Well, một bàn tay cực kỳ lớn bắt đầu xuất hiện, từng cỗ từng cô hóng ánh văn minh ở cái này trong bàn tay phá diệt, đều thảm, sức mạnh mạnh mẽ quả thực chính là khiến chúng sinh run rẩy, vạn giới thần phục, chỉ là một thoáng, liền xuyên qua cái kia vô cùng nổ tung, mạnh mẽ chộp tới Lý Thuần Dương cùng kinh bình vị trí. Hồng rồi, tuy rằng đồ vật này bất phàm, nhưng đúng là vẫn còn không thể ngăn trở sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép. Lý Thuần Dương lập tức vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng cũng không hoảng hốt loạn, dài ba thước kiếm một thoáng bị hắn nắm trong tay. Giữa trời đâm một cái, tiên thiên chém yêu, phá tả giết ma. Ánh kiếm kinh thiên, một thoáng liền đâm thẳng mà ra, mang theo một cỗ chính đạo không thôi, yêu ma bị chảm vô số tranh vẽ, đồng thời vượt qua thời không cách trở, một thoáng dĩ nhiên đâm xuyên qua trang sám bàn tay, đồng thời ánh kiếm rung động, thậm chí ngay cả mang theo cái khác 10 vị thủy tổ đều bao quát ở tại trong đó. Người muốn chết. Sắt la thủy tổ vốn là bị nổ tung áp chế, trong lòng nổi giận cực kỳ, bây giờ nhìn đến đối phương lại vẫn dám đối phó chính mình lập tức trên người sát lục khí một bạo, tương tự một thành ba thước thanh phong ám sát mà ra, trực quay về Lý Thuần Dương khuôn mặt đâm tới. Xem ta thủ đoạn. Lý Thuần Dương không chút nào lùi bước, đi lại luyện một chút biến hóa, từng đó từng đó tưởng vân tại hắn dưới chân bốc lên, dĩ nhiên thi triển ra ẩn chứa vũ trụ ngôi sao quý tích bước tiến, thiên đạo ảo diệu bị hắn bộ pháp này giải thích vô cùng nhuyễn nhuyễn, tránh khỏi lần này ám sát, đồng thời ống tay háo vung lên, lại là mấy trăm tỉ cái khối thép nổ tung. Đồng thời lần này trên tay của hắn xuất hiện một thanh đại đại cây quạt, mạnh liệt vỗ một cái, một cô gió to đột nhiên đã xuất hiện ở vũ. Chu, vốn là cực kỳ khủng bố nổ tung sức mạnh chịu đến lần này gió to thổi, lập tức phong giúp hỏa thế, trở nên càng cuồng mạnh lên, một thoáng liền cái kia 10 vị thủy tổ bức liên tiếp lui về phía sau, không muốn cùng này trong lúc nổ mạnh sức mạnh hủy diệt đụng nhau suốt. Thủ đoạn cao cường, bất quá vậy chính là như thế. Nhưng vào lúc này, ma thần kia chủ nhân đột hét lớn một tiếng. Trên người dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một cỗ sức hút, vô số hủy diệt lực lượng bị một thoáng đã bị hắn rút lấy mà không, chỉ còn lại có cơ bản nhất nổ tung. Bất quá loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vô dụng, dù sao này trong lúc nổ mạnh, chỉ có hủy diệt lực lượng nhất là để thủy tổ kiên kỵ, một khi tiếp xúc sẽ xúc động bản nguyên, hiện tại bị thanh trừ, ngay lập tức sẽ để 10 vị thủy tổ hét lớn một tiếng, từng người bùng nổ ra đáng sợ vô biên sức mạnh, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu bị xé rách. lôi đình, Quang minh, ám thiên đạo, tà ác Tội nghiệt, cùng với nồng đậm hủy diệt toàn bộ bạo phát, sau một khắc, liền muốn xung kích đến Lý Thuần Dương trên người, tiến hành xóa bỏ. Lý Thuần Dương vừa nãy sở dĩ có thể liên lụy trụ thập đại thủy tổ, hoàn toàn là dựa vào hắn thủ đoạn mới mẹ độc đáo, trước đây chưa từng gặp, hiện tại một thoáng bị phá giải, ngay lập tức sẽ rơi vào nguy cơ, một đòn đều không chịu nổi, nếu như thật sự đánh giết đến trên người hắn, trong phút chốc sẽ biến thành cho bụi, đây là không thể nghi ngờ, dù sao hắn còn không phải là đại la từ trên căn bản mà nói không sánh được sức mạnh của đối phương. Ngay cái này bước ngoặt, một cái hắc động lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chắn lý thuần dương trước mặt, cái kia vô số 10 vị đại la thủy tổ sức mạnh nhất thời bắt đầu bị hấp thu sạch sẽ. Lý đạo hưu chớ hoàng sợ, ta đã rõ ràng trong cơ thể ma thần sức mạnh. Đón lấy chính là chúng nó chịu khổ thời điểm. Kinh Bình cười lớn một tiếng, trong giây lát một đao đánh giết mà ra, cường đại vô biên sức mạnh dĩ nhiên một thoáng liền tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hoại. Vô cùng mở nhạt khí đều bị một đao kia cắt ra, giết hướng về phía hết thẻ thủy tổ. Ma thần thủy tổ, lôi đình thẩm phán. Lôi thánh đại là phản ứng nhanh nhất, lúc này liền ngưng tụ trở thành một cung điện chống đối ánh đao, đồng thời ma thần kia chủ nhân biến thành lao giả bỗng nhiên hơi động, dĩ nhiên trực tiếp đến kinh bình sau lưng, khoát tay, cái kia to lớn bộ xương gợi vanh kích mà ra, trực tiếp đập về phía đầu của hán. Nhưng là kinh bình nhưng là vẻ mặt bất biến, thân thể đống nhiên gặp đảo ngược, đao đột nhiên đổi hướng Một cái liền tóm lấy cái kia to lớn bộ xương gậy trống, một kéo lôi kéo, ánh đao đột nhiên đổi hướng, trực tiếp đánh giết hướng về phía lao giả này. Kinh Bình. Ngươi cho rằng vậy liền coi là xong chưa, lực lượng của ta kỳ thực đơn giản như vậy cũng sẽ bị thanh trừ. Đối mặt với Kinh Bình công kích, ma thần chủ nhân bàn tay bỗng nhiên sờ một cái, lại là một nguồn sức mạnh bắt đầu ở Kinh Bình thân thể bên trong xuất hiện, bắt đầu điên cuồng tán loạn, nỗ lực tạo thành hắn sức mạnh bất ổn. Kinh Bình thân thể thoáng chốc dừng lại, một trận Ma thần chủ nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thế nhưng lập tức, Kinh Bình cũng tương tự lộ ra cười gán. Ma thần chủ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy liền lên người khi. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người kim quang liền bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, trong phút chốc liền trấn áp cái kia tán loạn sức mạnh, đồng thời trường đao trong tay lần thứ hai vừa bổ, dĩ nhiên xẹt qua ma thần chủ nhân thân thể, một thoáng liền tạo thành kinh khủng vô cùng vết rách cùng thương thế. a Hét thảm một tiếng đột nhiên văng lên. Ma thần chủ nhân thân thể phun xuất ra lượng lớn mờ nhạt máu, khí tức dĩ nhiên một thoáng bị phong lớn lại. Kinh bình nhân cơ hội này, một thoáng liền cướp đi này một cái bộ xương quyền trượng, lại là một đao, mạnh mẽ nhìn về phía cái này quyền trượng mặt trên. chương 828, nô trọng công kích. Giang giác. Bộ xương quyền trượng chịu này một đòn lập tức vỡ vụn, vô số văn minh ánh sáng bắt đầu bị kinh bình hấp thu, mà ma thần kia chủ nhân sức mạnh cũng bắt đầu nhanh trong yếu bớt hạ xuống. Kinh bình đã sớm thấy rõ. Ma thần này chủ nhân sức mạnh hoàn toàn là dựa vào một thanh bộ xương quyền trượng vì hắn cung cấp sức mạnh, bên trong ẩn chứa vô cùng văn minh phá diệt, cùng với nhân loại trước đó sinh linh bị phá diệt lúc tuyệt vọng bi phất khí, chỉ cần một thoáng nghiền át, ngay lập tức sẽ có thể làm cho ma thần chủ nhân yếu đi rất nhiều. Hiện tại một làm như vậy, quả nhiên là đưa đến rất lớn tác dụng, ma thần chủ nhân sức mạnh bắt đầu suy yếu hạ xuống. Ma thần tri ẩn, hư vô thế giới. Ma thần chủ nhân tuy rằng kêu thảm một tiếng, thế nhưng sau đó liền bắt đầu phản ứng lại Thân ảnh đột nhiên trở nên hư vô, một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Kinh Bình vừa muốn truy kích, lại phát hiện sau lưng xuất hiện to lớn lôi đỉnh cùng với các loại sức mạnh mạnh mẽ tấn kích, lúc này từ bỏ, đồng thời thân ảnh chấn động, hỗn độn thế giới triển khai, thần lực khởi nguồn, vạn giới ổn định. Thiên đạo bản nguyên quy về ta thân. To lớn hỗn độn thế giới bắt đầu ầm ầm giáng lầm, lực hút mạnh mẽ gần như trong nháy mắt liền đem cái kia 10 vị thủy tổ công kích toàn bộ hấp thu, đồng thời ẩn giấu ở thân thể của bọn hắn bên trong vô số quang điểm bắt đầu bị mạnh mẽ cướp đoạt, tiến hành hấp thụ. Không tốt. Hắn muốn hấp thụ Thiên Đạo bản nguyên, mang theo bản nguyên rời nơi này, bằng không vừa bị hắn hấp thụ chúng ta liền rơi vào hạ phong. Đúng, đi trước lại nói. Một trận linh nghiệm trò chuyện bắt đầu xuất hiện, qua trong giây lát, những này đại la cũng đã bỏ qua kế tục tiến công, trái lại muốn mang theo Thiên Đạo bản nguyên chạy trốn, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần không còn Thiên Đạo bản nguyên, kinh bình sức mạnh cũng sẽ bị khống chế tại cái trình độ này, tuy rằng đáng sợ nhưng như trước không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu là một thoáng bị hấp thụ quá khứ, vậy ai cũng không biết Kinh Bình sẽ đạt tới trình độ nào, không thể cho phép có tình huống như thế phát sinh, là lấy trong phút chốc liền bắt đầu biến mất không còn tâm hơi, tốc độ cực nhanh. Thiên đạo bản nguyên, há lại là các người muốn nắm mượn, cho ta lại đây đi. Kinh Bình nhưng là hét lớn một tiếng, trên người sức hút lần thứ hai mở rộng, một thoáng liền để 10 vị thủy tổ trên người bay ra mấy ngàn cái quan điểm, cấp tốc bị hắn hòa vào đến trong thân thể chỉ là một cái tiếp xúc, kinh bình khí thế lập tức bắt đầu bành trướng, từng gô từng cỗ khó nói lên lời cảm giác bắt đầu dâng lên đầu góc của hắn, phảng phất hắn chính là cái vũ trụ này duy nhất tồn tại, lại là vung tay lên, mười vị thủy tổ đại là tất cả đều thân thể chấn động, dĩ nhiên trên thân thể xuất hiện to lớn vết thương, lần này càng làm cho chúng nó sợ, mỗi một người đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Việc lớn không tốt. Tiểu tử này vẹn vẹn là hấp thu 3000 viên thiên đạo bản nguyên, dĩ nhiên liền trở nên cường hoành như vậy, nếu để cho hắn toàn bộ hấp thụ Cái kia còn có chúng ta đường sống màu chóng chạy trốn giết chóc thủy tổ cũng không dám nữa bất cẩn vội vã hét lớn một tiếng Dĩ nhiên chủ động cắt phá bàn tay dựa vào huyết dịch lực lượng hóa thành hắc Quang chạy đi cái khác mấy cái đại là cũng là học theo dồn dập đều phun trào ra bên trong thân thể huyết dịch trong phút chốc mỗi một người đều biến mất không thấy hình bóng kinh bình thấy bọn hắn chạy cũng không có lập tức đuổi theo trái lại thân ảnh nói lên đi thẳng tới Lý Thuần Dương trên người dơ tay liền cho một vệ kim Quang để cho sức mạnh cấp tốc khôi phục đồng thời so với trước đây còn có tinh tiến, sau đó thân ảnh lại là hơi động, lực hút mạnh mẽ bắt đầu bột phát ra, toàn bộ mở nhạt trong thế giới sức mạnh, tất cả đều bắt đầu bị hấp thụ sạch sẽ, khác nào hải dương bên trong vòng xoáy giống như vậy, không quá chốc lát, cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái kia từng cái từng cái ma thần ngưng tụ năng lượng thể, cũng bắt đầu nghiền nát ra, đồng thời vũ trụ dĩ nhiên phát sinh chấn động, cường đại phản kích sức mạnh bỗng nhiên từ chư thiên vạn giới bên trong bạo phát. Mạnh mẽ công kích về phía đã từng sát lục giới bên trong, tạo thành vô số phá hoại, những ma thần khác đều bị lần này biến cố cho khiếp sợ. Đây chính là hai mặt đà kích, kinh bình một thoáng hủy giết chúng nó ngưng tụ năng lượng thể, hấp thụ ngũ hành đại la thần lực bản nguyên, như vậy liền để ma thần chế tạo năng lượng thể bắt đầu tan vỡ, chúng nó hủy diệt ngôi sao, cũng bắt đầu buộc phát chính mình tàn dư ý chí, tạo thành trọng thương. Ma ngô trọng đám người lúc này cũng đã đi tới sát lục giới bên trong, dòng giã 8.000 đệ tử toàn bộ hưng phấn giống to Mỗi người cũng bắt đầu đột phá cảnh giới, lực lượng mạnh mẽ, thiên điệu biến sắc, nhất thời liền đưa tới vô số ma thần chú ý. Không tốt. Dĩ nhiên là sinh linh chủ động đối với chúng ta phát sinh tiến công, hiện tại nội bộ nổ tung không ngừng, thủy tổ biến mất, lại tới nữa rồi như thế một nhóm cao thủ, tình huống cực kỳ không ổn. Không cần cuống quýt, chỉnh xếp thành hàng hình, đi vào dết chóc. Tuyệt đối không nên hoảng, ngưng tụ sức mạnh, trước tiên diệt này quần sinh linh đang nói. Cứ làm như thế, thi triển ma thần đấu chuyển sinh tử ảo cảnh. Ngưng kết sức mạnh, liên tiếp âm thanh bắt đầu xuất hiện, những ma thần này phản ứng cũng cực nhanh, dù sao cũng là chữ hàng vô số 5 quái vật, hầu như ngay âm thanh khai ra đồng thời, cũng đã khí tức liên kết, một cái to lớn ảo cảnh bắt đầu bao phủ hết thể đại thiên môn đệ tử, thất tình lục dụ, ý thức thân hồn, tất cả đều bắt đầu tiến hành công kích. Toàn thể đệ tử nghe lệnh, mượn đột phá sức mạnh, quanh kích mặt đất. Nô trọng nhìn thấy tình huống này, lúc này hạ lệnh. Những đệ tử còn lại lập tức nghe theo, những đệ tử này trên người Tất cả đều phát sinh không ngừng mà tiếng nổ vang, khí tức liên tục tăng lên, nhưng chỉ là này cố vui sướng cảm giác, mãnh liệt oanh kích mặt đất, chỉ là một thoáng, liền để đã từng sắt lục giới chấn động liên tục, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện dạng nước bình thường vết tích. Dưới nền đất xuyên hành, phía sau công kích. Nô Trọng vừa thấy đạt thành mục đích, lần thứ hai giống lên một tiếng, 8.000 đệ tử mãnh liệt chui vào trong đó, lần thứ hai đột phá, cũng đã vòng qua ma thần kia hào cảnh, đặt tới ma thần tụ tập mặt đất chỗ. Ha ha. Cơ hội của chúng ta tới, giết. Ngô Trọng lập tức cười lớn một tiếng, thân ảnh xông lên trước, vọt thẳng phá mặt đất, xông vào ma thần trung ương, dơ tay chính là vạn pháp chi bản, vô cùng pháp thuật đạo đạo bắn ra, ngay lập tức sẽ đem mấy ma thần đánh thành thịt vụn, phát ra tiếng kêu thảm. Những đệ tử khác cũng thuận theo mà ra, mỗi người hưng phân giống to, hoặc là pháp bảo pháp thuật, hoặc là bùa chú trận pháp, lập tức gặp mấy ngàn ma thần chiến thành một đoàn, chỉ đánh thiên địa rung động ngôi sao phá diệt Lô Trọng Sở dĩ không có đi vào kinh bình địa phương, cũng là bởi vì hắn biết mình đám người sức mạnh căn bản chống đỡ bất quá thủy tổ, còn không bằng đi tới nơi này làm cái đánh lén, liên lụy thủy tổ tinh lực, có thể làm cho kinh bình trưởng không thế cuộc. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến, kinh bình đã đem này mười vị thủy tổ đánh đuổi, đồng thời thủy tổ đang hướng về địa phương này tới rồi. Bất quá kinh bình đến cùng là kinh bình, chỉ là một cái chớp mắt, liền đã biết rồi trong môn đệ tử xuất hiện, càng suy tính ra nô trọng kế hoạch tại cứu trợ Lý thuần Dương sau Ngay lập tức sẽ bắt đầu phá hoại ma thần này thế giới hủy diệt khí, vì làm ngô trọng thắng được chiến đấu cơ, đồng thời thân ảnh lóe lên, cái kế tiếp chấp mắt liền đã đến đã từng sát lục giới, đã xuất hiện ở trong môn đệ tử bên người. trưởng môn, ngô trọng lập tức đại hỉ, gầm dữ dội một tiếng, người không sao chớ ớt. Không có chuyện gì, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, nếu đã đem đòn sát thủ lấy ra tới, vậy thì muốn đem chiến công khuếch thành sử dụng tốt nhất. Kinh Bình lập tức nói một câu, đồng thời thân ảnh hơi động. Kim quang loẹ loẹ, toàn bộ tiến vào các đệ tử trong thân thể, thế bọn họ ổn định cảnh giới. Lần này lập tức để đại thiên môn đệ tử mỗi người sinh long hoa hổ, mỗi người công kích liên tục, tạo thành to lớn phá hoại. Ma thần nhưng là bị đánh một trở tay không kịp, vội vàng đối chiến, một thoáng đã bị đập vỡ vô số, thế nhưng có cường đại sự khôi phục sức khỏe chúng nó, cho dù là một cái mảnh vỡ, cũng có thể phục sinh, đồng thời cùng một thời gian cũng bắt đầu phản ứng lại đây. Vạn giới pháp chế, trấn áp tất cả. Kinh Bình không có nói nhiều, trên người Kim Quang lần thứ hai chấn động, những kia vốn là nghiền nát ma thần nhất thời lần thứ 2 nghiền nát, vô hạn công kích đều chuẩn bị ở tại trong đó, chỉ là một thoáng, liền để những ma thần này mở là đụng phải to lớn đả kích, mỗi người ý chí bị xóa bỏ, thân thể trở thành mảnh vỡ. Ma thần chủ nhân, triệu hoán con dân. Nhưng ngay khi giết sảng khoái thời điểm, Minh Đạo âm thanh dĩ nhiên xuất hiện ở xuất hiện, một thoáng liền đem cái kia chính đang chống lại ma thần triệu hoán ma đi đồng thời hiện ra để lộ ra cái kia giản nua thân thể, 10 vị thủy tổ cũng hết mức chạy tới, đem từng cái từng cái quang điểm phong ấn đến ma thần chủ nhân trong thân thể, lần này liền để kinh bình cảm thụ không tới. Kinh Bình, ngươi đây là đang chính mình muốn chết. Ma thần chủ nhân hiển lộ thân thể sau, sắc mặt tức đến nổ phổi, vạn mèo liên tục, nhưng không có một điểm sợ sệt, trái lại tràn đầy áp động, ta sớm nói, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta trố đáng sợ, hiện tại ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là ma thần chủ nhân. Trường 829, 10 vạn kim tiên. Cái gì chó má ma thần chủ nhân, ngươi những thủ đoạn kia ta cũng sớm đã nhìn phát chán, không phải là dựa vào hủy diệt đến tranh tăng lực lượng, loại này không làm mà hưởng thủ đoạn ở trong mắt ta xem ra quả thực chính là buồn cười. Kinh Bình đồng thời cũng dùng kim quang bao phủ lại 8.000 trong môn đệ tử, gây nên sức mạnh, chỉ có chính mình từng bước từng bước, vững vàng, mới có thể tôi luyện ra đồ vẩn, nhưng đáng tiếc ngươi có sao. Ngươi có chỉ là phá hoại, giết chóc, xem ra rất đáng sợ. Thế nhưng chung quy chỉ là một lớp da mà thôi, liền cầu cũng không bằng. Đáng ghét. Nghe nói lời ấy, ma thần chủ nhân trên người một trận sóng chấn động, già nua gỏ má dĩ nhiên xuất hiện to lớn vạn mẹo, ta ma thần chủ nhân, từ khi khai thiên tích địa cũng đã tồn tại, không biết sống thời gian bao lâu, nắm giữ sức mạnh quả thực chính là lay động vũ trụ, người dĩ nhiên nói ta liền cầu cũng không bằng. Người là ai? Bất quá là thấp kém tồn tại ngưng tụ ý niệm mà thôi, bất luận có mạnh đến đâu. Ngươi cũng lau không đi ngươi cái kia thấp kém tự trưng. Ta ma thần bộ tộc mới thật sự là vĩnh hằng các ngươi hết thể tồn tại, hết thảy đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Ma thần chủ nhân. Ngài là ta ma thần bộ tộc vinh quang, ngài ý chí, chúng ta đều sẽ vì làm ngái chấp hành. Đột nhiên, ba tiếng trăm miệng một lời lời nói bắt đầu văng lên, dĩ nhiên là cái kia tam đại vương giả. Bất quá trước đây, kính xin vĩ đại ma thần chủ nhân hơi làm nghỉ ngơi, bực này thấp kém tồn tại, chúng ta đi vào đối phó là tốt rồi. Dù sao vĩ đại chủ vẫn không có khôi phục chân chính sức mạnh, thiên đạo sông bên trong hải cốt cũng vẫn đang ngủ say, lập tức đầu tiên muốn làm hay là muốn phong ấn thiên đạo bản nguyên, sau đó phá hủy những hải quốc này, không cho hắn thu được sức mạnh càng. Mạnh mẽ hơn, bằng không chúng ta tình thế vô cùng không tốt ta. Ma thần chủ nhân vừa nghe lời ấy, vẻ mặt lập tức biến đổi, tuy rằng nó còn có rất cường đại thủ đoạn không có thi triển, nhưng nhìn đến chính mình con dân đều túi đầu hủ rũ, mà khác mấy cái mới lên cấp thủy tổ cũng là ánh mắt chấp động. Lúc này rõ ràng này Tam Đại Vương giả ý tứ. Rất đơn giản, ma thần bộ tộc tính toán liên tục bị phá, đặc biệt là vừa nãy, không chỉ kinh bình hấp thụ thiên đạo bản nguyên sức mạnh, đem 10 vị thủy tổ đánh từng bước rút lui, Đại Thiên môn càng là đột nhiên tập kích, cùng cái kia ngôi sao nổ tung sức mạnh liên hợp lại cùng nhau, hai mặt giác công, sĩ khi đã dần dần tan tác, cho dù đang vận dụng thủ đoạn cũng là vô dụ. Đối phương thế đủng, phe mình thế nhược, đây là liếc mắt là đã nhìn ra đến. Tốt lắm, mấy người các ngươi Đi tới kiểm chế kinh bình, mà ta nhưng là vận dụng thủ đoạn, hấp thụ những hài cốt này, đem những hài cốt này đều biến thành ta ma thần bộ tộc tồn tại, trước tiên phôi hắn căn cơ, cường đại hơn nữa lực lượng của ta. Ma thần chủ nhân xoay chuyển ánh mắt, đã nghị xuất ra một cái độc kế, đồng thời ngay lập tức sẽ bắt đầu chấp hành. Kha kha, kinh bình, ta không ở cùng ngươi nhiều lời, ngươi trước tiên quá ta này mười vị thuộc hạ lại nói. Ma thần chủ nhân cười lớn một tiếng, lập tức thân thể chấn động, văn minh hài cốt, hết thể tụ thở. Mờ nhạt lực lượng tạo thành một con đường, đồng thời trong nháy mắt cũng đã xuyên qua toàn bộ thiên đạo sông, đồng thời liền uống nước cũng bắt đầu nhuộm thành mở nhạt sắc, từng khối từng khối to lớn xương bắt đầu bị hấp dẫn mà đến, phản phất thấy được chủ nhân. Kinh Bình nhìn đến đây, trong mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền biết rồi ma thần chủ nhân lần này thủ đoạn. Bang vào 7000 viên thiên đạo bản nguyên năng lực, triệu hoán thiên đạo sông ở trong hải cốt, đồng thời rót vào ma thần ý niệm, để cho vì làm ma thần hiệu lực, đây chính là ma thần chủ nhân kế hoạch. Đồng thời cho dù hắn muốn hấp thụ, cũng nhất định phải trước tiên đánh bại 10 vị thủy tổ lại nói, bởi vì thiên đạo bản nguyên số lượng đã trực tiếp bị ma thần chủ nhân ngăn cách. Đã như vậy, vậy ta liền hết thể đem các ngươi giết chết, lại tìm về thuộc về đồ vật của ta. Kinh Bình lúc này liền đã quyết định, cả người sức mạnh ầm ấm ầm ấm ấm bắt đầu cổ động, bất quá chốc lát, toàn bộ sát lục giới cũng bắt đầu chấn động lên, đồng thời sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, vọt thẳng đánh tới này 10 vị thủy tổ trên người, tạo thành trùng kích cực lớn. Mỗi một cái thủy tổ thân thể cũng bắt đầu to lớn lay động, đặc biệt là cái kia đã từng sáu vị đại la. Cố lực lượng này thật sự là quá cường đại, quá mãnh liệt, quả thực chính là ở trong lòng của bọn nó thi triển. Mỗi một cái khí thế hơi biến động, đều sẽ bị chúng nó rõ ràng địa cảm nhận được. Chính là bởi vì như vậy, chúng nó mới có thể trong lòng các loại tâm tình xuống tới, trong lúc nhất thời thậm chí có chút thất thần Chúng nó sau cái, vốn chính là từ thiên đạo sông ở trong sinh ra, kinh bình chính là của bọn nó người sáng lập. Nhưng đáng tiếc đại đạo chuyển thế, chúng nó cũng lòng tham nảy mầm, bố trí các loại mưu kế, nhưng cũng nhiều lần bị phá, trong lòng hoảng loạn ở dưới, tập trung vào ma thần bộ tộc, vốn tưởng rằng từ đây coi như là một đường chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng liền ma thần chủ nhân đều không làm gì được hắn, vẫn nhất định phải chúng nó đi vào kéo dài thời gian mới có thể đối phó. Đây thực sự là đáp lại một câu nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu như chúng nó trước đó liền thật tình quyết định phụ tá kinh bình. Như vậy tất cả đều sẽ không phát sinh, khả năng hiện tại bọn họ đã phá diệt ma thần, hưởng thụ chân chính vĩnh hằng Đáng tiếc cái vũ trụ này bên trong, không có nếu như, coi như là có đảo ngược thời gian pháp thuật, cũng thay đổi không được trước đó làm ra tất cả. Nếu đã rơi xuống cái trình độ này, như vậy sẽ không nói, liều mạng một trận chiến đi. Mấy cái thủy tổ trên mặt đều lộ ra điên cuồng vẻ mặt, cả người khí thế cũng bắt đầu bắt đầu dập dờn, gắt gao nhìn thẳng kinh bình, trong đó lôi thánh đại la khí thế tối thịnh. Lôi đình lực lượng hình thành lôi Đỉnh Hải Dương, đồng thời vô cùng sấm xét hình thành đỉnh Đài Lầu Các, cũng đã ngưng tụ thành. Thậm chí liền lôi đình ngưng tụ lôi nhân, lôi điểu, lôi vải, lôi Đỉnh Hoàng Triều, đế vương đem tương, cũng đã bị nó cấu tạo xử lý, quả thực liền tương đương với một cái vũ trụ, hoàn toàn do lôi đỉnh cấu tạo vũ trụ. Còn lại thế giới yêu ma, thi thể thế giới, quang minh thế giới, hạ ám thế giới, thế giới quy tắc, cũng toàn bộ cũng bắt đầu ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền bao phủ kinh bình các loại chờ Đại thiên môn đệ tử bốn phương tám hướng, tiến hành vây khốn. Kinh bình gặp này, vẻ mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, cũng không hề trước tiên ra tay, không phải hắn không dám, mà là thân hống những đệ tử này thực sự quá nhiều, hắn không cách nào từng cái tiến hành bảo vệ. Nếu là một khi mở lên trên đến, cái kia ngay lập tức sẽ là thương vong vô số, cái giá phải trả quá to lớn. Trường môn, làm sao bây giờ? Chúng ta bên trong 8.000 đệ tử toàn bộ tại này, nếu là một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Nô Trọng lúc này cũng nói, đều tại ta, quá lo lắng, vàng không cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy cử động, là chúng ta một thoáng rơi vào bị động mức độ. Không sao, chuyện này không trách ngươi. Kinh Bình lập tức chuyện âm nói, nếu sự tình đã đem chúng ta lâm vào bị động cục diện, vậy thì đem bị động hóa thành chủ động, thông báo chư thiên vạn giới, để hết thẻ kim tiên cường giả toàn bộ ráng lâm. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ có dám hay không thật cùng chúng ta đối kháng. Vâng. Nô Trọng trả lời ngay một tiếng. Đồng thời cổ động lên đại thiên giấu ấn, liên minh toàn bộ thành viên nghe lệnh, phàm là đạt tới cảnh giới kim tiên Cường giả, hết thể đến đây ma thần thế giới, cấu trúc trận hình, cùng ma thần quyết một trận tử chiến. Lời này vừa nói ra, nhất thời vang vọng ở tại chư thiên vạn giới hết thể tồn tại trong hai lập tức một vài bức hình ảnh liền bắt đầu triển khai, kinh bình một đám người thân ảnh hiện ra, mỗi người thần tình nghiêm túc, như binh sĩ liệt trận khí thế trùng thiên, mà bên cạnh bọn hắn, nhưng vây quanh mười cái to lớn thế giới. Mỗi người hung hoành khí rung động vũ trụ, để chúng sinh cũng bắt đầu sợ lên. Bất quá cũng chính bởi vì này cố sợ sệt, hết thể tồn tại mới bắt đầu cổ động khí thế, dồn dập hướng về đại thiên điện bay đi, mỗi người trong lòng đều bế hẳn phải chết quyết tâm. Nhân loại, đều là sẽ ở tuyệt cảnh bên dưới bùng nổ ra chân chính tiềm lực, hiện tại đúng là như thế. Này một cô tiềm lực, tự trong lòng bước lên, tự trong linh hồn buộc phát ra, mênh ngông quần quận, dường như thiên đạo này dòng sông giống như vậy, chạy trồm không thôi, nghĩ vô hạn tương lai chạy đi Khi thế như thế, như vậy quyết tâm, thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới cũng bắt đầu rung chuyển, hết thẻ thế giới, hầu như tại cùng một thời gian liền ra chỉ một nguồn sức mạnh cho chúng sinh, mà vô số tồn tại, cũng vào đúng lúc này tinh thần cực kỳ tập trung, tựa hồ đã đạt tới cái gì trọng yếu thời khác. Cái kế tiếp trước mắt, kinh bình đám người đứng thẳng thế giới, đã bị mạnh mẽ va vào một phát, to lớn cực kỳ sức mạnh, gần như trong nháy mắt liền để 10 vị thủy tổ thay đổi sắc mặt, chúng nó ngưng tụ thế giới, đều vào đúng lúc này tan vỡ ra Mỗi một cái thủy tổ trên mặt đều đeo lên to lớn vẻ kinh hoàng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, đầy đủ 100.000 đạo kim quang bắt đầu giáng lâm, mỗi người đều mang theo vô cùng cường đại khí thế, Thần Tình nghiêm túc điệu nhìn chằm chậm vào chúng nó. 10 vạn kim tiên, Chương 830, cái gì đình chiến? Khai chiến. Tổng giá hơn 100.000 kim tiền, hết thể giáng lâm đến địa phương này, đồng thời đồng thời đứng thẳng đến kinh bình phía sau, trong miệng tuy rằng không nói gì, nhưng này tràn đầy chiến ý ánh mắt lại làm cho 10 vị thủy tổ cũng bắt đầu sợ sệt chúng nó vạn vạn đều không nghĩ tới cái này bước ngoặt chư thiên vạn giới tồn tại Dĩ nhiên sẽ hết thể dáng lâm đồng thời làm kinh bình hậu thuẫn từng cố từng cố thủ hộ chúng sinh chiến đấu trí tử ý niệm bắt đầu buộc phát ra mặc kệ ngăn ngắn chốc lát cũng đã tạo thành khí lãng khổng lồ không chỉ liền này 10 vị thủy tổ liên thủ sức mạnh đều cho xông vỡ càng làm cho cái kia còn lại ma thần cũng bắt đầu từng bước lùi về sau đây là độ cao thống nhất ý niệm nay càng là độ cao thống nhất sức mạnh Tại những tồn tại này trên người, đều có vô số thế giới dấu ấn, trong chuyện này có núi sông non sông, có nhật nguyệt ngôi sao, có quy tắc biến động, càng có vô cùng tương lai cảnh tượng. Vì tương lai, đột nhiên, quắt to một tiếng văng lên, dĩ nhiên ngô trọng kìm nén không được trong lòng kích động tâm tình, giống lớn một câu. Vì tương lai, lần này, là dòng dã 10 vạn kim tiên giống to, kịch liệt tiếng gạo khiến vũ trụ lay động, ngôi sao run rảy, quy tắc phá diệt. Ẩm. Vô số không gian thời gian cũng bắt đầu nát tan, đó cũng không phải thực chất sức mạnh, mà là sức mạnh tinh thần, hơn nữa còn là xung kích đến 10 vị thủy tổ tinh thần phương diện ở trong, để cho bước tiến dĩ nhiên lần thứ hai lùi về sau, khí thế yếu hơn. 10 vạn kim tiên giống giận dĩ nhiên để bọn hắn cảm nhận được một cô đến từ thần hồn bên trong sợ hãi, giống như là tại đối mặt quần quận dòng sông, biển gầm, mà chính mình nhưng sắp rêu bối na biển gầm nhân chìm Đây chính là 10 vị đại la nhìn thấy cảnh tượng. Các ngươi không phải muốn phá diệt chúng sinh sao? Nay vẫn vẹn vẹn là 10 vạn kim tiên mà thôi, vậy hãy để cho các ngươi mỗi người sợ hãi, nếu là chúng sinh tới, các ngươi sẽ làm sao? Kinh Bình nhìn 10 vị thủy tổ lui về phía sau, nói ra châm chọc lời nói, sớm nói, các ngươi chính là một đám phế vật. Lời nói âm thanh truyền ra, 10 vị thủy tổ mặt liền biến sắc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ là môi ngọ nguậy, nhưng nói không ra lời. Chúng nó liên thoại đều nói không ra. Đây chính là chúng sinh sức mạnh. Chỉ cần độ cao ngưng tụ tập cùng một chỗ, vì một cái mục tiêu mà chiến đấu, vậy ai đều không thể đỡ được, ai cũng không cách nào so với, càng là ai cũng không thể nào tưởng tượng được. liền ngay cả cái kia trước sau triệu hoán hải cốt ma thần chủ nhân, cũng một thoáng ngưng động tác, trong ánh mắt tà quang loẹ loẹ, không biết suy nghĩ cái gì. Nay 10 vạn kim tiền, hứng chịu chư thiên vạn giới thế giới ý chí gia trì, càng là hứng chịu hết thẻ chúng sinh gia trì, sức mạnh tuy rằng không tính là quá mức đáng sợ, thế nhưng cỗ tinh thần này và khí thế lại làm cho hết thể ma thần cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt, ma thần chủ nhân đã phi thường rõ ràng, cạnh mình sĩ khi đã hạ không được rồi. Nếu là giờ khắp này tái chiến, e sợ khó có thể đòi hỏi chỗ tốt, là lấy tay đoạn dừng lại, nứt ra đứng dậy, trong miệng nói rằng, "Được, chúng sinh sức mạnh quả nhiên là cường đại vô biên, cho dù là thấp kém sức mạnh, cũng vẫn như cũ rất là cường đại, ta ma thần bộ tộc thừa nhận các ngươi." "Ngươi là cái tha gì, chúng sinh lại há cần ngươi thừa nhận?" Kinh Bình cười lớn một tiếng, Trực tiếp cường ngạnh nói rằng, nghe nói lời ấy, ma thần chủ nhân sắc mặt lại là một trận văn mèo gầm hét lên, kinh bình. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta ma thần bộ tộc chỉ bất quá còn không nghĩ thời điểm động thủ mà thôi. Nếu là vừa động thủ, ngươi nghĩ đến các ngươi có thể chống đỡ hạ xuống. Ồ, ngươi muốn khai chiến. Kinh bình bên trong lông mày nhữ lại, mọi người nghe lệnh, vận chuyển sức mạnh. Tiến hành đại chiến. Vâng, không có nhiều lời. Vô số kim tiên tất cả đều bắt đầu tự chủ vận chuyển lên sức mạnh trong cơ thể, từng gỗ từng cố khí thế mạnh mẽ trực tiếp chuẩn bị mà ra, liền ngay cả cái kia chư thiên vạn giới cũng bắt đầu đung đưa, nơi này đã có thể để hết thảy ma thần đều vẻ mặt khẩn trương, tuy rằng cũng đang vận chuyển sức mạnh tiến hành chống lại, nhưng cũng trong lòng buồn trồn, không biết có thể hay không thắng. Nhìn thấy tình huống này, ma thần chủ nhân rõ ràng, nếu là vào lúc này song phương đều không lùi bộ, lớn như vậy chiến thật sự liền hết sức căng thẳng, lấy thực lực bây giờ của nó Thực sự khó có thể là kinh bình đối thủ, đồng thời ma thần khí thế thấp kém, thực sự không thích hợp chiến đấu, làm không cẩn thận thậm chí sẽ thất bại trong găng tớp, dẫn đến ma thần bộ tộc thất bại. Ma thần bộ tộc, đều là tự cao tự đại quen rồi tồn tại, chúng nó mỗi người đều phá diệt vô số văn minh, tạo nên chúng nó cái kia làm người vì phong táng đảm danh tiếng, nhưng nếu là giờ khắc này một khi bị đánh bại một lần, như vậy chúng nó đều sẽ xa vào đến thất bại vượt sâu không đáy bên trong đi, khó có thể tại thu được dũng khí. Đây chính là ma thần cùng chúng sinh khác nhau, này càng là kinh bình chúng nói chúng nó không bằng cầu nguyên nhân. Bởi vì liền ngay cả cầu, tao ngộ nguy cơ còn có thể nghĩ nỗ lực dây ruột, mà ma thần, vừa gặp phải có thể uy hiếp chính mình nguy cơ, cái kia đem triệt để thất thần, liền dây ruột đều không có. Ma thần chủ nhân thân là ma thần người sáng lập, dẫn dắt giả, tự nhiên cũng là rõ ràng ma thần bộ tộc nhược điểm chí mạng, nếu là giờ khắc này thất bại, cái kia toàn tộc đều sẽ đem nên đón to lớn thất bại, đồng thời mãi mãi cũng không tái chiến l Cho nên nó xoay chuyển ánh mắt, chịu thua thức nói rằng, được, kinh trưởng môn thực lực cao cường, chúng sinh càng là mỗi người vai hùng, sắc thực không cần ta ma thần bộ tộc thừa nhận. Như vậy đi, chúng ta tạm thời không đánh, đợi chúng ta từng người đều chuẩn bị song sau, tại quyết một trận tử chiến làm sao. Làm trao đổi, ta có thể đem thiên đạo bản nguyên trả lại cho ngươi, thế nhưng đồng dạng, ngươi cũng phải đem công đức pháp chế trên mở, đồng thời trả bị ngươi hấp thu văn minh sức mạnh, khi đó ta quyền trượng, đây là song thắng cục diện. Nhưng nếu là ngươi không đồng ý, cái kia không có biện pháp, chúng ta chỉ cần quyết một trận tử chiến, ngươi mình lựa chọn đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời để hết thể tồn tại đều là một trận biến sắc, đặc biệt là cái kia 10 vị thủy tổ. Trong lòng chi kinh, quả thực không cách nào truyền lời, mỗi một người đều từ trên mặt thể hiện ra. Tuyệt đối không thể. Lôi thánh đại la cái thứ nhất không nhịn được, lập tức truyền âm nói rằng, cao quý ma thần chủ nhân đại nhân, này ngàn vạn không được, nếu để cho hắn đạt được thiên đạo bản nguyên, vậy ta các loại chờ, tuyệt không đường sống. Ngươi phải biết, hắn nhưng là đại đạo chuyển thế A. Không sai, tuyệt đối không được. Ma thánh đại la giờ khắc này cũng nói, hắn vừa được đến thiên đạo bản nguyên, sẽ triệu hoán thiên đạo sống, cùng với hợp 2 là một thực lực không biết sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp, hắn bây giờ đều mạnh như vậy, nếu là lại để hắn tăng lên, vậy chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Ma thần chủ nhân đại nhân, ngươi muốn thận trọng cân nhắc A. Tiểu tử này không phải là tùy tiện có thể lừa gạt chủ. Ma thần chủ nhân đại nhân, kính xin cân nhắc. Từng đợt truyền âm bắt đầu xuất hiện, những ma thần này thủy tổ tất cả đều bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, không nghĩ tới để kinh bình một lần nữa thu được sức mạnh. Các người đám giác rửa này. Ma thần chủ nhân đột nhiên truyền âm quát lên, không cho hắn, chúng ta liền muốn đối mặt đại chiến, ngươi xem một chút những này tộc nhân, người nào có đấu trí. Lại xem các ngươi lại người nào tràn đầy đấu trí. Căn bản không có. Vậy còn nói nhảm gì đó, ta khôi phục lực lượng của ta Hắn khôi phục lực lượng của hắn, đến thời điểm song phương kéo dài nhân mã, liều mạng một trận chiến. Đây mới thực sự là chiến đấu. Nếu không thì, chỉ là đối với hắn làm chút âm như gì quỷ kế, lại có tác dụng gì. Vừa nãy kế hoạch của chúng ta hắn không phải đã biết được sao, lập tức đem mọi người mã triệu tập, chúng ta một thoáng đã bị đè ép xuống, như kế căn bản vô dụng rồi. Lời này vừa nói ra, 10 vị thủy tổ sắc mặt đều là một trận khó coi, bọn họ rõ ràng, đây là sự thực, kinh bình từng bước ép sát. Cũng sớm đã đem chúng nó áp sát đến huyền nhai biên thượng, dù là tại nhiều thủ đoạn như kế, cũng không có thể dùng. Đáng tiếc chính là, ngay bọn họ sắp khuất phục thời điểm, kinh bình nhưng nợ nụ cười. Các ngươi này quần ma thần, ngoại trừ tự đại, cũng chưa có những khác đáng giá xứng đạo, các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn dừng liền liền dừng, khi chúng ta là cái gì. Vẫn thiên đạo bản nguyên trả lại cho ta, thuộc về đồ vật của ta, ta tự nhiên sẽ nắm, cần phải ngươi đem ra làm điều kiện. Thực sự là ngu không ai bằng, tất cả đều cho nghe lệnh tiến hành công kích. Trong giọng nói, kinh bình thân ảnh cũng đã bỗng nhiên tuôn ra, trường đao trong tay bỗng nhiên bộ ra, ánh đao một thoáng liền bao phủ thập đại thủy tổ, đồng thời trên người kìm quang một chiếu, trong miệng hét lớn, công đức pháp chế, vạn giới gia trì. Ầm ầm. Chỉ là một thoáng, ngay lập tức sẽ cướp đứng ở tiên cơ, thừa dịp mấy ma thần này đều vẫn không phản ứng lại thời điểm, công kích cũng đã dáng lâm đến trên người của bọn nó, tạo thành to lớn phá hoại cùng đả kích, đây mới gọi là không ứng phó kịp. Ma thần chủ nhân liền thoại đều chưa kịp nói ra, cũng đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nó vạn vạn không nghĩ tới, đề nghị của chính mình dĩ nhiên sẽ bị triệt để phủ quyết, đồng thời một thoáng đã bị kinh bình cho rằng mục tiêu đột kích. chương 831, Sát La phản loạn. Ai cũng không nghĩ tới kinh bình dĩ nhiên sẽ làm quyết định như vậy, ngoại trừ Ngô Trọng. Ngô Trọng phi thường rõ ràng trưởng môn ý nghĩ, đối phương càng là không dám chiến, như vậy phe mình khí thế lại càng đủng, lên trước đến đã đẻ ép ma thần hai con. Lần này đối phương chủ động lui về phía sau, đưa ra đình chiến, đây chính là đè ép ba con, cạnh mình hết thể tồn tại cũng đã nhấc lên to lớn khí thế, chính là cơ hội tuyệt vời. Thời khắc thế này, nếu là đình chiến, tuy rằng ở bề ngoài sẽ không có cái gì, nhưng cũng sẽ làm những này kìm tiên tâm lý sinh ra một cô khinh địch khái niệm, cho rằng ma thần cũng không đáng sợ như vậy, cái này đối với ngày sau đại chiến là cực kỳ bất lợi. Ma thần không hề cho là cường đại, đáng sợ, đã từng nhiều như vậy văn minh ở dưới tay bọn nó giệt vong. Này cũng đã chứng minh ma thần giá trị. Nếu như chúng sinh vào lúc này cho rằng đối phương yếu đuối, cái kia chẳng phải liền chúng phải kêu binh kế sách, ngày sau tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Vì lẽ đó Kinh Bình tiến công, đồng thời hạ lệnh để những tồn tại này cũng tiến công, mục đích đúng là muốn cho chúng sinh rõ ràng, dù cho bị tinh thần bị đánh tan ma thần, như thế cũng rất đáng sợ, nhưng càng trọng yếu là để bọn hắn rõ ràng dù cho ma thần vẫn hung ác cực kỳ, thế nhưng đã trải qua trận chiến đấu này, trong lòng bọn họ cũng sẽ xuất hiện một cái coi trọng ma thần nhưng cũng không sợ ma thần hẳn giống. Kinh bình sông lên trước, một người bao phủ 11 cái vô cùng cường đại tồn tại, lần này thật là chính là để hắn dốc hết toàn lực, trong cơ thể 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực toàn bộ vận chuyển, công đức pháp chế tràn ngập trong đó, đồng thời cùng vạn giới liên kết, khiến cho hắn mọi cử động tràn đầy sức mạnh khổng lồ cùng nguyên năng, chỉ là một thoáng, liền oanh kích ở tại ma thần chủ nhân trên thân thể. Ma thần chủ nhân giàu gì cũng là ác bên trong chi ác, độc bên trong chi độc tồn tại Tuy rằng bị đánh cái xoa tay không bằng, nhưng thân thể vẫn là tự động biến hóa lên, trong lúc nhất thời liền trở nên hư vô, đồng thời vô số ma thần khí hình thành siềng xích, toàn bộ buộc chặt ở tại Kinh Bình trên thân thể, ý đồ ngăn cản hành động của hắn. Có thể Kinh Bình lại biết giờ khắc này chính là cơ hội ngàn năm một thở cũng sớm đã vận chuyển đồng thời thủ đoạn, chỉ thấy hắn thân ảnh hóa thành hố đen, một cái biến hóa, liền đem cái kia vô số siềng xích một lần nữa cắn giết trở thành mở nhạc khí, chấp mắt hấp thu sạch sẽ, đồng thời một quyền đánh ra Vô cùng sức mạnh ẩm ẩm bạo phát, khác nào vũ trụ tinh không đều ẩn chứa ở trong đó, chỉ là một thoáng, liền đem ma thần kia chủ nhân thân thể doanh kích đi ra, khỏe miệng liên tục phun ra mờ Nhặt sát huyết dịch, một cỗ thiên đạo bản nguyên bị đập ra. Ma thần chủ nhân vẻ mặt biến đổi, độc thân ứng nhưng là không ngừng chút nào, bị một quyền này sau, dĩ nhiên lần nữa biến mất, không cùng kinh bình dây dưa, đồng thời cái kia thập đại thủy tổ cũng thân thể chấn động, một thoáng liền đem ánh đao kia đánh văng ra, đồng thời thân ảnh lên Giơ tay chính là hùng vị vô biên sức mạnh, hướng về kinh bình sau lưng bắt chuyện. Hết thảy tồn tại đều rõ ràng, không thể để cho kinh bình hấp thu thiên đạo bản nguyên, bằng không chính là ngày tận thế tới, chúng nó không chống đỡ được. Ha ha, kinh đạo hưu không cần lo những này, ta tới cho ngươi giải quyết. Đang lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, mấy trăm tỷ cái khối thép đột nhiên xuất hiện, sau đó bỗng nhiên nổ tung, một thoáng liền đem cái kia tác động vũ trụ y năng sức mạnh cho chống đối hạ xuống, đồng thời một chiêu kiếm quét ngang. Ba thước thanh phong, chẳng yêu trừ ma, cái thứ nhất liền giết hướng về phía cái kia giết chóc thủy tổ. Đáng ghét, lại là ngươi. Giết chóc thủy tổ vừa thấy được cái này anh kiếm, lập tức giận dữ, dĩ nhiên quay lại thân thể xông thẳng Lý thuần dương, đồng thời vô số thi thể bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhất định phải giết Lý thuần dương không thể. Chớ vội chớ vội. Lý thuần dương đối mặt loại công kích này, nhưng là vẻ mặt bất biến, trên người đột nhiên kim quang lóe lên, chớp mắt vô tung, đổi trắng thay đen. Ngấp trong đại thiên. Chỉ là một thoáng, thân thể của hắn liền biến mất không còn tâm tích, so với ma thần bộ tộc pháp thuật còn muốn đến thần rượu, căn bản là không nhìn thấy, căn bản là không sợ được. Dết chóc thủy tổ lập tức giận dữ, trên người sức mạnh bỗng nhiên một bạo, cái kia lay động vũ trụ dết chóc sức mạnh trực tiếp lấy nó làm trung tâm lang ra, nhưng vào lúc này, Kinh Bình cũng đã đã xuất hiện ở sát la sau lưng, dơ tay chính là một đao vung ra, một thoáng liền đem cái kia cuộn cuộn dết chóc sức mạnh cắt thành hai nửa. Đồng thời tại trên người nó lưu lại một đại đạo miếng máu. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, giết chóc thủy tổ thân thể một thoáng xuất hiện vết thương, lập tức kinh hoàng thất sắc, nhưng vào lúc này Lý Thuần Dương thân thể cũng bắt đầu thoáng hiện, ống tay áo vung lên, tự có càn khôn, mấy trăm tỷ viên khối thép liền mạnh mẽ nhét vào này giết chóc thủy tổ thân thể bên trong, phát sinh kịch liệt nổ tung. Lần này, giết chóc thủy tổ rất đúng là sợ choan váng, trong cơ thể đau đớn quả thực liền thần hồn của hắn đều sắp đập vỡ tan, cũng không còn đấu chí. Cuộn cuộn sát lục khí bỗng nhiên một bạo, thân ảnh biến mất, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Lôi đỉnh thế giới, quang minh thế giới, hắc ám thế giới, quy tắc giảng buộc, ma hóa vũ trụ, tội nghiệp thiên đường, ma thần khởi nguồn. Liên tiếp giống to đột nhiên xuất hiện, mênh ngông quần cuộn sức mạnh cuộn cuộn kéo tới. Trong lúc nhất thời mấy cái thế giới bắt đầu ẩm ẩm ráng lâm, vô số nhân tính tử trong đó từng cái tránh qua, có thiện lương, có tà ác, có tội nghiệp có công chính, có quy tắc, có hư vô Đây là cái khác 9 vị ma thần thủy tổ thống nhất phát sinh công kích, bao hàm tất cả nhân tính, tất cả sức mạnh, bất luận đạo pháp như thế nào đều ở trong đó thể hiện, mạnh mẽ đập về phía Kinh Bình cùng Lý Thuần Dương đỉnh đầu. Nếu là đổi thành bất luận nhân vật nào, cũng không thể chống đỡ được cố lực lượng này hoành kích, nếu như là rơi vào Chư Thiên Vạn Giới bên trên, chỉ là một cái chớp mắt liền có thể phá diệt vô số thế giới, uy lực của nó có thể so với vũ trụ phá diệt, điên đảo luân hồi. Kinh Bình biết, giờ khắc này tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu như không thể chống đối đòn công kích này, như vậy này cường đại vô biên sức mạnh sẽ trực tiếp hoanh kích đến phía dưới trong chiến đấu, 10 vạn kim tiên căn bản không thể đỡ được, hoàn toàn chính là phá diệt bên trong phá diệt, đồng thời liên quan vũ trụ đều phải bị đến chấn động, là lấy hắn thần tình ngưng trọng, thân thể đột nhiên một biến hóa, dĩ nhiên biến thành hố đen, liền thiên đạo này bản nguyên đều cho thu nạp vào trong. Thân thể, sức mạnh mạnh mẽ tại hắn thần trong cơ thể liên tục vận chuyển, bất quá chốc lát cũng đã để hắn chiếm được to lớn uy năng. Thiên đạo sông cũng bắt đầu ầm ầm vang vọng, một thoáng liền ra chỉ ở tại trên thân thể của hắn. Trong nháy mắt, trên người hắn kim quang tỏa sáng, vô cùng tương lai đều tại hắn quanh người thoáng hiện, nhân cơ hội này, kinh bình dũng nhiên một đao vẽ ra. Một đao kia, tương tự là bao vây chúng sinh niềm tin, chúng sinh tương lai, chúng sinh tính cách, vũ trụ đều tựa hồ bị một đao kia hào quang hóa thành hai nửa, cái kia to lớn công kích nhưng là dồn dập nghiền nát. Đồng thời dư thế không dư, trực tiếp để những này thủy tổ cũng bắt đầu chịu đến trọng thương. Thân thể đều bị chia ra làm hai, mở nhạt sắc máu tươi liên tục phun Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế mạng. Chúng ta liên thủ một đòn hết thể đều bị phá diệt rồi. Thủy tổ huy nghiêm cũng không sánh bằng hắn mạng. Trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Từng đợt giống to bắt đầu chuyển ra, những ma thần này thủy tổ hoàn toàn bị kinh bình một đao kia cho dọa cho sợ rồi, lại cũng không lo được rất nhiều, vội vã liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, giết chóc thủy tổ thân ảnh nhưng là đột nhiên thoáng hiện Trường kiếm trong tay nhanh chóng cực kỳ, không hề dấu hiệu liền đã xuất hiện ở này 9 vị thủy tổ trên cổ. Sau một khắc, liền cắt đứt này 9 vị thủy tổ đầu lâu. Sát la, ngươi làm gì? Lôi thánh đại dập tờn lúc cả kinh, tuy rằng đầu rất xuống, nhưng vẫn như cũ phát ra giống rận. Đáng ghét ta. Sát la, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang phản bội ma thần bộ tộc? Ngươi lại dám tàn sát cùng tộc, ma thần chủ nhân đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, sát la? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Cho chúng ta một cái giải thích. Đáng tiếc căn bản không có trả lời, sau một khắc, sắt la trên mặt liền tràn đầy giời giận, trường kiếm vừa kéo xoắn một cái, thậm chí ngay cả Lôi Thánh Thủy Tổ sức mạnh toàn bộ lấy ra mà không, đồng thời thân ảnh bắn mạnh, còn lại mấy cái thủy tổ cũng toàn bộ bị lấy ra sạch sẽ sức mạnh. Thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên xuất hiện bực này biến cố, không chỉ mấy cái thủy tổ giống giận liên tục, liền ngay cả kinh bình vẻ mặt cũng là biến đổi, lúc này dừng lại động tác Chỉ là quan sát sát la động tác. Sát la đã vượt ra khỏi kinh bình dữ liệu, hắn vừa nãy tại sát la trong thân thể, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ so với ma thần còn muốn tà ác sức mạnh, ma thần chủ nhân đều không thể so với, đồng thời một buộc phát ra, dĩ nhiên liền tạo thành như vậy chiến công. Chín vị ma thần thủy tổ, hết thể đều bị lấy ra sạch sẽ sức mạnh, đây là thủ đoàn gì? Nếu như là hiện tại kinh bình, cũng có thể làm được, chỉ bất quá hắn nhưng không nghĩ tới sát la đã vậy còn quá làm. chương 832 ta giết chính ta. Khà khà, làm gì? Người nói ta đang làm gì? Sắt là rút lấy những này thủy tổ sức mạnh sau. Sức mạnh trong cơ thể trà sắt tăng lên trên, bất quá chốc lát, cũng đã rung động toàn trưởng, liên quan một ít nhỏ yếu ma thần cũng bắt đầu thân thể nổ tung, vô cùng sức mạnh đều bị thu nạp sạch sẽ, thôn phệ lợi hại vô cùng. Loại này sức cắn ướt, vô cùng đáng sợ, so với hỗn độn thế giới cũng là không hề yếu, thế nhưng là tràn đầy một loại tàn nhẫn, khác nào chính đang ăn uống. Ma thần bộ tộc chính là phế vật. Ở trong mắt của ta, ma thần bộ tộc chính là một đám người thất bại. Ta sát la chính là một người phàng tục Căn bản là không phải là các ngươi cái loại này khai thiên tích địa cũng đã xuất hiện phế vật so với. Sát la nhe răng cười nói, cái gì chó má ma thần chủ nhân, người nói chính là nó mạng. Trong giọng nói, trên tay của hắn cũng đã xuất hiện một lao giả, diện mạo khí tức, chính là ma thần chủ nhân không thể nghi ngờ, thế nhưng so với vừa nãy, nhưng là thiên xoa địa viễn. Cái gì? Ma thần chủ nhân đại nhân, tại sao lại như vậy? Không thể nào. Ma thần chủ nhân chính là tuân theo ma thần bộ tộc cao nhất vinh quang, nó chính là tà ác chủ nhân, coi như là chúng ta cũng là nó sáng lập ra, làm sao có khả năng cũng sẽ bị ngươi đánh bại. chơi ạ, đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Sát la, ngươi đến cùng là ai? Hết thẻ thủy tổ đều điên rồi, liền ngay cả phía dưới vô số tiên nhân, cũng đều bắt đầu ngây người tựa hồ không nghĩ tới mới vừa rồi còn đánh nhiệt liệt đối thủ. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền bắt đầu dồn dập nổ tung, toàn bộ tụ tập đến sát la trên người. Các ngươi sợ sệt, ta phi thường lý giải. Sát la ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, ta ai cũng không phải, ta chính là ta, ta là sát la, là một cái từ phạm nhân tu luyện tới loại trình độ này sát la. Hết thẻ thủy tổ đều là một trận mê man, tựa hồ không có nghe hiểu đối phương nói cái gì. Các ngươi có cái gì không rõ? Sát la cười lạnh nói, ồ, đúng rồi, ta tại sao phải làm như vậy? Lý do rất đơn giản. Chính là ta không ưa các ngươi phế vật, liền chút buồn sự ấy còn kêu gào muốn tiêu diệt chúng sinh. Các ngươi cũng sướng. Lúc trước lựa chọn các ngươi thời điểm ta chính là tại lợi dụng. Có thể giết chết chúng sinh, chung quy là ta. Bởi vì chỉ có chúng sinh, mới có thể giết chết chúng sinh. Chỉ có tự mình diệt vong, mới thật sự là diệt vong. Các ngươi biết các ngươi tại sao vẫn thất bại sao. Cái kia liền là bởi vì các ngươi quá đơn thuần, luôn nghĩ phá hoại, hủy diệt, ngự trị ở hôn độn bên trên. Đây quả thực là nói xuông, các ngươi vốn là nghĩ có thể thành tiểu vĩnh hằng vậy làm sao có thể thành công? Chân chính hủy diệt, là tự mình hủy diệt, hiểu chưa? Các ngươi hiểu chưa? Lời nói nói, sát la khỏe miệng liền bắt đầu xuất hiện điên cuồng nụ cười, vì lẽ đó ta đem chính mình giết. Từng đợt tử vong cùng hủy diệt khí tức, bắt đầu đã xuất hiện ở trên người hắn, căn bản không hề có một chút sinh cơ, một điểm sức sống, hoàn toàn chính là một người chết. Lúc trước kinh bình nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, cũng là thấy được cảnh tượng này. Các ngươi ma thần bộ tộc, dù thế nào kêu gào hủy diệt, dù thế nào bị thiên đạo bài xích, chúng quy chỉ là một cái sinh linh thôi." Xát La lúc này điên cùng nói rằng, "Ma ta, nhưng là một cái chân chính người chết, chân chính phá diệt, các ngươi làm sao có thể so với ta nghĩ? Nói cho cùng, các ngươi chỉ là một đám cùng chúng sinh đối nghịch không giống sinh linh thôi, chỉ xứng trở thành ta lương thực, căn bản là không phải chân chính hủy diệt cùng giết chóc." Lời này vừa nói ra, vạn giới kêu rên, chúng sinh đều cảm giác được một cỗ đại khủng bố, đại tịch diệt Pháng phất mình đã chết rồi các ngươi lý niệm là chỉ có hủy diệt mới thật sự là vĩnh hằng sát La nắm ma thần chủ nhân đầu lâu nhắc đến trước mặt chính mình thế nhưng các ngươi sai rồi chỉ có hủy diệt bên trong hủy diệt tử vong bên trong tử vong mới thật sự là vĩnh hằng kỳ thực điều này cũng tại các ngươi ngốc lúc trước ta vừa lên cấp đại la thời điểm chỉ có ta một cái là vạn giới kêu rên mưa bụi liên tục nhưng đáng tiếc chính là các ngươi không chú ý còn tưởng rằng là sát lục đạo tính duyên cớ Nếu như là chân chính sát lục đạo tính, vậy làm sao sẽ làm vạn giới kêu rên? Sát lục đạo tính là làm thủ hộ chúng sinh giết chóc tồn tại, vạn giới càng sẽ ăn mừng, làm sao sẽ kêu rên đây? Cho nên nói, các ngươi, tất cả đều là phế vật, tất cả đều là xuyên tạc chân chính giết chóc cùng vĩnh hàng ý nghĩa tồn tại, không có tư cách đàm luận cái gì hủy diệt thế giới, hủy diệt chúng sinh lời nói, chỉ có ta sát là, mới là chân chân chính chính, triệt triệt để để, lĩnh ngộ tầng này chân ý tồn tại. nói đến đây Sắt la bình tĩnh rất. Nhiều, hiện tại, các ngươi rõ ràng. Đến đây đi, nếu các ngươi là theo đuổi hủy diệt tồn tại, vậy thì hẳn là không đến nỗi phản cảm cách làm của ta, đem lực lượng của các ngươi hết thể cống hiến cho ta, làm cho ta đạt đến cái kia vĩnh viễn cũng không thể suy đoán cảnh giới. Khi đó ta, đều sẽ cho các ngươi cũng hưởng thụ đến chân chính phá diệt vinh quang. Ngươi không chết tử tế được. Vĩnh hàng người giết hắn, nếu như ngươi giết hắn, ta ma thần bộ tộc rồi cùng ngươi đình chiến. Đồng thời nguyện ý trở thành ngươi lệ thuộc Không sai, ngươi giết hắn đi Chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn A Bực này tồn tại, quả thực chính là so với chúng ta còn đáng sợ hơn vô số lần Ngươi không giết hắn, chân chính diệt vong sẽ đến Hắn tên người điên này, đã không phải là ngươi có thể chống đối rồi Liên tiếp tiếng gào bắt đầu truyền ra Cho dù là đại diện cho hủy diệt ma thần Giờ khác này cũng đã hiểu chính mình ngây thơ cùng bộ chi Rồn rập giống to, hy vọng kinh bình có thể giết hắn Đã từng bị ma thần coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt kinh bình, dĩ nhiên qua trong dây lát liền trở thành ma thần bộ tộc hy vọng, này rất là làm người cười. Nhưng cũng không người thiếu Ồ, vĩnh hàng người, lẽ nào ngươi muốn giết ta sao? Sắt la lúc này nói chuyện, không nói đến ngươi có hay không có năng lực như thế, cho dù có, ngươi sẽ giết ta. Lẽ nào ngươi không muốn mở mang, cái gì gọi là chân chính diệt vong? Hết thể ma thần đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hết thể đệ tử cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, hiện tại Kinh Bình, nói ra mỗi một chữ, đều là chẳng đầy áp lực. Khá khá, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Kinh Bình lúc này đột nhiên nở nụ cười hai tiếng, không nghĩ tới, chỉ là một cái sát la, rất sớm cùng ta giao thủ tồn tại, lại có thể làm ra như vậy cử động, thật sự là làm cho ta bất ngờ, bất quá ngươi nói rất đúng, chân chính diệt vong, hẳn là tự mình diệt vong, ta trước sau xem thường những ma thần này nguyên nhân, cũng là bởi vì điểm này. Chúng nó căn bản là một đám hàng thấp nhất sinh vật, vẫn cả ngày bên trong kêu gào chính mình vĩ đại, xem ra thật sự là khiến người ta buồn ôn. Quả nhiên là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Sát la lập tức nói một câu, trên mặt điên cuồng cười nói, chúng nó căn bản là không xứng kêu gào hủy diệt. Chỉ có ta mới xứng. Trong giọng nói, này sát la cũng đã bắt đầu động tác, một cái liền bóp nát ma thần chủ nhân đầu lâu, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng mà bị hắn hấp thụ, mà kinh bình, nhưng cũng là không nhúc ních, chỉ là lặng lặng nhìn Như vậy tư thái, nhất thời để ma thần một trận tuyệt vọng, chúng nó căn bản không thể lý giải. Tại sao Kinh Bình muốn nhìn đối phương trưởng thành, muốn nhìn đối phương biến đáng sợ? trưởng môn, nô trọng do dự một chút, lập tức nói rằng, chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn. Không cần. Kinh Bình đột nhiên lại là nợ nụ cười. Sát la, ngươi chậm rãi làm, chúng ta liền cáo từ trước. Nói vậy qua không được bao lâu chúng ta sẽ lần thứ hai gặp mặt. Được. Sát la trong thần sắc một mảnh thỏa mãn, tiếp theo gặp lại sẽ là giữa chúng ta tranh đấu, hơn nữa còn là người chết ta sống tranh đấu. Kinh Bình không tiếp tục nói nữa, chỉ là bàn tay vẫy một cái, mang theo dòng dã 8.000 môn nhân đệ tử, trực tiếp tiêu ở tại ma thần thế giới ở trong. Đã từng cái kia bị chúng sinh coi là số một đại địch hồng thủy mánh thú, dĩ nhiên đơn giản như vậy liền toàn bộ diệt vong, đồng thời liên quan cái kia 6 vị phản bội chúng sinh đại la, được xưng ma thần người sáng lập ma thần chủ nhân, cũng hết thể biến mất, tránh không được bị số mệnh bị diệt vong. nguy cơ tựa hồ đã biến mất Nhưng hết thể tồn tại đều rõ ràng, nguy cơ căn bản không có biến mất. Nguy cơ sau lưng, thường thường ẩn giấu đi càng nhiều nguy cơ, càng to lớn hơn nguy cơ. Tất cả những thứ này làm người cảm khái, thế nhưng càng làm nhân bất an. Cùng một thời gian, trở lại đại thiên điện các vị đệ tử, đã dồn dập tán đi, điện bên trong chỉ còn lại có ngô trọng với Long Ngược. Trường môn, ngươi tại sao không giết hắn? Ngô trọng kìm nén không được nghi vấn trong lòng, lập tức nói rằng, nếu như lúc này không giết, Ngày sau ai biết hắn sẽ đạt đến mức nào, lấy này sát la hung ác giả dối, chúng ta chư thiên vạn giới ngày sau không một chút nào đến sống yên ổn. Không sai, đã từng phá diệt vô số văn minh ma thần, cũng đã lạc đến nước này, vậy ta các loại, chờ, lại nên như thế nào tự xử. Long Nhược cũng là nói rằng, chương 833, ta một bộ phận. Nghe ngô trọng với Long Nhược có chút khẩn trương lời nói, Kinh Bình không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Thuần Dương. Nhưng mà Lý Thuần Dương lông mày cũng là chăm chú nhữ lại, tựa hồ không hiểu kinh bình cách làm, trong miệng nói rằng, kinh đạo hữu, ta cũng không hiểu ngươi tại sao không giết cái này sát la, liền phá diệt vô số văn minh, được xương chúng sinh chúng kết ma thần đều ngã trổng vó trong tay của hắn, lẽ nào ngươi không khẩn trương sao? Ta là không thể nói là khẩn trương. Kinh bình lúc này nói chuyện, trong ánh mắt kim quang đạo đạo, dường như ẩn chứa tất cả nguyên do, sát la không phải tại thiên đạo sông ở trong Giáng sinh, mà là lấy một giới nhân loại thân thể. Chính mình tu luyện đến nước này. Cái này chúng ta biết, nhưng là này có thể nói rõ vấn đề gì đây? Lý Thuần Dương nói, đột nhiên trong đầu lình quang lóe lên, biến sắc, chẳng lẽ hắn là thoát khỏi thiên đạo tồn tại? Không thuộc về luân hồi, không thuộc về chúng sinh, chính là biến số. Lời vừa nói ra, nô trọng cùng long nhược trên mặt đều lộ ra một tiêu nghi hoặc, dường như không rõ, kinh bình nhưng là cười cười. Lý đạo hữu cao Minh đoán không sai. Cái gì? Ta thật đã đoán đúng. Lý Thuần Dương không có nửa điểm vẻ cao hứng, trái lại một trận nghiêm túc, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó là vì sinh cơ, kinh đạo hưu chính là cái kia số một chạy trốn, mới là cái kêu biến số đại biểu, nhưng này sát la là làm sao cũng thành biến số. Lẽ nào thiên đạo biến số cũng có vô số? Không có, thiên đạo biến số cũng chỉ có một cái. Kinh Bình lúc này nói chuyện, tinh tế giải thích, chỉ bất qua biến số cũng chia âm dương, sát la, là, là từ một người phạm tục tu luyện tới cái trình độ này. Mà ta, cũng là từ một phạm nhân tu luyện đến nước này, hai người cảnh ngộ biết bao tương tự, lúc trước thiên đạo sông ở trong sinh ra 6 vị nhân tính đại la, 5 vị ngũ hành đại la, đây cũng là vũ trụ định sổ sẽ không thay đổi, thế nhưng ta vì làm diệt ma thần, chuyển thế mà đi, ngay định sổ bên trong bỏ thêm biên số, sắt la cùng ta cảnh. Ngộ tương đồng, liền cũng thành biên số, thậm chí ngô trọng, đại thiên môn, toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng đã là biên số. biến số? Lẽ nào một người hướng đi? Chính là chúng sinh hướng đi sao? Lý Thuần Dương thì thảo tự nói, như thế nói đến, vậy chúng ta phải làm gì? Sắt là nếu cũng là biến số, đây chẳng phải là vô địch với vũ trụ rồi. Một người hướng đi, không phải là là chúng sinh hướng đi, thế nhưng là có thể thay đổi chúng sinh hướng đi. Kinh Bình tiếp tục nói, giống như một người, cho hoa màu tới nước, nhưng cũng không chú ý, dùng thủy quá nhiều, đem toàn bộ nhà cái đều cho quán chết rồi. Này thoạt nhìn là một người tổn thất, nhưng cũng cũng không phải là đơn giản như vậy. Người này hoa màu không còn, liền chỉ có thể chịu đói, như vậy trong nhà người thân cũng chỉ có thể chịu đói, đói bụng tư vị không phải tốt như vậy chịu, liền liền đi trộm đi cướp, này lại để cho một người khác hứng chịu tốn thất, khả năng bị cho người. Cần dùng gấp bạc, nhưng cũng bị trộm, cái kia người một nhà biến cũng gặp khó, liền cũng bắt đầu đi trộm đi cướp. Là một cái như vậy ảnh hưởng một cái. D. U cho trở lại khởi điểm, người kia hoa màu không còn sau người một nhà cẩn thủ bản phận, tình nguyện chết đói cũng không ăn trộm cướp. Nhưng này dạng cũng sẽ truyền ra tin tức, khiến người khác biết này người một nhà chết đói, tâm lý cũng sẽ sinh ra không cam lòng, mai phục hẳn giống, chờ đến tao ngộ đồng dạng thời khắc thời điểm, bọn họ sẽ làm ra không giống nhau quyết định. Nói như thế, Lý Thuần Dương trong mắt hào quang đạo đạo, tựa hồ trong nháy mắt sẽ hiểu kinh bình ý tứ. Một người biến hóa, sẽ ảnh hưởng chúng sinh biến hóa, quả thế. Lý Thuần Dương nói rằng, nhưng này còn nói minh vấn đề gì? Sắt la là, là đã từng là người sống, hiện tại đã là người chết. Làm sao có thể ngăn cản hắn? Hắn không phải mới vừa nói, chỉ có tự mình diệt vong, mới thật sự là diệt vong. Ý tứ của những lời này rất dễ hiểu, đó chính là chỉ có biên số, mới có thể đối kháng biên số. Kinh Bình khẽ mỉm cười, sắt la tuy cùng ta tương đồng, tương tự là biên số, chỉ bất qua hắn đại biểu biên số, chính là hủy diệt, triệt để diệt vong, trở về vắng lặng. Này không hợp chúng sinh chi nguyện, mà ta nhưng là vô hạn có thể cùng tương lai biên số, bao hàm tất cả các loại, không chỉ có mỹ hảo, cũng có tà ác. Không chỉ có quan minh, cũng có hát ám, tương tự, không chỉ có sinh tồn, cũng có diệt vong, cho nên hắn tại cường đại, ở trước mặt của ta cũng là dối trá cường đại, bởi vì hắn, bao quát chỉ là một loại diệt vong, ta bao quát mới là vô cùng chúng sinh. Hắn có như thế nào đê? Áng ra chúng ta sợ sẽ đây. Có thể đã như vậy, kinh đạo hữu tại sao vừa nãy bất diệt giết hắn? Lý Thuần Dương hỏi lại, nếu như có thể diệt sát hắn, kinh đạo hữu không phải chân chính để chúng sinh đều thở phào nhẹ nhóm sao? Hắn tuy rằng chống lại không được ta, nhưng ta cũng rất khó giết hắn, bởi vì hắn cũng là biến số, biến số có thể đối kháng biến số, nhưng cũng không thể giết đối phương, cho nên hắn mới có thể trước mặt ta thôn phệ ma thần, cũng là bởi vì hắn biết ta không năng lực kia. Kinh Bình nói rằng, hắn là bất tử, bởi vì hắn hiện tại đại biểu không chỉ là biến số, thay thế biểu nhân tính, cho nên ta mới không hề động thủ, còn hắn nói tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi chết ta sống tranh đấu, câu nói này ngươi có thể lý giải vì làm lẫn nhau thôn phệ. Bọn ta đều là biên số, ai cũng giết không được ai, cho nên liền chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ, bất quá liền dường như ta mới vừa nói giống như vậy, hắn đại biểu chỉ là một cái hủy diện, mà ta nhưng bao dung vạn vợ, cho nên nói, thắng lợi cuối cùng nhất định là ta. Lời nói rơi xuống đất, Lý Thuần Dương trên mặt một trận hiểu ra, giống như là linh hồn cùng thân thể, thân thể tại mạnh mẽ, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị linh hồn điều khiển. Không có linh hồn thân thể, chỉ là một bộ sắc chết di động thôi. Đúng là như thế. kinh bình Bất quá sát la hiện tại đang định đem chính mình cũng biến thành thân thể bên trong linh hồn, nếu muốn cùng ta đối kháng, nhưng đáng tiếc chính là, hắn vĩnh viễn cũng không biết, coi như là hắn đạn sinh ra cái gọi là linh hồn, cũng chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu thôi, hay là ta đã nắm giữ ý niệm, như thế nói đến, hắn làm sao có thể cùng ta so với. Thì ra là như vậy. Lý Thuần Dương cuối cùng thở dốc một cái khí, bất quá trước sau không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành A. Hắn trưởng thành tại cương đại, cũng chỉ là ta một bộ phận. Kinh bình cuối cùng nói rằng, bất quá ta hiện tại vẫn thôn vẻ hắn không được tôi cho nên nói ta nhất định phải đi tới thiên đạo sông, thiên đạo bản nguyên đã bị ta hấp thụ, đón lấy chính là muốn cùng thiên đạo sông sinh ra cảm ứng, chỉ cần thiên đạo sông một cùng ta hợp thể, hắn liền không còn là một mình biên số, mà là ta biên số, chúng sinh biên số, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, e sợ giờ khắc này hắn đã đến thiên đạo sông, dẫn ra rất nhiều đối với vĩnh hằng có tham lam lão quái vật, xuống tay với ta. Vừa vặn ta cũng từng cái cho diệt sát, thành tựu chân ngã. Trường môn, ngươi muốn đi tới thiên đạo sông. Nô Trọng lúc này nói chuyện, vậy ta các loại, chờ, nên làm sao? Ma thần hiện tại đã diệt vong, chúng ta tựa hồ không cần khẩn trương hơn nữa xuống. Kế tục cấu trúc phòng ngự trận pháp. Kinh Bình nói rằng, lần này thoạt nhìn là cao cấp chiến đấu, nhưng kỳ thực nhưng là liên lụy đến tất cả tồn tại chiến đấu. Sát la sẽ không đơn giản như vậy bó tay chờ chết. Thiên đạo sông ở trong cũng có rất nhiều thâm độc lao quái vợt. Tất cả đều sẽ không đơn giản như vậy, chúng sinh tương lai, cần chúng sinh chính mình đi phấn đấu. Vâng, vậy ta này liền xuống đi, dẹp loạn đệ tử tâm tình, kế tục chế tạo chư thiên vạn giới phòng ngự. Nô Trọng lúc này đáp lại, thân ảnh hơi động, liền bắt đầu hướng về trong môn đệ tử đi đến, trấn an mọi người tâm tình được. Kinh Bình cuối cùng cười cười, Lý Đạo Hữu lần này ta liền đi, nói vậy quá không được bao nhiêu thời gian, chúng ta còn có thể dắt tay tái chiến. Này là vinh hạnh của ta. Lý Thuần Dương gật gụ. Nói một câu, kinh bình không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên một cái, liền biến mất ở đại thiên điện bên trong, hướng về vũ trụ cao nhất chỗ bay đi. Dọc theo đường đi hắn thân ảnh cực nhanh, biến hóa liên tục, vô số kỳ cảnh đều tại trước mắt của hắn tránh qua, để trong lòng hắn vô cùng chấn động, thoáng như đi vào vô cùng vô tận tươi đẹp thời không ở trong, thưa thích không nớt. Mặc dù nói tu vi của hắn đã đạt đến một cái cực cao trình độ, vũ trụ bất kỳ biến động đều chạy không thoát đầu góc của hắn, nhưng chính là bởi vì như vậy Loại người như hắn chấn động cảm giác mới trở về so với bất luận nhân vật nào đều phải mánh liệt. Chính là bởi vì năm giữ, hắn mới biết quý giá, cũng chính bởi vì năm giữ, hắn mới biết được thủ hộ ý nghĩa. Chúng sinh tương lai, cần chúng sinh chính mình đi đi, mà tương lai của hắn, ngay tại ở thủ hộ, bất luận tương lai là hủy diệt vẫn là vỡ tan, cái kia cuối cùng rồi sẽ đều là chúng sinh lựa chọn của mình, hắn sẽ không can thiệp, cũng không cách nào can thiệp. chương 834, Văn Minh Điện phủ Vèo veo vèo, vèo. Ngày Kinh Bình trong lòng cực kỳ thư thích thời điểm, một trận tiếng xé gió đột nhiên bắt đầu truyền ra, lập tức vô số thân ảnh bắt đầu ráng lâm đến Kinh Bình bên cạnh, mỗi người khí tức cường đại, năng lượng thâm hậu vô cùng, trong đó cầm đầu một cái, trên người mặc màu đen ma y, sức mạnh thâm hậu vô cùng, há mồm nói rằng, vị này chính là trong truyền thuyết vĩnh hàng người, Kinh Bình, Kinh đạo hữu đi. Tiếng nói vừa rước, Kinh Bình thân ảnh cũng nên tức ngừng lại, trực tiếp nói, ồ, các người mấy vị hẳn là chính là thiên đạo sông tồn tại ta đang muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tới tìm ta. Kinh đạo hưu không nên hiểu lầm, chúng ta là mang theo thành ý mà đến. Cái kia cầm đầu người háo đen lập tức nói rằng, ngươi xem, nếu như chúng ta muốn đánh lén, đã sớm động thủ, sẽ không sẽ cùng ngươi phí lời. Mang theo thành ý. Kinh bình nở nụ cười, lập tức trên người kim quang lóe lên, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng chói lõi, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian vũ trụ, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem những tồn tại này bức từng bước lùi về sau sắc mặt kinh hoàng. Ta bây giờ cũng hiển lộ ra thành ý của ta. Nhàn nhạt lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, khiến cho những tồn tại này từng cái từng cái đối mặt nhìn nhau, đều đều phát hiện đối phương trong mắt lửa giận. Được. Kinh đạo hưu quả nhiên là bất phàm, bá đạo vô biên, thật là ta gặp gỡ người số 1 Cái kia cầm đầu người áo đen lập tức cười lớn một tiếng, bất quá lần này đến, chúng ta đúng là không có định ý, nói vậy sát la sự tình ngươi cũng đã biết rồi, hắn thật sự là quá cường đại ngay vừa nay, Hắn cũng đã tự mình đi tới thiên đạo sông, đồng thời bắt đầu dùng sức mạnh xóa bỏ hết thể không phục tồn tại, vạn hạnh chúng ta phản ứng cực nhanh, lại tăng thêm thực lực thâm hậu, mới có thể may mắn chạy trốn, chúng ta mới vừa vừa chạy ra, liền đến gặp kinh đạo Hữu mục đích cũng rất thời. Gian nhưng, chính là hợp tác, liên hợp sức mạnh, đồng thời đối phó cái kia sắt là, làm cho ta các loại, chờ rửa đủ. Hợp tác. Kinh bình lông mày nhữ lại, làm sao hợp tác, nói tưởng tận nói. Tự nhiên là mời kinh đạo hưu đi vào Thiên đạo sông, nơi nào còn có chúng ta một nhóm không phục sát la hảo hữu chí giao, chỉ cần kinh đạo Hữu đi vào đem chúng nó giải cứu đi ra, này sẽ là bao lớn sức mạnh. Ngược lại là đối phó này sát la cũng sẽ có rất lớn nắm chặt. Người áo đen lập tức nói rằng, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho kinh đạo Hữu không công xuất lực, mấy người chúng ta, trước tiên có thể cho ngươi một bộ phận Thiên đạo sông ở trong hải cốt. Trong giọng nói, từng cái từng cái to lớn cực kỳ xương liền bắt đầu xuất hiện đủ loại năng lượng lấp lóe ở trong đó, mỗi một cái đều có giàn ua, cao quý, vân vân khó nói nên lời sóng chấn động, có thể khẳng định, nếu là một khi luyện hóa, này sẽ để một người bình thường tồn tại sức mạnh trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là đối với phổ thông tiên nhân hoặc là ma đầu mà nói, đối với kinh bình, nhưng là thật không có quá to lớn tác dụng, hắn cảnh giới bây giờ sức mạnh, đã sớm đã đạt đến một cái không thể dự đoán trình độ, có thể nói là vũ trụ đỉnh điểm cũng không quá đáng. Mọi cử động có chư thiên vạn giới sức mạnh ra chỉ sức mạnh mạnh mẽ hầu như có thể phá diệt tất cả, hài cốt này ở trong chỉ có một chút là với hắn hữu dụng, đó chính là vô cùng cường đại ý chí cùng văn mình, có cái này. Hắn liền có thể cùng thiên đạo sông ở trong cảm ứng càng cường đại hơn, có lợi cho hắn cùng thiên đạo sông tác dụng. Hay là thấy được kinh bình bình tĩnh kia khuôn mặt, người áo đen tựa hồ biết rồi đồ vật này cũng không hề đối với kinh bình có trí mạng sức hấp dẫn, lúc này nói rằng, kinh đạo hữu, ngươi mời xem cái, này cái. "Ừm ừm." Trong giọng nói, hạt ý nhân kia trên bàn tay liền xuất hiện một cái loại nhỏ thế giới, trong đó có vô số hào quang, mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ ý chí, đỉnh thiên lập địa, không cam lòng không phục. Nhìn thấy cái này, kinh bình vẻ mặt rốt cục có một ít biến hóa, hạt ý nhân kia gặp này, lập tức nở nụ cười. Như thế nào? Kinh đạo hữu, trong chuyện này nhưng là ẩn chứa nhân loại trước đó vô số văn minh tồn tại ý chí, bọn họ đã từng bị ma thần tiêu diệt, vô cùng không cam lòng. Mỗi người đều có mảnh liệt chiến đấu ý niệm, nếu là bị một người bình thường tu sĩ hấp thu, cái kia ngay lập tức sẽ tạo nên một cái cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, coi như là chúng ta hấp thu, cũng sẽ tăng cường thần hồn, rèn luyện ý chí, đối địch lúc có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh, đương nhiên, nếu như có thể bị kinh đạo hưu hấp thu, đây nhất định sẽ sâu sắc thêm thiên đạo sông liên hệ, thành tựu vĩnh hằng cũng không tiếp tục là việc khó gì. Người hiểu rõ ngược lại là rất rõ ràng. Kinh Bình không chút nào kinh, từ Tốn nói: thế nhưng ta tại sao phải cùng người hợp tác, trực tiếp đoạt lấy đến không được sao. Trong giọng nói, kinh bình trên người đống nhiên bùng nổ ra một trận sức mạnh, kim quang dĩ nhiên hình thành từng cái từng cái gông xiềng một thoáng liền trói chặt lại những tồn tại này, nhanh không gì sánh kịp. Lần này biến cố, quả thực cũng sắp tới cực điểm, để hết thể tồn tại đều tâm thần cả kinh, cả người sức mạnh vừa muốn bạo phát, nhưng cũng đã bị khống chế được, từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hai e ngại vẻ mặt, Tự hồn là không nghĩ tới kinh bình sức mạnh dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế. Chờ một chút. H.I. nhân kia lập tức nói một câu. Kinh đạo hữu, chúng ta sở dĩ đến đây, chính là nghe nói ngươi làm người đại khí. Nói một không hai, càng là sẽ không giết người vô tội. Chúng ta mang theo thành ý đến đây, lẽ nào ngươi thật liền muốn giết chúng ta sao? Chính là, sớm nghe nói đến kinh đạo hữu không loạn sát vô tội, nhưng đáng tiếc hôm nay gặp mặt, cũng là khiến người ta thất vọng a Chúng ta biểu đạt thành ý, ngươi nhưng động thủ bắt. Người đây quả thực là vi có các ngươi đại thiên liên minh ở trong quy định. Kinh đạo hữu lẽ nào cũng là lừa đời lấy tiếng hạ người mạn. Chúng ta chân thực mù mắt chó. Từng đợt lời nói bắt đầu xuất hiện, vô số tồn tại cũng bắt đầu nói trống trọng, thật giống đúng là thất vọng. Kinh Bình trong lòng cười lạnh liên tục, hắn có thể khẳng định, những tồn tại này đều là đối với hắn có cái gì tính toán, phải biết những tồn tại này có thể đều là tự khai thiên tích địa cũng đã sinh ra sinh linh, mỗi người thực lực mạnh mẽ, pháp lực vô biên, lẻn vào thiên đạo sông. Lấy tên đẹp là vì tu luyện, trên thực tế chính là vì có thể có được vĩnh hằng mà khổ tâm tu luyện, âm hưu quỷ kế sớm đã bị bọn họ ngoạn thuộc lòng, làm sao sẽ bởi vì một cái sát la sẽ đến cùng hắn hợp tác. Kinh đạo Hữu ta không tin ngươi sẽ giết chúng ta. Người áo đen hôm qua sau, theo sát nói rằng, ngươi giết chúng ta có ích lợi gì? Một điểm chỗ tốt đều không có, thú hổ chúng ta còn có vô số bạn tốt ở nơi nào bị nhốt lại, nếu như kinh đạo Hữu có thể giải cứu ra bọn họ, chỗ tốt này thật sự chính là chỗ tốt vô cùng. Cái kia ẩn dấu ở trong đó văn minh điện phủ, cũng là kinh đạo hưu dễ như trời a Ồ! Văn minh điện phủ! Kinh bình một thoáng đã bị cái này hấp dẫn, lập tức trong mắt kim quang đạo đạo, vô số suy tính bắt đầu vận hành, một thoáng cũng đã suy tính ra một cái tràn đầy đủ loại ý chí hào quang. Không sai, chính là văn minh điện phủ. hắc y nhân kia nói rằng, cái kia văn minh điện phủ chính là thiên đạo sông ở trong trọng yếu nhất món hàng, bất kể là ai có thể có được, cái kia đều sẽ là được ít lợi vô cùng. Nam giữ đại la cũng khó có thể ngang hàng sức mạnh. Chỉ bất quá bởi Văn Minh trong điện phủ sức mạnh thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Phổ thông tồn tại khó có thể đột vào, không có sức mạnh mạnh mẽ càng là khó có thể tiếp xúc. Nếu như Kinh đạo hữu trợ giúp chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi phải nhận được Văn Minh điện phủ. Đương nhiên, nếu là ngươi không đáp ứng, này Văn Minh điện phủ cũng cùng ngươi vô duyên. Theo ta được biết, này sát la cũng đang tìm loại đồ vật này. Nguyên lai like các ngươi là có bản giá. Kinh Bình cười nhạt, ta nhìn thấy các ngươi trong cơ thể đều có một đoàn văn minh sức mạnh, chắc là tại thiên đạo sông ở trong thu được đi, có cái này, các ngươi liền nắm giữ có thể mở ra điện phủ lạc quyền, nếu là giết các ngươi, các ngươi những cái được gọi là hảo hưu trí giao cũng sẽ có điều phản ứng, ngược lại nương nhờ vào sát la, là ý này sao? Ngăn ngắn mấy câu nói, Kinh Bình liền cũng đã đem ý nghĩ của đối phương thấy rất rõ ràng, không hề bất ngờ liền nói ra ý nghĩ của đối phương. Mấy cái tồn tại nhất thời trong lòng vừa kéo. Tựa hồ cảm giác mình có một loại bị xem thấu cảm giác, chỉ có hắc y nhân kia, vẻ mặt bất biến, trực tiếp nói, kinh đạo Hưu chính là đại đạo chuyển thế, suy tính lực thiên hạ vô song, chuyện nhỏ này tự nhiên là không thể gạt được ngươi, cứu ra những người kia sau, chúng ta sẽ cộng đồng tiến vào văn minh điện phủ, đến lúc đó thu được càng to lớn hơn sức mạnh, ngươi chiếm nửa thành, làm sao? Hảo. Kinh Bình đột nhiên đầu, trực tiếp nói, vậy chúng ta liền tiến hành hợp tác. Trong giọng nói, những lải kim quang cũng đã bắt đầu tản ra. Những tồn tại này, một thoáng liền khôi phục tự do. Kinh đạo hữu quả nhiên là lợi hại. chương 835, chân chính tương kế tự kế. Xác thực như vậy, này mới cảm giác được kinh đạo hữu chân thực sức mạnh. Dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ à. Đúng là như thế, hôm nay mới nhìn thấy kinh đạo hữu phong thái. Lại là một trận ẩn hàm nịnh hot lời nói bắt đầu truyền ra. Những tồn tại này nhưng là biết rồi kinh bình phong mang. Vừa nãy nếu không phải thủ lĩnh nói ra đầy đủ mê hoặc, e sợ cái kế tiếp trước mắt Nhóm người mình sẽ diệt vong. Vì dạ bất trong lòng nghĩ mà sợ tâm tình, những tồn tại này bản năng bắt đầu nịnh hót lên kinh bình đến, đây chính là cơ bản nhất bản năng cầu sinh. Bọn họ đều là từ tầng dưới chốt bộ dậy, loại thủ đoạn này đã bị bọn họ hòa tan vào bản năng bên trong, vừa gặp phải cường liền nịnh hót, vừa gặp phải nhược, cái kia ngay lập tức sẽ giết, đồng thời so với ai khác đều tản nhẫn đáng sợ, quả thực là một đám phế vật. Vì cảm tạ kinh đạo hữu Hưu Hốt, chúng ta nguyện ý tại cống hiến ra một bộ phận văn minh sức mạnh Hắc y nhân kia một phát vây, lập tức trong tay lại xuất hiện một đoàn văn minh ý chí loại nhỏ thế giới, hai cái cùng đưa cho Kinh Bình. Kinh Bình cũng không khách khí, mượn sau liền há mổn một thôn, không nói thêm lời. Chúng tồn tại nhìn thấy Kinh Bình dĩ nhiên một cái liền nuốt những này văn minh ánh sáng, lập tức trong lòng một cái run dậy, đối với Kinh Bình kính nghề càng thêm dày đặc. Chúng nói nhưng là biết, này văn minh ánh sáng ở trong lớn bao nhiêu năng lượng, coi như là chúng nó, cũng phải cần một khoảng thời gian luyện hóa mới có thể tiến nhập trong cơ thể bằng không ngay lập tức sẽ bị nguồn sức mạnh này căng nứt thân thể, rơi vào cái thần hồn thân thể cảnh giới vỡ vụn kết cục. Nhưng là kinh bình động tác này, này sẽ là bao lớn sức mạnh mới có thể làm ra như vậy cử động. Trong đó người áo đen cũng là thân thể hơi động, tự hồ cũng không ngờ rằng kinh bình dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, đồng thời không cô kỵ chút nào liền nuốt vào chính mình dành cho sức mạnh, này chẳng những là cho thấy sức mạnh tuyệt đối, càng là hiện ra quyết đối với tự tin. Hừ, bất quá tất cả đều nằm ở trong kế hoạch của chúng ta. Người áo đen trong lòng lẽ lên một tia ác độc, trên mặt nhưng là kinh hoàng nói rằng, nếu kinh đạo hưu đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta liền đồng thời đi vào thiên đạo sông, giải cứu cái khắc tồn tại đi. Trong giọng nói, đây là mấy cái tồn tại liền bắt đầu thân thể bắn mạnh, hướng về thiên đạo sông ở trong một cái tiết điểm chạy đi, kinh bình theo sát sau đó, căn bản không nhiều thoại. Thủ lĩnh, người nói kinh bình ra hỏa này có thể hay không rút lui, thông qua vừa này hắn hiển lộ sức mạnh đến xem, quả thực chính là vô địch với vũ trụ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ A. Không sai, hốn hồ hắn vừa nãy không cố kỵ chút nào liền nuốt vào thủ lĩnh đưa cho lực lượng của hắn, phải biết sức mạnh kia chúng ta cũng cần mấy vạn năm luyện hóa mới có thể hòa vào thân thể, hắn nhưng một cái liên nuốt. Không chỉ như vậy, ta đều là cảm giác hắn đã nhìn thấu chúng ta, chẳng lẽ là phải cho chúng ta đến cái tương kế tự kế. Đúng vậy, không thể không phòng. Người này sức mạnh, tâm cơ, đều xa xa không phải chúng ta có thể dự đoán. Không muốn hoảng. Thủ linh kia cũng truyền âm nói chuyện, ai nói chúng ta tính toán hắn, hắn chính là đại đạo chuyển thế, quả thực chính là không chỗ nào không biết, suy tính lực thiên hạ vô song, chúng ta coi như là không thèm đến xửa tất cả, cũng khó có thể tính toán hắn một sợi lông, tại sao phải tính toán hắn? Nhưng là, không cái gì nhưng là, có thể tính toán hắn, chỉ có chính hắn, chúng ta chỉ là làm nền một vài thứ mà thôi, văn minh điện phủ vốn chính là đồ vật của hắn, chúng ta không có biện pháp tính toán, chỉ có chờ đến tiến vào văn minh điện phủ bên trong mới là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta tất cả đều muốn cổ động trong cơ thể văn minh sức mạnh, bảo vệ tự thân, sát la chính mình sẽ đến đây thi triển thủ đoạn, hai người bọn họ hùng tranh chết, chúng ta yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, ai yếu, liền đánh người đó. Thủ linh kêu lạnh lùng nói rằng, nếu là đều nhược, vậy chúng ta liền đều giết. Ngược lại lực lượng của chúng ta đã phong ấn bị văn minh điện phủ phong ấn chính tầng, bất kể là tự vệ, vẫn là lệ thuộc một phương, đều vậy là đủ rồi. Cái kia vạn nhất đối phương không cho chúng ta hấp thu bị phong ấn sức mạnh làm sao bây giờ, phải biết một cái sắt la, một cái kinh bình, hai cái đều là đã trải qua vô cùng tính toán cùng mưa gió nhân vật, ta quan tâm không phải chúng ta có thể hay không thành công thu được sức mạnh, mà là quan tâm căn bản nhất, chúng ta kế hoạch có thể hay không thành công. Một cái khác tồn tại lo lắng nói rằng, không sao, hán kinh bình là đã trải qua vô cùng gian nguy mới đạt đến một bước này. Chúng ta một nhóm người này cũng không phải đã trải qua vô cùng gian nguy cùng tranh đấu mới đạt tới một bước này. Thủ linh tiếp tục nói, ta biết các ngươi lo lắng, thế nhưng các ngươi phải hiểu, hiện tại tất cả lo lắng, đều là không tất yếu tâm tình, sẽ chỉ làm chúng ta nhanh đón thất bại. Coi như là chúng ta không ra tay, hai người này bất luận người nào thành tiểu vĩnh hằng đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, là bằng vào chúng ta chỉ có thể phản kích. Tiên phát chế nhân. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta có thể thành công một bước, liền có thể thành công hai bước. Chỉ cần chúng ta có thể khôi phục sức mạnh, tại thu được văn minh sức mạnh giá trị, cái kia bất kể là ai, đều sẽ chủ động tới mượn hơi chúng ta. Lời này vừa nói ra, vô số tồn tại cũng sẽ không tiếp tục kế tục truyền âm, bắt đầu giữ vững trầm mặc. Bất quá đó cũng không phải trầm mặc im lặng, mà là biến thành kiên định trầm mặc, giống như chư thiên vạn giới chúng sinh như thế, không làm như vậy, bọn họ cũng chưa có đường sống, là lấy chỉ có thể chọn lựa như vậy. Mà cùng thời khắc đó, Kinh Bình trong lòng cũng tại cười gần Đối phương trong lúc đó bí ẩn truyền âm, cũng sớm đã bị hắn biết rõ rõ ràng rằng hắn cảnh giới bây giờ, quả thực chính là không chỗ nào không biết, chỉ cần là sinh mệnh tồn tại, cũng chưa có hắn không biết sự tình, chỉ bất quá hắn nhưng không có vạch chân thôi. Ngược lại đều là tương kế tự kế, chỉ bất quá hắn tương kế tự kế, nhưng là đã hoàn toàn biết rồi ý nghĩ của đối phương, còn đối phương còn tưởng rằng hắn không biết thôi. Đây mới thực sự là mưu kế, lấy bất biến ứng và biến, tự nhiên có thể thu được cuối cùng trái cây. Muốn tính ta Các ngươi những này đáng thương tồn tại, mỗi người đều không chỉ cướp đoạt bao nhiêu năng lượng, giết chóc liên tục, đã từng chỉ sợ cũng là từ giết chóc tu sĩ chuyển hóa lại đây, coi là thật đáng chết. Kinh bình em thầm nghĩ đến, bất quá trước tiên không giết các ngươi, chờ đến văn minh điện phủ sau, ta liền một lần lực bột phát lượng, đem hết thể các ngươi thôn phệ văn minh sức mạnh đều cho cấp tới, đem điện phủ thu lấy, khi đó ta tự nhiên sẽ cùng thiên đạo sông sản sinh cảm ứng, sát là, chỉ bất quá cũng là chờ chết tồn tại thôi động niệm trong lúc đó Kinh Bình đám người bước chân cũng đã bước chân vào chân chính thiên đạo sông ở trong, vừa bước vào trong đó, vô cùng hô hoán liền bắt đầu vang vọng tại Kinh Bình đáy lòng, phản phất gặp được chân chính tồn tại giống như vậy, thiên đạo sông chợt bắt đầu chủ nhân rung động sức mạnh, vô cùng quy tắc ánh sáng lấp lẻ, chủ động chuyển vào Kinh Bình trong thân thể. Lần này, lập tức để Kinh Bình cảm nhận được lực lượng của chính mình biến đầy đặn lên, 9.999 vạn hôn độn Long Hổ thần lực cũng bắt đầu phát sinh giết đạo, có vẻ rất là vui mừng. đây là Còn lại tồn tại lập tức cả kinh, bọn họ không ngờ tới, Kinh Bình thân thể vừa bước vào thiên đạo này, xông dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy phản ứng, cái kia từng cố từng cố quy tắc sức mạnh, nhưng là để bọn hắn đều đỏ mắt đổ vận, chỉ cần có thể hấp thụ một bộ phận, cái kia ngay lập tức sẽ là chỗ tốt vô cùng, sức mạnh vận chuyển có thiên đạo đi theo, uy năng cực kỳ. Đáng tiếc chính là, hiện tại hấp thu không phải là bọn hắn, mà là Kinh Bình. Mấy cái tồn tại cũng bắt đầu dừng lại thân ảnh, dần dần đang đợi Kinh Bình động tác. Một câu nói cũng không dám nhiều lời. Ta xem trước một chút này Văn Minh Điện phủ thần diệu. Kinh bình ý niệm hơi động, linh nghiệm dương ra, ngay lập tức sẽ xuyên qua vô số quy tắc, thấy được một chỗ thuần túy do hảo quang tạo thành cung điện. Này bên trên cung điện đủ mọi màu sắc, rực rỡ cực kỳ, gần như là tại cảm nhận được kinh bình linh niệm thời điểm, Văn Minh Điện phủ cũng bắt đầu tản ra một cỗ to lớn sóng chấn động, tựa hồ muốn bay lên trời, nhưng cũng bị sức mạnh nào chói buộc chặt, chỉ có thể cấp thiết chấn động. Cảnh tượng như vậy Quả thực liền khác nào một cái hài tử, thấy được cha mẹ. Sức mạnh thật lớn, đây chính là nhân loại trước đó vô số văn minh kết hợp sao. Quả nhiên là ẩn chứa chúng sinh sức mạnh, đồng thời cùng ta có to lớn cảm ứng. Kinh bình trong lòng điện thiểm, chỉ bất quá bên trong bộ nhưng là bị một đại cô sức mạnh lôi kéo trụ, không thể cùng ta hợp lại lá một thôi. Đợi ta nhìn là năng lượng nào, lại có thể lôi kéo trụ văn minh điện phủ. Kinh bình trong mắt kim quang lần thứ hai loại lên, ngay lập tức sẽ nhìn về phía văn minh điện phủ bên trong. Chỉ thấy trong đó vô số hắc quang lấp lòe, trong đó tràn đầy áp độc, giết chết, tội nghiệt, vân vân tập hợp thể lực lượng, không phải ma thần, nhưng cũng so với ma thần càng đáng sợ hơn. Thì ra là như vậy, là sát là tự thân sức mạnh. chương 836, đi tới Điện Phủ. Sát là dĩ nhiên đã đi tới đến địa phương này, xem ra hấp thu ma thần sức mạnh hắn, đã càng ngày càng cường đại, lại bức bách cái khác tồn tại, hỏi cái này văn minh Điện Phủ vị trí sao. Kinh Bình vừa chuyển động ý nghĩ, có chút bất ngờ. Bất quá lập tức chính là cười lạnh, đáng tiếc, của ta chính là của ta, ai cung cấp không đi, liền ngay cả ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ là ta. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã thu hồi ý niệm, không ở xem cái này văn minh điện phủ. Không sai, hắn đã biết, văn minh điện phủ là loài người trước đó văn minh ngưng tụ, vẫn tồn tại cùng hắn thiên đạo sức mạnh bên trong, nếu như hắn có thể có được, ngay lập tức sẽ để lực lượng của chính mình đạt đến một cái sâu không lường được trình độ, do đó cùng thiên đạo sông chân chính kết hợp một thể. Đồng thời này Văn Minh Điện phủ có một loại cực kỳ sâu sắc cảm ứng, ai vậy đều không thể cắt đoạn, chỉ có hắn có thể mở ra. Sắt La hẳn là chính là muốn thừa dịp kinh bình có thể mở ra trong đó thời điểm, thần nút tiến vào trong đó, chân chính cướp đoạt đến Văn Minh Điện phủ, quy về bản thân hắn, nhu đồ để giết chóc tràn ngập thiên đạo sông, sau đó thôn phệ kinh bình, một lần như thế. Thành thật mà nói, loại này tính toán rất là đơn giản, nhưng cũng là trực tiếp nhất, đồng thời cái kia giết chóc sức mạnh đã chuyển thành Văn Minh sức mạnh, hòa vào trong đó. Sắc thực khó có thể bị đối phương phát hiện Đáng tiếc chính là Kinh Bình cũng biết tất cả sự Cũng sớm đã nhìn thấu đối phương tính toán Căn bản không sợ Thuộc về đồ vật của hắn Làm sao sẽ khiến người ta cướp đi đây sát là Ngươi thật sự là cũng là biên số Nhưng là ta biên số Trước sau ép bất quá ta Nhưng đáng tiếc ngươi không rõ đạo lý này Đã như vậy Vậy ta liền triệt để đánh vỡ ngươi loại này tư tưởng đi Kinh Bình nở nụ cười Lập tức liền không nghĩ nhiều nữa Trực tiếp nhìn về phía y nhân kia các loại Chờ, mười mấy cái tồn tại, nói rằng, được rồi, hiện tại chúng ta đã đạt tới thiên đạo sông, không biết các ngươi hảo Hữu chí giao ở nơi đâu đây. Đúng, kính xin kinh đạo hưu quan sát. Người áo đen lập tức nói rằng, trong giọng nói trong tay liền xuất hiện một bức tranh vẽ, mục tiêu, nhắm thẳng vào thiên đạo sông trung đoạn, vô số quan điểm đều ở trong đó, chỉ bất quá lại bị một cỗ màu đen sức mạnh ràng buộc, không thể động đậy. Đây chính là kinh đạo hưu cần trợ giúp tồn tại, bọn họ mỗi một người đều bị sát la sức mạnh nốt lại. Nhất định phải tiến hành giải cứu, chỉ cần giải cứu đi ra, chúng ta lập tức sẽ cống hiến ra bên trong thân thể văn minh sức mạnh, đồng thời cùng đi tới văn minh điện phủ, tất cả mọi người hoạt chỗ tốt, đối kháng sát la. Không sai, đối kháng sát la. Kinh Đạo Hữu ngươi mới thật sự là vĩnh hằng có thể đối kháng sát la tồn tại, chúng ta nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Kính xin Kinh Đạo Hữu hành động đi. Liên tiếp lời nói bắt đầu chuyển ra, Kinh Bình lập tức nở nụ cười, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đến liền về. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, cái kế tiếp trước mắt, liền đã đạt tới thiên đạo này sông chung đoạn chỗ. Căn bản liền không thèm nhìn, dơ tay chính là một trường, trực tiếp nổ ra một chỗ không gian, trong đó vô số tồn tại, đều đang ngồi xếp bằng, mỗi người khuôn mặt trên đều dẫn theo một tia văn mẹo, những này hẳn là chính là bị khống chế trụ tồn tại. Kinh bình ánh mắt quét qua, liền thấy rõ những tồn tại này trong cơ thể văn minh sức mạnh, hoặc là có chút hài cốt, hoặc là có chút ý chí, lúc này gật đầu, vùng ống tay háo lên liền đem những người này cuốn đi, thân ảnh lại là hơi động, liền trực tiếp trở lại vừa đi vào địa phương. Người áo đen các loại, chờ, tồn tại căn bản không biết xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Kinh Bình cũng đã biến mất lại xuất hiện. Những này chính là bị sát la không chế được tồn tại. Kinh Bình hỏi, đồng thời ống tay áo vùng một cái, đầy đủ hơn 50 cái tu vi cao siêu, nhưng cũng mang trên mặt vặn vẻo tồn tại bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái bị nhờ ở trong hư không, không nói một lời. một này cảnh tượng Nhất thời để người áo đen các loại, chờ, tồn tại thân thể du lên, tựa hồ căn bản không nghi tới, kinh bình vẹn vẹn là trong ngay mắt, cũng đã đem bọn hắn cái kia cái gọi là hảo hữu trí giao cấp cứu đi ra, đây quả thực là để bọn hắn khó có thể lý giải được sự tình. Phải biết không riêng gì những tồn tại này trên người, đều có cực kỳ mạnh mẽ giết chóc sức mạnh tiến hành bao vây ẩn dấu, căn bản khó có thể phát hiện, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian phi hành, tìm kiếm, sau đó tại phát huy phát huy sức mạnh, mới có thể cứu ra Nơi nào có thể nghĩ đến, Kinh Bình vung tay lên, liền làm đến cỡ này sự tình. Thủ đoạn như vậy, trực tiếp để trong lòng bọn họ sinh ra một loại không thể chống lại tâm tình. Nhìn thấy những tồn tại này đều không nói lời nào, Kinh Bình hơi nhúng mày, lần thứ hai hỏi, là bọn hắn sao? Nếu như không phải, vậy ta liền ném. Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay chính là vung lên, vô cùng cường đại sóng chấn động lập tức kinh sợ toàn trường, toàn bộ thiên đạo sông cũng bắt đầu lay động, đến từ nội tâm sợ hai đã biến thành sóng biển trực tiếp nhấn chìm những tồn tại này chỉ có lý trí. Là bọn hắn, là bọn hắn. Người áo đen vẫn tính là miễn cương có thể chấn định, lập tức hô to hai tiếng. Ồ! Oh. Kinh Bình gật gụ, lập tức bàn tay thả xuống, mạnh mẽ sóng chấn động chấp mắt đình chỉ, phẳng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Một màn này, lại là khác người áo đen trong lòng mạnh mẽ một cái run dậy, sức mạnh cường đại như vậy, Kinh Bình phát ra liền phát, thu liền thu, này cho thấy sức mạnh của đối phương trình độ. Đã xa xa không phải là bọn hắn có khả năng suy đoán. Trả hết nợ kinh đạo hữu đi trừ trên người bọn họ dết chóc sức mạnh. Người áo đen lần thứ hai nói rằng, đồng thời trong tay đã lần thứ hai lấy ra một cái loại nhỏ thế giới, có vô số văn minh. ầm Ẩm Ẩm. Liên tiếp nổ vang tiếng đột nhiên truyền ra, những tồn tại này trên người dết chóc sức mạnh tất cả đều bắt đầu vỡ vụt, đồng thời kinh bình bàn tay lớn vù một cái, hắc ý nhân kia trên tay loại nhỏ thế giới cũng đã bị hắn lấy đi, bỏ vào trong miệng trực tiếp thôn phệ Mà những kia tồn tại cũng đều bắt đầu mở hai mắt ra, từng cái từng cái thả ra trong cơ thể khí thế, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Vừa nay đã phát sinh tất cả, bọn họ đã rõ ràng cảm nhận được, tương tự bị Kinh Bình thủ đoạn kinh sợ, trong lúc nhất thời trong lòng buồn trồn, thậm chí có chút lùi bước cảm giác. Chư vị, ta đã đem các ngươi giải cứu, hiện tại các ngươi từng người đều lấy ra cảm tạ đồ vật của ta đi. Kinh Bình nhưng không cho bọn họ tự hỏi thời gian, trực tiếp nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía người áo đen Hắn nhưng là từng làm bảo đảm lời vừa nói ra người háo đen lập tức trong mắt hào quang đạo đạo vô số hào quang đều tiến vào những tồn tại này trong cơ thể bên trong ẩn chứa hắn cùng Kinh bình thương nghị trải qua nhưng là trọng yếu hơn kế hoạch của hắn cũng ẩn chứa ở trong đó kinh bình thấy cảnh này chỉ là cười nhạt căn bản không có nhiều lời chỉ là nhìn những tồn tại này quả nhiên hứng chịu những hào quang này tồn tại vẻ mặt đều là biến đổi có tham lam nhưng là có nồng đậm king kỵ nhưng cuối cùng toàn bộ biến thành quyết định Lập tức quay về Kinh Bình nói rằng: "Thì ra là như vậy, chuyện đã xảy ra chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ, còn cần cảm ơn Kinh đạo Hữu trợ giúp chúng ta, đây là chúng ta năng lượng." "Đúng đúng đúng, Kinh đạo Hữu có thể cứu chúng ta, cũng đã là đối với chúng ta lớn lao ân huệ, nhất định phải cảm tạ." Trong giọng nói, những tồn tại này mỗi người đều lấy ra một cái loại nhỏ thế giới, bên trong lẫn chứa vô cùng tồn tại ý chí, trực tiếp liền đưa cho Kinh Bình. Hôn độn thế giới chấn động, vô cùng văn minh ánh sáng liền đã đạt đến Kinh Bình trong cơ thể. Một trận luyện hóa, liền để hắn có sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực liên tục xoay tròn, để hắn mơ hồ có một loại viên mãn cảm giác. Cảm nhận được này, kinh bình thỏa mãn gật gụ, được, đón lấy chúng ta liền muốn đi tới cái kia văn minh điện phủ vị trí đi. Đúng, chính là như vậy. Người áo đen lập tức nói rằng, chỉ bất quá này văn minh điện phủ vị trí nhưng là vô cùng bí ẩn, còn cần chúng ta hợp lực vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, mới có thể nhận biết được. Kinh đạo hữu mà lại chờ đợi một lúc. Trong giọng nói, hát y nhân kia trong cơ thể liền bắt đầu hiện lên ra từng cỗ từng cỗ khí thế, tựa hồ muốn bắt đầu suy tính. Không cần, ta đã biết rồi văn minh điện phủ vị trí, chúng ta không cần lãng phí thời gian, vậy ta liền mang các ngươi đi vào. Kinh Bình lập tức nói rằng, ống tay háo lần thứ hai cuốn một cái, một thoáng liền đem hết thể tồn tại đều cho cuốn vào trong đó, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở vị trí này. Đồng Dạ Lại là một cái trước mắt, thân ảnh của hắn cũng đã xuyên qua vô số thời không cách trở, trực tiếp đi tới, một thoáng liền tiến vào thiên đạo sông, đi tới văn minh điện phủ trước mặt. Đủ mọi màu sắc, rực rỡ cực kỳ, vẹn vẹn là một đạt đến địa phương này, vô cùng văn minh cùng lóng ánh chuyển kỳ liền bắt đầu hiện hiện ở tại kinh bình trong đầu. chương 837, văn minh mở đầu. Những này hào quang lóng ánh bên trong, có vô số hình ảnh, nhân loại trước đó sinh vật từ sinh ra, đến sinh sôi, lại tới cuối cùng diệt vong. Tất cả đều cũng bắt đầu thoáng hiện. Vô số bi hoan ly hợp, vô số anh hùng sử thi, từng cái xẹt qua kinh bình náo hải, trong chuyện này để lộ ra bi tráng cùng anh Dũng, đủ khiến bất luận người nào thay đổi sắc mặt. Đương nhiên, trong đó để lộ ra tà ác cùng tội nghiệt, cũng đủ làm cho bất luận người nào sinh ra hàn ý trong lòng. Châm rãi, những sinh vật này đang bị ma thần tuyệt diệt sau, ngưng tụ vô số giỏi về ác niềm tin, đến cuối cùng ngưng tụ ra nhân loại. Nhân loại lịch sử cũng bắt đầu xẹt qua. Đầu tiên là tại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, sau đó liền học được thao tác, lại sau đó liền hợp thành bộ lạc, bái nhật nguyệt núi sông vì làm thần, có tín ngưỡng, sau đó liền biết rồi hỏa diễm, phát triển xuất ra văn tự, biết lấy vật đổi vật, chấm rãi, vẫn bắt đầu phát triển, lớn mạnh, đến cuối cùng thì có bộ lạc chiến tranh, sau đó chính là thống nhất, các bộ lạc văn hóa bắt đầu bị giao hòa vào nhau, xóa vô dụng, lưu lại hữu dụng, văn minh bắt đầu sinh ra. Sau đó lại đã trải qua một loạt phân liệt, chiến đấu, thống nhất Nhân loại bắt đầu suy nghĩ ra cơ bản phương pháp tu hành, vẫn phát triển lớn mạnh, đến ngày hôm nay. Đương nhiên, trong chuyện này mỗi một lần phân liệt cùng thống nhất mang theo đến máu tanh dết chóc, đều là thê thảm không nỡ nhìn. Điểm này, nhân loại trước đó vô số sinh vật, đều muốn so với nhân loại làm hảo. Tuy nhiên nhân loại không chỉ là có giết chóc, còn có thiện lương. Thiện lương cùng giết chóc đang dệt, chính là nhân loại kết hợp thể, dù cho khởi điểm tại nốc thế nhưng sau đó buộc phát ra tiềm lực, nhưng là vô cùng vô tận, khó có thể hình dung quả thực có thể xưng là kỳ tích, cứ như vậy vẫn diễn biến, đến ngày hôm nay. Kinh Bình nhìn chầm chầm không chấp mắt nhìn, trong lòng tâm tình, cũng theo này mênh mông vô biên văn minh mà phập phổng, cả người pháp lực cũng bắt đầu tự động vận chuyển lại, 9.999 vạn hôn độn Long hổ thần lực, chất bắt đầu tự chủ bay ra, hào quang màu vàng nóng trực tiếp cùng văn minh điện phủ quang huy đan sen. Vụ. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến, văn minh điện phủ hứng chịu kim quang soi sáng, lập tức chấn động, Đột nhiên phun ra một cô văn minh ánh sáng, rót vào đến kinh bình trong thân thể. Chỉ là một thoáng, kinh bình cũng cảm giác thần hồn mãnh liệt run dậy, thư thích cảm giác bắt đầu dâng lên trên, phản phất trở lại quê hương của chính mình, lại thật giống trở lại cơ thể mẹ bình thường ấm áp sức mạnh bắt đầu dần dần dung hợp, thần hồn, ý thức, thân thể, toàn bộ chặt chẽ dung hợp ở cùng nhau, siêu thoát rồi sinh mệnh phạm chủ, tiến vào đến một cái khác sinh mệnh hình thái. Hắn không có cảm giác được lực lượng của chính mình dâng lên thế nhưng là cảm giác được lực lượng của chính mình đọc lại, liền dường như cảnh giới đại thừa lúc vạn pháp quy nhất trạng thái như thế, toàn thân hắn sức mạnh đều ngừng tụ trở thành một. Phổ thông tu sĩ, thân hồn là thần hồn, xác thịt là thân thể, nếu như thân thể diệt vong, cái kia thần hồn vẫn có thể có một đường sinh cơ, phàm nhân càng là như vậy, phàm nhân có ba hồn bảy vĩa, mệnh trung thời gian, hồn phách sẽ tới u minh quỷ giới, tiến hành đầu thai chuyển thế, đây chính là luân hồi. Đây là chúng sinh đặc điểm, dù cho đại la cũng là khó có thể chạy trốn cái này định luật, có thần hồn cùng thân thể khác nhau. Thế nhưng hiện tại, Kinh Bình đã đem hết thể sức mạnh đều dung hợp lại cùng nhau, thần hồn trở thành thân thể, thân thể cũng đã trở thành thần hồn, chặt chẽ không thể tách rời các, có này thần hồn, nhưng lại thật giống không có thần hồn, không bị quy tắc ràng buộc. Đây chính là đã nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, siêu thoát rồi luân hồi, đạt đến đại đạo như một cảnh giới. Đồng thời trải qua phen này vột rửa, hắn xem sự vật ánh mắt, cũng từ cục bên trong nhân biến thành những người đứng xem. Người trong cuộc giả vờ không biết, người bên ngoài rõ ràng. Thì ra là như vậy, tất cả đều là định sổ, tất cả đều là biến số A. Kinh Bình khẽ mỉm cười, trong miệng tự chủ nói ra sao mấy câu nói. Giờ khác này ở trong mắt hắn nhìn thấy vũ trụ, là vô cùng vô tận, mỗi một cái loại nhỏ sinh vật, thậm chí là mỗi một cái không có sự sống món hàng, đều có quy tắc ở trong đó qua lại, cấu tạo, chỉ cần ngón tay của hắn một điểm, liền có thể phá hoại toàn bộ quy tắc hạt nhân sau đó là có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Tỷ như hắn bây giờ xem một cái tồn tại, hắn nhìn thấy không phải sức mạnh cùng cảnh giới, mà là vô số sợi tơ xén kẽ, chỉ cần ngón tay của hắn một điểm, liền có thể lấy ra hạt nhân, hủy hoại hạt nhân. Tất cả đều là do quy tắc tạo thành, vậy ta xem ta là cái gì mô dạng. Kinh Bình ánh mắt lóe lên, một chiếc gương đã bị hắn ngưng tụ mà ra, sau đó hắn nhìn về phía chính mình. Trong gương, không có hắn, chỉ có vô cùng hư vô. Kinh Bình lông mày Sau đó cái gương lại là biến đổi, một vài bức hình ảnh bắt đầu xuất hiện, đế vương đem tương, tranh hoa điệu trùng ngư, nhật nguyệt ngôi sao, xuân hạ thu đông, vạn sự văn vẩn, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không bao hàm. Nhìn đến đây, trong mắt của hắn tránh qua một tia hiểu ra hào quang, sau đó nở nụ cười, thì ra là như vậy, ta chính là mở đầu, ta chính là chúng sinh. Tiếng nói vừa rước, kim quang trong phút chốc tỏa sáng, trực tiếp liền soi sáng toàn bộ vũ trụ, mỗi một cái sinh linh đều tâm linh sung sướng. Cái kế tiếp trước mắt, hào quang liền vừa ẩn mà thu, mà mỗi một cái sinh linh, đều an tâm rất nhiều. Cái kia vĩ đại hốn độn chủ nhân A. Cái kia vĩ đại chúng sinh chủ nhân A. Chúng ta đã ngủ say không biết bao nhiêu thời gian, rốt cục chờ đến ngày đến. Vô hạn tương lai tất nhiên sẽ tỏa ra hào quang, chúng sinh ý chí đều sẽ đạt được chấp hành. Tự do, là mỗi một cái chúng sinh đều tất nhiên được hưởng quyền lợi. Chúng ta bị diệt vong, thế nhưng tự do niềm tin, đã giác hạt giống. Vĩ đại hốn độn cùng chúng sinh chủ nhân, mời ngài vào đi, tòa điện phủ này, là chúng ta vì làm ngài chuẩn bị vương tọa, trong đó hẩn chứa chúng ta cuối cùng niềm tin. Từng đợt tiếng nói bắt đầu vang ở kinh bình trong đầu, cái kia tràn đầy gián mua ý niệm, hàm chứa khó có thể miêu tả cảm tình cùng gắn bó. Chúng sinh, là đại đạo chúng sinh, đại đạo, là chúng sinh đại đạo. Kinh bình thản nhiên nói, trong mắt kim quang lưu chuyển, ta lấy chúng sinh niềm tin, vô cùng tương lai, mở đầu thân phận, mệnh lệnh, văn minh điện phủ Mở ra cửa lớn, ấm ầm ấm, ấm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nhớ tới, cái kia đủ mọi màu sắc văn minh điện phủ, bắt đầu đánh ra chân chính cửa lớn, vô số quang ảnh bắt đầu hiện hiện, quay về kinh bình nằm sắp xuống thân thể. Chỉ bất qua trong đó, rồi lại này nhiều tia đen kị sức mạnh ở trong đó lượn lờ. Cảm nhận được này tràn đầy sùng kính mà lại tôn trọng niềm tin, thấy được cái kia một tia đen kị sức mạnh, kinh bình khẽ mỉm cười, quả thế, nếu là ta hiện tại muốn đi vào, vậy ai cũng không thể ngăn trở bất quá trong đó có sát la bảy xuống mai phủ, tuy rằng ảnh hưởng không tới ta, nhưng cũng sẽ làm hắn tái xuất như kế, trước tiên dẫn xà xuất động đi. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng không hề trước tiên bước vào Văn Minh Điện phủ, mà là ống tay háo vung lên, cái kia mấy chục cái thiên đạo sông ở trong tồn tại, toàn bộ bị hắn ném ra. Hiện tại, chúng ta đã đạt tới Văn Minh Điện phủ, đem bên trong cơ thể của các người Văn Minh sức mạnh đều vận chuyển ra đi, như vậy mới có thể làm cho chúng ta đều thu được điện phủ thừa nhận. Kinh Bình không nói nhảm, trực tiếp liền nói ra yêu cầu của mình. Những tồn tại này trong thân thể có không ít văn minh sức mạnh, trong đó điện phủ nơi sâu xa, còn có bọn họ bị phong ấn sức mạnh khổng lồ, chỉ cần bọn họ vận chuyển trong cơ thể văn minh, liền có thể tiến vào bên trong, có thể khôi phục vốn là thực lực, khi đó chính là lợi hại vô biên. Đương nhiên, cái này đối với kinh bình mà nói căn bản là không tính là lợi hại, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ văn minh, sau đó đem trong điện phủ tất cả sức mạnh bao phủ mà đi Thế nhưng như vậy, sẽ để sát la lòng sinh cảnh giác, không cùng đối diện hắn. Tuy rằng sát la đồng dạng nên đón thất bại, nhưng cũng không phải nên đón đà kích nặng nghề, vì lẽ đó kinh bình liền dự định tại đối phương đắc y vô cùng thời điểm, một lần đánh tan, để cho tự tin bị trọng thương, bùng nổ ra sát la chân chính tiềm lực. Như vậy, sát la cuối cùng cũng sẽ bị hắn hấp thu, hòa vào đến thiên đạo sông ở trong, vĩnh viễn cũng bốc lên không ra bằng nước. Những tồn tại này vừa bị thả ra, ngay lập tức sẽ thấy được cảnh tượng này. Mỗi người vẻ mặt hơi động, lập tức bắt đầu nói rằng, được, kinh đạo hữu mà lại chờ, chúng ta này liền cổ động văn minh sức mạnh. Trong giọng nói, những tồn tại này mỗi một người đều bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể đến, đồng thời trong lòng kích động vô cùng. Bọn họ biết, chỉ cần vừa tiến vào trong đó, liền có thể khôi phục chính mình sức mạnh của bản thân, vẫn có thể thu được lượng lớn văn minh che chở, đến thời điểm cũng không ai biết sẽ đạt tới cảnh giới gì. Cho dù không phải Đại La, nhưng là không kém cùng Đại La, nói cho cùng. Đại la chỉ là một cái danh hiệu thôi. chương 838, vốn chính là ta. Bọn họ kích động trong lòng, kinh bình tự nhiên cũng là rõ ràng, bất quá đối với này, hắn cũng không hề bất kỳ tâm tình không ổn định, chỉ là lặng lặng đang đợi. Đồng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một bức tranh vẽ, vô số tu vi mạnh mẽ tồn tại, đã ngừng lại rồi khí tức, đi tới văn minh điện phủ chu vi ẩn nút, trong đó mỗi một cái tồn tại trên người, đều có cực kỳ mạnh mẽ màu đen sức mạnh, nồng đậm cái giết chóc từ trong đó để lộ mà ra. Chỉ là một chút, kinh bình liền biết đây chính là sát la thu phục thụ hạ. Những tồn tại này, mỗi một cái đều có cực kỳ sức mạnh khổng lồ cùng nguy năng, có thậm chí vượt qua lúc trước đạo chủ, đồng thời trong thân thể, đều có nồng đầm văn minh sức mạnh, xem ra bình thường cũng là không ít đi tới điện phủ này chu vi nỗ lực cấp đoạt sức mạnh. Bất quá văn minh điện phủ, sức mạnh cũng không phải là chủ yếu nhất, then chốt chính là niềm tin, chỉ cần có niềm tin, như vậy bất kể là bị cấp đoạt đi bao nhiêu sức mạnh, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị một lần nữa lấy ra trở về. Bởi vì đây là thuộc về chúng sinh sức mạnh. Xoay chuyển ánh mắt, Kinh Bình liền thấy được mấy người cao thủ bên trong cao thủ, này mấy cái tồn tại trên thân thể, thậm chí có nồng đậm nhân tính hiển lộ mà ra, có công chính, thẩm phán, quang minh, hát ám, tạ ác, tội nghiệt, quy tắc, chính là khi ra cái kia sáu vị đại la thủy tổ trên người độc nhất sức mạnh. Xem ra sát la vì tranh đoạt này văn minh điện phủ thực sự là hao tổn tâm cơ. Dĩ nhiên không tiếc rót vào hắn vừa cướp đoạt tiến vào sức mạnh trong cơ thể bản nguyên tiến hành rót vào, đồng thời xuyên thấu qua mơ hồ dết chóc năng lượng đến xem, sát la liền ẩn dấu ở trong đó, đây là muốn để người vạn nhất sự tình không đúng, liền lập tức chạy trốn, quả thật là cái gì đều đã nghi đến. Kinh Bình cười thầm trong lòng, trực tiếp thấy rõ này sát la thủ đoạn. Đơn giản chính là muốn nhân lúc chính mình tiến vào bên trong thời điểm, để những tồn tại này cũng tiến vào bên trong tiến hành cướp giật sức mạnh, kiềm chế Kinh Bình lực chú ý. Sau đó mình mới ẩn giấu trong bóng tối đột thi đánh lén, nếu là kinh bình biểu hiện quá cường đại, như vậy hắn không nói hai lời sẽ rời khỏi, căn bản không dây dưa. Đơn giản cực kỳ, càng là vụng về cực kỳ. Kinh đạo Hữu chúng ta đã chuẩn bản xong rồi. Đột nhiên, một câu nói âm thanh nhớ tới, này cầm đầu người áo đen trên người xuất hiện một cỗ hào quang, nồng đậm văn minh đều tại trong cơ thể hắn lưu chuyển, thật giống biến thành một cái chiến thần, mà cùng lúc đó, sự hiện hữu của hắn trên người cũng hiện lên xuất ra hào quang. Mỗi người đều biểu hiện ra anh dũng vẻ, dường như thấy chết không sờn trí giả, dũng giả. Kinh Bình biết, những này chỉ là văn minh sức mạnh hiệu quả, chân chính chúng nó, chính là một đám tham lam mà lại nhu nhược phế vẩn. Như thế nào, Kinh Bình đạo hữu, chúng ta đi vào không đi vào. Đương nhiên, để tỏ lòng đối với Kinh Đạo hữu cảm tạ chi tâm, trước đó đề nghị sẽ vẫn hữu hiệu, tiến vào bên trong sau. Kinh Đạo hữu một người nắm giữ trong đó 5 tầng văn minh sức mạnh, còn lại do mấy người chúng ta tới tấp là tốt rồi. Người áo đen lại khẩn trương nói một câu, nỗ lực kế tục mê hoặc kinh bình. Mục đích của bọn họ rất là đơn giản, chính là muốn tiến vào bên trong, khôi phục sức mạnh, đồng thời cướp đoạt sạch sẽ tất cả có thể thôn phệ sức mạnh, làm kẻ thứ ba thế lực của thời, đến thời điểm tọa sơn quan hổ đấu, lệ thuộc bất luận một phe nào đều mới có lợi. Đáng tiếc bọn họ không biết sự, điểm ấy tính toán cũng sớm đã bị kinh bình hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, nếu là biết rồi, e sợ mỗi một người đều sẽ sợ hai đến thần hồn đều đụng tới. được Vừa nãy làm sao đề nghị, liền làm sao tới. Kinh Bình nở nụ cười, ta vẫn tương đối tín nhiệm các ngươi. Lời này vừa nói ra, hết thể tồn tại đều là trong lòng một trận. Hắc ý nhân kia lập tức cởi gượng hai tiếng, đó là tự nhiên, chúng ta dù sao biểu hiện ra tương đương thành ý, nếu là còn phải không tới kinh đạo hưu tín nhiệm, vậy cũng thật chính là ngu không ai bằng. Ngay Kinh Bình lúc nói chuyện, ở nút trong bóng tối một ít tồn tại cũng đã dồn dập động tắt lên, chính đang chậm dài hướng về này bên trong tới gần, bất quá chốc lát. Cũng đã tụ tập đến hơn vạn chi chúng, mỗi người sức mạnh cao cường, còn có một phần là trên người một điểm giết chóc sức mạnh đều không có, tựa hồ là cảm giác được nơi này biến hóa, toàn bộ đều đi tới cách đó không xa, quan sát tình huống, muốn chia một chén canh. Cảm nhận được những này, kinh bình cho rằng sắp xỉ rồi, được, tiếp đó, các người liền đem văn minh sức mạnh chuyển vào đến bên trong cơ thể của ta đi, chúng ta cùng đi vào. Hảo! Người áo đen lúc này liền tỏ ra hiểu rõ, gật đầu. Cả người sức mạnh bắt đầu cùng với những cái khắc tồn tại dung hợp đến đồng thời, trực tiếp rót vào tiến vào kinh bình trong cơ thể, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp để chúng tồn tại trên người tản mát ra sáng sủa hào quang, từng đợt bất khuất đắc ý niệm bắt đầu rung động lên, này một cố khổng lồ cực kỳ khí thế, trực tiếp thổi hướng về phía toàn bộ thiên đạo sông bên trong, tạo thành mãnh liệt cực kỳ dung chuyển. Kinh bình thân thể cũng là càng ngày càng sáng ngời, bất quá chốc lát liền lại cũng không nhìn thấy kinh bình diện mạo chỉ có thể nhìn thấy một cái phát quang bóng người. Loại khí thế này, nhưng là thật không có một điểm ẩn dấu ý tứ, trực tiếp nói rõ chính là muốn nói cho cái khắc tồn tại, ta muốn tiến vào. Quả nhiên, những kia ẩn nút trong bóng tối một ít tồn tại cũng đều bắt đầu động tác, chậm rãi tới gần, tự hồ chỉ muốn kinh bình nhảy vào một bước, ngay lập tức sẽ tiến vào bên trong, điên cuồng chém giết cướp đoạt Kinh đạo hữu, chúng ta nhanh mò vào đi thôi, chu vi đã có rất nhiều không có ý tốt cao thủ đang nhòm ngó chúng ta, chúng ta sau khi tiến vào, trước tiên đóng văn minh điện phủ cửa lớn. Sau đó sẽ phân trong đó sức mạnh, như vậy là có thể bảo đảm ích lợi của bọn ta, bằng không bọn họ vừa tiến đến, chúng ta cũng có phiền phước. Người áo đen lời nói bên trong đã hoàn toàn đem Kinh Bình cho rằng cùng một cái trận tuyến người trên vật, không hề có một chút khách khí, nếu là phổ thông tồn tại, sợ là sớm đã đã bị mấy lời nói này cho mê hoặc thần hồn điên đảo, nhưng đáng tiếc chính là, Kinh Bình đã sớm đã biết rồi trong lòng bọn hắn tính toán. La lấy Kinh Bình chỉ là nở nụ cười, cả người sức mạnh đột nhiên bạo phát, chỉ là một thoáng liền cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ hơn nửa văn minh sức mạnh, tiến vào trong thân thể. Sự biến đổi này cố, lập tức để hết thể tồn tại tất cả giật mình, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, đặc biệt là H. y nhân kia, khí tức càng là liên tục sóng chấn động, hiển nhiên rất là không bình tĩnh, tựa hồ bị kinh bình làm khí đến. Sau một hồi lâu, H. y nhân kia mới bình tĩnh lại khí thế, trong miệng có chút tức giận hỏi, kinh đạo hưu đây là ý gì? Vì sao đến cái này bước ngoặt còn muốn cướp đoạt chúng ta một bộ phận năng lượng Phải biết đây cũng là chúng ta căn bản, nếu như kinh đạo hữu không muốn tại cùng chúng ta tiến hành hợp tác, được, vậy thì các đi các đạo, người muốn đi văn minh sức mạnh, chúng ta cũng sẽ không đọc về. Cái gì lực lượng của các ngươi? Này văn minh ánh sáng lúc nào trở thành các ngươi hết thể vật? Kinh Bình lập tức nói rằng, các ngươi nếu biết lai lịch của ta, cái kia nói vậy càng là biết, này văn minh điện phủ vốn là đều là ta, trong đó văn minh sức mạnh bất quá là bị các ngươi cầm đi mà thôi, ta bây giờ không có toàn bộ thu hồi cũng đã là cho các ngươi chừa chút tình cảm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta cướp giật hay sao? Cái gì? Này là đạo lý gì? Người háo đen khoát tay háo, ngăn lại cái khác tồn tại lên tiếng, trực tiếp nói, kinh đạo Hữu nói vậy ngươi cũng biết vật đổi sao rời câu nói này đi, ban đầu là ngươi không giả, thế nhưng hiện tại đã trở thành chúng ta, dù như thế nào, như ngươi vậy trắng trận cướp đoạt là không nên, nếu như ngươi cảm thấy lợi ích không đủ, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn, Như ngươi vậy cướp, làm cho chúng ta làm sao tín nhiệm ngươi. Ta vốn là không cần các ngươi tín nhiệm. Kinh Bình cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng không cần tín nhiệm ta, chúng ta chung quy chỉ là hợp tác mà thôi. Được được được, hợp tác liền hợp tác. Người áo đen không nhiều lời nữa, ngươi đã đã chiếm được ngươi muốn đồ vật, đón lấy nên là làm cho chúng ta đạt được thuộc về đồ vật của chúng ta đi. Đi. Kinh Bình không lại phí lời, trên người sức mạnh trong dây lát hơi động, trực tiếp đem những tổn tại này toàn bộ mang vào văn minh trong cung điện. Một màn này nhất thời bị sự hiện hữu của hắn nhìn thấy, cũng không biết ai hô một tiếng, đầy đủ hơn vạn cao thủ đột nhiên hiện hiện thân thể, vọt thẳng hướng về phía văn minh điện phủ cửa lớn. Ai có thể tiến vào, ai liền có cái này cơ hội, mà những người khác tiến vào, chính là chính mình mất đi cơ hội, loại này tổn thất không ai có thể tiếp thu, là lấy không hẹn mà cùng, tất cả đều quay về tân tiến nhất nhập người phát khởi công kích. ầm ầm Ẩm. Liên tiếp va chạm cùng chém giết tiếng đột nhiên truyền đến, bất quá chốc lát, văn minh điện phủ trước cửa cũng đã máu chạy thành sông, khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng chém giết, rít gào cùng phẫn nộ. Chương 839: Sắt La đánh lén. Ngay trước điện phát sinh chém giết thời điểm, Kinh Bình mang theo giảm một đám tồn tại cũng tiến vào điện phủ bên trong. Vừa tiến vào trong, Văn Minh điện phủ lập tức bắt đầu chấn động lên, vô cùng cường đại sức mạnh không ngừng mà quan tâm đến Kinh Bình trong thân thể, bất quá chốc lát, cái kia đẩy trời quang ảnh cũng đã biến mất. Mà cái khác tồn tại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không biết xảy ra cái gì. Kinh đạo hữu, nếu chúng ta đã tiến vào trong này, cái kia hợp tác cũng đã hoàn thành, đón lấy chúng ta sẽ tìm lực lượng của chúng ta, đương nhiên, nếu như ngươi chiếm được văn minh điện phủ toàn bộ sức mạnh, phân cho chúng ta một nửa là được. Hắc y nhân kia nhanh chóng nói một câu, đồng thời trong giọng nói, thân ảnh cũng đã biến mất, đi tới điện phủ những nơi khác. Kinh bình nhìn bọn họ biến mất, không động chút nào, hắn biết, cái này văn minh điện phủ xem ra rất lớn, rộng lớn vô biên, thế nhưng tại hắn hấp thu văn minh ánh sáng một sát na. Hắn cũng đã là điện phủ này chủ nhân. Ở trong mắt hắn, điện phủ này chính là hắn thân thể một bộ phận, những tồn tại này chạy tại viễn, cũng chỉ là tại trong thân thể hắn liên tục tán loạn thôi, căn bản là khó thoát lòng bàn tay của hắn. Là lấy kinh bình không lại quan tâm những kia con sâu nhỏ, chỉ là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lẳng lặng thể ngộ này văn minh trong điện phủ niềm tin. Vĩ đại chúng sinh chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Tiếp đó, chính là thư của chúng ta niệm truyền vào thời điểm, hy vọng ngài có thể tiếp thu. Này cố niềm tin sức mạnh phi thường cường đại, hy vọng ngài muốn chuẩn bị sẵn sàng. Từng đợt lời nói bắt đầu vang vọng tại kinh bình trong đầu, hắn chỉ là nở nụ cười, đến đây đi, đem các ngươi hết thể niềm tin đều rót vào đến thân thể của ta bên trong, ta sẽ toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Ẩm. Ngay hắn lời nói rơi xuống đất trước mắt, một vài bức khung cảnh chiến đấu, không cam lòng giống giận, các loại sinh vật rít gào tất cả đều bắt đầu xuất hiện, hôn loạn cực kỳ, khắp nơi đều đã là một mảnh sát phạt khí hóa thành dòng lũ ở trong đầu của hắn trùng kích, rung động. Này hỗn loạn tràng cảnh chính là niềm tin bên trong ký ức, khi tao ngộ to lớn nguy hiểm thời điểm, niềm tin sẽ phát huy ra sức mạnh vô cùng đáng sợ, để cho nắm giữ càng to lớn hơn dũng khí, hướng về nhìn như không thể nào điểm cuối khởi sướng xung phong. Tuy rằng những sinh vật này từng cái từng cái quái dị cực kỳ, không giống nhân loại như vậy nắm giữ tư chi, có thậm chí còn chỉ là hạt bụi nhỏ bình thường sinh vật, nhưng chỉ cần là sinh linh, như vậy niềm tin tổng hội là tương đồng. Kinh Bình toàn thân tâm đã say xưa ở tại cổ ý niệm này bên trong, không chút nào hỏi ngoài thân sự. Cùng một thời gian, văn minh điện phủ ở ngoài vô số tồn tại, cũng đã có một bộ phận cao thủ sông tới đi vào, vừa đảo mắt qua liền thấy Kinh Bình, không nói hai lời, dơ tay chính là một đạo công kích. Đáng tiếc chính là, này công kích còn chưa tới đạt Kinh Bình trước người, cũng đã bị văn minh trong điện phủ sức mạnh cho chống đối, đồng thời vẫn đàn hồi xuất ra một phần sức mạnh, trực tiếp công kích về phía đối với Kinh Bình ra tay tồn tại. Một tiếng nhập thì tâm thanh truyền đến, cái kia văn minh ánh sáng trực tiếp xuyên qua cái kia công kích kinh bình cao thủ, trong phút chốc một cái cắn giết, liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, cũng đã diệt vòng, cả người sức mạnh toàn bộ bị lấy ra sạch sẽ, một giọt đều không dư thừa. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, nhất thời để hết thể tồn tại đều cảm nhận được, từng cái từng cái tất cả đều bỏ qua đối với kinh bình tiến hành công kích dự định, bắt đầu đi tới điện phủ cái khác vị trí, tìm sức mạnh, tiến hành cấp đoạt, Văn minh trong điện phủ có rất nhiều hài cốt cùng một ít không biết cái gọi là đặc thù tài liệu, những đồ vật này nội bộ, đều có sức mạnh mạnh mẽ, ai có thể có được, ai trên người sức mạnh sẽ càng dày đặc một ít, đồng thời theo sức mạnh trưởng thành, còn có thể phát huy ra các loại càng nhiều công hiệu. Xung kích chính đang tiến hành, bất quá chốc lát, ẩn dấu ở một bên sát la cũng đã thấy được kinh bình trạng thái. Cơ hội tốt, kinh bình chính đang tiếp thu này văn minh điện phủ niềm tin truyền vào, chính là không thể động thủ thời khắc, ta cơ hội tới rồi. Sắt la trong hai mắt hắc quang loại lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu ám sát, chỉ là một thoáng, liền thứ đâm xuyên qua kinh bình thần chu hộ thân năng lượng, sau một khắc, liền đã đạt tới kinh bình trước mắt. Nhưng vào lúc này, kinh bình hai mắt lại đột nhiên tránh ra, bàn tay đập ngang, một thoáng liền đem trường kiếm này bài phi, trong miệng nói rằng, vốn cho là ngươi còn có thể chờ một chút mới xuất hiện, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh đã tới rồi, bất quá như vậy vừa vạn, cũng bất phiền phức cho ta. Trong giọng nói, Kinh Bình thân thể liền trong dây lát một cái cổ đông, nợ đánh cắt sức mạnh trực tiếp tạo thành văn minh điện phủ sóng chấn động, chỉ là một cái trước mắt, liền biến vô cùng đại, một cái nhét vào, liền đem ngoại giới chính đang chém giết tồn tại toàn bộ bao phủ đi vào, cửa lớn ầm một tiếng đóng lại. Sự biến đổi này cố, lập tức để hết thể tồn tại tất cả dừng mình, trong tay công kích không hẹn mà cùng tất cả đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Kinh Bình. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình đối với những tồn tại này căn bản không phí lời, lại là một tầm tay Một cỗ văn minh bức tranh liền bắt đầu mở ra, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, liên quan đại la cũng bắt đầu biến mất ở trong điện phủ. Bọn họ chạy đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Kinh bình một thoáng đem chúng ta đều rót vào bên trong, này rốt cuộc là ý gì? Phí lời, đây còn phải nói, nhất định là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Làm sao có khả năng, hắn có cái này năng lượng mạng. Lực lượng của chúng ta tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau ai cũng không nhúc nhích được chúng ta, coi như là thiên đạo cũng không được. Đây không phải là trọng điểm. Tất cả mọi người không lại muốn đánh, ngược lại cũng đã đi vào, đều tự tìm hài cốt thôn phẹ đi. Ai trước tiên bắt được chính là của người đó, không muốn lẫn nhau tại tàn sát, bằng không chúng ta càng là nội đấu. Cái kia vĩnh hằng người sức mạnh sẽ càng mạnh, đến thời điểm một cái không tốt, chúng ta cũng phải diệt vong. Không sai, không bằng trước tiên từng người hấp thu sức mạnh, các loại, chờ, đại gia đem này văn minh điện phủ bên trong bảo bối đều cướp đoạt sạch sẽ sau, tại đồng loạt ra tay, đập phá này văn minh điện phủ từng người tiêu giao đi. Được, cứ làm như thế. Liên tiếp lời nói bắt đầu truyền ra, vô số tồn tại cũng bắt đầu cổ động lên sức mạnh trong cơ thể, trùng quanh bay trốn. Có thể tại Thiên Đạo sông ở trong tu luyện tồn tại, mỗi người đều là trong cao thủ cao thủ, năng lượng thâm hậu vô cùng, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng không có cái gì quá sâu giao tình, nhưng là đều biết, nếu là không có đầy đủ lợi ích, ai sẽ tranh đoạn, khen chốt là hiện tại kinh bình biến mất, để bọn hắn đắn đo khó định, chỉ có thể trước tiên thu được một ít sức mạnh trốn sau khi ra ngoài, tại lẫn nhau tranh đấu. Đáng tiếc chính là, văn minh điện phủ vô cùng vô tận, ẩn chứa sức mạnh càng là khó có thể dự đoán, cho dù bọn họ có thể tạm thời đạt được một phần sức mạnh, cũng không cách nào đánh vỡ. Kinh Bình cũng sớm đã đem những tồn tại này đều cho toán gắt gao, căn bản không cho một chút ít cơ hội, chỉ cần chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nơi này hết thể tồn tại, đều sẽ đối mặt diệt vong. Kinh Bình, nơi này là địa phương nào? Sắt la bị Kinh Bình sau khi nắm được Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền đã tới một cái khắp nơi đều tại bạo phát chiến đấu chiến trường bên trong, đã từng ma thần ngộ một ít quái dị sinh vật chém giết, gọi giết chết âm thanh chấn thiên động địa, tuy rằng nghe không hiểu trong đó lời nói, nhưng vẫn có thể cảm giác được trong đó ý niệm. Nơi này, là văn minh điện phủ ở trung tâm. Kinh Bình nhàn nhạt nói chuyện, ngươi xem, chu vi khắp nơi đều là chiến đấu, tất cả đều là từng cái từng cái dũng cảm chịu chết tồn tại, ngươi không phải muốn cướp đoạt văn minh điện phủ sao? Ta bây giờ đã đem ngươi mang vào trong trung tâm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể hấp thụ, vậy ta chắp tay nhường cho. Khà khà, kinh bình, ngươi dở trò quỷ gì? Sắt la cười gần 2 tiếng, ta thừa nhận, ta quá xem thường ngươi, vừa này đánh lén, cũng là ta kìm nén không được kết quả, thế nhưng cái kia thì thế nào đây? Ta là giết chóc đại biểu, ta là người chết đại biểu, ta không thuộc về chúng sinh, nhưng cũng lại là chúng sinh, ngươi làm sao có thể giết ta? Giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá không phải hiện tại thôi. Kinh Bình tiếp tục nói, hiện tại, ta đã đem ngươi dẫn tới văn minh điện phủ hạt nhân, ngươi có hay không có năng lực như thế, đem điện phủ này, biến thành đồ vật của chính mình. Nếu như ngươi không có, vậy thì ở chỗ này đi, ta sẽ phong vấn ngươi, sau đó chờ ta quét sạch tất cả sau, tại giết chết ngươi. Ta nói, ngươi không tư cách. Sắt la đông nhiên hét lớn một tiếng, cái gì chó má hạt nhân, cái gì chó má văn minh điện phủ, ta mới thật sự là hủy diện, ta mới là chân chính tử vong. Không ai có thể giết được ta. Bởi vì ta vốn chính là một người chết. Bất quá ngươi nếu khiêu chiến ta, vậy ta liền để ngươi mở mang, hấp thu ma thần thủy tổ ta, nắm giữ sức mạnh cỡ nào. Chương 840: Chỉ tay vật trần. Trong giọng nói, sát la thân thể liền bắt đầu mãnh liệt rung động lên, vô cùng sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, từng cỗ từng cỗ màu đen kịt sức mạnh, cấp tốc ô nhiễm toàn bộ hạt nhân, cái kia vốn đang tại chiến đấu không ngừng mà hình ảnh, cấp tốc bắt đầu bị ô nhiễm, vô số sinh vật cũng bắt đầu bị diệt tuyệt. Mà cái này họa diện bên trong ma thần, thật giống mỗi một người đều bị sát la chuyển hóa, trở thành đặc biệt tồn tại, từng bước ép sát, dĩ nhiên đem cái kia bất khuất ý niệm, cũng bắt đầu bước lui. Thấy hay không? Sát la cười lớn một tiếng, kinh bình, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể nắm giữ thiên đạo sông sao. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta là người chết. Coi như là không có thiên đạo bản nguyên phụ tá, ta vẫn là nắm giữ thiên đạo một phần sức mạnh. Hiện tại ngươi xem một chút, thiên đạo này sông đã có một nửa thuộc về ta. Văn Minh điện phủ, chẳng qua là ta một cái phụ thuộc phẩm mà thôi, người giết không được ta. Ha ha. Liên tiếp tiếng cười bắt đầu xuất hiện, quỷ dị cực kỳ, khiến cho nhân vừa nghe cũng cảm giác tê cả da đầu, cả người khó chịu, đồng thời thiên đạo này sông cũng bắt đầu bốc lên, bất quá chốc lát cũng đã biến thành triệt để màu đen kịt, vô biên giết chóc đều ẩn chứa ở trong đó, quần quần mà đến, chỉ là chốc lát cũng đã xung kích hướng về phía này Văn Minh hạt nhân chỗ. Ta nếu muốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Màu đen dòng sông, diệt vong đường về, cho ta xung kích đi. Ầm ẩm. Trùng kích cực lớn nở rộ bắt đầu xuất hiện, cái kia vô cùng cường đại màu đen dòng sông nhấc lên thật cao bữa, trong giây lát liền tự hư vô bên trong đến, đánh về vô số bất khuất ý niệm. Mà sát lại nhưng là đứng ở màu đen dòng sông trên, điên cuồng cười, phản phất là bởi vì chóc mà cười, vô số quy tắc cũng bắt đầu bị hàn nắm giữ, đồng thời thiên đạo sông nửa kia cũng bắt đầu bị sát lục khí ô nhiễm. Sức mạnh như thế, thủ đoạn như vậy, Sát thực là có tư cách cùng kinh bình ho hét, cũng là duy nhất có thể cùng kinh bình hò hét tồn tại. Màu đen dòng sông đã nhấn chìm kinh bình thân thể, vô số sát lục khí bắt đầu xung kích hắn, va chạm hắn, xây dựng ra vô số bi thảm ảnh hưởng, từ thần hồn trên, ý thức trên, về sức mạnh, triển khai to lớn đối kháng. Đây chính là sát la thần uy, hấp thu ma thần hắn, không chỉ càng cường đại hơn giết chóc sức mạnh, càng cường đại hơn ý chí của hắn cùng thủ đoạn, thậm chí ngay cả thiên đạo sông đều chiếm cứ một nửa phải biết thiên đến sông, nhưng là từ khai thiên lập địa tới nay cũng đã ngưng tụ mà ra đồ vật, đã từng Đại La đều là ở trong đó sinh ra mà ra, có thể trưởng khống thiên đạo sông đây quả thực là so với Đại La vẫn uy mãnh vô số lần bởi vì coi như là Đại La cũng không có năng lực như thế, nếu như cái kia 6 vị Đại La chân chính phục sinh, như vậy sát la cũng sẽ không tốn sức chút nào đem bọn họ chân áp Đây cũng không phải là sức mạnh tranh lệnh, mà là thứ nguyên tranh lệnh. Mà đúng lúc này Thân ở với ngập trời hắc lãng bên trong kinh bình nhưng là nợ nụ cười chỉ thấy ngón tay của hắn chậm rãi điểm ra động tác xem ra thật chậm cực kỳ cái kia sát la thấy càng là cười to liên tục kinh bình ngươi choáng vangg sao. bực này sức mạnh ngươi muốn rửởi vào một ngón tay liền phá giải ta nhìn ngươi thuần túy chính là một cái kẻ ngu si như ngươi nhân vật như vậy căn bản không xứng được hưởng vĩnh hằng quyền lợi chết đi cho ta ẩm một cố nổ tung sức mạnh đột nhiên xuất hiện cái kia mê ngông quần cuộn Đủ để bao phủ vũ trụ màu đen dòng sông dĩ nhiên phát ra kinh thiên nổ tung. Trực tiếp cắt đứt cái kia sát la hung hăng lời nói, đồng thời sau một khắc, nổ tung cũng đã lan truyền đến sát la trên người, tạo thành khủng bố cực kỳ rung động. Sát la sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám thân hồn của hắn cùng ý thức, đều phản phất vào đúng lúc này bị bữa lớn đập một cái, đau đớn cực kỳ, đầu sắp nước, hai mắt đột xuất, vốn là điên cuồng đã hoàn toàn biến thành khiếp sợ cùng thống khổ, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, làm sao có khả năng Lực lượng của ta làm sao sẽ đơn giản như vậy đã bị đánh phá. Đây cũng là thiên đạo sông A. Theo lời nói hô lên, sát la khí thế trên người cũng bắt đầu trở nên suy yếu hạ xuống. Vẹn vẹn là một ngón tay, liền phá sát la chuẩn bị. Sát la, ngươi cho rằng trưởng không một bộ phận thiên đạo sông, liền có thể cùng ta chống lại sao? Ta đã sớm biết ngươi sát lục khí đã ô nhiễm một bộ phận thiên đạo sông, nhưng là ta vẫn như cũ tới, vì làm, chính là cho ngươi mở mang chính mình chân chính vô năng. Kinh Bình lúc này nói chuyện. Một mực chỉ biết là theo đuổi sức mạnh ngươi, như thế nào hiểu được niềm tin vĩ đại. Nếu là không có niềm tin, ngươi lại từ nơi nào mà đến. Là niềm tin tạo cho chúng sinh, càng là niềm tin tạo cho thiên đạo ngươi ta, bất quá bây giờ cùng ngươi nói những này cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản là không rõ những thứ này. Đáng ghét. Ta không tin, lực lượng của ta làm sao sẽ bị ngươi chỉ tay vạch trần, đây căn bản không thể nào. Ta cũng vậy biến số, làm sao sẽ bị bại thảm như vậy. Sát la chỉ là không ngừng mà giống giận, biểu thị xuất ra chính mình sâu sắc không rõ. Ở trong mắt của ta, lực lượng của ngươi vẹn vẹn là một chuyện cười thôi. Kinh Bình tiếp tục nói, tất cả sự vật bản nguyên, đều là có quy tắc tạo thành, thiên đạo là quy tắc, sự tình là quy tắc, chỉ cần phải nắm chắc trong đó yếu điểm, như vậy liền có thể làm ra một ít vi phạm lẽ thường sự tình, giống như ngươi màu đen thiên đạo sông, sức mạnh là cường đại, thế nhưng căn bản vẫn là nhỏ yếu, căn bản là không sánh được ta, làm sao là đối thủ của ta. Trong giọng nói, kinh bình ngón tay lại là một điểm mà ra, Xát La vẻ mặt sợ hãi cực kỳ, thân ảnh liên tục biến hóa, một cái chớp mắt liền biến hóa vô cùng thứ, nhưng đáng tiếc chính là vẫn là không hề bất ngờ, cái kêu ngón tay kế tục điểm tới sát La phía bên trên đầu. A. Chỉ là một thoáng, Xát La khuôn mặt liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu vận mẹo, thần hồn ý chí đều giống như hứng chịu các loại công kích, thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn ra đến, từ da rẻ bên trong dĩ nhiên chảy ra màu đen khí thể. Xát La đã không có huyết Chỉ có khí thể đến làm năng lượng. Không được. Ta không thể chết được. Ta là biến số. Ta là nắm giữ chung kết, tử vong, giết chóc, ba loại đạo tính tồn tại. Ta là bất diệt, ta là bất tử. Hay là thống khổ kích thích sát la tiềm năng, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng lay động, sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, màu đen dòng sông lần thứ hai cuộn cuộn mà đến, chỉ bất quá lần này nhưng không có công kích, ngược lại là bảo vệ thân thể của chính mình. Đại thiên tiên giới, công đức pháp chế. Kinh bình thân thể cũng là tùy theo một trận, lập tức một cái to lớn thế giới hư ảnh liền bắt đầu ở hắn trên thân hình xuất hiện, từng đợt trái tim nhảy lên tiếng dường như chống trận, mỗi khiêu một thoáng, đều sẽ để thiên đạo sông xuất hiện một trận sóng chấn động, lập tức thế giới hư ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng nhìn chăm chú, từng cỗ từng cỗ khổng lồ uy năng bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng không phải là sức mạnh thực sự, mà là sức mạnh tinh thần, trực tiếp xuyên qua màu đen dòng sông cách. Chờ, ép hướng về phía cái kia sát la trong thân thể. Lần này Chính là công kích bản nguyên, sát la bản thân ý chí thần hồn liền đau đớn không ngớt, hiện tại lại hứng chịu loại công kích này, ngay lập tức sẽ là để hắn tiêu thảm thiết biến thành gào thét. Dòng sông trùng thiên, lung tung đánh, mỗi một cái đều đủ để đem vũ trụ phá diệt, nhưng cũng trước sau bắt không được kinh bình sức mạnh. Đang gọi cũng vô dụng, hiện tại, lực lượng của ngươi, liền thuộc về ta. Kinh bình bàn tay lớn vụ một cái, bàn tay xuyên qua tất cả các trở, trực tiếp tiến vào sát la trong thân thể, mạnh mẽ lấy ra một cái màu đen sức mạnh Hôn độn thế giới một cái lấy ra, trong thời gian ngắn liền đem sát la cái kia vô cùng cường đại sức mạnh cho lấy ra sạch sẽ, một chút không để lại. Mà cái kia bốn phía vô số bất khuất ý niệm, cũng vào đúng lúc này bắt đầu một lần nữa tỏa sáng hào quang, dồn dập bắt đầu phát sinh hô to, tựa hồ là tại thỉnh cùng kinh bình thắng lợi. Cùng lúc đó, đại thiên tiên giới cũng bắt đầu cấp tốc chấn động lên, đặc biệt là đại thiên môn bên trong đệ tử, mỗi một cái đều hứng chịu tới cực kỳ sức mạnh khổng lồ quan tâm vốn là vô cùng cường đại cảnh giới Kim Tiên không riêng lần thứ hai củng cố càng là tràn đầy nhiều tia bất khuất ý niệm chiến đấu ý niệm mỗi một đệ tử đều đã biến thành trong cao thủ cao thủ trong đó ngô trọng các loại chờ một đám chủ yếu n cốt càng là chỗ tốt vô cùng cả người sức mạnh không chỉ trở nên càng thâm hậu hơn càng là có nhiều tia thuần dương khí tại người tăng thêm viy Nghiêm liên ngay cả vương lôi vợ chồng Tôn hổ Chu Thế Minh Dương Hạo nhiên các loại chờ một đám thiếu chủ Linh đệ Cung tất cả đều bắt đầu tiến bộ, từng cái từng cái ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô cùng khoảng cách, toàn đều thấy được kinh bình trên mặt. Huynh trưởng. Đột nhiên, một tiếng ôn nhu lời nói vang lên, dĩ nhiên là Thanh duyên, chỉ thấy cảnh giới của nàng tuy rằng vẫn là thiên tiên đỉnh cao, thế nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan, đi theo kinh bình sức mạnh rót vào, trực tiếp vượt qua thời không, đi tới kinh bình bên cạnh. Chương 841, niềm tin cùng niềm tin va chạm. Sao ngươi lại tới đây? Kinh bình cũng là một cái ngạc nhiên hắn là không có nghĩ đến Thanh Duyên sẽ vào lúc này sẽ đến. Đồng sinh cộng tử. Nhu nhược bốn chữ bắt đầu truyền đến Kinh Bình trong thai lời nói âm thanh tuy rằng mềm mại, thế nhưng trong giọng nói kiên định, nhưng là không thể nghi ngờ, dù cho thiên địa đổ nát, vũ trụ phá diệt, đều không thể ngăn trở này cô ý chí. Kinh Bình nghe nói lời ấy, ánh mắt cũng là có một ít biến hóa, trong đó có kinh ngạc, có cảm động, cũng có ấm áp, nhưng đến cuối cùng chỉ là nợ nụ cười, chậm dại nói rằng, vốn còn muốn các loại, chờ. Giải quyết tất cả cái vấn đề sau Trở lại cùng ngươi kết làm bầu bạn Cũng tốt tư thủ một đời Bất quá xem ra ta là muốn trinh lệnh Cái gọi là cảm tình Trung quy là song phương trả giá Song phương trải qua Đã như vậy Vậy ta liền không có tư cách một mình một người chiến đấu Giác tay cộng đánh Đi Trong giọng nói Kinh bình bàn tay cũng đã nắm chặt rồi thanh duyên bàn tay Hai tay liên kết Mười ngón dây dừa Chỉ là chốc lát Song phương cũng đã biết tâm ý của nhau Trong mắt tràn đầy bình tĩnh Cộng đồng nhìn về phía cái kia màu đen dòng sông bên trong sát la thủ vững bản tâm An phận thủ đã gặp nạn phá khó gặp hai kiếp phá kia thanh duyên đột nhiên thân thể liên tục chấn động bất quá chốc lát một trận khổng lồ cực kỳ khí thế liền bắt đầu bắt đầu bay lên nàng từ khi tiến vào đại thiên cư sau vẫn đang nỗ lực tu luyện Tuy rằng vẫn không có hiển lộ chân thực bản lĩnh thực lực cũng là dừng lại tại thiên tiên đỉnh cao thế nhưng trong thân thể nàng càng nộ cũng đã sớm đã đạt đến một cái sâu không lường được trình độ trong đó nàng cường đại nhất Chính là cái kia một viên kiên định cực kỳ, tràn ngập niềm tin trái tim. thần thông nào đều là giả chỉ có tâm tình mới là thật sự, chỉ cần tâm tình cứng cỏi, như vậy đó là trí cao, tuy có cấp độ chi kém, nhưng là chỉ là một ít phụ gia vật thôi. Rất nhiều tu sĩ mù quang theo đuổi sức mạnh, vì sức mạnh chuyện xấu gì cũng có thể làm đến đến ra, không biết này chính là ngu xuẩn nhất hành vi, lẫn lộn đầu đuôi dù cho chiếm được to lớn hơn nữa sức mạnh, cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi không sắc thôi. chỉ có tâm thông Mới là chân thần thông, tâm nhất định, liền có thể phá vạn pháp. Hiện tại thanh duyên đi tới kinh bình bên người, kiên định niềm tin hết thể bạo phát vô số sức mạnh cũng bắt đầu tự chủ diễn hóa ra đến, bất quá chốc lát, cũng đã tu thành kìm tiên đỉnh cao, nhanh không gì sánh kịp. Liền ngay cả một bên kinh bình, cũng là bị này cô biến hóa hơi kinh đến, bất quá sau đó liền cười to liên tục, được được được, ta kinh bình có thể có thế như vậy, thật là thiên đại chuyện may mắn. Sau đó hắn tiếng cười lớn xuất hiện, Này văn minh điện phủ hạt nhân chỗ cũng bắt đầu tản mát ra to lớn hào quang, vô số niềm tin dĩ nhiên cũng dốc vào đến thanh duyên trong thân thể, văn minh sức mạnh tại hai người trong cơ thể lưu chuyển tuy hai mà một, khác nào một người. Mà thanh duyên cảnh giới, cũng thuận theo tăng vọng, tuy rằng không có đại la quả vị, nhưng cũng đã vượt qua đại la cảnh giới, đạt đến một cái thần kỳ cảnh giới. Nàng nắm kinh bình tay, vì lẽ đó cũng nhìn thấy kinh bình nhìn thấy quy tắc chi tuyến, trong nháy mắt trong mắt của nàng liền tránh qua vô số đạo hào quang. Tràn đầy vũ trụ chí lý cùng các loại thần rượu, một trận cảm giác kỳ diệu sông lên trong đầu của nàng, thật giống trong lòng bàn tay của nàng, nắm chặt rồi toàn bộ vũ trụ. Loại này chấn động cảm giác, làm cho nàng lần thứ hai nhìn về phía Kinh Bình, mà đúng vào lúc này, Kinh Bình cũng đã mỉm cười nhìn về nàng. Đây chính là vũ trụ tạo thành, xem ra rất là lạnh lẽo, phản phất tất cả đều không có bất kỳ tình cảm, nhưng chỉ cần tập trung trong đó, ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ hình ảnh, vô hạn tương lai ngay phía trước. Thanh Duyên, ngươi tận lực cảm thụ này cố ảo dịu đi, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời, nhìn thấy cái kia vô hạn tươi đẹp phong cảnh. Lời này vừa nói ra, Thanh Duyên trên mặt nhất thời mùa đỏ, có chút e thẹn, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là tinh tế nhìn cái kia vô cùng vô tận quy tắc chi tuyến, hoàn toàn say xưa ở tại trong đó. Đáng ghét. Nữ nhân này cũng là đáng chết. Các người đều đáng chết. Bị màu đen dòng sông bao vây sát laser khắc này cũng là vô cùng phấn nộ. Mánh liệt rung động lên sức mạnh trong cơ thể, màu đen dòng sông lần thứ hai thật cao tạo nên, cái kia to lớn giết chóc năng lượng, hóa thành hung tàn cực kỳ thái cổ cự thú, điên cuồng hướng về kinh bình hai thân thể con người va chạm mà đến. Bất khuất niềm tin. Đối mặt bực này hung mánh công kích, kinh bình thân thể đều động bất động, lập tức cái kia vô số chiến đấu hình ảnh bắt đầu nhanh chóng nghị hắn tụ tập, bất quá chốc lát cũng đã ngưng tụ trở thành một mặt to lớn tâm chán, mạnh mẽ cùng hung thú kia đụng thẳng vào nhau ẩm. hai hạng va chạm Kinh bình thân thể không động chút nào, thế nhưng sát la thân thể nhưng là liên tục lui về phía sau, màu đen dòng sông đều bị phá tan, khỏe miệng màu đen kịt huyết dịch liên tục tràn ra, tóc bắt đầu tán loạn, quần áo rách nát, khác nào một cái phàm nhân dưới ở trong ăn mày, thê thảm cực kỳ. Được rồi Sát La, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian, Văn Minh hạt nhân, hội tụ ở trên người ta đi, để Văn Minh điện phủ trở thành ta vương tọa, chấn áp tất cả người không phục. Kinh bình thân thể mãnh liệt rung động, chỉ là một cái chớp mắt, Cái kia to lớn tâm chắn liền bắt đầu hòa tan, dồn dập tiến vào kinh bình trong thân thể, từng gỗ từng gỗ song chấn động mạnh mẽ không ngừng mà hiện lên mà ra, liền cái kia sát la thân thể bức bách liên tục lùi về sau, vô số không gian đều bị va đạp. a Ta không tin! Ta cũng vậy nắm giữ thiên đạo sông tồn tại, tại sao phải ta sẽ bại? Dù cho thực lực tại có khoảng cách, cũng không có bực này đạo lý. Thiên đạo lẽ nào bất công như vậy mà Đáng ghét ta! Hấp thu ma thần ta, làm sao sẽ như vậy? Sát la trong lòng, giờ khác này đã bị tức nổ, cái kia giống giận âm thanh, nếu là xuyên thủng trong vũ trụ, đủ để tạo thành vũ trụ phá diệt. Thân ảnh liên tục bị bức lui, sát la lửa giận cũng là càng ngày càng to lớn, bất quá cũng may vẫn là tràn đầy nhất định bình tĩnh, không ngừng mà dùng màu đen nước sông bảo vệ chính mình, phòng ngừa càng to lớn hơn áp bách đồng thời, còn không dừng chế tạo ra vô số thái cổ cự thú, mỗi người dương nanh muốn bước, hình thể quái dị, hiển nhiên là nhân loại trước đó vô số tà ác sinh vật cũng bị hắn nắm giữ hiểu rõ hiện tại thi trẻ ra, thật là có một ít uy thế. Ồ, không nghĩ tới ma thần nắm giữ tri thức đã vậy còn quá khổng lồ bị ngươi hấp thu sau, còn có thể chế tạo ra tà ác tồn tại. Kinh Bình lúc này nói chuyện, loại này lấy chúng sinh đối kháng chúng sinh thủ đoạn xác thực là không sai, thế nhưng ở trong mắt của ta, vẫn là quá yếu, hết thảy đều phá nát cho ta đi. Trong giọng nói, Kinh Bình quanh người cũng xuất hiện vô số Hoàng Kim chiến sĩ, từng cái từng cái tới rồng vật hổ, cầm trong tay Hoàng Kim trường thương tâm chán không hẹn mà cùng phát sinh một tiếng hò hét, hướng về cái kia tà ác tồn tại xung kích mà đi. Đây là kinh bình tinh không đại quân thủ đoạn, giờ khác này nhưng là vừa vẫn phát huy được tác dụng, những này tinh không đại quân trên người đã che kín cái kia bất khuất ý niệm, có thể nói là nhân loại trước đó sinh vật anh hùng niềm tin đều ở trong đó, tinh không đại quân đón nhận cái này, đây quả thực là cùng trước đây chuyển kỳ cùng anh hùng hợp làm một thể, mỗi người dũng mãnh vô biên, chỉ là một thoáng, liền đem cái kia vô số tà ác tồn tại cho trùng tồ nghiền nát liên tụ. Đáng ghét. Ngươi ngươi cho rằng liền ngươi có cái loại này niềm tin mạng. Sắt la lúc này cũng hét lớn một tiếng, ma thần niềm tin cũng ở trong tay ta. Hiện tại chính là thi triển thời điểm tốt. Xuất hiện cho ta đi, chúng sinh hoàng hôn, chung kết tri niệm. Lời nói vừa ra, cái kia vốn là bị xung kích thành mảnh vỡ các loại tà ác tồn tại dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ mà ra, đồng thời mỗi một người đều phụ lên một cố mờ nhạc khí, điên cuồng hướng về tinh không đại quân sông tới mà đi Trong lúc nhất thời to lớn tiếng gào bắt đầu xuất hiện, vốn là cái kia đã biến mất rồi hình ảnh, tựa hồ đang giờ khắc này lại lần nữa diễn hóa ra được. Giống như là người thắng cùng người thất bại lại một lần nữa đấu tranh, lại một lần nữa tái hiện. Cái kia vô số tinh không đại quân bởi vì có niềm tin rót vào, tại cảm nhận được ma thần khí tức một cái trước mắt, dĩ nhiên cũng bắt đầu bùng nổ ra chân chính sức mạnh được. Đây chính là bản năng kẻ địch, bản năng phản ứng, dù cho không ẩn chứa ý chí, thế nhưng bản năng bên trong thì có thể sống chết chống lại niềm tin Ầm ầm. Liên tiếp va chạm tiếng bắt đầu liên tiếp xuất hiện, tinh không đại quân cùng tà ác thú loại đại quân đụng thẳng vào nhau, ngay lập tức sẽ tạo thành vô biên nổ tung, khắc nào châu chấu chém giết, lít nha lít nhít, đếm không hết, trong chuyện kia va chạm chuyển ra sức mạnh, căn bản là không phải vũ trụ có khả năng chịu đựng, mỗi một cái va chạm đều đủ để khiến vũ trụ xoay chuyển, quy tắc tan nỡ, khắc nào ngã tận thế chi cảnh. Mà đúng lúc này, đứng ở kinh bình bên người thanh duyên, cũng đã bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng nghỉ dâng lên Dĩ nhiên cùng cái kia tinh không đại quân sản sinh liên hệ chương 842 Chạy Đuổi Thanh Duyên ý niệm bắt đầu hòa vào đến tinh không trong đại quân Chỉ là một thoáng Liền để tinh không đại quân sức mạnh cường đại không biết bao nhiêu lần Càng làm cho nàng cảm ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu Cảnh giới của hắn Đã vô hạn tiếp cận kinh bình Đây chính là phu thê đồng tầm chỗ tốt Chỉ là một thoáng Thanh Duyên cũng thành một cái tuyệt đối cao thủ Mà thực lực tăng mạnh tinh không đại quân mỗi người cường đại vô cùng trực tiếp đem này còn hứng chịu ma thần niềm tin tà ác tồn tại đánh liên tục lùi về phía sau tan vỡ không thể tả bất quá thời gian ngắn ngủi này vốn đang có vẻ rất là uy manh tà ác tồn tại cũng đã bị đánh tan vỡ sát la thân thể càng là liên tục run dậy liên tiếp hứng chịu đã kích hắn đã liền thoại đều nói không ra chỉ là ngơ ngác nhìn mình tan tác trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không phục cho dù là bị đánh thành cái này mô dạng nhưng như trước không phục Không thể không nói, đây chính là sát la chô cường đại. Mặc dù là một cái người chết, trong đầu nghĩ tới đều là phá diệt, nhưng như trước nắm giữ nhân loại tiềm lực cùng ý chí lực. Đây mới là khó giải quyết nhất. Nếu như đổi thành ma thần, hứng chịu loại này xung kích sợ là sớm đã bắt đầu đầu hàng, thậm chí có thể sẽ quỷ trên mặt đất, thỉnh cầu kinh bình khoang dung. Bất quá sát la nhưng không bằng này, hắn thả chết đều không thừa nhận thất bại, đây mới là đáng sợ nhất. Cho dù là muốn giết chóc chúng sinh, nhưng chỉ cần niềm tin kiên định, Cái tuyệt như cũng là có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, mà bây giờ sát la, chính là như vậy. Sát la, người duy nhất có thể xưng đạo, vậy chính là này thà chết không phục khí thế, nhưng đáng tiếc chính là, tại sức mạnh tuyệt đối dưới, người nên đón, cuối cùng rồi sẽ là thất bại, tiếp đó, liền để ta dùng sức mạnh, chết để nghiền nát người tất cả đi. Kinh bình bàn tay trong dây lát nắm chặt, sức mạnh mạnh mẽ không biết từ chỗ nào buộc phát ra, chỉ là một thoáng, liền để sát la thân thể cạnh bắt đầu xuất hiện vô số đè ép lực. Liền dường như toàn bộ vũ trụ đều tại đè ép sát la giống như vậy, tuy rằng không có trực tiếp đối với sát la tiến hành công kích, nhưng loại thủ đoạn này, đã để sát la thân thể cũng bắt đầu quái dị bắt đầu vặn mẹo. Thế nhưng này vẫn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, kinh bình bên trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ long hổ tiếng rít gào, đại thiên tiên giới hư ảnh lần thứ hai thoáng hiện, mạnh mẽ va về phía sát la bên trên thân thể, nổ vang liên tục, lần này không chỉ liền sát la thân thể đều cho va vết thương đầy giấy liền ngay cả tinh thần ý chí cũng bị bữa lớn mạnh mẽ đập một cái a giaoo thép tiếng bắt đầu xuất hiện nhưng đang tiếp kinh bình cùng mặc kệ sát la thống khổ lần thứ hai vung tay lên đại thiên tiên giới hư ảnh liền lần thứ hai nện xuống đồng thời trong nháy mắt liền đập ra hơn 10 triệu thứ sát la thân thể đều bị đập trở thành thịt vụn, thần hồn bên trong đều thảm thiết đều đã biến mất rồi thế nhưng kinh bình biết sát la vẫn là vẫn như cũ tồn tại chẳng qua là bị đánh quá lợi hại tạm thời mất đi nói chuyện năng lực mà thôi Theo sát đại thiên tiên giới hư ảnh liên tiếp xuất hiện, lại đập phá vô số hạ, sát la đã biến thành thịt vụn thân thể cũng bắt đầu bị đập tiêu tán, chết để trở thành hư vô. A. Đáng ghét A, kinh bình, ngươi không chết tử tế được A. Ngươi đem thân thể của ta đều cho đập thành hư vô rồi. Mối thù hôm nay, ta tất nhiên sẽ báo. Ngươi chờ ta đi. Đột nhiên, một trận lời nói âm thanh bắt đầu truyền ra, lập tức bên trong không gian này dĩ nhiên xuất hiện một đám nhân ảnh, chính là thiên đạo sông ở trong một ít tồn tại. Mỗi người đều bị gây giết chóc sức mạnh, trong đó có 6 cái tồn tại, có 6 vị đại la thủy tổ khí tước, xuất hiện ở xuất hiện trong ngáy mắt, cũng đã không muốn sống hướng về kinh bình vào tới. Sát la dĩ nhiên là biết sự tình không tốt, không dự định lại dừng lại, trái lại triệu hồi ra hắn tại thiên đạo sông ở trong thủ hạ, cho rằng phá hồi, chống đối kinh bình, sau đó hảo chính mình chạy trốn. Tất cả đều lên cho ta. Chỉ cần các ngươi có thể xúc phạm tới hắn, ta sẽ ban tặng các ngươi chân chính vĩnh hằng Câu nói sau cùng ngữ điệu bắt đầu vang lên, những này vốn là chính đang vọt tới trước tồn tại trong mắt cũng tránh qua một tia liều mạng chi tâm, cả người sức mạnh lần thứ hai cường đại, không hề có một chút bảo lưu thiểm phát ra. Đây là muốn liều mạng, ngược lại bọn họ chịu đến sát la không chế, vốn là thân bất do kỷ, bây giờ lại chiếm được sát la như thế một cái hứa hẹn, cũng coi như là trong tuyệt vọng hy vọng. Tuy rằng cái này hy vọng xem ra cũng là giả, nhưng chung quy so với không có muốn tốt hơn rất nhiều. Một đám ngu xuẩn. Nhìn hướng về hắn vọt tới những tồn tại này, Kinh Bình lạnh lùng nói ra vài chữ, sau đó một trường rời khỏi, chỉ là một thoáng, liền đem cái kia chính đang tấn công tới vô số thân ảnh đều cho rừng ở trên không, để cho kia không thể động đậy chút nào. Dựa theo đạo lý mà nói, những tồn tại này tất cả đều là cao thủ, tuy rằng không phải cái gì đại la, nhưng tối thiểu cũng có sức mạnh mạnh mẽ vì làm để đồng thời trong thân thể còn có văn minh sức mạnh tiến hành che chở, nhưng đáng tiếc chính là, tại đối mặt nắm giữ văn minh điện phủ Kinh Bình thủ hạng. Vẫn là như vậy yếu đuối, một thoáng đã bị khống chế. Đây chính là chiến lệnh, tuy rằng Sát La nói, những tồn tại này chỉ cần có thể xúc phạm tới Kinh Bình liền có thể thu được vĩnh hằng, để chúng nó buộc phát tiềm lực, nhưng như cũng là nhỏ yếu cực kỳ, càng là có vẻ vô cùng buồn cười. Bởi vì liền ngay cả Sát La bản thân đều thương tổn không được Kinh Bình, huống chi những tồn tại này. Bất quá cũng may có dừng lại công phu, Sát La khí tức liền đã biến mất rồi, cái kia cuộn cuộn mà đến màu đen dòng sông cũng tự động biến mất ở trong hư vô. Không biết trốn đến phương nào rồi. Mà đúng lúc này, kinh bình bàn tay cũng đã động, chỉ thấy bàn tay của hắn chỉ là sờ một cái. Lập tức liền có một cố khổng lồ cực kỳ sức mạnh buộc phát ra, to lớn để ép lực một thoáng dáng lâm đến này tồn tại trên người, ngăn ngắn chốc lát, liền để thân thể của bọn nó muốn nổ tung lên, liền thần hồn ý thức cũng đã hoàn toàn biến mất. Sau đó kinh bình bản tay vung lên, liền đem liên tục cảm ngộ vũ trụ biến hóa thanh duyên đưa vào đến đại thiên tiên giới bên trong, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên bắn mạnh Quay về sát la biến mất địa phương cũng đã đổi tới. Sát la cũng là biến số, cùng Kinh Bình thuộc về một cái loại hình, vì lẽ đó Kinh Bình nếu như muốn suy tính hắn, cũng là không dễ dàng, bất quá nhưng có thể căn cứ sát la biến mất địa phương, tra tìm đến một ít manh mối, có lợi cho hắn tiến hành đổi bắt. Đương nhiên, lần này Kinh Bình cũng không hề ôm muốn giết chết sát la ý nghĩ, chỉ là muốn tại đuổi một quang thời gian, để sát la trong lòng lưu lại càng to lớn hơn bóng tối, không ngừng mà kích thích hắn cuối cùng đặt thành đối phương không thể trốn đi đâu được mục đích dù sao sát la cũng nằm giữ thiên đạo phát tắc rất khó giết chết chỉ có thể dùng biện pháp này bước đến đỉnh điểm cuối cùng mới có thể làm cho kinh bình thi triển thủ đoạn xóa bỏ ý thức của đối phương đồng thời đem này dết chóc hủy diệttà ác vân vân đạo tính tínhốn phệ Nếu là bằng không thì này thủy chung là một cái nguy cơ cuối cùng toàn bộ vũ trụ lại sẽ xuất hiện một cái ngăn cản chúng sinh bước chân tồn tại chính là bởi vì này chủ chủ nguyên nhân kinh bình thân ảnh càng bay càng nhanh Một cái chấp mắt sẽ không biết nhanh hẹn bao nhiêu thời không khoảng cách, từ tinh không vượt đến không có tinh không vũ trụ, lại từ không có tinh không vượt qua đến thiên đạo sông, không ngừng mà đuổi Hắn có thể biết, cái kia sát la cũng đang không ngừng mà chạy, bởi vì mỗi một lần hắn đến thời điểm, khí tức đều là sắp biến mất vừa không có biến mất trạng thái, này đủ để chứng minh sát la tại điên cuồng chạy trốn, đồng thời biết rồi kinh bình ở phía sau đổi sau, chạy trốn càng nhanh hơn. Đáng tiếc chính là, kinh bình tốc độ không chút nào chậm Sát la nhưng là bị đả kích nghiêm trọng vô cùng, hai người càng đuổi càng gần, đến cuối cùng Kinh Bình đã mơ hồ thấy được sát la bóng lưng. Lần này lập tức để Kinh Bình cười lớn một tiếng, ta nhìn ngươi trên cái nào chạy. Trong giọng nói, một vệ ánh đao liền bỗng nhiên vẽ ra, trong phút chốc đã đến sát la sau lưng, tiến hành công kích. Đáng ghét, ta vì làm hủy diệt Sát la biết mình không thể dùng phía sau lưng chồng đối, là lấy chỉ có thể xoay người, trên người màu đen dòng sông hiện lên, một thoáng trống lại rồi ánh đao chém giết nhưng chỉ là này chống đỡ một chút chặn công phu, kinh bình trên người kìm quang liền trong dây lát bao phủ này một phương vũ trụ, tạo thành một cái to lớn lao tủ, trực tiếp nốt lại sát la thân thể. Kinh bình, ngươi muốn làm gì? Sát la thấy được quanh thân hoàn cảnh, lập tức vẻ mặt biến đổi, mạnh mẽ nói rằng, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng thương tổn không được ta, vì sao còn muốn đối với ta đổi tận cùng không vông? Không bằng chúng ta các đi các đạo, tương lai tái chiến, bằng không cứ như vậy dây dưa xuống, ai cũng không chỗ tốt Khá khá, ngươi ngược lại là đáng đánh bản tính. Kinh Bình nở nụ cười hai tiếng, ngươi nghĩ đến công kích ta thời điểm liền đến công kích ta, ta chỉ có thể bị động ứng chiến, này tính là cái gì đạo lý. Ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, ta cũng cho ngươi đến như vậy một lần, cố gắng cho ngươi hưởng thụ một thoáng bị công kích cảm thụ. chương 843, 120.000 năm. Đáng ghét, Kinh Bình. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Sắt la hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, thân thể của ta tuy rằng nổ tung. Thế nhưng lực lượng của ta như cũng là không ngừng nghỉ. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận, ta trước hết phá diệt cái kia chư thiên vạn giới lại nói. Trong giọng nói, quần quận màu đen dòng sông lần thứ hai bắt đầu xuất hiện, đồng thời lần này đến hung mãnh vô cùng, quả thực chính là vô cùng vô tận, tuy rằng về mặt sức mạnh so với trước yếu đi không ít, thế nhưng về số lượng nhưng lấy được ưu thế thật lớn. hủy diệt chư thiên vạn vạn giới, không cần chất lượng cao bao nhiêu sức mạnh, phải biết coi như là một người bình thường thiên tiên cũng có thể tùy tùy tiện tiện hủy diệt một thế giới, huống chi đây là bị sát la chiếm một bộ phận thiên đạo sông, bên trong bộ sức mạnh quả thực không cách nào đánh giá, chỉ cần xung kích đến chư thiên vạn giới, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ tạo thành chư thiên vạn giới phá diệt. Ngươi phá diệt chư thiên vạn giới? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi có tư cách này sao?" Kinh Bình châm chọc nói rằng, "Trước tiên không nói ngươi có thể hay không đột phá ta cái này lao tủ, ta chính là không ngăn trở ngươi, chỉ cần ngươi có thể phá tan chư thiên vạn giới thủ hộ một chút ít." Ta liền tự nguyện đem hết thể sức mạnh hiến cho ngươi, nhưng là ngươi có năng lực như thế sao? Lời này vừa nói ra, sắt la sắc mặt nhất thời một trận vật mẹo, hắn rõ ràng mình là không có năng lực phá hoại chư thiên vạn giới, là lấy mạnh mẽ thở dốc mấy hơi thở, cưỡng chế bình tĩnh nói, vậy ngươi muốn làm gì? Cứ như vậy nốt lại ta sao? Vậy cũng vô dụng, thiên đạo sông như trước sẽ vận chuyển, ngươi cũng như trước không cách nào đi tới, chúng sinh vẫn là sẽ ở tại cái vũ trụ này bên trong, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta không phải mới vừa nói, chính là muốn đả kích ngươi. Kinh Bình cười lạnh, ta muốn cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Ấm ầm Trong giọng nói, Kinh Bình đông cứng cũng đã bắn mạnh mà ra, dơ tay chính là một quyền, 9.999 vạn hốn đột long hổ thần lực hết thể bạo phát, chỉ là một cái trước mắt, ngay lập tức sẽ đem cái kia vô cùng màu đen dòng sông đều cho đánh nổ tung, không hề bất ngờ liền đánh vào sát là phía bên trên đầu. Ấm. Một tiếng vang giòn đột nhiên xuất hiện Sát La đầu trực tiếp bị đánh muốn nổ tung lên, rất dung với ngưng tụ ra thân thể liền bắt đầu vỡ vụn, Ai Hống Kinh Bình liền nắm lấy cơ hội, trên bàn tay trong dây lát bùng cháy lên một cỗ thuần ngọn lửa màu trắng, trực tiếp lan truyền đến Sát La trên người, không ngừng mà tiến hành tiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu từ Sát La thần hồn bên trong truyền ra, nhưng đáng tiếc bất kể như thế nào gọi, đều khó mà để Kinh Bình vẻ mặt có một tia sóng chấn động, chính là như thế nhìn, nhìn hắn bị khổ. A, Kinh Bình, làm như vậy có ích lợi gì? muốn dựa vào dàn vật ta tới làm cho ta thân phục mà. Ta tử đều sẽ không thân phục. Tiêu Thảm Sát la bắt đầu hết lớn, ngươi dàn vật ta càng tàn nhẫn, ta lại càng không phục, ngươi cho rằng loại phương pháp này sẽ đối với ta có tác dụng gì? Nói cho ngươi biết, không hề có một chút tác dụng, ta chính là không phục. Ta chính là muốn thôn phệ ngươi, ta chính là muốn tiêu diệt tuyệt chúng sinh, thành tựu chân ngã. Kinh Bình cũng không có nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn, đột nhiên vung tay lên, dĩ nhiên trực tiếp phong ấn này một mảnh không gian đồng thời cổ động phát tác, tiến hành ra tốc. Ngoại giới một cái chấp mắt, bên trong không gian này đã qua 10.000 năm. Sau 10.000 năm, sát la kêu thảm thiết vẫn là như vậy văng dội tựa hồ căn bản không có chịu đến cái gì bản nguyên trên đà kích, hấp thu ma thần sau hán, nắm giữ sát lục đạo tính thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là xóa bỏ không được. Chỉ bất quá bất kể là ai, chịu đến thời gian dài như vậy giàn vật, cũng sẽ có một ít lưu dần, chỉ thấy cái kia sát la nói rằng, kinh bình, ngươi đừng ở giàn vật ta. Ngươi đã dằn vật ta 10.000 năm, có ích lợi gì? Ngươi xem ta có lùi bước thời điểm sau. Nói vậy ta đánh lén ngươi cửu cũng đã bị báo đi, thả ta. Chúng ta có thể thử một chút hợp tác. Đáng tiếc kinh bình như cũng là không để ý tới, lại tăng nhanh tốc độ, 10.000 năm thời gian lại bắt đầu chạy xuôi mà ra, lần này sát la thoại âm cũng đã biến điệu. Kinh bình. Ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục cùng ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Ngươi làm như vậy vô dụ. Không bằng chúng ta tiến hành hợp tác Sắt la lúc này tiếp tục nói, này hợp tác nói đến rất là đơn giản, từ nay về sau, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ta cũng sẽ không thương hại thế giới chúng sinh, chỉ có thể ẩn nút đến chúng sinh ở trong đi, dùng ý niệm khiến cho bọn họ tạ ác, ngươi không phải thủ hộ chúng sinh sao? Vậy ngươi cũng có thể bắt đầu chuyển xuống đạo pháp, lập xuống pháp tắc nhìn là chúng sinh thiên hướng về thiện vẫn là ác. Như thế nào? Này đã phi thưởng công bằng rồi. Ngươi thủ đoạn này cùng trước đó ma thần thủ đoạn khác nhau ở chỗ nào? Kinh Bình lúc này nói chuyện, ma thần cũng là giảng gieo hạt trùng nguyên rủa thi triển vô cùng hóa thân, đến mê hoặc chúng sinh, ngươi muốn học ma thần, chia cắt một bộ phận sinh linh, đem vũ trụ chia ra làm hai. Không sai. Này chính là chúng ta trong lúc đó có thể theo đuổi công bằng quyết đấu phương pháp tốt nhất. Ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, chúng ta trực tiếp lấy chúng sinh vì làm cục, hạ tổng thể, nhìn là ai có thể thắng lợi. Sắt la lập tức nói rằng, ngươi không phải muốn thôn vệ ta sao. Đây là phương pháp tốt nhất. Không có hứng thú. Kinh Bình nở nụ cười, kiên quyết từ chối. Tại sao? Sắt La nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi làm như vậy xuống có ích lợi gì? Xem ra cùng ngươi phí lời là ta lãng phí thời gian, được được được, ngươi cứ việc dàn trận, ta Sát là vĩnh viên bất khuất. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu, sau đó lần thứ hai ra tốc, thời gian chậm rãi chạy xuôi, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ tồn tại, qua trong giây lát, lại bị ra tốc 10 và 5. Lần này Sát la ngoại trừ kêu thảm thiết, cũng không còn chút nào phí lời, chân chính hiện ra hắn cái kêu bất khuất tính cách, bắt bi đúng kinh bình không cách nào giết chết hắn, cứ như vậy cùng hắn đối kháng, dù cho đã qua 10 và năm, như trước như vậy. Bất quá đáng tiếc, tại người mạnh mẽ, không nữa khuất người, như vậy bị giản vạt, cũng là sẽ nhu dần, kinh bình biết, tuy rằng này 10 vạn năm sát la không nói gì, biểu hiện ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng tính cách, thế nhưng lén lút, cũng đã bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể chạy trốn. Đối với loại ý nghĩ này, Kinh Bình không có vạch trần, hắn cũng là có chút ngạc nhiên, Sát La sẽ dùng phương pháp gì chạy trốn. Kinh Bình, người đã giản vật ta dòng dã 120.000 năm. Đột nhiên, một tiếng bình thản âm thanh bắt đầu chuyển đến, dù cho thiên đạo chi hỏa dù thế nào thiêu đốt, cũng không cách nào để Sát La phát ra tiếng kêu thảm. Bất kể là cái gì thống khổ, chịu được 120.000 năm còn có thể bất tử, đó chính là thói quen. Quen thuộc, chính là nhân loại đáng sợ nhất tiềm năng, bao quát thống khổ cũng là có thể quen thuộc sự vật. Ngươi bây giờ giàn vật ta, ta cũng cảm thụ không tới thống khổ, làm phiên ngươi, rèn luyện xuất ra ta không sợ thống khổ thần hồn. Sắt la nhàn nhạt nói, sau đó lời nói âm thanh biến đổi, dường như ác quỷ giống như vậy, lần này ngươi giàn vật ta 120.000 năm, ngày sau ta nhất định giàn vật ngươi ngàn vật năm, ngàn tỷ năm, giản vật ngươi vô cùng vô tận. Liên quan người nhà của ngươi, bằng hữu, tất cả cùng ngươi có quan hệ nhân vật, tất cả đều muốn giàn vật vô số đ Ngươi ngoại trừ sẽ nói một ít phí lời, còn có thể làm chút gì. Kinh Bình cũng nói, hướng về loại người như ngươi huy hiếp, ta đã nghe qua vô số lần, hầu như mỗi một lần đều là như thế, đồng thời mỗi một lần, nói ra loại lời nói này người, đều bị ta giết chết, ngươi là biến số một trong, xác thực là rất khó giết chết, bất quá ngươi yên tâm, ta có chính là kiên trì, dựa theo ngươi mới vừa nói, ta chưa hết giản vặt ngươi trăm vạn năm lại nói. Trong giọng nói, Kinh Bình liền muốn lần thứ hai tiến hành thời gian ra gia tốc, nhưng vào lúc này, Sắt La nhưng bắt đầu điên cuồng tránh tới lên, Giết chóc gào tháo, vạn cổ vĩnh tồn. Sắt La rốt cục không nhịn được, bị giam vật 10 và năm, tinh thần của hắn cùng ý chí tuy rằng tôi luyện rất cứng cỏi, nhưng là trở nên nôn nóng cực kỳ, vừa nghe Kinh Bình muốn giam vật hắn trăm và năm, liền cũng chịu không nổi nữa, trong giây lát lấy thần hồn phát ra công kích. Một thanh trường kiếm đột nhiên bắn ra, đồng thời trực tiếp đâm về Kinh Bình trước mặt, một biến hóa, thì có vô số đạo kiếm khí dồn dập chém giết, trong đó áp động, hung ác, phẫn nộ Vân vân tâm tình tất cả đều ẩn chứa ở tại trong đó, quả thực có thể ô nhiễm vũ trụ, mãnh liệt công kích. 120000 năm gian vặt, 120000 năm toán hận, vào thời khắc này hết thể bạo phát ra, uy thế quả nhiên là đáng sợ cực kỳ, quét ngang tất cả. Thế nhưng vừa đến kinh bình trước mặt, như cũng là vẫn là có vẻ cực kỳ yếu đối. Loại công kích này cũng không cảm thấy ngại lấy ra, thực sự là không thể không nói sự bất lực của người, thật sự là siêu nằm ngoài ý liệu của ta. Kinh bình thân thể liền không động chút nào. Ngón tay hơi một điểm, vẹn vẹn là một điểm, liền phá hỏng những công kích này chân chính hạt nhân. chương 844, cấp giật sát lục đạo tính. Kinh bình từ khi hấp thu văn minh điện phủ năng lượng sau, bên trong thân thể thần hồn, ý thức, sức mạnh, huyết nụ, liền toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái đặc thù cơ thể sống, vượt qua tất cả, càng có thể nhìn rõ ràng tất cả sự vật. Quy tắc chi tuyến cũng đã bị hắn thấy rõ, cho nên nói bất kể là cái gì công kích, cái dạng gì món hàng. Chỉ cần hắn hơi điểm nhẹ chỉ, liền có thể phá hoại tất cả công kích bản chất, đồng thời sức mạnh vẫn tiêu hao cực kỳ trí ít. Liền giống với trước mặt này vô số đạo kiếm khí, đạo đạo hung ác đòi mạng, hoán hận chi niệm, quả thực chính là nhấn chìm tất cả, thế nhưng đối với kinh bình mà nói, chỉ là một ít con cọp giấy mà thôi. Vừa nay điểm kia chỉ, cũng đã phá hỏng vô số kiếm khí bên trong tạo thành, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bắt đầu chuyển đến, cái kia vô cùng kiếm khí lúc này nghiền ác, một điểm đều không có cho kinh bình mang đến k Đồng thời lần này nổ tung, cũng trực tiếp nổ tung ở tại sát la thần hồn bên trong, tiêu thảm thiết lại một lần chuyển ra. Loại này đau đớn, làm đến cực kỳ mánh liệt, không phải là vừa nãy loại chậm rãi kia thiêu đốt đau đớn. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhịn chịu ở chân chính đau đớn. Kinh bình lần thứ hai nở nụ cười, ngươi hay là không có cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thống khổ. Đón lấy ta liền để ngươi trải nghiệm một chút đi. Trong giọng nói, lại là một đoàn ngọn lửa màu trắng bắt đầu xuất hiện Bất quá lần này không có thiêu đốt thần hồn ngoại tại, mà là trực tiếp tiến vào thần hồn bên trong tiến hành nướng a một cỗ so với trước thê thảm gấp 10 lần kêu thảm thiết bắt đầu truyền ra, kinh bình lần này hỏa diễm, không chỉ là thiêu đốt thần hồn, mà là thiêu đốt thần hồn căn bản, thiêu đốt ý niệm cùng ý thức. Sát la chân chính liền thoại đều nói không ra, bởi vì loại thủ đoạn này, quả thực chính là trực tiếp nhất, cái kia sát la chỉ cảm giác trí nhớ của mình cũng bắt đầu bắt đầu văn mèo tựa hồ muốn mở tung. Loại này nhìn trí nhớ của mình sắp vỡ vụn cảm giác sợ hãi, càng là tăng thêm thống khổ trình độ, sát la rốt cục không nhịn được, hắn biết nếu là lại tiếp tục như thế, rất có khả năng sẽ đem mình đốt thành một kẻ ngu ngốc, vì lẽ đó vội vã cổ động lên trong cơ thể sát lục đạo tính, mãnh liệt bảo vệ thần hồn, đồng thời phân ra một bộ phận sát lục đạo tính, mãnh liệt gai hướng về phía kinh bình thân thể. Thủ đoạn như vậy, quả thực liền tương đương với bỏ qua bản nguyên, uy năng tự nhiên so với trước mạnh hơn ra vô số lần, tốc độ càng là cực kỳ nhanh chóng. Sát lục đạo tính trực tiếp liền đạt tới kinh bình mi tâm chỗ, xem lên năng lượng cường độ, nhất định sẽ không hề bất ngờ liền xuyên thủng đầu của hắn Kinh bình, chịu chết đi. Đây là sát lục đạo tính công kích, tương đương với thiên đạo công kích, ngươi không chống đỡ được. khi triển ra lần này công sát la, lập tức bắt đầu giống to, đồng thời thần hồn cũng theo điểm này sát lục đạo tính vọt thẳng gai, làm ra một bộ muốn liều mạng một trận chiến vẻ mặt. Nhưng ngay khi sát lục đạo tính sắp muốn đến kinh bình lông mày một sát na, Sát la thần hồn nhưng là đột nhiên một cái chuyển động, sát lục đạo tính theo sát phía sau, dĩ nhiên một thoáng liền đạt tới cái kiêng ngưng tụ kim quang bên trên, muốn phá tan phong ấn, tiến hành chạy ra. hô muốn đồng quy vô tận, nhưng trên thực tế nhưng là muốn chạy trốn chạy, loại thủ đoạn này, sát thực là vô cùng hữu dụng, hơn nữa sát la diễn cực kỳ chân thực, xem ra cũng là ở trong lòng mô phỏng vô số lần kết quả. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này đối với kinh bình mà nói, căn bản là vô dụng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết la muốn chạy trốn căn bản sẽ không bỏ qua sinh mệnh cùng hắn một trận chiến vì lẽ đó bàn tay của hắn chỉ là sờ một cái kim Quang bỗng nhiên chấn động Dĩ nhiên không lùi mà tiến tới trực tiếp đem sát la thần hồn đều cho bao vây lại đồng thời lại liên tục xuất hiện vô số đạo kim Quang Phong tỏa đợi được đối phương đụng với thời điểm sát lục đạo tính lại bị mạnh mẽ va chạm một thoáng đồng thời liên quan sát la thần hồn cũng bắt đầu đung đưa a tức chết 8 mất kinh bình người phá hủy thân thể của ta cóằn vặt thần hồn của ta Dùng loại thủ đoạn này mới nốt lại ta, có bản lĩnh ngươi làm cho ta khôi phục lực lượng của chính mình, chúng ta đường đường chính chính đến một trận chiến, ta tất nhiên sẽ xả mà đem ngươi giết chết. Sát la vừa nhìn kế hoạch của mình dĩ nhiên lần thứ hai thất bại, lập tức phát ra giống giận, đồng thời thực sự là giận điên lên, lại vẫn nói ra như vậy không đầu góc lời nói. Hai cường đối chiến, nào có cái gì ưu thế nhược thế có thể giảng, thất bại chỉ có thể trách chính mình không tự hỏi đến, ai còn sẽ làm đối phương cho hắn cơ hội đến cái công bằng đối chiến chiến đấu vốn chính là không công bình vì lẽ đó kinh bình căn bản liền không thèm để ý thiên đạo hỏa Diễm lần thứ hai tiến vào thần hồn căn bản bên trong không ngừng mà giàn vặ sát la lần này ngay lập tức sẽ để sát la cái kia giống giận âm thanh bắt đầu bị cắt đứt, chỉ còn lại có kêu thảm thiết cùng dãy rộa cái kia một tia bị phân liệt đi ra ngoài sát lục đạo tính càng là không ngừng mà loại ba mỗi một cái đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng mạnh mẽ vô cùng đáng sợ đầy đủ hiện ra sát la bản nguyên cường đại Đột nhiên, cái kia nhiều tia bị phân liệt đi ra ngoài sát lục đạo tính dĩ nhiên biến bảng lớn hơn rất nhiều, sát la bên trên thân thể xuất hiện càng nhiều sát lục đạo tính, đồng thời tiến hành phân liệt, lần này lập tức để Kim Quang bắt đầu nghiền ác, công kích về phía Kinh Bình. Đáng ghét! Ta và ngươi liều mạng! Giống to một tiếng bắt đầu chuyên ra, sát la thật sự bỏ qua chính mình sát lục đạo tính, hoàn toàn phân cách đi ra, quay về Kinh Bình liền tiến hành gánh kích. Này là chân chân chính chính sát lục đạo tính toàn bộ, đáng sợ cực kỳ! Kinh Bình thấy cảnh này, lập tức rõ ràng, sát la đây là thật bị hắn giàn vật không chịu nổi, bắt đầu liều mạng. Bất quá này chính hợp tâm ý của hắn, chỉ thấy thân thể của hắn trong dây lát hướng về sát lục đạo tính va chạm mà đi, trong đó vô hạn chi đạo liên tục lưu chuyển, cấp tốc liền chiếm, cứ tuyệt đối thượng phong. Vô hạn chi đạo, thôn vệ dết chóc. Một thoáng chiếm đến ưu thế, Kinh Bình lập tức hét lớn một tiếng, hôn độn thế giới bắt đầu mãnh liệt vận chuyển lại, chất bắt đầu không ngừng mà lấy ra này sát lục đạo tính phải biến đổi vì hắn đồ vật của chính mình, hơn nữa rửa tay thời điểm, Kinh Bình còn không quên lần thứ hai tiến hành công kích, vô hạn chi đạo trong dây lát kéo dài mà ra, dĩ nhiên trực tiếp bao phủ sát la thần hồn, tựa hồ muốn liền sát la cho ăn. A. Ta sát lục đạo tính A. Sát la thấy được cảnh tượng này, lập tức hô to một tiếng, trong giọng nói bi thương, có thể là chân chân chính chính không có giả tạo, sát lục đạo tính, là hắn từ phàm nhân bắt đầu liền bắt đầu ngưng tụ ngạn bả bối, chính là bởi vì có cái này Hắn mới có thể một đường đi tới, cũng chính bởi vì có cái này, hắn mới có thể đạt đến đại la vị trí, thi triển ra hệ này liệt thủ đoạn, phá diệt ma thần, chiếm một nửa thiên đạo sông. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn sát lục đạo tính đã bị kinh bình đoạt đi, nếu là sẽ ở nơi này tiến hành dừng lại, e sợ ngay cả mình cũng sẽ bị triệt để xóa bỏ, là lấy chỉ có thể ván hận hét lớn một tiếng, cả người hủy diệt đạo tính bị hắn thi triển mà ra, một thoáng phá tan rồi kinh bình hấp thụ lực lượng, thân ảnh hóa thành hư vô, biến mất ở trong vũ trụ Lần này Kinh Bình không có đi đuổi, mà là hết sức chuyên chú bắt đầu luyện hóa lên trước mặt này tối đen như mực hào quang. Được, kế hoạch thành công, Sát La sát lục đạo tính, có thể nói là gốc rễ của hắn, hiện tại đã bị ta cắt đứt, này liền mang ý nghĩa hắn ít đi 1/3 thiên đạo sức mạnh, đối với ta mà nói căn bản không đáng sợ, hơn nữa hấp thu cái này sau, hơn nữa văn minh điện phủ ngạch đạo tính, ta ngay lập tức sẽ có thể chiếm hơn một nửa thiên đạo sông, Sát La chỉ có thể từng bước suy nhược, đến cuối cùng bị ta thôn phệ. Một trận ý niệm đã thấy ra bắt đầu tại Kinh Bình trong đầu sẽ qua, lần này, trên mặt của hắn mang theo thỏa mãn ý cười. Bởi vì liền ngay cả hắn, cũng không nghĩ tới sát la dĩ nhiên sẽ thật sự bỏ qua sát lục đạo tính đến kiểm chế chính mình, hắn vốn đang sẽ cho rằng sát la sẽ chống đỡ cái mấy triệu năm thời gian, đến cuối cùng phân liệt ra một bộ phận đạo tính, tiến hành chạy trốn. Nơi nào nghĩ đến vẹn vẹn là bởi vì Kinh Bình đem thiên đạo chi hỏa thiêu đốt đến thần hồn của hắn nơi sâu xa, liền để hắn không chịu nổi. Chấp nhất giả thất thắng lợi. Những lời này là song phương diện, sát La dù cho tại chấp nhất, cũng không sánh được Kinh Bình chấp nhất, ngược lại một cái dằn vặt, một người là bị dằn vạt, luôn có như vậy hai cái không chịu nổi. Sắt La lần này có thể là chân chân chính chính thất sách. Một lát sau, Kinh Bình cũng đã đem này một đoàn sát Lục đạo tính hoàn toàn ướt, trong thân thể sức mạnh lưu chuyển, vô hạn chi đạo biến càng cường đại hơn một chút, thiên đạo sông cũng bắt đầu bắt đầu trào lên. Kinh Bình, ngươi cưỡng giật ta sát Lục đạo tính, ngươi không chết tử tế được a. Ta sẽ tìm ngươi cầm lại đến, ngươi chờ ta đi. Một tiếng oán độc bên trong mang theo thịt đau âm thanh bắt đầu chuyển ra, sau đó sát la liền bắt đầu biến mất ở trong vũ trụ, tựa hồ hoàn toàn không còn tung tích. Khà khà, ăn đi nơi nào còn có nhổ ra đạo lý. chương 845, chúng sinh cuộc chiến. Kinh bình nở nụ cười hai tiếng, sau đó cũng không nhiều chờ, thân ảnh trong phút chốc lóe lên, liền biến mất ở trong vũ trụ. Hán biết, sát la là biến số một trong, vốn là nắm giữ sát lục đạo tính. Để thiên đạo mạnh mẽ thừa nhận, ban tặng đại la quả vị, sau đó lại cắn nuốt ma thần bộ tộc, đạt được chung kết cùng hủy diệt niềm tin, hòa tan vào tự thân, biến thành đặc thù hủy diệt đạo tính, cuối cùng lại cắn nuốt phản bội chúng sinh sáu vị đại la thủy tổ, càng thu được sáu loại thiên đạo sông đạo tính, dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới nắm giữ một nửa thiên đạo sông, chuyển hóa thành sát lục khí, huy phong cực kỳ. Đáng tiếc chính là, sát lục đạo tính chính là gốc rễ của hắn, đã hoàn toàn bị kinh bình cướp đoạt mà đi, hiện tại sát la còn lại Chỉ có hủy diệt đạo tính, cùng với 6 vị đại la từng người đại biểu thiên đạo nhân tính. Tuy rằng thực lực so với trước đó yếu đi không ít, càng mất đi căn bản, thế nhưng sát la như trước cường đại, như trước khó có thể giết chết. Chỉ có kéo tơ dệt kén, đem sát la nắm giữ hết thể đạo tính toàn bộ lấy ra, sau đó hòa vào với mình vô hạn chi đạo ở trong, mới có thể đem sát la ý thức triệt để giết chết, để chúng sinh liên tục đi tới. Bất quá sát la cũng biết kinh bình dự định, bỏ qua sát lục đạo tính hắn. Nói vậy sẽ không tại dễ dàng hiện lộ tại kinh bình trước người, nhất định sẽ là một lần kinh thiên động địa, chấn động vũ trụ to lớn chuẩn bị, có niềm tin tuyệt đối, hắn mới có thể xuất hiện ở kinh bình trước mặt, tiến hành đánh giết. Đối với những này, kinh bình trong lòng tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó cướp giật đối phương sát lục đạo tính sau, hắn liền không nữa lãng phí thời gian, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp biến mất ở mảnh này trong vũ trụ. Sát la, ngươi liền trốn đi, ngươi liền tích lui đi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể bày xuống cái dạng gì sắc cục, tốt nhất là càng nguy hiểm càng tốt, cứ như vậy, ta là có thể hết thể đánh vỡ, để sự tin tưởng của ngươi lần thứ hai bị trọng thương, sau đó cướp đoạt tất cả của ngươi. Kinh Bình trong ánh mắt tránh qua một vệ kim quang, cái kế tiếp trước mắt, hắn cũng đã trở lại văn minh trong điện phủ. Tại điện phủ bên trong, vô cùng giết chóc đều chính đang tiến hành, đủ loại tranh đấu đều đang tiếp tục, tựa hồ là cảm nhận được Kinh Bình đến, hết thể tồn tại tất cả đều bắt đầu ngưng động tác. Cứ như vậy nhìn kinh bình. Kinh đạo hữu, thả chúng ta đi ra ngoài, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Không sai. Thậm chí chúng ta còn có thể hợp tác với ngươi, cùng phá diệt cái kia sát là chó má kế hoạch. Chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta đi ra ngoài, ngươi có thể nói ra bất kỳ yêu cầu. Đúng là như thế, đầu tiên điểm thứ nhất, nhân số chúng ta đông đảo, mỗi người thực lực cao cường, đồng thời có văn minh sức mạnh tiến hành thủ hộ, ngươi rất khó giết chúng ta, nói không chắc còn có thể làm cho chúng ta chạy trốn. Đến lúc đó chủ động nương nhờ vào sát la, đây cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất ngu xuẩn sự tỉnh nói vậy ngươi sẽ không không rõ. Điểm thứ hai, coi như là ngươi có thực lực này đem chúng ta một lưỡi bắt hết, ngươi lại có ích lợi gì đây? Còn không bằng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cùng đem sát la giết chết, trở thành sau đó vĩnh hằng người thủ hộ, đến lúc đó người người đều có thể hưởng thụ vĩnh hằng đây mới là song thắng cục diện, cho nên nói, ẩm, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy nói chuyện cái này tồn tại lập tức muốn nổ tung lên, vô cùng sức mạnh toàn bộ biến mất, bị điện phủ hấp thu, liền máu tươi đều bị tỉnh hóa, cứ như vậy triệt để biến mất rồi. Giống như chư thiên vạn giới bên trong, xưa nay cũng chưa có người này. Một màn này, nhất thời để rất nhiều tồn tại đều thất kinh, mỗi người sắc mặt đại biến, trong đó một người áo đen trong dây lát xuất hiện, vội vã giống to nói rằng, kinh đạo hữu, tuyệt đối không nên động thủ. Chúng ta còn có trước đó hiệp nghị đây. Đáng tiếc nghe được lời ấy kinh bình chỉ là nở nụ cười, lật bàn tay một cái, ấm ầm Cả tòa điện phủ trong dây lát một cái chấn động, lập tức dĩ nhiên xoay ngược lại lại đây, cường đại đè ép lực toàn bộ xuất hiện, dĩ nhiên dường như vũ trụ đè ép giống như vậy, ngăn ngắn chốc lát, liền để này hơn vạn cái nhân vật mạnh mẽ toàn bộ muốn nổ tung lên, máu tươi phủ kín cả tòa tượng trừng cho văn minh điện phủ, xem ra phi thường châm trọng Bất quá vẻn vẹn là một sát na thời gian, văn minh trong điện phủ máu tươi cũng đã bắt đầu hoàn toàn biến mất Lần thứ hai khôi phục trước đó sạch sẽ, nếu không phải là có cái kia thê thảm tiêu rên, e sợ tất cả đều sẽ có vẻ hoàn mỹ. Kinh Bình lãnh đạo nhìn những tồn tại này, thân ảnh một cái chấp động, liền trực tiếp trở lại đại thiên điện bên trong. Vừa nay phát sinh tất cả, đã bị hết thể đại thiên môn cao tầng thấy được, thậm chí cái kia vô cùng vô tận kêu lên thê lương thảm thiết, cũng bị bọn họ thấy rất rõ ràng, mỗi một người đều lộ ra không rõ vẻ mặt, trong đó Ngô trọng nói rằng, trưởng môn, văn minh trong điện phủ tồn tại. không sao Kinh Bình khoát tay chặt lại, Văn Minh bản thân liền là đang biến cách cùng máu tươi bên trong thành lập, những tồn tại này kêu thẳng thiết, vừa vặn là Văn Minh điện phủ cần thiết, bởi vì không quá thời gian bao lâu, một cái mới tinh Văn Minh đều sẽ tại cái vũ trụ này bên trong xuất hiện, hơn nữa là dung hợp trước đó hết thể Văn Minh. Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay chính là hơi động, một tòa đủ mọi màu sắc điện phủ đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp tràn ngập ở tại Đại Thiên Điện bên trong, nhanh chóng liên tiếp toàn bộ Đại Thiên môn hết thảy trận pháp cùng địa vực. Liền đại thiên tiên giới cũng đã hoàn toàn liên tiếp ở cùng nhau, bất quá chốc lát, cũng đã để đại thiên tiên giới diện mạo đại biến, các nơi đều có một ít mới vật trùng xuất hiện, cao to cây cối, kỳ quái trái cây, toàn bộ sinh trưởng mà ra. Những này vật trùng, chính là nhân loại trước đó văn minh vật trùng, bọn họ cũng sẽ chậm dại trưởng thành, mà cái kia vô hạn tương lai bên trong, đều sẽ biến càng thêm muôn màu muôn vẻ. Sau đó những tồn tại này tiếng tiêu thảm thiết liền bắt đầu biến mất không còn tăm tích, văn minh điện phủ khôi phục trước đó bình tĩnh Những thiên đạo này sông ở trong tồn tại, trong thân thể đều có lượng lớn văn minh sức mạnh, thần hồn tức thì bị văn minh tràn ngập. Ta cũng không muốn giết bọn hắn, bởi vì biểu hiện của bọn hắn rất bình thường, chỉ là muốn thu được vĩnh hằng mà thôi. Cho nên ta chỉ là trấn áp bọn họ, tẩy đi bọn họ tất cả ký ức, để bọn hắn biến thành trước đó văn minh sinh vật, một lần nữa sinh tồn. Kinh bình thản nhiên nói, này cũng đã là chúng sinh ban ân, còn sau đó, liền nhìn bọn hắn này tồn tại phát triển. Thì ra là như vậy. Nô trọng gật gù. Độc lòng nhân loại thủy chung là vũ trụ nhân vật chính, bọn họ những sinh vật này có thể hay không đối với sau đó nhân loại tạo thành xung kích. Nhân loại là vô hạn tiến hóa tồn tại, nắm giữ vô cùng tiềm năng, càng là trước đó vô số văn minh kết tinh. Những sinh vật này có thể sẽ đối với nhân loại khởi sướng xung kích, thế nhưng có thể khẳng định, nhân loại chắc chắn tiêu diệt có can đảm hủy diệt chính mình tất cả tồn tại. Hơn nữa loại này chiến tranh tất nhiên sẽ phát sinh, thế nhưng nhân loại là vũ trụ nhân vật chính thân phận, vĩnh viễn sẽ không thay đổi Kinh Bình tiếp tục nói, tương lai đều sẽ bị vô hạn tràn ngập, đại phương hướng đã khẳng định, mà nhân loại, chính là vô hạn đại biểu. Lời ấy nói ra sau, điện bên trong tồn tại tất cả đều thở phào nhẹ nhóm, dù sao bọn họ cũng là loài người, chẳng qua là khá mạnh nhân loại thôi. Nếu là ngày sau những này vật chủng đối với nhân loại tạo thành trùng kích cực lớn, vậy thì tương đương với đuổi đi đàn sói, lại tới nữa rồi con cọp, đồng thời so với chức càng khó dây dưa hơn, so với ma thần càng khiến người ta đau đầu. Trường Môn Sát la đã ở dưới tay ngươi bại lùi, vậy tại sao không nhất cổ tác khí, triệt để giết chết đối phương? Nô trọng kế tục đưa ra nghi vấn của mình, nếu như trưởng môn vừa nãy nhất cổ tác khí, đem sát la bắt, như vậy chúng sinh nguy cơ cũng sẽ tiếp xúc, vô hạn tương lai trực tiếp sẽ đến. Không phải ta không muốn mà là ta không thể, chúng sinh tương lai, cần chúng sinh chính mình đi đi, chúng sinh nguy cơ, cũng cần chính mình đi giải quyết, ta với hắn trong lúc đó quyết đấu, tuy nói là chúng sinh cùng nguy hiểm đối kháng. Nhưng kỳ thực vẫn là hai cái cá thể đối kháng, ta không thể đại biểu chúng sinh tiến hành lựa chọn, hắn cũng không có thể đại biểu, bởi vì chúng ta đều là chúng sinh một bộ phận. Kinh Bình thản nhiên nói, đón lấy chiến đấu, cho dù ta cùng chiến đấu của hắn, cũng là chúng sinh chiến đấu, ta có thể làm, chỉ có chờ chờ hắn chuẩn bị xong xuôi. Sau đó đối với chúng sinh khởi sướng xung kích, sau đó chúng sinh đang tiến hành phản kích, chỉ có phản kích thành công mới có thể đem hắn giết chết. Chúng sinh cuộc chiến sao? Lộ trọng ánh mắt một trận hoảng hốt. Tựa hồ thấy được vô hạn dết chóc, sau đó ngưng trọng nói rằng, nếu là chúng sinh của chiến, cái kia nói vậy sát la chuẩn bị cũng sẽ cường đại vô cùng. Lần thứ hai gặp lại, nói vậy chính là phong vân khuấy động, vũ trụ lay động đại chiến. Thắng lợi, đều sẽ thắng được tương lai, thất bại, đều sẽ vũ trụ phá diệt. Lý Thuần Dương cũng nói, thế nhưng ta tin chắc, thiện ác tuần hoàn, ta không ép chính, chúng sinh thủy chung là sẽ đi tới. chương 846, khắp nơi đều là bị ngạ. Không phải tin tưởng, mà là tất nhiên. Kinh Bình cười cười, nhân loại tuy rằng tràn đầy các loại tội nghiệt cùng tà ác, nhưng là tràn đầy thiện lương cùng dũng khí, mở ra tất cả nhân loại lịch sử, dù cho tà ác có thể thành công, cũng chỉ là ở bề ngoài thành công, không được lâu dài, bởi vì loại này đủ tà ác thống trị sẽ dẫn đến hủy diệt, là ức chế chúng sinh phát triển, chỉ có thiện lương cùng dũng khí mới có thể vô hạn tiến hóa xuống, đây là nhân loại bản năng, càng là đại đạo ý nguyện. Được rồi, đón lấy các ngươi cứ tiếp tục làm tình hình kinh tế, trong tay của các ngươi trên sự tình. Nên tiếp tiếp theo nguy cơ đến, mà ta thì lại sẽ ở đại thiên điện bên trong thể ngộ tự thân cảnh giới, cảm ngộ biến số phát triển, sau đó sẽ nhìn một chút sát la chuẩn bị. Đương nhiên, các người đang bận biểu thời điểm ta cũng sẽ hướng về các ngươi trong cơ thể rót vào một phần sức mạnh, bất quá các ngươi không cần lo lắng, lại càng không dùng ngồi xếp bằng, nguồn sức mạnh này rất là đơn. Giản, các ngươi chỉ để ý tiếp thu là tốt rồi. Vâng. Mọi người chăm miệng một lời nói một câu, thanh duyên nhìn một chút kinh bình. Hai mắt nhìn nhau, cuối cùng lẫn nhau gật đầu một cái, thanh duyên trở lại đại thiên ở giữa. Nàng biết, bây giờ không phải là cái gì nói chuyện yêu đương thời cơ tốt, cảm tình cũng càng không cần thiết nhiều lời, nhất định phải cường đại tất cả có thể cường đại, sau đó sẽ cộng đồng đối mặt cái kia to lớn nguy cơ, chỉ có như vậy mới có thể nên đón vô hạn tương lai, nên đón chân chính cảm tình. Kinh Bình tự nhiên cũng là nợ nụ cười, phu thê đồng tâm, cũng không cần quá nhiều giải thích. Chờ có mọi người thối lui ra khỏi đại thiên điện sau. Kinh Bình liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở Đại Thiên Điện chỗ ngồi, mắt nhắm lại, thân sức mạnh trong cơ thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, toàn bộ Văn Minh Điện phủ ngay lập tức sẽ tùy theo phát sinh ra biến hóa, bắt đầu cực kỳ nhanh chóng cùng Đại Thiên Điện liên hợp ở cùng nhau, liền khe hở đều không, có dung tha, hoàn toàn dung hợp. Đồng thời từng cỗ từng cỗ nhân loại trước đó Văn Minh sử bắt đầu biến thành xung, dài, dâng trào hướng về phía toàn bộ Đại Thiên môn, vô số môn nhân đệ tử đều thấy được một gương mặt bức tranh, bắt đầu thể ngộ trong đó niềm tin Từng cái từng cái tuy rằng không có tính thực chất sức mạnh tăng trưởng, thế nhưng ý chí thần hồn nhưng trở nên càng cứng rắn hơn, nếu là cử động nữa lên tay đến, quả thực liền có thể so sánh với những thiên đạo này sông ở trong tồn tại. Hơn nữa không chỉ như thế, càng có từng cỗ từng khô kim quang tiến vào những đệ tử này thân thể, không ngừng mà điều chỉnh pháp lực của bọn hắn, để cho đạt đến hoàn mỹ nhất cảnh giới, có thể càng tốt hơn phát huy lực lượng của chính mình cùng pháp thuật. Càng có ngô trọng, đàn thanh đám người không ngừng mà thể ngộ văn minh mênh mông cùng lớn mạnh, sức mạnh trở nên càng cường đại hơn đồng thời, cũng biến càng nhắn ngủi, kết hợp với bọn họ từng người bày xuống trận pháp, đối với phối hợp tác chiến năng lực trên có tiến bộ rất lớn, càng ngộ càng là nối thẳng thiên đạo, để cho sâu sắc hưởng thụ ở tại trong đó. Được, tất cả mọi người đã đi vào chính quy, ta cũng muốn bắt đầu tuyệt diệt sát la cuối cùng một tiêu ý thức. Kinh Bình cảm nhận được mọi người biến hóa, lập tức không ở nhiều lời, thần hồn liên tục chấn động trong phút chốc Một tia khói đen liền bắt đầu từ trên người hắn bay lên, dần dần tạo thành một cái hình người. Này hình người thiên kỳ bách quái, hoặc là lao giả, hoặc là thiếu niên, hay là phụ nhân, thiên biến văn hóa, thậm chí còn biến hóa ra vô số động vật, cây cối, núi non sông suối, lơ lửng không cố định, thế nhưng bên trong bên trong ác độc, nhưng là sông thẳng phía chân trời, nếu không phải kinh bình trước thời gian dùng văn minh điện phủ trói buộc chặt này ác độc chi niệm, e sợ bất quá chốc lát, này đại thiên tiên giới cũng sẽ bị ô nhiễm. Môn nhân đệ tử đều sẽ biến thành chỉ biết là dết chóc. Ác ma. Sát la, đường biến hóa, ngươi sát lục đạo tính, đã hoàn toàn bị ta trường khống, bất kể như thế nào trốn, đều trốn không ra. Kinh Bình lúc này mở hai mắt ra, thản nhiên nói. Đáng ghét ta. Ngươi đem ta sát lục đạo tính trả lại cho ta. Ngươi không phải nói vô hạn chi đạo chính là vô địch chi đạo sao. Vậy ngươi liền đem sát lục đạo tính trả lại cho ta, sau đó chúng ta đường đường chính chính quyết chiến. Ngươi cấp giật đồ vật của ta làm cái gì? Đúng như dự đoán, ngay Kinh Bình lời nói nói ra một khắc, sát la âm thanh cũng bắt đầu ở này đen kịt cái bóng trên văng lên, đồng thời tại cực nhanh thời gian bên trong, liền bắt đầu không ngừng mà kích thích Kinh Bình, vẫn ôm cuối cùng một tia hy vọng, để Kinh Bình bung nàng ra sát lục đạo tính. Ngươi thực sự là một tên phế vật. Kinh Bình trâm trọc nói rằng, đồng thời cùng ta trước đó gặp phải quá hết thẻ phế vật như thế, lên trước đến đều là một bộ vênh váo hung hăng, vì ta độc tôn bá đạo. Thế nhưng một khi đẩy ra rồi các ngươi tầng ra kia, ngay lập tức sẽ túi đầu, tìm cái gì hợp tác phương pháp, muốn chạy trốn, nếu là còn không đồng ý, chính là nguyên luyện rùa, đến cuối cùng liền còn lại cầu xin, cầu xin xong lại bắt đầu làm tức giận, ngược lại đều là như vậy qua lại, khiến người ta phiền chán, càng làm cho ta buồn ôn, đáng ghét ta. Kinh bình, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta trang cao thủ nào, ngươi ngay cả ta sát lục đạo tính đều muốn cướp đoạn, ngươi cũng là cái giống như phế vật cướp đoạn giả. Có tư cách gì nói ta?" Sắt La nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi đây là một thân sức mạnh, không hoàn toàn đều là cướp đoạt đến. Được rồi đi, chúng ta vốn là đồng loại, cần gì phải nói những lời nhảm nhí kia?" Ngu xuẩn Tồn tại đều là cho rằng những nhân vật khác cùng ý nghĩ của mình như thế, ngươi chính là như vậy. Kinh Bình tiếp tục nói, "Ngươi có tư cách gì cùng ta đặt ngang hàng? Ta này một thân sức mạnh, tất cả đều là từng bước vững vàng, tích lũy xuống, đương nhiên, ta không phủ nhân ta cướp đoạt muốn giết chóc sự tồn tại của ta." Nhưng ta chưa từng có cướp đoạt quá bất luận cái nào người vô tội, nơi nào như ngươi. Vì sức mạnh mạnh mẽ, xóa bỏ tất cả phạm nhân, chỉ cần có năng lượng hận không thể cũng có thể nuốt, ngươi làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Ngươi chỉ là một cái kẻ đáng thương thôi. Lại nói nữa, ta chưa từng có phủ nhận mình là một cái cướp đoạt giả, ngươi cũng là một cái cướp đoạt giả. Đây là cướp đoạt cùng cướp đoạt trong lúc đó tránh đấu, không có lời vô ích gì có thể giảng, ngươi bây giờ, chính là so với ta cướp đoạt tồn tại hơn nữa sẽ tiếp tục kéo dài, mãi đến tận đánh mất ngươi tất cả sức mạnh, ngươi mới có thể rõ ràng ngươi cùng ta chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu, bất quá bây giờ, vẫn là xin ngươi đi chết đi. Trong giọng nói, kinh bình trên người liền đột nhiên xuất hiện một cỗ màu trắng tinh thiên đạo hỏa diễm, đồng thời này cỗ hỏa diễm đến so với trước càng hung mãnh hơn, quả thực chính là đại dương mênh mông, bất quá chốc lát cũng đã bốc cháy lên sát la cuối cùng một tiêu ý thức, để cho không ngừng gạt thét. A, đáng ta, kinh bình, ngươi chờ ta ta chẳng mấy chốc sẽ báo thủ, đến thời điểm ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính đau. Ẩm. Thiên đạo hỏa diễm trực tiếp cắn nuốt cuối cùng sát la ý thức, mà kinh bình nhưng là cười lạnh một tiếng, phí lời liền bản. Bắt đầu từ bây giờ, sát la sát lục đạo tính, hoàn toàn bị cấp đoạn, sau đó liền bắt đầu hoàn toàn hòa vào đến kinh bình vô hạn chi đạo bên trong, 9.999 vạn hôn độn long hổ thần lực, toàn bộ bắt đầu giết gạo, chỉ là một cái chấp mắt. Kinh Bình cũng cảm giác được lực lượng của chính mình đã đạt đến một cái không cách nào dùng từ nói nên lời thuật trình độ. Tựa hồ hắn bây giờ chính là vũ trụ, mà chúng sinh liền là của mình xương, huyết, dịch, nội tạng, thậm chí thần hồn. Toàn thân của hắn trên giới, đều che kín chúng sinh ý niệm, cường đại vô biên, chỉ cần hơi hơi động nghiệm, ngay lập tức sẽ là lớn lao kim quang, khắp nơi tường thụy, chỉ cần vừa động thủ, ngay lập tức sẽ là trấn áp tất cả, chẳng những là thân thể trên chấn áp, càng là thần hồn trên, ý thức trên triệt để trấn áp Thánh nhân giết người, trước tiên tru tâm, lại diệt ý nghĩa, thân thể tự phế, không cần động thủ lần nữa. Mà kinh bình hiện tại, cũng đã mơ hồ đạt đến cảnh giới của thánh nhân, ra tay chính là chấn hồn diệt ý, thân thể trên sức mạnh, trái lại không trọng yếu. Hắn bây giờ, đã cảm nhận được vô hạn tương lai, nơi kia có tranh đấu, có mỹ hảo, thậm chí có phá diệt, vô cùng biến hóa đều ẩn chứa ở nơi nào, mỗi một loại đều là muôn màu muôn vẻ, vẽ ra đạo đạo quang mang rực rỡ. Phật ra giảng, khổ Hải vô biên. Chỉ có đến bị ngạ, mới có thể chân chính siêu thoát. Thế nhưng Kinh Bình biết, chân chính bị ngạ, ngay dưới chân của mình, ngay chúng sinh dưới chân, chỉ cần tràn đầy rũ khí, không ngừng mà đi tới, như vậy khắp nơi đều là bị ngạ. Quá khứ là bị ngạ, bây giờ là bị ngạ, tương lai càng là bị ngạ. Tốt, đây mới thực sự là vô hạ, tràn đầy biến hóa, tràn đầy rực rỡ. Kinh Bình trong lòng một trận chấn động, chỉ cảm giác mình đã hòa tan vào chúng sinh bên trong, hòa tan vào trong vũ trụ, một cỗ nhàn nhạt vui sướng hiện lên ở hắn khỏe miệng, xem ra an lành vô cùng, vi đại. Mà đang ở Kinh Bình tràn đầy vui sướng đồng thời, cái kia vũ trụ một mảnh thần bí thời không bên trong, một vệt bóng đen, phát ra kinh thiên giống dợ. Kinh Bình, ta muốn giết ngươi. Chúng sinh, chắc chắn do ta tới hủy diệt. chương 847, và nở giới chi lệ. nay một mảnh thời không bên trong, đã hoàn toàn bị hư vô cùng hủy diệt tràn ngập, sắt la thân thể, liền ngồi xếp bằng ở này hủy diệt trung ương không ngừng mà tại rốt vào đến thân thể của hắn bên trên, chưa trị thương thế. Lần này hắn chịu đến thương, cũng không là nặng nhất, thế nhưng là là ký ức là khắc sâu nhất. Dòng rã 120.000 năm gian vật, ròng rã 120.000 năm thiên đạo chi hỏa thiếu đốt, trong đó thống khổ, dù cho chính là mời đến ngũ hồ tứ hải, cũng không cách nào tẩy đi một chút ít, so với cái kia quỷ giới địa ngục, đều muốn đau đớn thê thảm vô số lần. Bất quá chính là bởi vì này thống khổ, sát la thần hồn cùng ý chí cũng biến càng thêm kiên định thủy diệt chúng sinh ý niệm, đã không gì phá nổi, không ai có thể ngăn trở ý tưởng của hắn, hoàn toàn chính là một cái chấp nhất giả. Quá một lúc lâu, thân thể của hắn bắt đầu một lần nữa tràn đầy sinh cơ cùng mở nhạt ánh sáng lộng lẫy, sức mạnh mạnh mẽ dần dần rung động mà ra, hết thể thương thế cũng đã chữa trị xong xuôi, sau đó hắn mở ra cặp mắt của mình. Đây là một đôi tràn đầy hoán độc cùng phẫn hận nhãn, đây cũng là một đôi tràn đầy bình tĩnh càng lạnh tính nhãn, ẩn chứa hai loại cực đoan, nhưng cũng cộng đồng có một cái mục tiêu. Hắn đọc cùng phân hận, đó là đối với kinh bình, bình tĩnh cùng bình tĩnh, nhưng là đối với chúng sinh. Hắn muốn bình tĩnh thực thi kế hoạch của mình, sau đó đem chính mình lựa giận hết thể dáng lâm tại kinh bình trên người, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn thu được chân chính bình tĩnh, đi thành tiểu chân chính duy nhất. Kinh bình, ngươi đoạt ta sát lục đạo tính, ngươi giàn vặt ta 120.000 năm, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh nát ý tưởng của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cho ta có lùi bước, sẽ không. Ta không chỉ sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ đi tới, không ngừng mà đi tới. Ai cũng không cách nào ngăn trở ta. Ta muốn nghe đến ngươi kêu rèn, ta muốn nghe đến ngươi kêu thảm thiết. Sắt la trong lòng không ngừng mà gào thét, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn là bình tĩnh cực kỳ, từng cỗ từng cỗ mờ nhạt sắc sức mạnh tạo thành một đạo đu lắc tử, khác nào bàn cờ, mà cái kia vô số điểm sáng màu vàng kim, đã chiếm cứ bản cờ hơn một nửa, khắp nơi bị quản chế, khắp nơi bị đổ, tựa hồ không có cái gì có thể phá tan trong đó phòng ngự Nếu như lấy chúng sinh vì làm kỳ, kinh bình, ngươi bố cục bố rất tốt, quả thực chính là không chê vào đâu được. Thế nhưng ta cũng không phải là một cái dòng tay, nếu hình thức là ngươi chiếm yêu, vậy ta liền để ngươi nội loạn. Ngươi không phải nói chúng sinh vĩ đại sao, vậy ta liền nhìn, ngươi cái gọi là chúng sinh, có bao nhiêu vĩ đại, cường hành bao nhiêu. Ý niệm hơi động, sắt la cũng đã nghĩ ra một cái cơ bản như kế đường viện. Sau đó bàn tay của hắn liên tục động tác, cái kia một bộ màu đen ô vương trên quan điểm. Đã cấp tốc biến thành đen, đồng thời từ trong đó bộ bắt đầu bộ phát ra, vốn đang nhỏ yếu cực kỳ, sắp cũng bị từng bước xâm chiếm màu đen quân cờ, nhưng là mãn bản đều hát. Ha ha. Được. Cứ làm như thế. Mạnh mẽ nhất, chính là nhỏ yếu nhất, chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể một lần để cho tan vỡ, đồng thời loại này tan vỡ, là ai đều không thể ngăn cản. Sắt la cười lớn một tiếng, vậy ta trước hết thi triển ma thần thủ đoạn, câu dẫn chúng sinh trong lòng dục vọng, để cho nội loạn. Đồng thời chuyển hóa một bộ phận có mánh liệt tự mình dục vọng tồn tại, để cho tàn sát lẫn nhau. Đến lúc đó cục tự phá, ta mang theo thiên đạo sông, quần quận mà đến, trực tiếp nhấn chìm chúng sinh, để kinh bình sức mạnh yếu bớt, cho dù ta còn là không phải là đối thủ của hắn, nhưng ít ra cũng có thể khôi phục trước đó cách cục, kiến tạo một cái tà giới, cùng chúng. Sinh đối nghịch, nhưng cũng như trước thuộc về chúng sinh, như vậy coi như là thi. N đạo cũng không cách nào giết chết, nhưng là kinh bình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ sợ ta vẩy một cái lên náo loạn, hắn sẽ lập tức chấn áp, vì lẽ đó loại nhỏ náo loạn chính là không thể làm, căn bản là sẽ không đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, nhất định phải bước lên chư thiên vạn giới dung chuyển, hơn nữa là đại dung chuyển, để những tồn tại này trong lòng tham nghiệm này mầm, để cho vì lợi ích mà chiến. Sắt la trong mắt liên tục chấp động, cuối cùng ánh mắt hung ác, trên thân thể một cỗ mờ nhạt lực lượng hoàn toàn bắt đầu bị bức ra, ngưng tụ tại bên trên bàn tay của hắn, tạo thành các loại hủy diệt cùng dục vọng tượng trưng Cực âm cực tà, cực ác cực độc, đây chính là ma thần dị tộc tâm niệm cũng là hắn sức mạnh mạnh mẽ một trong. Hắn lấy ra cái này, liền chứng minh hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch, chỉ bất quá nhưng cần dùng cái giá rất lớn mới có thể hoàn thành. Một khi thành công, hắn đều sẽ thu được vô cùng vô tận chỗ tốt, một khi thất bại, lực lượng của hắn thật là chính là nhỏ yếu cực kỳ, chỉ cần kinh bình nhìn thấy, xoay tay liền có thể đem hắn mà sắc rồi. Loại này lựa chọn, rất khó hạ quyết định, bởi vì cái giá phải trả thật sự là quá lớn Hậu quả cũng không phải là dễ dàng liền có thể tiếp thu. Bất quá do dự một lúc, sắt la trong ánh mắt đã hoàn toàn tràn đầy điên cuồng cùng kiên định vẻ. Không vào hang cộng, làm sao bắt được con con. Nếu như ta không cùng kinh bình đối kháng, hắn sớm muộn cũng sẽ đem ta bước đến vũ trụ góc, lần thứ hai chậm rãi giàn và ta. Đến thời điểm ta coi như là có bản lĩnh bằng trời, cuối cùng cũng khó thoát một cái kết quả diệt vong. Nhưng là không đọc thủ, hậu quả chính là bị chậm rãi tiêu vong, vậy còn không bằng liều mạng. Mất đi sát lục đạo tính ta, đã nằm ở như thế, vậy ta liền sẽ đem hủy diệt đạo tính bỏ qua đi, chỉ cần có thể thành công, cái kia chính là vũ trụ duy nhất. Một trận ý niệm tránh qua, thế nhưng lập tức, sát la sắc mặt lại là hung ác, không được, vẹn vẹn là bỏ qua hủy diệt đạo tính, e sợ còn chưa đủ, nhất định phải đem cái kia sáu vị đại la thủy tổ bản thân đại diện nhân tính, cũng đều bỏ qua. Liều mạng một lần, liều mạng một trận chiến. Ta cũng không tin, nhân tính bộc phát, sẽ làm kinh bình trấn áp Giờ khác này sát la, mới là chân chân chính chính hạ một cái đáng sợ cực kỳ, điên quầng cực kỳ quyết định. Sát lục đạo tính, thủy diệt đạo tính, tạ ác đạo tính thay lời khác mà nói chính là nhân tính. Này ba loại sức mạnh bị hắn nắm giữ, cho nên hắn mới có thể thu được thiên đạo sông thừa nhận, trưởng khống một bộ phận lớn sức mạnh, cùng kinh bình chống lại. Thế nhưng hiện tại, hắn sát lục đạo tính bị đoạn, chỉ còn lại có hai loại đạo tính vì hắn làm chống đỡ điểm. Nếu là không có hai người này, lực lượng của hắn ngay lập tức sẽ suy sụp thậm chí về thối lui đến một phàm nhân. Một phàm nhân, ai cũng có thể giết chết. Làm ra loại quyết định này sát la, đã chân chính bỏ qua hết thảy. Nếu là liều mạng một trận chiến, vậy ta liền sẽ không có bất kỳ bảo lưu, không riêng muốn đem hủy diệt đạo tính cùng tà ác nhân tính đều cho hòa vào đến trong đó, liền ngay cả ta bản thân, cũng muốn hòa vào đến chúng sinh bên trong, nếu như kế hoạch của ta có thể thành công, khi đó ta, đều sẽ thu được sức mạnh vô cùng vô tận, trực tiếp vượt trên kinh bình, nếu như không thể thành công. Ta cũng có thể sống ở nhân tính bên trong, chờ cơ hội, đồng thời cuối cùng sẽ có một ngày, ta đều sẽ phủ. Xin! Đây là sát la cuối cùng ý niệm, cái này cũng là sát la cuối cùng thủ đoạn, bỏ qua tất cả, muốn cùng kinh bình làm liệu một phen. Cũng không còn do dự, sát la thân ảnh một cái chấn động, cái kia quần quận nhân tính cũng bị hắn nắm ở trong tay, hai hạng một cái kết hợp, cuối cùng sát la mình cũng tiến vào trong đó. Trong phút chốc, vũ trụ một cái chấn động, chư thiên vạn giới bắt đầu kêu rên cùng gào khóc. Mỗi một thế giới, tất cả đều rung động liên tục, đồng thời bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã, dù cho đại thiên tiên giới, cũng không ngoại lệ, vô số chúng sinh, vô số tồn tại, tất cả đều cảm nhận được trong lòng có một cỗ đại khủng bố xuất hiện, mỗi người mặt lộ vẻ kinh sát, nhìn về phía bầu trời. Ngồi ngay ngắn ở đại thiên điện bên trong kinh bình, cũng đông nhiên mở ra chính mình hai mắt, chư thiên vạn giới biến hóa, tất cả đều đã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Chỉ thấy chư thiên vạn giới cái kia vốn là kim quang bên trên đã hòa tan vào một trận hắc ám hào quang, cái kia vốn là độ cao thống nhất chúng sinh, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một cỗ hắc ám hạt giống, đồng thời viên mầm mống này đang nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng sản sinh tác dụng. Vô số rộng lớn kim quang và khí vận cũng bắt đầu bắt nạt liên tục, mỗi một thế giới cũng bắt đầu xuất hiện từng cỗ từng cỗ số mệnh chi long, mỗi người dương nhanh múa đuốt, phát sinh rít gào, đồng thời số mệnh này chi long bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong phút chốc liền biến thành hắc long. Phạm nhân giới, trung thổ nhân tộc Có một câu trả lời hợp lý, Hắc long khí, tượng trưng sát phạt, là bá đạo nhất vô biên, đại diện cho tàn khốc giết chóc cùng máu tanh chân áp thay thế biểu nhân hoàng đem biến, do man tộc thay thế, tự xưng thiên tử, thống trị nhân dân. Nhưng là bây giờ, hết thẻ thế giới huyền hoàng khí vận, dĩ nhiên tất cả đều bắt đầu biến thành hát hôi khí, Hắc long ngưng tụ, sát phạt sắp đến, chúng sinh đều sẽ sốc lên chiến đấu. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là loại thủ đoạn này sao? Sát la, ngươi đúng là làm cho ta bất ngờ à Ngươi lại có thể hạ định như vậy quyết tâm, tạo thành như vậy dung chuyển, mặc dù là phế vợ, nhưng là không hổ là biên số. Kinh Bình nhìn cái kia vạn giới mưa to, lầm bầm lầu bầu nói rằng. chương 848, Kinh Bình nước mắt. Mưa rào tầm tã, vẫn hạ 3 ngày 3 đêm. Chứ thiên vạn giới, mỗi một thế giới bên trong tồn tại, tất cả đều đụng phải này cô nước mưa cọ rửa dị thế chi hoa hạ đằng Long Trương mới nhất. Nếu là bình thường, mưa to từng hạ xuống sau. Tự nhiên còn có một cố nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trước mặt mà đến, khiến lòng người bên trong yên tĩnh sung sướng, hết sức thoải mái. Nhưng là bây giờ, không hề có một chút sung sướng bầu không khí, cũng không hề có một chút ung dung bầu không khí, có chỉ là vắng lặng. Vắng lặng một cách chết chóc. Chúng sinh vẫn là như bình thường như thế, sinh sống, vận động, tất cả xem ra cùng lúc trước đều không hề khác gì nhau. Thậm chí vẫn là như vậy vừa nói vừa cười, vô cùng bình thường. Thế nhưng kinh bình... Nhưng tại này cô cảm giác bên trong cảm nhận được một cấu nguy hiểm, hắn tại chúng sinh trong ánh mắt, trong giọng nói, thấy được tàn niệm, tham lam, ác độc, cùng với lợi ích. Những đồ vật này, chúng sinh bản thân liền có, thế nhưng là không nhiều, càng sẽ không như vậy tiêu ngạo trắng trận hiện lộ. Thế nhưng hiện tại, chúng sinh đã không tiếp tục cần giấu, mỗi người nhìn về phía một người khác trong ánh mắt, đều mang theo nồng đậm tính toán cùng tham lam, liên quan linh hồn của bọn họ, cũng bắt đầu biến thành màu đen. Đen dường như mặc, không hề có một chút tạp chất. Đại thiên điện không biết lúc nào tụ tập một nhóm người, chỉ bất quá liền ngay cả một nhóm này nhân, cũng tràn đầy một câu ngột ngạt thần tình, trong ánh mắt hào quang đạo đạo, tựa hồ có nồng đậm tham lam cùng tạ ác, nhưng cũng trước sau không tiêu tan phát ra, vắng lặng đồng thời, càng ở một cố làm người sởn cả tóc gãy khủng bố. Các người đã tới. Kinh Bình mở mắt ra, thản nhiên nói. Lời nói âm thanh rơi xuống đất, điện bên trong tồn tại mỗi người đều là vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt không ngừng mà rơi rủa cái gì, nhưng cũng trước sau không trả lời. Chỉ là nhìn Kinh Bình, cả người kịch liệt run rảy, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Mà đúng lúc này, Vương Lôi vợ chồng, Tôn Hổ, Chu Thế Minh, Dương Hạo Nhiên, Long Huyền Phượng, vân, vân Một đám thiếu chủ huynh đệ cũng bắt đầu đi tới Đại Thiên Điện, cứ như vậy nhìn Kinh Bình, nước mắt liên tục chảy xuôi. Kinh Bình biết, cha mẹ của mình, huynh đệ của mình, bằng hữu của chính mình, sau một khắc sẽ đối với mình động thủ. Đây không phải là giả, mà là thật sự. Hết thể thân thân thể con người bên trong. Đều có một cỗ màu đen sức mạnh, tại khống chế bọn họ, cổ động bọn họ, kích thích bọn họ. Hắn nhìn thấy này cỗ màu đen sức mạnh, nhưng hắn nhưng không thể chống đối. Bởi vì này thuộc về thiên đạo sức mạnh, đây là sát la bỏ qua tất cả, hòa vào đến nhân tính bên trong thủ đoạn, hắn không có biện pháp loại bỏ. Này liền tương đương với chúng sinh chính mình lựa chọn, chúng sinh mình lựa chọn trình chiến cùng dễ chóc. Cho dù là bị dẫn dắt, nhưng như trước là của mình lựa chọn. Kinh bình không thể động thủ, bởi vì động thủ sẽ đem cha mẹ, người thân Huynh đệ, hết thể xóa bỏ. Hắn cũng không thể nhốt lại, bởi vì như vậy sẽ để sát la thực hiện được, cha mẹ nhân sẽ tự sát. Đặt ở trước mặt hắn đường, rất là đơn giản. Đó chính là rời khỏi, lạng lặng quan sát này chư thiên vạn giới biến hóa, có lẽ có một ngày, sẽ có chân chính chuyển cơ. Thế nhưng bực này cái giá phải trả, nhưng là bỏ qua đi cha mẹ, người thân, bằng hữu sinh mệnh. Kinh Bình trong lòng rất cảm giác không phải, cũng rất là khó chịu, hắn tuy rằng cảm ngộ đến bị ngạ nhưng cũng không cách nào đối với loại chuyện này làm chút gì. Đây chính là biến xô đáng sợ. Chạy sao? Nếu như chạy trốn có thể giải quyết tất cả vấn đề, sao còn muốn chiến đấu làm cái gì? Nhàn nhạt lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, kinh bình thật giống như là tại tự nói với mình, lại thật giống như là tại nói cho những này người thân. Hắn không chạy, hắn ngay đại thiên điện bên trong. Hắn đây là đang đánh cược đánh cực là tính mạng của mình, đánh cược nhân tính ở trong thiện lương, càng là tại đánh cực cái kia vô hạn tương lai. Loại cục diện này, xem ra rất là đơn giản, nhưng kỳ thực nhưng là kinh bình cùng sát la đánh cuộc, đơn giản, nhưng liên lụy toàn bộ vũ trụ hướng đi. Giết hắn, giết hắn. Chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, vĩnh hằng liền thuộc về các ngươi. Còn do dự cái gì? Trên a. Ngươi gọi Ngô Trọng đúng không? Lực lượng của ngươi rất cường đại, trí tuệ cũng là to lớn cực kỳ, soi sáng vũ trụ, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như giết trước mặt hắn, ngươi phải nhận được chỗ tốt gì? Ngẫm lại đi, đó là cái gì? Đây chính là duy nhất ta. người trước đây một mực giúp hắn, chẳng lẽ còn muốn sẽ giúp hắn sao? Ngươi nên đạt được càng nhiều. Nhưng hắn lại không cho ngươi, nếu không cho, vậy thì chính mình đạt được. Vương lôi vợ chồng, ta biết các ngươi thân phận thực sự, các ngươi vẹn vẹn là một đôi phổ thông phạm nhân phu thế mà thôi, kinh bình càng không phải là các ngươi con trai ruột, ngấm lại đi, là ngươi cứu hắn mệnh. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là duy nhất cường đại, ngươi lẽ nào không tức giận sao? Ngươi nên chính mình cấp đoạn chính mình cầm lại đến sự vinh quang của bản thân. Này đại thiên môn trưởng môn, hẳn là các ngươi mới đúng. Các ngươi là kinh bình người thân đi, nhưng hắn huyết thống cùng các ngươi không giống nhau, giết hắn, cướp đoạt đại thiên môn trước trường môn, thu được cái kia vô cùng vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh đi. Chính các ngươi người một nhà đều sẽ sinh hoạt bao nhiêu mỹ hảo. Giết hắn, các ngươi đều sẽ san bằng tất cả không thoải mái, giết hắn, các ngươi đều sẽ đạt được tất cả muốn. Giết hắn, các ngươi có thể có được chân chính tự mình, chân chính tự do a. Cảm thụ lòng của các người, tùy tùng lòng của các người, động thủ đi. Từng đợt khác nào ngạch nửa kia ngôn ngữ tại những tồn tại này trong lòng vang lên, hầu như mỗi người, mỗi một cái nòng cốt, mỗi một đệ tử, trong lòng cũng bắt đầu vang lên đặc biệt âm thanh, đặc biệt ý nghĩ. Không có cái gì người thống trị, là đạt được mọi người yêu thích, dù cho trong lòng tại kinh phục, cũng sẽ có một ít nho nhỏ bất mãn, không thoải mái, thậm chí sẽ có rất lớn đoán hận chỉ bất quá nhưng bởi vì cảm tình, hoặc là bởi vì sức mạnh duyên cớ, bị đẻ nén hạ xuống Sắt la biến thành nhân tính, chính là làm nổi lên những này tâm tình tiêu cực, để cho không ngừng mà phun trào, cuối cùng hạ quyết định. Này giống như là ác ma nói nhỏ, càng là nhân tính tài ác, không thể xóa bỏ, vĩnh viễn sẽ nương theo nhân loại. Đồng thời theo lời nói vang lên, vương lôi vợ chồng, người thân bằng hữu, trong môn phái nòng cốt, tất cả đều bắt đầu cổ động đứng lên sức mạnh trong cơ thể, chảy nước mắt, sắp động thủ. Kinh bình trong lòng, cũng là sinh ra một cỗ bi thương cùng tịch liêu, vô hạn chi đạo, tựa hồ đã đình chỉ. Tất cả những thứ kia mỹ hảo, cái kia vô hạn tương lai, tựa hồ cũng đã bắt đầu xuất hiện với Jack. Kinh Bình trong mắt, cũng chảy ra nước mắt. Sau đó hắn nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ công kích đến. Vèo. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt đem dịu thanh lệ nữ tử, việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở Kinh Bình bên cạnh, không nói hai lời, cũng đã nắm chặt rồi Kinh Bình bàn tay. Khuôn mặt của nàng cũng không vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng tràn đầy nhu tình, khác nào trong bóng tối vi quang, cảm động mà lại chói mắt. Hai mắt của nàng cũng không phải là vô cùng có thần, nhưng cũng tràn đầy kiên định, khác nào lạnh giá bên trong hỏa diễm, ấm áp mà nhu hòa. Đây là như thế nào một loại cảm giác ga? Kinh bình nội tâm bi thương, bắt đầu đình chỉ, hắn tịch liêu cũng bị phá diệt. Bởi vì trong lòng bàn tay của hắn, nắm nàng. Một cố Dũng khí, bắt đầu một lần nữa sông lên trong đầu của hắn, một cố kiên định, lại xuất hiện ở tại hai mắt của hắn. Nàng, chính là thanh duyên. Phá vỡ hắc cám chấp giật, tảng sáng ánh bình minh. Vô hạn tương lai, tất cả đều không cách nào hình dung nàng hào quang. Thanh Duyên, đà tạ ngươi. Kinh Bình mỉm cười, có chút khàn khàn nói một câu. Người ta phu thê, tại sao tạ tự? Thanh Duyên cũng là khẽ mỉm cười, bất luận là chuyện như thế nào, chúng ta đều muốn cộng đồng đối mặt, đồng tâm cùng đức, cùng sinh cùng chết, kiên quyết không rời. Hảo. Kinh Bình gật đầu, thần quang tái hiện, vậy hay để cho chúng ta trở đi. Trong giọng nói, Kinh Bình cùng Thanh Duyên liền chăm chú đứng đến cùng một chỗ, tay cầm bắt tay Mười ngón dây dưa, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa Điện bên trong tồn tại, thấy cảnh này, tất cả đều thân thể chấn động, trong ánh mắt tham lam cùng án độc, lý trí cùng cảm tình, bắt đầu không ngừng mà dây dưa, không ngừng mà tranh đấu. Các ngươi trên A, giết cho ta. Giết hắn, giết hắn các ngươi liền có thể thu được tất cả muốn A. Làm gì, do dự cái gì, lẽ nào các ngươi không muốn muốn những đồ vật này mạ? Không muốn hạ ngu xuẩn quyết định, đây cũng là sẽ ảnh hưởng các ngươi một đời sự tình. Động thủ đi. Mau mau động thủ đi. Ác ma nghỉ non lại văng lên, nô trọng đám người, cha mẹ đám người, tất cả đều bắt đầu thân thể run dậy. Không. Giống to một tiếng đông nhiên truyền đến, dĩ nhiên là vương lôi vợ chồng, trong dây lắt đánh ra một quyền, dĩ nhiên lẫn nhau đánh vào cánh tay của đối phương trên. Giang rắc. Gãy xương tiếng văng lên, máu tươi bắt đầu theo phụ mẫu trong miệng phun ra. Cha. Nương. Kinh bình lập tức hô to một tiếng, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, ồ lên mà xuống. Trường 849, và nở giới chi loạn. Thượng nhi, người đi mau. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi Vương lôi vợ chồng âm thanh bắt đầu vang lên, kinh bình nước mắt chạy xuôi càng nhiều, cả người cũng bắt đầu run dày lên. Sắt la bỏ qua tất cả, hòa vào đến chúng sinh bên trong thủ đoạn. Sắt thực là vô cùng tương đại, mặc dù đối với kinh bình không có tạo thành cái gì bên ngoài thương tổn, thế nhưng là tạo thành nội tâm trên dàn vạn. Trường môn, ta thả chết không hối. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không đối trưởng môn ra tay. Sinh cũng hà hoan, tử cũng tội gì, chúng ta trong lòng tham nghiệm, cũng không phải của chúng ta ý chí, nếu như nhất định phải cãi lời chúng ta ý chí, vậy cũng chỉ có diệt vong. Vì trưởng môn, vì vô hạn từng đợt âm thanh bắt đầu liên tiếp văng lên, đại thiên điện bên trong hết thể tồn tại, tất cả đều bắt đầu phản kháng lên trong cơ thể cái cố này tham nghiệm đến, bên trong thân thể pháp lực chợt bắt đầu vận chuyển lại, không ngừng mà xoay chuyển trong cơ thể kinh mạch, ngăn ngắn chốc lát, liền tạo thành to lớn thương tổn, để trong cơ thể bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện to lớn thương thế. Vì chống lại thầm nghĩ muốn ra tay tâm tình, những này nòng cốt, những người bạn nầy, dĩ nhiên không tiếp thương tổn lên thân thể của chính mình đến, bực này ý chí lực, kiên cường, dùng cảm quyết tuyệt, là để kinh bình trong lòng bi thương đồng thời, lại có rất nhiều kinh hỉ Động thủ A, các người động thủ A, tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không muốn tùy tùng tiếng lòng của mình mạng. Ngu xuẩn, các người quả thực chính là quá ngu rồi. Đáng ghét ta. Các ngươi này quần ngu xuẩn, nếu không ra tay, vậy còn lưu các ngươi tác dụng gì, tất cả đều cho ta bị ý chí của mình giàn vật đến chết đi. Loạn thần bị pháp. Đột nhiên, điện bên trong tồn tại trên thân thể tất cả đều bắt đầu dâng lên một cỗ mờ nhạc khí, dĩ nhiên là ma thần bộ tộc, liên hợp 6 vị nhân tính đại la hỗn loạn năng lượng, vô cùng cường đại, vốn là ma thần bộ tộc chính là đùa bỡn lòng người cao thủ, hơn nữa 6 vị đại la thủy tổ đã từng đại biểu nhân tính, này uy lực đã không thể ngôn ngữ hình dung. Chỉ thấy hết thể điện bên trong tồn tại thân thể cũng bắt đầu càng nhanh chóng hơn nổ tung. Nhưng vào lúc này, kinh bình nhưng nở nụ cười. Sát la, ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi có thể làm cho tất cả cùng ta thân cận tồn tại đều phản kháng ta sao. Ngươi cho rằng nhân tính tà ác sẽ chiến thắng nhân tính thiện lương. Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Đồng thời ngươi càng sai, chính là thi triển thủ đoạn, nhân tính là chỉ có thể bị dẫn dắt, mà không phải sử dụng thủ đoạn áp đặt. Lời nói lạnh lùng từ kinh bình trong miệng bắt đầu truyền ra. Lập tức bàn tay to của hắn một chảo, kim quang chức mắt hào phóng ánh sáng, trong thời gian ngắn liền chiếu sáng toàn bộ đại thiên điện, nhiều tiêu hắc khí, bắt đầu từ điện bên trong tồn tại bên trên thân thể bức ra. Cái tiêu đen kịt mà lại thâm trầm ý niệm, nhanh chóng ở trong điện bầu trời ngưng tụ trở thành một bóng người, phát ra một trận sắc bén tiếng cười. Ha ha! Kinh bình, ngươi đem ta bức ra có ích lợi gì? Đây chỉ là ta ngàn tỷ phân thân bên trong một cái ý niệm trong đầu mà thôi, ngươi động thủ a ngược lại ngươi giết ta cái này phân thân Như trước còn có vô số ta. Ta lựa chọn cùng chúng sinh tương dòng, mà không phải cùng ngươi đối kháng. Cứ như vậy, ngươi vẫn có biện pháp gì đây? Ai cũng không cách nào hủy giết ta, ngươi cũng là như thế. Khà khà, đương nhiên vẫn có một cái biện pháp, ngươi đem chúng sinh đều giết, vậy ta tự nhiên cũng theo diệt vong. Bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi, thay ta hoàn thành một cái kế hoạch lớn đại nguyện, đến thời điểm ta chính là ngươi, ngươi nhưng không ở ngươi. Ngươi có thể làm sao? Ngươi có thể làm sao làm? Các cả. Ta sát la, là bất diệt, là vĩnh Tồn là duy nhất. Điên cuồng lời nói bắt đầu liên tục vang lên, sát la ý niệm hoa hình người cũng tại điên cuồng vạn mẹo, tựa hồ gặp được cái gì buồn cười cực kỳ sự tình giống như vậy, có vẻ rất là đắc ý, cũng rất là hung hăng. Sát la, ngươi không lại muốn vô trương thanh thế, ngươi cho rằng người dẫn ra tà ác có thể che giấu hình người ở trong thiện lương. Vậy tại sao cha mẹ của ta, người thân, bàng hữu, huynh đệ, tất cả đều không có ra tay với ta đây? Bọn họ tình nguyện tự thân bị thương, cũng sẽ không ra tay với ta, đây chính là cảm tình, này càng là vĩ đại vô biên, không nhìn thấy, lại không sở được vĩ đại sức mạnh, ngươi bây giờ là hòa tan vào chúng sinh bên trong, thế nhưng sau đó, chúng sinh sẽ phản kháng ngươi, bức bách ngươi, cuối cùng đem ngươi bức ra, giết chết ngươi. Kinh Bình nói rằng, ngươi vẫn lấy làm hào thủ đoạn, đều sẽ trở thành ngươi cuối cùng diệt vong phân mộ. Phân mộ cũng sẽ không giết chết ta, cho dù chúng sinh phản kháng ta, nhưng như trước không cách nào giết chết ta bởi vì ta là nhân tính. Sát la lại gọi hiêu một câu, ai cũng giết không được ta, ta là vĩnh Tồn Ngu không ai bằng. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay lớn vỗ một cái, vô cùng cường đại kim Quang nhất thời buộc phát ra, trong phút chốc liền đem ý niệm ngừng tụ sát la đánh biến thành cho bụi, sau đó Kinh Bình lại là bàn tay liên tục vung ra, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời rót vào đến điện bên trong tồn tại trên thân thể, bất quá chốc lát cũng đã đem bọn họ thương thế trên người sửa tốt. Đồng thời bước nhanh đi tới vương lôi vợ chồng trước người, quan tâm hỏi, cha, nương, các ngươi thế nào rồi? Bình nhi, cha xin lỗi ngươi. Vương lôi dĩ nhiên một thoáng kêu rên một tiếng, ta vừa nãy dĩ nhiên. Không cần phải nói. Kinh Bình lập tức nói rằng, chuyện này không trách cha mẹ, cũng không trách những người khác, muốn trách chỉ có thể trách ta, để cha mẹ bị thương tổn. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã đối với nảy vương lôi vợ chồng dập đầu ba cái, sau đó nói rằng, được rồi, sự tình đã qua. Không nên nhắc lại, cha, nương, còn có đại ca, đại tỷ, các ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Lại là một ánh hào quang tùy ý mà ra, vương lôi vợ chồng các loại, chờ, một loại người thân mỹ mắt biến có chút trầm trọng, sau đó bị kinh bình đưa đến đại thiên ở giữa, tiến hành tĩnh dưỡng. Đưa đi cha mẹ nhân sau, kinh bình đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, các ngươi không có sao chứ. Những người còn lại vừa phục hồi tinh thần lại, lập tức liền phát hiện hành động mới vừa rồi của mình. Từng cái từng cái sắc mặt kinh hoàng, hối hận vẻ ở trong mắt bọn họ qua lại chấp động, hai đầu gối một cong, liền muốn quỳ xuống. Kinh Bình vội vã một vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, trực tiếp chặn lại sắp phải lệ hạ chư vị nòng cốt, đồng thời nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi, lúc này không trách các ngươi, không muốn kinh hoàng. trưởng môn, ta tội đáng muốn chết. Nô trọng trong ánh mắt nước mắt không ngừng mà chảy ra, ta dĩ nhiên lại bực này ý nghĩ. Được rồi, nói không trách ngươi liền không trách ngươi. Kinh Bình khoát tay áo. Này chính là sát la Hỏa tan vào nhân tính bên trong thủ đoạn, nếu đổi lại là ai cũng chống đối không được, các ngươi tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không muốn ra tay với ta, có thể thấy được các ngươi vẫn là không quá chán ghét ta, khóc cái gì. Lời nói nói ra, nô trọng vẫn là nước mắt chạy xuôi không ngừng, vẫn là há miệng, muốn nói cái gì. Kinh bình nhìn thấy tình cảnh này, lập tức lông mày nhữ lại, không cần nói thêm nữa, chúng ta từ tu tiên giới bắt đầu cũng đã là huynh đệ, rất nhiều sự tình không cần giải thích. Ta rõ ràng các ngươi nổi khổ tâm trong lòng, các ngươi cũng rõ ràng ý tưởng của ta, nói thêm nữa liền khách khí. Vâng. Nô trọng miệng há hốc liên hồi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ là không người tán thành. Được rồi, lần này sát la thủ đoạn, thế tới hung hăng, thập phần cường đại, ngẫm lại đi, liền ngay cả chúng ta đều hứng chịu tới to lớn đầu độc, húng chi người phạm bình thường đây. Hiện tại đại gia liền nhìn bắt diện thế cuộc đi. Trong giọng nói, một bộ tranh vẽ liền bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Vô số phạm nhân đều ở trong đó, chư thiên vạn giới Hắc Long đã bay lượn cựu thiên, càng ngày càng mánh, bỗng nhiên phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động ngâm nga, toàn bộ đại thiên điện cũng bắt đầu chấn động lên. Ngao, chư thiên vạn giới bên trong, bắt đầu tan vỡ. Cũng không phải là thế giới tan vỡ, mà là nhân loại tan vỡ, vô số nhân loại, cũng không biết hứng chịu cái gì đầu độc trận bắt đầu lẫn nhau giết chóc lên, thế giới người Phàm đế vương bắt đầu xuất binh, tu tiên giả bắt đầu lẫn nhau cái giết chóc, tiên nhân ma đầu càng là như vậy. Ngăn ngắn chốc lát, chư thiên vạn giới đều bột phát chiến tranh. Vô số người bị giết, vô số người giết người. Nhân loại ẩn giấu ở bản năng bên trong tan nhẫn, bắt đầu bạo lộ ra, giã tâm, rục vọng, tham lam, vân vân toàn bộ bạo phát, trực tiếp để hứa nhiều nhân loại cũng bắt đầu mất đi lý trí. Vạn giới lại chiến. Chúng sinh hôn chiến. Theo sát hình ảnh lại là biến đổi, vô số thế giới cũng bắt đầu rơi ra mưa máu, dòng sông bị máu tươi nhiễm đỏ, núi xanh đã biến thành huyết sơn, vốn là an lành thế giới đã trải rộng tinh lực, khắp nơi đều một mảnh sắc phạt, thời gian, không gian, hữu hình vô hình, tất cả đều bắt đầu dối loạn lên, tất cả cố định cùng ổn định quy tắc cũng bắt đầu tan vỡ. Thậm chí liền ngay cả cái kia U Minh Quỷ Giới, Thiên đạo trọng địa, cũng bắt đầu bạo phát từng đợt gây rối, địa ngục các quỷ bắt đầu sông lên trên. Chương 850, Đại Thiên cùng U Minh. Vô số chờ đợi luân hồi hồn phách bắt đầu bị lượng lớn xóa bỏ, liền ngay cả cái kia U Minh Quỷ Giới Thiên đường chỗ, cũng bắt đầu xảy ra rối loạn. Có vô số ác quỷ tiến hành xung kích, vạn hạnh 10 vị quỷ giới người trưởng không không có chịu đến đầu đầu, đến chấn áp, luân hồi kính chung quanh chiếu dọi, bất quá hôn loạn tới thực tại quá nhanh quá mạnh, dù cho 10 vị người trưởng không hao hết khí lực, cũng chỉ là chấn áp một bộ phận lớn, còn có rất nhiều địa ngục ác quỷ đều chạy ra khỏi quỷ. Giới, phá vỡ nhân quỷ trong lúc đó bình phòng, chạy trốn đến trong vũ trụ, bắt đầu gây song gió, cười quá dị liên tục. Chư thiên vạn giới, cũng bắt đầu hôn loạn. Thanh Duyên thấy được tấm cảnh tượng này Sắc mặt cũng là hơi đổi, Chư Thiên Vạn Giới số mệnh toàn bộ biến thành cho ngôi vẻ xem ra đáng sợ vô cùng, hầu như toàn bộ đều lâm vào vòng xoáy màu đen bên trong, vĩnh viện dây dụ không ra. Đột nhiên, Đại Thiên Tiên Giới, Vạn Giới trái tim chỗ cũng bắt đầu to lớn lay động, vô số cao thủ con mắt cũng bắt đầu biến đỏ như máu, đủ loại mùi máu tanh bắt đầu lan tràn, vốn là sạch sẽ cực kỳ Đại Thiên Tiên Giới, tại ngăn ngắn trong chốc lát liền biến so với chân ma giới vẫn bẩn loạn không thể tả, khắp nơi đều là phun trào nghiền nát sức mạnh bất quá cũng may pháp tắc từ đầu đến cuối không có tan vỡ, đại thiên tiên giới pháp tắc người thủ hộ, thủy thần rất là cường đại, miễn cưỡng duy trì ở pháp tắc ổn định. Mà đúng lúc này, bị đại thiên tiên giới sơn chấn áp thần lòng cùng côn bằng cũng bắt đầu gào thét lên, chúng nó tự khai thiên tích địa cũng đã tồn tại, mở ra yêu tộc, cũng chưa từng giết chóc, trên người công đức dày đặc, thế nhưng đối mặt này chư thiên vạn giới biến hóa lớn, chúng nó cũng đã không có cách nào, chỉ có thể điên cuồng giãy muốn thoát đi ô nhiễm. Cùng lúc đó, Đại Thiên môn cái kia 8000 trong các đệ tử cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn chiến đấu, tuy rằng phần lớn đệ tử còn có thể khắc chế chính mình, thế nhưng có một phần nhỏ đệ tử đã không nhịn được trong lòng đầu động, bắt đầu công kích đồng môn, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là chiến chiến, khắp nơi đều là một bộ hủy diện tri tượng, căn bản cũng không có một cái yên tĩnh vị trí. Đại Thiên vì ta, ta vì làm đại thiên. Kinh Bình nhìn thấy tình huống này, lập tức rõ ràng đây là sát la bắt đầu nô lên sức mạnh, nếu như không nô lên sức mạnh Sát la mê hoặc là không có biện pháp thực hiện được thế nhưng một cố đông sức mạnh đây chính là ngoại vật đối với kinh bình mà nói chính là cái cơ hội chỉ thấy hắn cả người kim Quang bán mạnh trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ đại thiên tiên giới vốn là lay động bất an thế giới bắt đầu cấp tốc bình tĩnh lại vô số chinh chiến bắt đầu đình chỉ phàm là bị soi sáng đến tồn tại tất cả đều xuất hiện một cỗ hắc khí khuôn mặt khôi phục bình tĩnh cùng lúc đó cái kia côn bằng cùng thần long cũng ngưng gào thét hóa thành hai đạo nhân ảnh quỷ gối tại kinh bình trước mặt Đa tạ kinh trưởng môn cứu giúp, chúng ta thể sống chết ra sức. Thần Long cùng Côn Bằng vừa xuất hiện, liền cũng không còn trước đó ngạo khí, trở nên cung kính cực kỳ. Đương nhiên, đó cũng không phải vẹn vẹn bởi vì Kinh Bình cứu chúng nó, mà là bởi vì Kinh Bình trước đó cũng đã chấn áp chúng nó, để chúng nó không thể động đậy. Hơn nữa Kinh Bình cùng sát la một loạt chiến đấu đều bị chúng nó nhận biết được, cho nên mới bắt đầu cung kính. Nếu như Bằng không thì, nay Thần Long cùng Côn Bằng chỉ cần vừa xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn trở mặt. được rồi Đứng lên đi! Kinh bình hơi xua tay, các ngươi đều là tự khai thiên tích địa cũng đã nên xuất hiện sinh linh, mỗi người có công lớn đức tại người, sức mạnh cũng là vô cùng tương đại, bây giờ là chư thiên vạn giới sống còn thời gian, ngoại lệ thả ra các người, một là không đành lòng cho các ngươi dịp vong, hai chính là muốn cho các ngươi có thể vì làm chư thiên vạn giới chúng sinh nhiều làm một ít chuyện, như vậy cũng không tính thiệt thói các ngươi cái kia một thân công đức pháp lực. Dạ dạ dạ, chúng ta rõ ràng kinh trưởng môn thần uy, cũng không dám nữa khiêu khích. Thân Long cùng côn bằng gật đầu lia lia, tỏ ra hiểu rõ, một điểm cáo giận vẻ đều không có. Kinh bình gật cù, không nói thêm lời, lập tức trên thân thể sức mạnh lại là liên tục chấn động, kim quang khác nào thái dương, trong nháy mắt liền soi sáng toàn bộ đại thiên tiên giới, bắt đầu tịnh hóa lên những này tà ác sức mạnh được. Đại thiên tiên giới, là chư thiên vạn giới trái tim, đồng thời lại là kinh bình trái tim, u minh quỷ giới, nhưng là thiên đạo trọng địa, là chúng sinh luân hồi vị trí, chỉ cần bảo vệ này hai cái thế giới vô sự Bên kia tất cả đều có thể vô sự, nếu như có chuyện, như vậy chư thiên vạn giới đều sẽ cấp tốc tan tác, triệt để diệt vong. Đạo lý này, kinh bình biết, Sát La cũng biết, vì lẽ đó tại trước tiên bên trong, Sát La liền hòa vào đến chúng sinh bên trong, quần quỷ bên trong, để có thể đảo loạn tất cả, đạt được thắng lợi, bất quá vận hạnh, thập đại quỷ giới người trường khống, chịu thiên đạo che chở, sẽ không bị ô nhiễm, dưới sự trấn áp quỷ giới rối loạn, mà đại thiên tiên giới bên trong tồn tại, mỗi người cũng là ý chí kiên định. Này mới khiến sát la làm không được, bắt đầu vận dụng sức mạnh, thôi thúc nhân tính. Bất quá gợi ra cùng thôi thúc là hai khái niệm, giống như là mình cùng chính mình chiến đấu, đột nhiên ra tiến vào người thứ ba, xem ra sẽ cường đại rất nhiều, thế nhưng trên thực tế nhưng là ngoại lực thăm ra, này liền cho kinh bình cơ hội, tại trước tiên bên trong liền gợi lên bên trong thân thể của mình sức mạnh, tịnh hóa tất cả. Giờ khác này đại thiên tiên giới cùng U Minh quỷ giới đã hoàn toàn liên hợp ở cùng nhau, mà kinh bình trên người kim quang. Cũng đã hóa thành màu vàng tiêu dương, chiếu sáng tất cả ô hế, trong chốc lát, đại thiên tiên giới bên trong liền bắt đầu một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đã biến thành chư thiên vạn giới duy nhất bình tĩnh nơi. Ta vì làm đại thiên, dung nạp văn vật, chúng sinh dẫn dắt giả, chư thiên vạn giới tất cả tồn tại, phàm là có thể chống lại bên trong thân thể ta niệm toàn bộ đều đến ta đại thiên tiên giới đi, ta đem dẫn dắt các ngươi, thắng được tất cả thắng lợi. Đại thiên tiên giới, cuối cùng tỉnh thổ. Khát vọng tự do t Đại thiên tiên giới đem sẽ vì các ngươi cung cấp nơi ở. Khát vọng công chính người, đại thiên tiên giới đem sẽ vì các ngươi chủ trí tất cả. Mênh mông quần quần âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ, vang vọng ở tại mỗi một cái âm u bên trong góc, rất nhiều đã tuyệt vọng người, trong phút chốc liền thấy được cái kia thế giới màu vàng, sâu trong nội tâm đột hiện lên xuất ra hy vọng cùng cảm động, trong đôi mắt cũng bắt đầu chảy ra nước mắt. Vèo vèo vèo. Kim quang tự có cảm ứng, tại ngăn ngắn chốc lát thời gian bên trong liền soi sáng đến tất cả lòng mang hy vọng người, đồng thời vượt qua thời không cách trở, cấp tốc tiếp đón được đại thiên tiên liên giới, vô số hắc khí bắt đầu bị tẩy hóa, từng cái từng cái tồn tại bắt đầu một lần nữa khôi phục tự do. Đáng tiếc chính là, có thể kiên trì thủy chung là số ít, chư thiên vạn giới lượng lớn ngạch sinh linh, cũng bắt đầu chiến đấu càng thêm kịch liệt, vũ trụ cũng bắt đầu bị huyết dịch cùng giết chóc tràn ngập, đại thiên điện bên trong tranh vẽ bên trong, vô số thế giới đã hoàn toàn biến thành màu đen cùng màu đỏ, màu đen chính là linh hồn cùng hung nghiệp Màu đỏ chính là máu tươi cùng teo rên. Núi lửa, biển gầm, bạo phong, địa chấn, vân vân thiên thai nhân họa, toàn bộ vào đúng lúc này buộc phát ra, bao phủ chư thiên vạn giới tất cả sinh vật, người cùng lêu lồng ở cùng nhau, phát sinh, cởi quái dị, ma cùng yêu hôn ở cùng nhau, tàn nhẫn cực kỳ, chiến đấu, âm yêu, tính toán. Vào mắt nơi, không có một chỗ là sạch sẽ. Đây quả thực là diệt vong, đây quả thực là ma thần đại kiếp nạn đến còn hung mánh hơn vô số lần. Chúng ta sinh linh. Làm sao sẽ gợi ra đại kiếp nạn như vậy? Nô trọng đám người nhìn này một bộ hình ảnh, đều đều phát ra khó có thể tin tiếng hô. Có thể hủy diệt nhân loại, chỉ có nhân loại, có thể chung kết tất cả, chỉ có chung kết bản thân. Kinh Bình thản nhiên nói, lần này, chính là nhân loại bản thân đại kiếp nạn, là loài người thiện niệm cùng ác nghiệm đấu tranh, tự nhiên là hiểm ác cực kỳ. Một cái không tốt, sẽ tuyệt diệt chúng sinh, hậu quả chi nghiêm trọng, khó có thể dùng từ ngôn hình dung. Bất quá! Chỉ cần nhân loại mình có thể chiến thắng lần này thai nạn, như vậy tất cả đều sẽ nghĩ tương lai phương hướng phát triển, mà họa các loại, chờ, có thể làm, vẹn vẹn là trợ giúp có thể trợ giúp, cứu vứt có thể cứu vớt còn lại, nhưng là nhân loại lựa chọn của mình cùng đối kháng. Thoại nói tới đây, Kinh Bình liền bắt đầu trở nên trầm mặc, lạng lặng nhìn vũ trụ biến hóa. Ta nóng đội rồi. Không nên trước tiên liền đi vào đại thiên tiên giới, hẳn là chờ đợi chư thiên vạn giới toàn bộ hôn loạn sau, tại bắt đầu thi triển thủ đoạn Nếu như vậy sức mạnh sẽ càng mạnh hơn một chút, nhân tính tà ác sẽ bị triệt để dẫn ra. Tiềm tang tại một chỗ trong chiến đấu sát la âm thầm nghĩ đến. Bất quá điều này cũng không cái gì, ta bỏ qua tất cả, biến thành nhân tính, tiềm tang ở tại chúng sinh bên trong, tạo thành hiệu quả như thế này, cũng là ta không nghĩ tới, coi như là đại thiên tiên giới cùng u minh quỷ giới nhất thời không có đắc thủ, ngày sau cũng hầu như sẽ đắc thủ. Bởi vì ta hiện tại chính là chúng sinh. chương 851, Lý Thuần Dương Chư thiên vạn giới cũng đã bị ta búp cháy lên ngọn lửa chiến tranh, đủ loại chiến đấu đều đang tiến hành ở trong, dựa theo cái này trạng thái đến xem, nói vậy không quá thời gian bao lâu, chư thiên vạn giới đều sẽ bị chiếm linh thống nhất, đến thời điểm để chúng sinh đối với đại thiên tiên giới cùng U Minh quỷ giới khởi xướng xung kích, thắng lợi cũng đã nắm giữ ở trong tay của ta. Sắt la trong lòng sinh khí, tức giận một cỗ tất thắng niềm tin, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cái kia đầy dây kim quang đại thiên tiên giới cùng U Minh quỷ giới, cười lạnh một tiếng. Bất quá trước đây, ta cũng không có thể cho ngươi quá thư thái. Những tinh thần kêu ý chí kiên định tồn tại, đều cũng bị rết chóc, muốn suy yếu cái kia hai cái thế giới tất cả có thể suy yếu sức mạnh, như vậy mới có thể trăm phần trăm nắm giữ thắng lợi. Ngăn ngăn chốc lát, sát la cũng đã bắt đầu động tăng lên, cái kia vô số chính đang nỗ lực thủ vững chính mình ý chí cùng thần hồn tồn tại, tất cả đều đụng phải mấy chục cái, thậm chí mấy trăm cái tu sĩ công kích, bất quá chốc lát cũng đã biến thành bay múa đầy trời mạnh vỡ khắp nơi đều là một mảnh tử vong chi cảnh. Tu sĩ kêu thảm thiết, đao kiếm nhập thịt vang lên dọn đòn giã, cùng với pháp thuật va chạm, thật giống tại trong vũ trụ tạo thành một bức tàn nhẫn cùng máu tanh nhạc khúc, ẩn dấu ở hư vô ở trong sát la, lập tức bắt đầu điên cuồng cười to, ha ha, giết đi, chết đi, hết thảy đều cho ta diệt vong đi. Ta sát la, mới thật sự là duy nhất. Hết thẻ chúng sinh, đều là đầy tớ của ta, hết thẻ sinh linh, đều là ta đồ chơi, liền ngay cả thiên đạo. Sớm muộn cũng sẽ bị ta thống trị Trở thành ta dưới chân mảnh vỡ Giết chóc tiến hành 3 ngày 3 đêm Chứ thiên vạn giới Xuất ra đại thiên tiên giới cùng u minh quỷ giới Vẫn là chính thường ở ngoài Cái khác hết thể thế giới Đều mở là đụng phải tính chất hủy diệt thai nạn Mà sát là vào lúc này cũng biến ảo xuất ra hình thể Bắt đầu xuất hiện Thu thập lên tàng cục Hắn chính là chúng sinh Chúng sinh chính là hắn Vì lẽ đó mỗi một thế giới Dù cho tại âm ú địa phương Chỉ cần có sinh linh tồn tại Tất cả đều chịu đến sát la chỉ huy. Khà khà, thống nhất bắt đầu. Sát la âm hiểm cười hai tiếng, hết thể sinh linh nghe lệ. Tất cả đều cho ta tụ tập các thế giới hạt nhân chỗ. Kinh bình kiến một cái đại thiên liên minh, huy phong cực kỳ, vậy ta liền thành lập một cái dết chóc liên minh. Mà ta, chính là dết chóc liên minh tổng minh chủ. Lời nói của ta, chính là thần dụ. Hết thể sinh linh, đều phải tin ngưỡng ta, nghe theo ta, e ngại ta, ta chỉ địa phương, chính là sinh linh chiến trường. Ta bước qua địa phương, sinh linh đều muốn hôn hôn. Ta nhìn thấy địa phương, đều sẽ là ta hết thảy vật. Hung hăng lời nói bắt đầu xuất hiện, Chư Thiên Vạn Giới sinh linh đã sớm đã bị mình trong lòng tham niệm cùng sát nghiệm khống chế, không hẹn mà cùng đều quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh: "Sắt La đại nhân, trí cao vô thượng, soi sáng vạn giới, ngài ý chỉ, chính là chúng ta sinh mệnh, ngài là chúng sinh chủ nhân, đại đạo chủ nhân, ngài là nắm giữ tất cả thần, chúng ta chắc chắn đi theo thần bước chân, việc nghĩa chẳng từ nan đi tới." Dù cho đau đớn, giàn vạt, cùng tử vong, đều không thể ngăn trở sự trung thành của chúng ta Được Sắt la lập tức cười lớn một tiếng Hiện tại, đều cho ta lại đây đi Ta muốn chọn các ngươi trong đó mấy cái cường đại gia hỏa Rót vào thân lực của ta, để cho trở thành thủ lĩnh Trong giọng nói, chư thiên vạn giới hạt nhân chỗ liền tụ tập một nhóm lớn lít nha lít nhít Vô cùng vô tận tu sĩ Có thực lực cực cường, có thực lực cực nhược Thế nhưng ở chỗ này, không có phân chia cao thấp tất cả đều là hắn sát la tín đồ. Các loại hắc ám sức mạnh lần thứ hai rót vào đến những này thánh linh trong cơ thể, không chỉ củng cố bọn họ trung thành, càng áp chế bọn họ tất cả thiện lương, trong mắt của bọn hắn, chỉ có sát la đại nhân, không có thiên đạo, không có cảm tình. Ta muốn kiến tạo một cái căn cứ địa, làm chư thiên vạn giới thống xuất bộ. Sát la thấy được lít nha lít nhít chúng sinh sau, lập tức ra lệnh Thân ý chỉ, chính là chúng ta sinh mệnh. Chư thiên vạn giới chúng sinh bắt đầu cộng đồng nói một câu Lập tức vô số sức mạnh bắt đầu xuất hiện, đủ loại tài liệu chân quý bắt đầu nghị trư thiên vạn giới chỗ cao nhất bắt đầu ngưng tụ, bất quá chốc lát, một cái có tới mấy trăm, cái to bằng hành tinh cung điện liền bắt đầu ngưng tụ mà thành, toàn thân đen kịt, khắc họa các loại trận pháp, đồng thời dùng tu sĩ thần hồn cho rằng cung điện bên trong ngọn đèn sáng, dùng tu sĩ máu tươi làm trong cung điện rượu ngon, dùng tu sĩ xương cốt cùng. Huyết nụ, hợp thành vương tọa. Cực kỳ to lớn, cực kỳ chi tà, này cung vừa ra, vũ trụ chấn động. Thiên đạo sông càng là liên tục dâng trào, nhưng cũng trước sau bị một tầng màu đen sức mạnh ngăn trở, căn bản không thể đi tới. Sắt La Phi thường hài lòng, sau một chốc, chúng sinh trên người đều bước lên một cỗ hắc khí, lập tức liền ngưng tụ trở thành sát La thân thể, chỉ thấy hắn chậm rãi độ bộ, đi tới trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở máu và sườn vương tọa trên, trên tay bưng lên một chén huyết dịch rượu ngon, nghe điện bên trong kêu thảm thiết, thoải mái nheo mắt lại. Lại một lát sau, Sắt La trong dây lát cầm trong tay máu tươi một hơi cạn sạch. Sau đó vô vô bàn tay, cười lớn một tiếng, trực tiếp nói, được rồi, chư thiên vạn giới bên trong tu vi cao nhất, tất cả đều đến ta trong cung điện đến đây đi, ta đều sẽ ban tặng các ngươi lễ vật cùng vinh quang. Vèo vèo vèo. Ngay hắn lời nói rơi xuống đất trước mắt, đầy đủ mấy vạn cái tồn tại bắt đầu tụ tập đến cung điện này đại điện bên trong, mỗi người vẻ mặt hung tàn, nhưng cũng đối với sát la một mặt trung thành, đồng thời mỗi một cái tu vi, đều đạt đến kim tiên cảnh giới, tương đương với chư thiên vạn giới đại biểu. Ừ. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Sát la nhìn những tồn tại này, điểm gật đầu nói, tiếp đó, chính là của ta biếu tạng, tiếp thu đi. Trong giọng nói, sát la thân thể trên liền lần thứ hai bay vụt xuất ra mấy vạn đạo Hắc quang, trong chuyện này bao hàm nhân tính sức mạnh, thủy diệt niềm tin, không chỉ điện bên trong những tồn tại này bắt đầu trở nên càng mạnh hơn, trong lòng ác nghiệm cũng càng sâu, tất cả đều quỳ trên mặt đất, bay về sát la dập đầu. Trí cao vô thượng sát la đại nhân, hiện tại chúng ta đã đón nhận ngài biếu tạng, Mà cái kia hai cái thế giới, nhưng chẳng đầy dị đoàn, thỉnh cho phép chúng ta đi công kích bọn họ, giết chết bọn họ, như vậy mới có thể thể hiện ra sát la đại nhân uy nghiêm. Không sai. Vì sát la đại nhân, vì vinh quang, càng vĩnh hằng bình tĩnh. Sát la đại nhân, mời ngài hạ lệnh đi. Những tồn tại này đang tiếp thu sát la sức mạnh thời điểm, lập tức cảm giác được đại thiên tiên giới cùng u minh quỷ giới vị trí. Chỉ bất quá giờ khắc này bọn họ đã không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ muốn có thể phá diệt cùng giết chóc. Làm cho cả vũ trụ đều thần phục tại sát la dưới chân. Không muốn hoảng. Sát la âm âm nói rằng, cái kia hai cái thế giới dị đoan, sớm muộn sẽ bị chúng ta diệt vong. Thế nhưng các ngươi bây giờ, vẫn không có đủ thực lực, đi trước chỉnh lý chư thiên vạn giới tồn tại đi. Tất cả nghi vấn giả cùng người không phục, đều muốn giết chết, đợi được ta triệu hoán các ngươi thời điểm. Các ngươi mới có thể đến đây, chờ ta hạ lệnh thời điểm, các ngươi mới có thể động thủ, hiểu chưa? Vâng, chúng ta cần tuân sát la mệnh lệnh của đại nhân. Sát la đại nhân lời nói, chính là thân dụ, càng là chúng ta sinh mệnh, thề sống chết bảo vệ. Lại là liên tiếp đáp ứng âm thanh bắt đầu xuất hiện, những tồn tại này, đã hoàn toàn bị sát la tẩy não. Được rồi, ta biết các ngươi trung thành, thế nhưng các ngươi này còn tồn tại bên trong, trước sau có một cái không quá trung thành a Sát la vung vung tay, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Hết thảy tồn tại nhất thời cả kinh, nhưng lập tức liền bắt đầu gầm hét lên, ai, là ai. Dám đối với trí cao vô thượng sát la đại nhân bất trung thành. lăn ra đây cho ta. Bằng không chúng ta đều sẽ cho ngươi chịu đựng đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Khá khá, cũng không người khác, chính là hắn. Sát la bàn tay vừa nhất, chỉ về trong đám người một tu sĩ. Hết thể tồn tại lúc này lui ra, tu sĩ này diện mạo cũng bắt đầu hiện ra. Trên người mặc bắt quái âm dương đạo bảo, chân đạp bộ định cản cô lý, đầu đội tử kim thất tinh quan, khuôn mặt phổ thông, nhưng cũng bắn thẳng đến lòng người, đôi mắt trong suốt nhưng ẩn chứa âm dương hai khí, trên người khí tức không nhẹ ra, nhưng cũng khác nào vũ trụ quần tình tựa hồ minh ngông, rồi lại tựa hồ nhỏ yếu, vĩ đại mà không ngâm cuồng cường đại nhưng không bạo lực. Không coi ai, chính là cái kia khoa học kỹ thuật thế giới chủ nhân, Lý Thuần Dương. Không trách được có thể chống lại lực lượng của ta, không nghĩ tới Dĩ nhiên là ngươi. Sắt la vừa nhìn thấy Lý Thuần Dương, lúc này liền nhận ra thân phận của hắn, lạnh lung nói, không tới đại la, liền dám đến ta địa phương này. Xem ra ngươi lần này là thật sự muốn chết rồi. Đúng rồi, ngươi không phải kinh bình bằng hữu sao. Với vạn, giết ngươi, cũng coi như là cho kinh bình một cái kinh sợ. chương 852, mất khống chế. sát la đối với Lý Thuần Dương nhưng là ký ức chưa phai. Mấy lần trước tranh đấu, nhiều lần đều là Lý Thuần Dương phôi hắn chuyện tốt, đồng thời đem hắn bức lúng túng cực kỳ. Hiện tại Lý Thuần Dương dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy cũng thực sự là thù mới hận cũ cùng đi. Giết chóc chi tâm đã cháy h Điện bên trong hơn vạn tồn tại cũng đã mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần một cái mệnh lệnh, sẽ điên cuồng vô giết. Kha kha, ta còn tưởng rằng Đại La đều là tâm cao khí ngạo, sẽ không nhớ tới ta như thế một tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng lại bị ngươi nhận ra được. Lý Thuần Dương nở nụ cười hai tiếng, này thật là là vinh hạnh của ta cùng bất hạnh a Ngươi nên nói như vậy. Sắt La cũng cười lạnh nói, tự ở dưới tay ta, chính là ngươi vĩnh viễn vinh quang, đương nhiên, ta sẽ lưu lại thần hồn của ngươi. Cho ngươi nhìn lại thiên tiên giới tiêu vong, đúng rồi, ngươi cái thế giới kia thật giống không chịu ảnh hưởng, các loại, chờ, bắt thần hồn của ngươi sau, ta sẽ cho ngươi cũng nhìn tận mắt, ngươi thế giới kia tiêu vong cùng tiêu rên, nói vậy cái kia đối với ngươi mà nói là một cái tuyệt hảo hưởng thụ. Sắt la, ngươi tại sao cùng trước ta gặp gỡ những tên phế vật này một cái mô dạng, động một chút thì là như thế một bộ lời giải thích. Lý Thuần Dương khuôn mặt bất biến, vẫn là tràn đầy đủ cười, ta vốn còn muốn mở mang ngươi phong thái. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, quả thực chính là phế vật bên trong phế vật a, kinh đạo hữu đối với ngươi hạ đánh giá, thực sự là nhất trâm kiến huyết, dù cho đem các người đám giác rưởi này toàn bộ tính cả, lại há có thể xúc phạm tới ta một sợi lông. Chớ đừng nói chi là thương tổn ta thế giới kia chúng sinh. Đúng rồi, nếu các ngươi nói muốn tiêu diệt tuyệt chúng sinh, liền thế giới của ta cũng muốn phá hoại, vậy ta liền để các ngươi mở mang, ta thế giới kia lợi hại. Thoại tới đây, Lý Thuần Dương đột nhiên nở nụ cười, ống tay áo vung lên, chính là đầy đủ hơn 1000 tỷ viên sắc bén khối thép, Chỉnh tề che kín cả tòa cung điện, mỗi một góc đều không có vùng tha. Điện bên trong sự hiện hữu của hắn nhìn thấy những này khối thép tất cả dần mình, mỗi người diện lâu vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết những vật này là cái gì. Kha kha, giết chóc liên minh, thực sự là uy phong thật to, mấy ngày liền để các ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính giết chóc Lý Thuần Dương nở nụ cười hai tiếng, sau đó bàn tay hơi nắm chặt, liền muốn trưởng biến thành quyền. Nhưng vào lúc này, Một tiếng quát trầm âm thanh trong dây lát chuyển ra. Người muốn chết. Lập tức 6, 7 đạo cái bóng bắt đầu xuất hiện ở Lý Thuần Dương bên người, khoát tay liền cường đại pháp thuật công kích, thần hỏa diệt thế. Hô! Một trận hỏa diễm bắt đầu trong dây lát thiêu đốt mà lên, khởi điểm vẫn là tinh thuần lưu ly bảy màu sắc, xem ra xinh đẹp vô cùng cùng tinh thuần, thế nhưng ngăn ngắn chốc lát, liền biến thành ngọn lửa màu đen kịt, nồng đậm giết chốc cùng hủy diệt đều ở trong đó thiêu đốt, chỉ là một thoáng, toàn bộ màu đen kịt cung điện cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cường đại vi năng, trực tiếp bao phủ Lý Thuần Dương trên người. Đối mặt bực này công kích, Lý Thuần Dương vốn là muốn nắm hạ bàn tay cũng bắt đầu vung lên. Một cái to lớn chuối tây diệp làm cây quạt bắt đầu xuất hiện, manh liệt vỗ một cái, nhất thời một đại cổ cuồng phong bình địa tuân ra, cấp tốc cực kỳ liền ngay cả ngọn lửa màu đen này thổi bay. Gió cuốn mây tan. Lúc này, nhàn nhạt bốn chữ mới từ Lý Thuần Dương trong miệng xuất hiện, lập tức hắn lại là nợ nụ cười, bàn tay theo sắt nắm chặt. rầm rầm rung trời nổ tung bỗng nhiên xuất hiện, cường đại nổ tung sức mạnh vẫn không tính là cái gì, then chốt là bên trong lực hủy diệt, quả thực so với ma thần còn muốn chính tông thuần hậu, hết thể tiếp xúc đến này cỗ trong lúc nổ mạnh tồn tại, tất cả đều tiếng kêu gen liên hồi, thân thể bắt đầu vỡ vụn, huyết dịch bắt đầu bốc hơi lên, liền xương đều không giữ được. Nay vừa dựng thành đen kịt cung điện, giờ khác này cũng đã tràn đầy vết rách, khắp nơi đều là thê thảm cực kỳ, mãnh liệt nổ tung trực tiếp đưa tới chư thiên vạn giới chúng sinh chú ý, hết thảy tồn tại cùng một thời gian đều nhìn về cái kia vũ trụ cung điện nơi. Nổ tung sau, gió êm sóng lặng, điện bên trong chỉ còn lại có Lý Thuần Dương một cái, vẫn còn lại một đống thực lực cực cường tồn tại, nhưng là nằm trên mặt đất trên, không ngừng mà thổ huyết, khí tức tăng dã. Đạo quân ô hợp. Lý Thuần Dương nói một câu, sau đó nhìn về phía vương tọa trên sát la, đây chính là của ngươi cái gọi là z chóc Liên Minh. Ta xem còn không bằng gọi phế vật liên minh tới thực tại, sát la, ngươi thật sự rất khiến người ta thất vọng a ta vốn là Lời nói nói nói, Lý Thuần Dương dĩ nhiên dừng lại khẩu, sắc mặt cũng trở nên hơi ngưng trọng. Chỉ thấy điện này bên trong vốn là bị phá diệt tồn tại, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ, bất quá chốc lát, liền khôi phục trước đó dáng vẻ. Bất kể là thực lực, khí tước, vẫn là thần thái, căn bản không có một chút ít thay đổi, tựa hồ vừa nãy nổ tung, căn bản không có phát sinh. Khà khà, ta đã nói sai, sát là, ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Lý Thuần Dương cười cười, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Chúng ta tương lai lại sẽ... Này đã muốn đi. Một tiếng lời nói, đột nhiên vang ở Lý Thuần Dương bên hai, lập tức một cố năng lượng màu đen trực tiếp tạo thành một cái lao tủ, nốt lại Lý Thuần Dương. Ta bỏ qua tất cả, đem ma thần niềm tin, nhân tính mặt tâm ám, hơn nữa ta tất cả, hỗn hợp ở cùng nhau, khống chế hết thể sinh linh, ngươi cho rằng sẽ đơn giản như vậy đã bị giết chết. Sắt la âm âm âm thanh bắt đầu vang lên, hiện tại điện bên trong tất cả sinh linh, tất cả đều là hứng chịu ma thần sức mạnh rót vào Nắm giữ vô cùng cường đại sự khôi phục sức khỏe, sức sống, cho dù các ngươi đem bọn hắn đánh thành cha, như thế còn có thể phục sinh. Thì ra là như vậy, lợi hại lợi hại, không biết ta có thể đi không? Lý Thuần Dương ánh mắt xoay một cái, thế nhưng trong miệng nhưng bắt đầu nghĩ đi. Không thể, ta nói, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sắt la trả lời một câu, lập tức bốn phía tồn tại bắt đầu cổ động lên sức mạnh, lại muốn lần nữa quay về Lý Thuần Dương phát động công kích. Kinh đạo hữu, ta bị nhốt rồi. Xem ra lần này vẫn phải là phiền phức ngươi." Lý Thuần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cười khổ một tiếng, lầm bẩm lầu bầu nói một câu. "Hiện tại nhớ tới kinh bình, đáng tiếc, hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thời gian quản chết sống của ngươi, ngươi sẽ chờ?" Ầm. Một tiếng nổ vang dōng nhiên truyền đến, lập tức bốn phía hết thảy tồn tại toàn bộ bắt đầu biến mất, một cái đầy dây kim quang thân ảnh đứng ở điện bên trong. "Kinh đạo hữu, này sát la thủ đoạn không đơn giản, một mình ta không đối phó được." Lý Thuần Dương cười khổ nói một câu, lần này lại làm phiền ngươi. Không cái gì, ta cũng biết này sát là thủ đoạn có chút khó đối phó. Kinh Bình nói rằng, bất quá cũng may ta đã đem đại thiên tiên lên giới, u minh quỷ giới, còn ngươi nữa cái thế giới kia nối liền với nhau, tối thiểu này ba cái thế giới không lo. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lý Thuần Dương gật ngủ, ngay lập tức sẽ phải đi. Trên đi đâu? Sát la đột nhiên lần thứ hai hiện ra thân thể, đồng thời màu đen kịt cung điện bỗng nhiên chấn động. Vô số trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển lại, Kinh Bình, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn dám tới. Ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng những tên phế vật này bình thường năng lượng có thể ngăn cản ta? Kinh Bình xoay người lại, nhìn về phía Sát La. kha kha là ngăn không được ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng hung hăng. Sát La âm hiểm cười hai tiếng, ngươi nhìn thấy chư thiên vạn giới trạng thái đi, hiện tại ta chính là chúng sinh thần, chúng sinh chủ. Bọn hắn đều tín ngưỡng ta. Rất nhanh. Rất nhanh ngươi cũng sẽ bị ta diệt vong rồi. Sát la, ngươi thủ đoạn này, sát thực là đáng giá khích lệ. Kinh bình thản nhiên nói, bất quá ngươi trước sau không rõ, chúng sinh chân chính chỗ đáng sợ, ngươi cho rằng ngươi có thể điều khiển chúng sinh, nhưng trên thực tế, nhưng là chúng sinh tại điều khiển ngươi. Ngươi thành công đưa tới chúng sinh mặt tâm ám, thế nhưng ngươi có biết hay không, ngươi có thể khiến cho, nhưng cũng đỉnh chỉ không được. Ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến điều khiển chúng sinh có chút khó khăn, thậm chí liền ngay cả ta xuất hiện ở đây. Ngươi cái gọi là những kia tín đồ đều không có tới rồi. Lời này vừa nói ra, sát la sắc mặt nhất thời liên tục biến hóa, nhưng vẫn là cường trống nói rằng, Khà khà, đó là ta không có gọi đến bọn họ, bằng không bọn họ đã sớm tới. Tốt lắm, ngươi gọi đến đi. Kinh Bình cười nhạt nói, cứ việc gọi, ta liền ở chỗ này chờ, cũng sẽ không ra tay với ngươi, xem ngươi có thể hay không chân chính điều khiển ngươi những kia tín đồ Ngươi cho rằng ngươi có thể dọa ta. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút ta sức hiệu triệu. Hết thể sinh linh, hết thể đều cho ta tụ tập lại đây. Sắt la nói một câu, sau đó liền bắt đầu vận dụng nảy lòng tham nghiệm, bắt đầu phát sinh mệnh lệnh. Một canh giờ đi qua. Một ngày trôi qua. Ba ngày qua đi. Như trước không có bất kỳ tồn tại đến đây này đen kịt cung điện. Sắt la ngơ ngác đứng ở điện bên trong, không biết chuyện gì xảy ra. chương 853, nhân tính lao tủ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sắt La khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ, "Ta là của các ngươi thần, Cho ta lại đây a, các ngươi làm sao không tới?" Giống to âm thanh liên tục bắt đầu chuyển ra, chàn đầy táo bạo cùng giết chóc sức mạnh liên tục rung động, bất quá chốc lát, cái này vừa kiến tạo mà thành điện phủ, liền bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích, lập tức bắt đầu bất ổn dung đưa. Sắt La trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. "Ngươi cho rằng dẫn ra nhân tính mà tăm ám, liền có thể trở thành chúng sinh chủ nhân?" Kinh Bình lúc này cười lạnh một tiếng, Chàn đầy châm chọc đôi mắt trực tiếp đâm về sát la mặt, dùng mang theo đáng thương ngữ điệu nói rằng, nhân tính, chính là nhân loại chi tính, ngươi là cái gì? Ngươi bất quá là một cái người chết thôi, ngươi có thể khiến cho, nhưng cũng không thể điều khiển, bởi vì chúng sinh ý niệm, thủy chung là do chúng sinh làm quyết định, ngươi chỉ có thể trở thành những người đứng xem, ở một bên dẫn rát, nhưng đáng tiếc, lòng tham không đủ xả thôn tượng, ngươi lại muốn bọn họ tín ngưỡng ngươi, tôn sung ngươi, đây quả thực là giả tạo bên trong giả tạo, bất quá chốc lát sẽ vỡ vụt. Dĩ nhiên, ngươi có thể sẽ nói lực lượng của ngươi cường đại đến mức nào, có bao nhiêu vĩ đại, thế nhưng nói đến phần cuối, ngươi cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Rất nhanh, ngươi cũng sẽ bị chúng sinh bản thân tà ác diện thôn phệ, cùng với nói ngươi là chúng sinh thần linh, không bằng nói là ngươi là chúng sinh lương thực. Lời nói nói tới đây, kinh bình sắc mặt trở nên bình tĩnh lên, cuối cùng nói một câu, ngươi đưa tới không thể điều khiển sự tình, ngươi bây giờ, cũng chậm chậm hưởng thụ bị loài người thôn phệ hậu qua đi. thì ra là như vậy không nghĩ tới nhân tính dĩ nhiên là đáng sợ như vậy đồ vật. Lý Thuần Dương cũng là diện có thừa quý nói một câu, cái này sát là có thể hay không tử. hắn vốn chính là một cái người chết, làm sao sẽ tử. Kinh Bình cười cười, thế nhưng rất nhanh, nó sẽ hưởng thụ đến dùng từ ngôn cũng không cách nào miêu tả giàn vạt, loại này giàn vạt, so với thiên đạo hỏa diễm nướng, còn muốn tàn khốc vô số lần. Lý Thuần Dương lập tức vẻ mặt một cái khẩn trương, tựa hồ ngẫm lại loại thống khổ kia chính là khó có thể tiếp thu sự tình, vội nói Vậy chúng ta trở về đi thôi. A, ta không phục, ta phải bị khổ, cũng muốn mang theo các ngươi đồng thời. Xắt La rất nhanh sẽ hiểu chính mình tình cảnh, lập tức gầm dữ dội một tiếng, lập tức thân ảnh trong dây lát bắn mạnh mà ra, dây đặc hắc khí che kín toàn bộ đã nghiền nát cung điện, muốn đem Kinh Bình hai người lưu lại. Ta sẽ thưởng thức ngươi kêu thảm thiết. Kinh Bình vung tay lên, kim quang bắn mạnh mà ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ đen kịt cung điện, ngăn ngắn chốc lát liền để cả tòa cung điện vết rách bắt đầu càng thêm mở rộng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bắt đầu truyền đến, cái này vừa dựng thành không tới mấy ngày cung điện khổng lồ, được xưng giết chóc liên minh tổng bộ, dùng tu si thần hồn làm ngọn đèn sáng, dùng tu si huyết nhục làm vương tọa, đã hoàn toàn muốn nổ tung lên, mảnh liệt tiếng nổ mạnh hầu như truyền khắp toàn bộ vũ trụ, vô số đã biến tả ác sâu sắc sinh linh đều cảm giác trong lòng truyền đến gầm lên giận dữ, lập tức bắt đầu cười gần lên. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có nhân loại mới là duy nhất nhân vật chính, cái khác tất cả đều là mây khói phù vân, dù cho tại sức mạnh mạnh mẽ cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị chúng sinh đầu sóng nhấn chìm, sau đó vắng lặng. Sát La tự cho là gây ra nhân tính tà ác diện liền có thể trở thành chúng sinh chủ nhân, nhưng cũng không biết, hắn là cho chính mình kiến tạo một cái lao tụ. Chư thiên vạn giới, tất cả đều bắt đầu xuất hiện hỗn hô, một vòng mới chinh chiến bắt đầu lần thứ hai nhấc lên, mỗi một cái cường đại sinh linh đều phát ra rít gào, không liệt tiến hành chấm giết. Nhân loại tựa hồ lại trở về cái loại này lẫn nhau chiếm đoạt thời đại, dã man cùng bạo lực khí tức khắp nơi lở Trận đấu tiếng bắt đầu không ngừng vang lên. Đây mới là chúng sinh chiến trường, đây mới là chúng sinh cuộc chiến. Có chiến đấu, sẽ có truyền kỳ, Phạm nhân giới có câu nói, thời thế tạo anh hùng, hiện tại thời thế đã đến, cường giả bắt đầu dồn dập sinh ra, từng cái từng cái trong lòng cực kỳ tà ác tồn tại, tất cả đều bắt đầu trở nên cường đại vô biên, tà ác trình độ, thậm chí chứng kiến vượt qua đã từng đại la, thiên đạo sông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên một màn đen kịp U Minh quỷ giới Đại thiên tiên giới, còn có cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật thế giới, đều cảm nhận được vũ trụ không giống, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật thế giới quá mức nhỏ yếu, lại không thể dùng ngoại lực can thiệp, là lấy cái này khoa học kỹ thuật thế giới chỉ là phái ra từng chức từng chiếc quái dị phi thuyền, cùng với chậm chậm tốc độ hướng về vũ trụ bay lượn, muốn xem xem rốt cuộc xảy ra cái gì, bất quá chiếu cái tốc độ này đến xem, bọn họ muốn bay đến đại thiên tiên giới, còn cần mấy tỷ năm quan cảnh. Giờ khắc này đại thiên tiên giới đã tụ tập một nhóm lớn tồn tại, bao quát thập đại quý giới chủ nhân, thánh thú trong điện phủ Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, Thần Long cùng Côn Bằng, mặt khác vừa có tứ tượng thần thú ở trong đó, thủ hộ ở tại Đại Thiên Tiên Giới cùng U Minh Quỷ Giới mỗi người góc, thời khác quan sát Chư Thiên Vạn Giới hướng đi. Thay đổi ở bên ngoài, bắt đầu xuất hiện vô số cao thủ lấy khác nào mọc lên như ngấm tư thái bắt đầu dồn rập sung ra, đột nhiên, mấy cái linh hồn đèn kịt như mực, pháp lực vô biên nhân vật bắt đầu chiếm linh Chư Thiên Vạn Giới một bộ phận lớn. Cái kia cường đại sát ý cùng bạo ngược tâm ý, tại trong vũ trụ tạo thành màu đen vết rách, đồng thời nhanh chóng bao phủ tất cả ngôi sao. Đại thiên tiên giới quanh thân mênh mông tinh không, đã trở nên một màn đen kịt, hoàn toàn bị chư thiên vạn giới chúng sinh chiếm lĩnh. Mỗi người bắt đầu mắt nhìn chằm chằm. Cao thủ bắt đầu dồn rập sinh ra, chúng sinh chân chính đại kiếp nạn bắt đầu đến, trưởng môn, thiên đạo sông trên đã xuất hiện một đống lớn cao thủ A, mỗi người tà ác vô biên, quả thực chính là so với đã từng đại la còn cường hoành hơn Nô trọng nhìn cái này tình cảnh, lập tức giơ tay chỉ tay, trực tiếp chỉ về với thiên đạo sông, mà xác thực như, như lời hắn nói, toàn bộ thiên đạo sông trên, đã che kín hơn vạn cái lít nha lít nhít thân ảnh, hoặc là thâm độc, hoặc là tà ác, hoặc là điên cuồng, hoặc là bạo ngược, đã từng chân tiên giới cùng chân ma giới, cũng cũng sớm đã bị phá hỏng hầu như không còn, hiện tại này quần tồn tại, đã bắt đầu ô nhiễm thiên đạo sông. Những tồn tại này, chính là chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, tà ác nhất giả. Kinh bình ánh mắt lóe lên, liền biết những tồn tại này trô đáng sợ, từng cái từng cái trong cơ thể đều có thiên kỳ bách quái tà ác năng lượng, từ trong đấy lòng chính là vẫn đang không ngừng mà tính toán người khác, thậm chí chính tay đâm cha mẹ, cốt nhục tương tàn sự tình, tại những tồn tại này qua lại bên trong cũng bắt đầu từng cái hiện lên. Về phần cái gì giết người cất của, sát hại vô tội, đây quả thực là cháu đi thăm ông nội đồ vật, tại những tồn tại này trên người căn bản không có thể so sánh với, thậm chí liền đã từng ma thần. Đều không có biện pháp cùng này cố nhân tính ở trong tà ác đem so sánh. Trong vũ trụ, vốn là là lấy ma thần tối tà, tối ác, thế nhưng hiện tại cùng nhân tính so với, đây quả thực là một chuyện cười, chỉ có nhân tính, mới thật sự là đáng sợ đại biểu. Kinh Bình ánh mắt chấp động, cảm khái nói như thế mấy câu nói. Thiên đạo chính là chúng sinh ngưng, chúng sinh biến tà ác, như vậy thiên đạo sẽ biến đu ám, sự tình tựa hồ đã không thể văn hồi, chỉ cần hoàn toàn ô nhiễm thiên đạo xông sau. Như vậy chúng sinh sẽ tại lẫn nhau giết chóc cùng trinh chiến bên trong tiêu vong. Đại thiên tiên giới bên trong cao thủ, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng điểm này, là lấy trong lòng cũng bắt đầu kinh hoàng lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn về Kinh Bình, tựa hồ hy vọng hắn có thể nói ra biện pháp gì. Bất quá ta là biến số. Thấy được mọi người thần tỉnh, Kinh Bình đột ngột nụ cười, ta là đại đạo chuyển thế, đại biểu cho cái kia một tia sinh cơ, mà thiên đạo sông thoạt nhìn là đại biểu cho tất cả, nhưng chỉ là 49 số lượng, chỉ cần có ta lại tại không thể nào cục diện đều sẽ biến thành khả năng, vô hạn, chính là ta. Lời vừa nói ra, hết thảy tồn tại đều đưa một hơi, nô trọng lúc này nói rằng, nếu trưởng môn bản thân liền là xoay chuyển tất cả khả năng, nhưng hiện tại thiên đạo sông đã bị ô nhiễm, nghĩ đến đây cũng không phải là đơn giản việc, không biết tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào. Các người cái gì cũng không cần làm, ta đã là biến số, vậy thì muốn do ta đi đi tới thiên đạo sông ở trong, khi tất cả chuẩn bị đều hoàn thành thời gian. Ta đều sẽ quét sạch tất cả tội ác, mở ra vô hạn tương lai, chúng sinh bước chân, đều sẽ vĩnh viên đi tới. Kinh Bình thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh. Kinh Đạo Hiếu, ngươi không phải nói đây là chúng sinh chiến đấu sao. Vậy ta các loại, chờ, cũng ứng nên làm những gì mới đúng. Lý Thuần Dương lúc này cũng nói, đồng thời thoại để lộ xuất ra không do ý vị. Ta chính là chúng sinh, chúng sinh chính là ta. Kinh Bình cười cười, chiến đấu của ta, chính là chúng sinh chiến đấu. chương 854 Phá phôi chi vương, ngươi tức là chúng sinh." Lý Thuần Dương nghe nói lời ấy, lập tức tâm thần chấn động, kinh ngạc hữu, chẳng lẽ ngươi? Kinh Bình khoát tay chặn lại, trực tiếp ngăn lại Lý Thuần Dương lên tiếng, sau đó cười nói, "Hiện tại còn không phải là nói những này thời điểm, hiện tại ta muốn đem tất cả thiên đạo sông ở trong tất cả hải cốt, vẫn còn thừa văn minh sức mạnh đều cho thu hồi lại, lực lượng của các người, cũng rót vào đến thân thể của ta bên trong, giúp ta một tay đi." Mọi người tuy rằng nghi hoặc Lý Thuần Dương nói chính là cái gì, Nhưng nghe đến kinh bình mệnh lệnh, cũng không do dự, chỉ được trước tiên để qua sau đầu, toàn bộ nhô lên sức mạnh hướng về kinh bình trên người rót vào mà đi. Ta vì làm biên số, ta vì làm chúng sinh, thiên đạo sông, văn minh khởi nguồn. Ẩm ầm Ẩm. Kinh bình bên trong thân thể dĩ nhiên phát sinh vô số long hổ tiếng giết đạo, cường đại uy nghiêm, trực tiếp chuyển khắp chư thiên vạn giới, toàn bộ vũ trụ, bất kể là hư vô hay là chân thực, tất cả đều đã bị tiếng nói của hắn tràn ngập, lập tức toàn bộ thiên đạo sông cũng bắt đầu quay cùng lên Vô Ngông quần quật dòng sông bắt đầu phun ra vô số hài cốt, vô số nhân loại trước đó nhân vật cường hoành tất cả đều sẽ rách bầu trời cát trở, tiến vào đến đại thiên tiên giới bên trong. Một màn này, nhất thời bị Thiên Đạo sông ở trong tồn tại cảm ứng được, từng cái từng cái sắc mặt cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, điên cuồng công kích những hài cốt này, sức mạnh mạnh mẽ đưa tới Thiên Đạo sông to lớn nổ tung, mỗi một cái đều đủ để hủy diệt vũ trụ, tạo thành đại phá diệt. Bất quá chính như trước hắn từng nói, hắn là đại đạo chuyển thế, hắn liền đại biểu cho chúng sinh. Thiên đạo sông vốn chính là đồ vật của hắn, hiện tại một điều khiển lên, ngay lập tức sẽ là thuận buồm xôi gió, cái kia vô số công kích tuy rằng cường đại, nhưng cũng căn bản không thể phá hoại bị hấp thụ hài cốt, chỉ có thể mỗi một người đều phát ra giống dợ. a tức chết ta mất, lao tử khổ tu mấy ngàn tỷ năm, vì làm chính là sẽ có một ngày có thể hấp thụ mình sức mạnh, thành tựu chân chính duy nhất, có thể bây giờ lại bị một cái hắt con cướp đi, thực sự là đáng ghét. Ta nhất định phải giết hắn. Một cái khuôn mặt tục tàng. Thân thể cao to cường giả bắt đầu nói chuyện, hắn trên người mặc đen tuyển chiến giáp cầm trong tay một cây to lớn cực kỳ màu đen trường thương, sức mạnh vô cùng vô thận, trên người tinh lực cùng sát lục khí, cho dù là một tia cũng có thể ô nhiệm vũ trụ. Đây là một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm, vẫn thâm tàng bất lộ cường giả, đại la sức mạnh đều không thể so với hắn nghĩ, chỉ là bởi vì đại la quả vị là tại quá hiếm có, mới vẫn dừng lại tại kim tiên bên trên cảnh giới. Đại la quả vị Thay lời khác mà nói chính là thiên đạo thừa nhận, chúng sinh thừa nhận, nếu muốn thu được thừa nhận, nhất định phải phải có đặc thù đạo tính, không thể cùng thiên đạo chúng sinh đi ngược lại, bằng không coi như là lại sức mạnh mạnh mẽ, cũng sẽ không bị thừa nhận. Cái này thân hình cao lớn mạnh vô cùng giả, chính là loại sức mạnh kia cường đại vô biên, nhưng không có chính mình đặc thù đạo tính, ngược lại là hôn tạp cùng nhau sức mạnh cường giả, hiện tại cảm giác được chư thiên vạn giới hỗn loạn, sắt la thất bại, bực này tồn tại liền dồn dập bắt đầu lộ đầu. Gây tẩm này vĩnh hàng người, ta này một thân sức mạnh dĩ nhiên không thể phát huy tác dụng, chỉ cần ta đạt được một bộ phận văn minh sức mạnh, là có thể dùng tự thân sức mạnh cưỡng chế để thiên đạo thừa nhận a tiểu tử này phá hỏng đại sự của ta. Nhất định phải giết hắn không thể. Một cường giả khác cũng bắt đầu nói chuyện, trên người khí tức bắt đầu lúc phục, khác nào chân thực, lại khác nào hư vô, một thân sức mạnh quỷ thần khó lường, cũng là một cái ẩn dấu cường giả. Các vị, chúng ta đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm cường giả. Phí lời không nói nhiều, hiện tại chúng ta nhất định phải liên hợp lại cùng nhau, cấp giật này dòng sông bên trong tất cả hài cốt cùng văn mình sức mạnh, dung nạp tự thân, có thể thu được một bộ phận liền thu được một phần, như vậy cũng coi như là không ổng công chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy khổ công. Đột nhiên, một câu nói âm thanh nhớ tới, cũng không biết là ai nói, ngăn ngắn chốc lát phải có được còn lại tồn tại đồng ý. Kha kha, người nói rất đúng, nhưng then chốt là hiện tại chúng ta làm sao liên hợp, tiểu tử kia lần trước tới một chuyến thiên đạo sông. Đem trong đó văn minh điện phủ đều cho mang đi Chúng ta tự biết sức mạnh không bằng hắn Biến không có ngăn cản Hiện tại thật vất vả sát la bỏ qua tất cả nhưng lên chúng ta nhân tính ở trong đáng sợ một mặt Thực lực là tăng cường không ít Nhưng là tiểu tử kia cũng đã trở nên càng mạnh mẽ hơn Nếu là chúng ta động thủ với hắn Nói không chắc sẽ khiến cho Thiên đạo sông phản kích ra. Các người không muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước đi Cái kia thể hình cao to cường giả Bắt đầu cười gần nói chuyện Đồng thời nói thẳng ra một ít kỵ Phá phôi chi vương, ngươi bây giờ nói những này có ý gì? Một cao thủ khác nói rằng, nếu như không ra tay, tiểu tử kia sớm muộn đều sẽ đem trong này hài cốt hấp thụ xong xuôi. Đến thời điểm tiểu tử kia thực lực cao cường, chúng ta thực lực suy nhược, tại sao là đối thủ, tất nhiên sẽ gặp tàn sát, còn ngươi nói thiên đạo sông phản vệ, người nào không biết. Thế nhưng không bằng hang hổ, làm sao bắt được cỏ con, đại gia chỉ có liên thủ, mới có thể thu được đầy đủ văn minh sức mạnh, còn ai sẽ đụng phải loại công kích này? vậy thì toàn dựa vào bản thân bản lĩnh. Đúng đúng đúng, chúng ta trước tiên hợp lực cấp giật sức mạnh, đến thời điểm ai không chịu nổi, cái kia là chuyện của chính mình, không trách được người khác. Từ xưa tới nay chính là thực lực vi tồn, chúng ta ngược lại đều là muốn thành tựu đại la quả vị tồn tại, vậy còn nói nhảm gì đó, không cái gì hữu tình. Trước tiên đoạn, tại mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh, bằng không này đồn sôi con vịt bay đi, chúng ta đều mò không tới chỗ tốt. Đúng là như thế, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu văng lên, lập tức những tồn tại này dồn rập tỏ thái độ, biểu thị đồng ý, cái kia phá phôi chi vương nhìn thấy này một bộ tình cảnh, sắc mặt cũng có chút lộ vẻ do dự. Vèo. Ngay hắn do dự thời điểm, thiên đạo sông ở trong lại là một trận to lớn chấn động, lập tức càng nhiều hài cốt cùng văn mình sức mạnh tất cả đều bắt đầu bị cấp đoạn bất quá ngăn ngăn chốc lát, một đống lớn hài cốt cũng bắt đầu bay lên, đủ loại niềm tin khiến người ta trông mà thèm, phá phôi chi vương cũng không tiếp tục do dự. Đồng nhiên hét một tiếng, được, lao tử đồng ý. Vận chuyển sức mạnh, một tiếng quát trầm bắt đầu chuyển ra, lập tức vô số cường đại vô biên sức mạnh cũng bắt đầu ngưng tụ ở cùng nhau, tại thiên đạo sông phía trên, tạo thành một thanh khổng lồ mà lại đen kịt đúa, trong giây lát vừa bổ, hướng về cái kia vô số hài cốt cùng văn mình sức mạnh bắt đầu chạm mà đi. Đây là muốn chặt đức kinh bình hấp thụ sức mạnh, để cho một lần nữa trở về. Ừm. Dĩ nhiên liên thủ ngăn cản ta hấp thụ. Kinh bình ngay lập tức sẽ biết nguồn sức mạnh này cường đại. Lúc này thân ảnh loại lên, thân ảnh xuyên qua vô số thời không, trường đao thoáng hiện, không nói hai lời liền quay về cái kia to lớn lươi búa trên chém một đao. Vẹn vẹn là phổ thông một đao, một phàm nhân cũng có thể mô phỏng theo mà ra động tác, thế nhưng là tạo thành không gì sánh kịp phá hoại. Đen kịt lươi búa, từ lươi búa bắt đầu, đã bị chia ra làm hai, dường như đậu hũ bình thường ngăn ra, sau đó, mới bắt đầu to lớn dung chuyển cùng nổ tung. Hết thể thi triển sức mạnh tồn tại, thân thể cũng bắt đầu trong dây lát chấn động. Cường đại vô biên sức mạnh trực tiếp tiến vào thân thể của bọn họ bên trong, tiến hành xung kích, để bọn hắn bắt đầu từng bước lui về phía sau, không biết đều bị đánh bay đến nơi nào. Lập tức kinh bình bàn tay lớn vô một cái, 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực vào đúng lúc này toàn bộ vận chuyển mà ra, tạo thành một con đại như vũ trụ màu vàng bàn tay khổng lồ, trong dây lát thăm dò vào thiên đạo sông ở trong, thuận thế trụ tới. Toàn bộ thiên đạo sông, đều phản phất có lấy một bàn tay lớn bao phủ. Vô số tồn tại đều thấy được này tấm tình cảnh, phát ra giống giận có lòng muốn muốn cấp đoạt, nhưng trên thân thể nhưng bắt đầu xuất hiện to lớn phong tỏa sức mạnh, không thể động đậy. Vô số hài cốt bắt đầu bị hút đi, Kinh Bình trên mặt nở một nụ cười, hắn biết, chỉ cần đem những đồ vật này đều cho đoạt sau, những tồn tại này mạnh hơn cũng sẽ không đạt được thiên đạo thừa nhận, ngược lại sẽ bị chậm rãi vứt bỏ, sẽ tránh khỏi hắn rất nhiều phiền phước. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên tại Kinh Bình bên người xuất hiện, không nói hai lời, liền phát khởi công kích Một cái tất màu đen trường thương, phản phất đại biểu cho tất cả phá hoại cùng hủy diệt một cái tay chảo, phản phất ẩn chứa trong vũ trụ tất cả biến hóa. Một thương này một chảo, xem ra cũng rất là bình thường, sức mạnh uy thế đều không có hiện lộ ra, thế nhưng kinh bình lại biết, đây là đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ trở thành một thể biểu hiện. Loại cường giả này, chỉ cần vừa ra tay, cái kia ngay lập tức sẽ là trời long đất lở, rung động vũ trụ Bát phương, dù cho so với cái kia cái gọi là đại la cảnh giới, đều nếu không biết mạnh bao nhiêu lần. Trường 855, Điên Cuồng va chạm Này hai đạo công kích, không thua gì vũ trụ công kích, càng là thuộc về chúng sinh công kích, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Như vậy công kích, mới thật sự là phá diệt tất cả, cho đến bản nguyên mạnh mẽ thủ đoạn. Những kêu nhìn như huy phong cực kỳ, ra tay liền rung động vũ trụ đại la, căn bản không cách nào so với, bởi vì bọn hắn vẫn không có điều khiển hảo lực lượng của chính mình, mà hai vị này, nhưng là đã hiểu sức mạnh chân lý. Đối mặt bực này công kích, Kinh Bình vẻ mặt cũng hơi ngưng trọng Bất quá nhưng không có quá nhiều lo lắng, 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực toàn bộ triệu tập mà lên, tản ra khỏe mạnh màu ra bàn tay đột nhiên một chảo, khác nào trong vũ trụ lưu tinh, dĩ nhiên một cái liền tóm lấy này màu đen trường thương đầu xuống chỗ, đồng thời một cánh tay khác trong dây lát oanh kích mà ra, lấy không tới một phần vạn chấp mắt tốc độ đánh vào cái kia lơ lửng không cố định trên bàn tay. Ấm ẩm Ẩm! Quân trường tương giao, nhất thời thiên địa rúng động, bàn tay kia chủ nhân đột nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị. Lập tức bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ vụn ra đến, nhưng cũng quỷ dị không có máu tươi chạy ra, biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, trường thương mũi thương cũng bắt đầu đống nhiên xoay trọn. Đây là phát hiện kinh bình dùng bàn tay chống đối trường thương ám sát, cho nên liền muốn đem kinh bình bàn tay cho thái nhỏ. Đồng thời từng cỗ từng cỗ màu đen sức mạnh liên tục bốc lên, vì làm đó là có thể đủ tại thái nhỏ bàn tay sau có thể thẩm thấu tiến vào kinh bình trong cơ thể, tiến hành phá hoại Tinh Bình tại qua trong giây lát sẽ hiểu ý nghĩ của đối phương, đồng thời trong lòng cũng rất là kinh thán, hắn cũng không nghĩ tới chư Thiên Vạn Giới bên trong vẫn còn có như thế tinh thông sức mạnh chân lý cùng chiến đấu chân lý cao thủ, bất quá này nhưng không ảnh hưởng lực lượng của hắn Phát Huy, chỉ thấy bàn tay của hắn lần thứ hai sờ một cái, lần này sức mạnh không có một chút nào bảo lưu bạo phát, trực tiếp ngăn lại tường đầu súng xoay tròn tư thế, sau đó bàn tay linh quang tái hiện. Trường cắt phá thiên địa, trực tiếp đánh trúng trưởng thương một đầu khác chủ nhân vẽ ra một cái dự tận khủng bố vết thương. Thế nhưng đồng dạng, đối phương cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là kêu đau đớn một tiếng, theo sát liền bắt đầu tiêu tán. Kinh Bình không có kê tục truy kích, mà là thân thể đột nhiên biến đổi, biến thành một cái hắc động lớn, một thoáng liền đem minh sức mạnh đều cho thôn phệ, nhanh không gì sánh kịp. Phải biết hắn vốn chính là đại đạo chuyển thế, Văn Minh điện phủ càng bị hắn trưởng cầm ở trong tay, vì lẽ đó những này còn lại hài cốt sẽ không phản kháng Kinh Bình thôn vệ, ngược lại sẽ vô cùng thân cận. Cái này cũng là hắn có thể cấp tốc đắc thủ nguyên nhân. Hấp thụ những hài cốt này cùng văn minh sức mạnh sau, kinh bình cũng không có mình hấp thu, mà là đem những hài cốt này bố trí ở tại Đại Thiên Điện bên trong, tiến hành thủ hộ thế giới, để ngừa ngoại giới tồn tại tấn công, có niềm tin sức mạnh làm bảo đảm, như vậy toàn bộ Đại Thiên Tiên giới an toàn đều sẽ tăng cao rất nhiều, vẫn có thể để cái kia chúng sinh hấp thu đến bất khuất niềm tin, củng cố thực lực của bọn họ. Dù sao Đại Thiên Tiên giới chính là chư thiên vạn giới cuối cùng một đạo phòng tuyến. Có thể nói là nơi quan trọng nhất, nhất định phải cực kỳ thận trọng, khẩn chi lại khẩn. Hắn đem hết thể văn minh sức mạnh đều cho đoạn. Đáng ghét. Đây là đức đoạn rồi chúng ta căn cơ, tuyệt chúng ta hy vọng A. Giết, giết tên tiểu tử này, nếu không có thể có được, vậy chúng ta liền đi cướp. Một lần công phá đại thiên tiên giới, Lao Tử đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Vô cùng bạo tiếng gào bắt đầu chuyển ra, hết thể tồn tại cũng bắt đầu kéo đức trên thân thể răng buộc, mãnh liệt hướng về kinh bình đánh thẳng vào Bọn họ những tồn tại này, mỗi người sức mạnh mạnh mẽ vô biên, nếu là đổi thành phổ thông tồn tại, e sợ tại đối mặt kinh bình chiêu thứ nhất công kích thời điểm sẽ phá diệt, thế nhưng những tồn tại này nhưng là không, giống, không chỉ sức mạnh tương đại, càng kiêm tàn niệm vô cùng, vì một điểm lợi ích, có thể giết phụ giết mẫu, dù sao liền Sát La đều khống chế bọn hắn không được, trái lại bị bọn họ cắn nuốt sức mạnh, thật sự là quá mức đáng sợ, là lấy chỉ là tấn công một đòn lại đây, ngay lập tức. Sẽ dường như trong vũ trụ song lớn, mêng mông cuồn cuộn không lộ vô biên, mà giờ khắc này kinh bình, nhưng dường như con kiến, đủ loại chiêu thức, phát bảo, sức mạnh, toàn bộ đều ẩn chứa tại này cỗ sóng biển bên trong, này tạo thành thị giác hiệu quả, tương tự là hết sức kinh người, kinh bình phản phất thấy được vũ trụ xoay chuyển, quy tắc chi tuyến đều ở trong mắt hắn dây dưa đến cùng một chỗ, căn bản cũng không có cái hở. Không có cái hở, chính là to lớn nhất cái hở. Kinh bình trong dây lát rút đao hướng thiên, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, không phải là sức mạnh kết hợp thế sao? Nếu các ngươi tới, vậy ta cũng không lùi, ngược lại muốn xem xem là cỡ nào kinh thiên động địa Ngay hắn lời nói rơi xuống đất trước mắt, cái kia khác nào vũ trụ màu đen sông lớn, bắt đầu ầm ẩm hạ xuống, mạnh mẽ nhấn chìm kinh bình thân thể. Đi chết đi. Sắt la đều bị chúng ta thôn phệ, hướng chi ngươi. Phá hoại, chiến tranh, hủy diệt, giết chóc, hung tàn, vô tình, hết thể đều không đủ để miêu tả lực lượng của chúng ta. Chân chính bình tĩnh, chính là tử vong. Âm thanh không ngừng chuyển đến. Kinh bình lại bị màu đen sóng lớn nhấn chìm trong nháy mắt, liền cảm nhận được sức mạnh khổng lồ xung kích, này không chỉ là có lực công kích mạnh mẽ lượng, còn có công kích thần hồn ý thức sức mạnh, vô số bi thảm ảnh hưởng, thế giới phá diệt, vũ trụ chấn động, tất cả cũng bắt đầu tử vong, ngôi sao nổ tung, vũ trụ hủy diệt, chúng sinh trưởng thành, hỗn loạn cực kỳ, phức tạp cực kỳ, quả thực chính là một đoàn luân ma. Chẳng những là tinh thần loạn, công kích cũng loạn, lời nói cũng loạn, hết thể công kích, tất cả đều là phá thành mà nhỏ, không hoàn chỉnh. Nhưng chính là bực này không hoàn chỉnh, nhưng tạo thành cường đại hiệu quả, kinh bình thân thể liên tục bị va chạm, chung quanh bay loạn, quả thực cũng chưa có một cái đặt chân chỗ. Chúng tồn tại nhìn thấy công kích của mình lại có thể tạo thành như vậy hiệu quả, biến càng hung ác hơn lên, đủ loại thủ đoạn liên tục thi triển mà ra, ngăn ngắn chốc lát, cũng đã dày đặc đến một cái trình độ, vũ trụ nổ tung, đều không thể so với. Hết thể chết đi cho ta. Kinh bình liên tiếp bị công kích, cũng bị đánh ra chân hỏa, căn bản liệu mạng nhiều như vậy. 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực hết thể bạo phát, trường đao hướng về, không chỗ nào không phá, chỉ là một thoáng liền bổ ra này màu đen sóng lớn, tạo thành một đạo trong vũ trụ hồng câu, chia ra làm hai. Vô số tồn tại đều tại lần này trong công kích kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể nổ tung, sức mạnh phun trào, một thoáng sẽ không biết tử thương rồi bao nhiêu. Phun trào ngạch sức mạnh không ngừng mà hòa vào đến trong thân thể hắn, hốn độn thế giới lập tức một cái chuyển hóa, Liền đem này hết thể sức mạnh đều cho biến thành hắn tự thân sức mạnh, đồng thời liên quan công kích của hắn cũng không thèm lại nhìn, điên quần hấp thu. Thậm chí rất nhiều pháp bảo, đều bị hắn hôn đổn thế giới cho một cái nuốt, trong cơ thể chấn động nổ vang, liền hóa vì đồ vật của chính mình, đây mới là hỏng rồi những tồn tại này căn cơ. Phải biết những tồn tại này chỉ có sức mạnh, nhưng không có đại la quả vị, vì lẽ đó mỗi một tia sức mạnh tích góp cùng hấp thụ đều cực kỳ khó khăn, đặc biệt là pháp bảo ngưng tụ, càng là bọn họ cực kỳ trọng yếu Quả thực không thấp hơn cái thứ hai sinh mệnh, khổ tâm bồi dưỡng, vì làm chính là có một ngày có thể mượn tự thân pháp bảo thành liền đại la quả vị. Nhưng bây giờ kinh bình nhanh và gọn diệt rất nhiều tồn tại khổ sở tu luyện ra pháp bảo, đồng thời vẫn đem pháp bảo bên trong sức mạnh chiếm làm của riêng, này ai có thể tiếp thu. Liên giống với là của mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được cây ăn quả, đến cuối cùng trái cây lại bị người khác ăn giống như vậy, hơn nữa ăn vẫn cực kỳ sảng khoái, không có chút nào đau lòng. a a ta muốn giết người Đây là chúng ta hao tốn không biết bao nhiêu thời gian mới luyện hóa ra bảo bối A. Dĩ nhiên cứ như vậy bị cấp rồi. Z. Z. A. Chỉ có dùng hắn huyết, mới có thể bình phục chúng ta lửa giận trong lòng. Vô số tiếng gào bắt đầu liên tiếp văng lên, công kích trở nên càng hung manh hơn. Tuy rằng màu đen sóng lớn đã bị chia ra làm hai, thế nhưng hai bên đầu sóng rồi lại thật cao vung lên. Khắc nào quái thú miệng rộng, lần thứ hai cắn nuốt kinh bình thân ảnh. Hôn độn thế giới, hết thảy đều cho ta hấp thụ. Kinh Bình thấy được cái này tình cảnh, thân hình trực tiếp biến thành so với quái thú càng khổng lồ hơn miệng, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên này bốn phía màu đen cuộn sóng đến, đồng thời một bên thôn vệ một bên công kích, mỗi một cái va chạm nổ vang, cũng như cùng ở tại chúng sinh trong đầu gõ xuống một mặt chiêng đồng, để hết thể tồn tại cũng bắt đầu ôm lấy đầu, liên tục lan lộn. Kinh Bình đây là muốn dựa vào va chạm sức mạnh, đánh thức những kêu bị tà niệm cùng tham niệm chiếm đoạt dựa vào phạm nhân cùng sinh linh, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ tất cả nguy nan. Trường 856, Van N. Huyễn Chủ Nhân Đáng ghét, lực lượng của hắn làm sao mạnh như vậy? Xem ra hai người chúng ta không ra tay không được, nhất định phải tiến hành đánh lén, vàng không sớm muộn đều sẽ bị hắn chậm rãi giết sạch. Cái kia ẩn nút trong bóng tối phá phôi chi vương đột nhiên nói rằng, Vạn Huyễn Chủ Nhân, ngươi có đồng ý hay không? Theo lời nói hạ xuống, lập tức một cái thiên biến vạn hóa bóng người bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt bắt đầu hiện hiện, dĩ nhiên là một cái mỹ lệ cực kỳ nữ tử khuôn mặt lúc bình tĩnh dường như vũ trụ tinh không, thánh khiết mà lại khiến người ta không thể xâm phạm, nhưng chỉ cần hơi đổi, ngay lập tức sẽ là điên đảo chúng sinh, so với hồng nhan họa thủy còn muốn yêu diễm, coi như là phá phôi chi vương thấy, cũng bắt đầu mãnh liệt địa thôn lên một nước. Đương nhiên là muốn đồng ý. Vạn huyện chủ nhân đột nhiên nói chuyện, thế nhưng âm thanh, nhưng là chất phát mạnh mẽ, dường như nam tính, quả thực chính là quái dị cực kỳ, sau đó lại trở nên sắc bén tay nghiệt lên, tiểu tử này hỏng rồi chúng ta đại la quả vị. Nhất định phải giết hắn mới có thể đoạt lại đồ vật của chúng ta, bằng không chúng ta mãi mãi cũng là chỉ có sức mạnh, mà không bị che chở phế vật Phá phôi chi vương sắc mặt cũng là một trận vật mèo hiển nhiên là bị vạn huyện chủ nhân âm thanh cho làm không được tự nhiên không thể tả, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, được được được, sớm nghe nói vạn huyện chủ nhân biến hóa vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết diện mạo là cái gì, lại không nghĩ rằng ta phá phôi chi vương có thể may mắn nhìn thấy, bất quả nếu chúng ta đã đồng ý. Vậy cũng không cái gì muốn nói, cùng ra tay đi. Trong giọng nói, phá phôi chi vương thân thể cũng đã bắn mạnh mà ra, cường đại vô biên sức mạnh thông qua màu đèn trường thương bắt đầu nổ tung, chỉ là một thoáng, ngay lập tức sẽ để cái kia màu đen sóng lớn bắt đầu xuất hiện một chỗ khu vực chân không, trực tiếp ép về phía ở trong đó chung quanh giết chóc kinh bình. Cái kia vạn huyện chủ nhân cũng là thân ảnh loáng một cái, trong phút chốc liền bắt đầu biến mất, trực tiếp đã xuất hiện ở kinh bình bên người, đồng thời biến hóa liên tục Dĩ nhiên để kinh bình trực tiếp rơi vào một cái trong hoàng cung bốn phía khắp nơi đều là trên người mặc thanh xa vóc người hiểu điệu nữ tử tiểu tri thịt Lâm càng là cuẩn cuộn không ngừng vừa hát vừa múa rót vào linh hồn muốn khiến cho kinh bình tinh thần hỗn loạn bực này chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta thi triển, phá cho ta kinh bình cười lạnh một tiếng trên người trong dây lát kim quang tỏa sáng 9999 vạn hốn độn Long hổ thần lực cùng một thời gian nổ tung mà ra ngăn ngắn chốc lát liền để toàn bộ hình ảnh bắt đầu vỡ vụ trực tiếp phá tan rồi này ảo cảnh. Nhưng là phá tan ảo cảnh sau, dĩ nhiên vừa có một cái ảo cảnh, Kinh Bình vẫn là ngốc ở trong hoàng cung, chỉ bất qua các loại nữ tử nhưng không còn là yêu kiểu cười khẽ, mà là mỗi cái gào khóc, chạy vội bình thường đi tới Kinh Bình bên người. Thật lợi hại ảo cảnh. Kinh Bình hơi nhúng mày, thế nhưng sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào, ngược lại là thân thể chấn động, đạo tâm sáng dự, khắp nơi bị ngạ, vô ngã không tượng, không hương nô huyễn. Lời nói nói chuyện Kim quang nhất thời bắt đầu trải rộng toàn bộ hoàng cung, kinh bình thân thể càng là dường như màu vàng thái dương, chỉ là một thoáng liền để những nữ tử này toàn bộ hiện hành, cung đình lầu thai toàn bộ biến mất. Lần thứ hai vừa nhìn, ở đâu là mỹ nữ nào cung đình, mỹ nữ kia chính là chúng tồn tại công kích, cái kia cung đình chính là màu đen sóng lớn, đồng thời cái kia vừa hướng về hắn đập tới nữ tử, là một thanh màu đen trường thương. Cút cho ta. Toàn thân sức mạnh bỗng nhiên chấn động, trường đao bên trên kim quang lóe lóe, quanh chầm giết. Chỉ là một thoáng liền đón đỡ mở ra cái kia màu đen trường thương, đồng thời ánh đao chấn động, bắn ra hơn 10 triệu đạo ánh đao màu vàng kim, tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đón đỡ mở ra tất cả công kích, bước ra cái kia vạn Huyễn chủ nhân thân thể. Vạn Huyễn chủ nhân nhất thời kinh hãi, khuôn mặt vội vã biến hóa, trong phút chốc trở nên nghiêng nước nghiêng thành làm người thương yêu hái, thế nhưng kinh bình nhưng sắc mặt không hề thay đổi, một đao chém xuống, nhất thời để vạn Huyễn chủ nhân chia ra làm hai, tiếng kêu rên liên hồi Này vạn huyễn chủ nhân thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, thời khắc đều đang biến đổi, mỹ lệ thời điểm thật chính là nghiêng nước nghiêng thành, đồng thời có thể trực tiếp thẩm thấu thần hồn bên trong, cho dù đạo tâm tại kiên định tồn tại nhìn thấy, đều sẽ tâm thần điên đảo, thần chí hỗn loạn. Bất quá tại kinh bình trong mắt, này vạn huyễn chủ nhân nhưng là một cái xấu xí vô cùng bộ xương màu đen thôi, luân hồi lực lượng có thể chiếu rọi tất cả, này vạn huyễn chủ nhân bản thể chính là một cái bộ xương. Khô lâu này chẳng qua là bị nhật tinh ánh chăng đạt được vô số tử vong người hấp hối thời khắc hy vọng, mới chậm rãi tu luyện thành tinh, đồng thời tu luyện vừa thành, một thành liền biến hóa liên tục, giết chóc vô số, không biết hại bao nhiêu phàm nhân, bao nhiêu tiên ma, lại đạt được vô số pháp lực, mới vừa tới cảnh giới này. A, làm sao có khả năng, ta Vạn Huyễn Thần Pháp chính là vũ trụ vạn giới mạnh nhất thủ đoạn, ai cũng không cách nào phá giải, người làm sao có khả năng liền tại thời gian ngắn như vậy bên trong phá giải? Vạn Huyễn chủ nhân tuy rằng chịu đến công kích nhưng hay là không có thất vọng, chỉ là phát ra không thể tin tưởng giống giận. Hừ, cái gì cho má vạn huyện thân pháp, yếu đối luyện một trang giấy cũng không bằng. Chẳng thèm cùng ngươi giải thích, cho ta đi chết đi. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lớn vùa một cái, cả người sức mạnh rung động mà ra, hạ trong nháy mắt liền muốn đem cái này vạn huyện chủ nhân sinh sôi xé rách. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình sau lưng nhưng xuất hiện lần nữa một thanh màu đen trường thương, đồng thời khoảng cách đầu của hắn bất quá chỉ trong găng tức tử chính là người mới đúng. Tàn nhẫn âm thanh bắt đầu chuyển ra, lập tức phá phôi chi vương trường thương đâm thẳng, sắc bén ám sát lực quả thực không cách nào hình dung, vũ trụ tựa hồ cũng bị này một cái trường thương đâm xuyên qua. Kinh bình nhưng là cười lạnh một tiếng, thế giới chi đao đột nhiên xuất hiện ở xuất hiện ở sau đầu, trực tiếp dùng thân đao chống lại ở lần này trường thương ám sát, đồng thời thân ảnh loại lên, dĩ nhiên đi thẳng tới phá phôi chi vương sau lưng, trường đao một cái quay lại ngay lập tức sẽ đem này phá phôi chi vương đầu lâu to lớn cho cắt hạ xuống, đồng thời nô lên thiên đạo chi hỏa, ném vào cái kia không đầu lồng ngực ở trong. a Tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu xuất hiện, phá phôi chi vương không đầu thân thể liên tục lay động, liên tục lăn lộn hiển nhiên là thống khổ vô biên. Sự hiện hữu của hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn là quay về kinh bình ra tay, bọn họ rõ ràng, lúc này không ra tay, chính là bỏ mất cơ hội tốt. Đáng tiếc dường như hạt mưa bình thường công kích đã đến đạt kinh bình quanh người chỗ, liền bị hấp thu hầu như không còn, một chút không để lại, phát bảo vỡ vụt, pháp thuật phá diệt, chỉ còn lại sức mạnh còn bị bao phủ hết sạch. Kinh bình cười lạnh một tiếng, một tay nhắc phá phôi chi vương đầu, một tay nhắc đao, tóc dài tung bay, cái kế tiếp trước mắt, liền đạt tới vạn huyện chủ nhân bên cạnh, vung tay lên bên trong chi đao. Vạn huyện chủ nhân vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, trong lòng hối hận dường như chạy trồm hải dương. Nó là vạn vạn không nghĩ tới Kinh Bình dĩ nhiên đơn giản như vậy liền đem hai người bọn nó tồn tại đánh giống như chó chết, lúc trước liền không nên trà trộn vào đến, xa xa quan sát mới là chuyện tốt. Bất quá hối hận là không có một chút tác dụng nào, trường đao tại dơ lên trong ngáy mắt, cũng đã hạ xuống, Vạn Huyễn chủ nhân liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, vốn là đã hai nửa thân thể bắt đầu lần thứ hai vỡ vụn lên, thần hồn cũng bắt đầu bị tiêu diệt hầu như không còn. Sau đó Kinh Bình lại là nở nụ cười, trong tay đầu lâu ném một cái đấm ra một quyền, cái kia vốn là dễ rủ không đầu lồng ngực cũng bắt đầu muốn nổ tung lên, nồng đậm thịt nát cho cặn bắt đầu trùng quanh bay vụt, khổng lồ kia cực kỳ huyết nhục bắt đầu ở bầu trời dồn dập hạ xuống, thật chính là mưa máu liên miên. Hết thể chính đang công kích tồn tại nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cả kinh, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thần hồn đều vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy. Cất bước tại màu máu bên trong hắc ma, cất bước tại trong địa ngục hành giả, chúng sinh dẫn dắt giả, hoàn toàn dung hợp đến trước mắt kinh bình trên người tạo thành một loại không gì sánh kịp lực rung động. Công kích bắt đầu trong phút chốc đình chỉ, hết thể tồn tại cũng đã cảm thấy, chính mình không có cách nào tại đối với kinh bình tiến hành chống lại. Trên A. Còn đứng ngây ra đó làm gì, các ngươi không phải ngay cả ta cũng đã cắn nuốt mạng. Giết hắn, giết hắn. Không cần sợ hãi, ngắm lại các ngươi sơ chung. Đại la quả vị A, đây không phải là bọn ngươi chân chính mục tiêu theo đổi mạng. Chỉ cần có thể diệt vong hắn, các ngươi cái gì đều sẽ đạt được. Giết, giết. Từng đợt âm thanh bắt đầu ở những tồn tại này trong lòng văng lên, lần này, trực tiếp để bọn hắn vốn là lại đánh mất đấu chỉ bắt đầu một lần nữa nhấc lên, mỗi người trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng đỏ như máu, vô số công kích bắt đầu lần thứ hai chuẩn bị. Kha kha, sát la, ngươi tình huống bây giờ không phải rất tốt à. Kinh bình tùy ý vung một cái thân đao, sức mạnh mạnh mẽ rung động thiên địa, bị chúng sinh thôn phệ tư vị, có phải hay không rất thoải mái. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên tình nguyện chịu được loại thống khổ này cũng muốn để những tên phế vật này hướng về ta công kích, xem ra ngươi cũng là một cái điên cuồng tồn tại. chương 857, Sát La, ngươi xong. Kinh bình, chỉ cần mạ sát rồi ngươi, thì bằng với mạ sát rồi chúng sinh, càng bằng mạ sát rồi biến số. Từ nay về sau, ta mới là duy nhất biến số, duy nhất tồn tại. Vì cái mục tiêu này, chịu chút khổ tính là gì, ý chí của ta, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Sát La âm thanh bắt đầu vang ở kinh bình bên hai, khắc nào ác độc nguyện rùa. Tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược. Giết ta? Chỉ bằng những tên phế vật này? Kinh Bình cười gần một tiếng, trường đao trong tay vung lên, sẽ trời ánh đao cũng đã rung động mà ra, thiên địa vũ trụ, chúng sinh lục đạo, Phản phất đều bị một đao kia cắt ra, chu vi khốn sự hiện hữu của hắn, lập tức kêu thảm một tiếng, bất quá chớp mắt công phu cũng đã diệt vong hơn nữa, mỗi người thân thể chia ra làm hai, sức mạnh bị rút lấy sạch sẽ. Kha kha, ngươi giết đi, bất luận người giết bao nhiêu, loại cao thủ này sẽ quần quần không ngừng xuất hiện. Đồng thời một cái so với một cái đến càng mạnh, càng mạnh hơn, tùy tiện người giết, sớm muộn cũng có một ngày người sẽ bị sinh sôi kéo chết. Sắt la âm lánh tiếng cười bắt đầu truyền ra, đúng như dự đoán, không để ý chốc lát, chư thiên vạn giới lại bay ra vô số tồn tại, mỗi người thực lực cao cường, tà niệm sâu sắc. Đây chính là chiến thuật biển người, tùy tiện kinh bình giết, giết nhiều, chúng sinh cũng sẽ bị dần dần sắt quang, cái kia vũ trụ cho dù không phá diệt, cũng cùng phá diệt cũng không khác gì là, nhưng nếu là không giết, Những tồn tại này sẽ tiến vào thiên đạo sông, ô nhiễm trừ thiên vạn giới. Giết cũng không phải là, không giết cũng không phải là. Lưỡng nan tình cảnh. Bất quá càng là loại này tình cảnh, kỳ thực cũng càng tốt xử lý. Kinh bình căn bản không để ý tới những này dương nanh múa vướt tồn tại. Trong tay kim quang một bạo, đánh ra vô số đường hầm. Mỗi một con đường đều dẫn tới một thế giới. Bất quá chốc lát, chư thiên vạn giới cũng đã bị kim quang tràn ngập. Sau đó kim quang hóa thành bão tháp, trực tiếp chấn áp ở tại trung ương thế giới Này bảo tháp tên là huyền hoàng công đức tháp, chính là công đức đứng đầu tượng trưng, chư thiên vạn giới, ngoại trừ kinh bình, không có bất luận nhân vật nào có thể ngưng tụ ra, thuộc về trong truyền thuyết thiên đạo sông mới có thể xuất hiện đủ vợ, chỉ bất quá giờ khắc này lại bị hắn dùng ra. Huyền hoàng công đức tháp, sắt la âm thanh bỗng nhiên để cao một chút, tựa hồ cũng bị kinh bình thủ đoạn khiếp sợ đến, bất quá lập tức cứ tiếp tục khôi phục âm hiểm cười, kinh bình, người thi triển ra huyền hoàng công đức tháp, hẳn là muốn nốt lại chư thiên vạn giới chúng sinh Này cũng coi là trên là một cái biện pháp, nhưng là ngươi có thể khốn bao lâu. Không nói đến ngươi này công đức tháp thời khắc đều cần tiêu hao rất nhiều công đức, cho dù ngươi nốt lại chúng sinh, chẳng lẽ còn có thể giải quyết bọn họ ác niệm hay sao? Ta nhìn ngươi là không có biện pháp đi. Ta vì làm hôn đột, vạn vật chim mở đầu, đại đạo chuyển thế, vô hạn chi đạo người sáng tạo, này bốn loại thân phận, bất luận bên nào, đều đủ để vì ta cung cấp quần quận không ngừng công đức bản nguyên, vô cùng vô thận, coi như là nhân loại, cũng là ta sáng lập mà ra. Vẹn vẹn này một phần công đức, chính là vũ trụ đều bao quát bất tận, ngươi thì thế nào giải?" Kinh Bình thản nhiên nói, cực kỳ dễ dàng đẩy ngã sát la suy luận. "Đạo lý này rất là đơn giản, Kinh Bình vừa là chúng sinh khởi nguồn, lại là đại đạo chủ nhân, nhân loại đều là do hắn sáng tạo mà đến, này liền tương đương với chúng sinh cha mẹ, ai cũng so với không được công đức. huống chi còn có khai thiên tích địa, vũ trụ diễn sinh đại công đức, này đều vẫn không tính cả, Kinh Bình công đức làm sao có thể sử dụng tận, quả thực chính là dùng chi bất tận." lấy chi không kiệt. Thì ra là như vậy. Sắt la trong miệng mạnh mẽ nói một câu, tam cương ngũ thường, phụ tử quân thần, đạo lý này xác thực là ràng buộc nhân loại giã tính cùng ta ác, thế nhưng ngươi vẫn là quá coi thường nhân loại, vì một điểm lợi ích, có người đối với mình mẹ ruột cha để đều không chút lưu tình, chứ mà yên tâm, làm sao lại là ngươi có thể ngăn cản. Ngươi khiến nhân loại định ra rồi một cái lao tụ, sẽ chỉ làm trong lòng bọn hắn bạo ngược cùng nguy hiểm càng thêm biến sâu, không cần ta đang cổ động Những nhân loại này tự chủ sẽ đem đầu mâu chỉ về ngươi. Kha kha, kinh bình, ngươi cùng với nói là tại cùng ta tranh đấu, còn không bằng nói là tại cùng chúng sinh tranh đấu, tại cùng nhân tính bản năng tranh đấu. Lời nói nói đến đây, sắt la cười quái dị liên tục, tiếng cười khó khăn nghe, quả thực so với quả đen kền kền còn muốn sắp bén, tựa hồ đã thấy được kinh bình bị chúng sinh nộ chỉ vây công kết cục, vui sướng cực kỳ. Ta đã nói rồi, đây là nhân tính cùng người tính chiến đấu, cho nên ta vừa bắt đầu sẽ không muốn nốt lại chúng sinh. Kinh Bình cũng cười tiếu, người đã là gây ra tà ác, vậy ta hay dùng công đức gợi ra thiện lương, nhìn là đạo cao một thước, ma cao một trượng, vẫn là tà không ép chính, chính đạo trường tồn. Vụ. Một tiếng chấn động âm thanh bắt đầu chuyển ra, lập tức toàn bộ chư thiên vạn giới cũng bắt đầu lay động, kim quang trực tiếp soi sáng tiến vào chúng sinh trên thân thể, hòa tan vào thần hồn bên trong, trong ý thức, để hết thể đầy ngập giết chóc sinh linh, tất cả đều bắt đầu sứng suốt, lập tức trong mắt bắt đầu xuất hiện lên một vài bức hình ảnh được. những này hình ảnh Có vô số văn minh, có vô số lịch sử, cẳng có từng cái từng cái anh hùng cùng truyền kỳ, bọn họ cái kia bất khuất niềm tin, phẫn nộ tiếng gạo, đã vơi chúng sinh linh trong linh hồn bộ đưa tới cộng minh, tạo thành mánh liệt cộng hưởng. Dị tộc tồn tại cảm nhận được chiến đấu quan vinh, thấy được chính mình trong ký ức ra hương, nóng hổi bánh mì, chạy trốn hai đồng, cao quý lễ tiết, ôn nhu phụ nhân. Trung thổ tồn tại cảm nhận được một cỗ linh hồn ấm áp, bọn họ thấy được từng mảng từng mảng đồng ruộng, màu mờ thổ nhưỡng, cha mẹ m Tư thuộc hài đồng, đế vương đem tương, người buôn bán nhỏ, không có mở ra linh trí những động vật thấy được thuộc về mình rừng rậm, bọn cá thấy được chính mình tự do, sinh linh môn toàn đều thấy được khắc họa tại linh hồn nơi sâu xa ký ức, toàn đều thấy được mỹ hảo cùng đại biểu hy vọng sự vật, từng cỗ từng câu nghi hoặc bắt đầu hình thành. Dị tộc nói, chúng ta vì sao mà chiến? Trung thổ nhân tộc nói, quê hương của chúng ta tại sao phá diệt? Tiên nhân ma đầu nói, tính mạng của chúng ta vì sao như vậy yếu đối? Con cá nói. Chúng ta nguồn nước ở nơi đâu? Động vật nói, chúng ta sâu lâm ở phương nào? Đây là phát ra từ linh hồn nghi vấn, nhưng không có nhân cho bọn hắn giải đáp. Chúng sinh nhất thời lâm vào một mảnh nghi hoặc ở trong, ngưng trong tay công kích, làm ra tự hỏi. Cái gì? Sắt la căn bản tới kịp phản ứng, liền phát hiện chúng sinh đã đối với mình bắt đầu sinh ra nghi hoặc, không động thủ lần nữa. chư thiên vạn giới tràn ngập hắc khí, cũng bắt đầu dần dần bị bài xích. Điều này làm cho hắn cấp không được, vội va hét lớn, các ngươi vì mình mà chiến. Các người làm sinh tồn mà chiến. Chỉ có thắng được chiến đấu, các ngươi mới có quê hương kết giao nhân, bằng không các ngươi mãi mãi cũng sẽ bị khổ. Mãi mãi cũng sẽ chịu tội. Đáng tiếc, bực này tiếng gạo, cũng không hề khiến cho cái khác tồn tại chú ý cùng quan tâm. Chúng sinh ở trong hắn đã vô hạn nhỏ yếu, bị hiện lên mà đến nghi hoặc ép tới gắt gao, hầu như không thể động đậy. sát la âm thanh càng ngày càng to lớn, càng ngày càng sắp bén, thế nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục lại chúng sinh trong lòng văng lên. Hắn, cái kia duy nhất thủ đoạn, cũng bắt đầu trở nên dần dần mất đi hiệu lực lên. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Cho dù là thiện niệm cũng không có thể đem ta áp chế đạo trình độ như thế. Ta là chúng sinh mặt tâm ám, ta là đại biểu giết chóc tồn tại, làm sao sẽ càng ngày càng nhỏ yếu, này không đúng. Gào thét sau một hồi lâu, sắt la không lại tốn sức, mà là đem đầu mâu đối tượng chính mình. Tựa hồ không thể tin được xuất hiện chuyện đang xảy ra, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, hắn cũng là biên số vẫn đại biểu cho nhân tính bản năng, làm sao sẽ đơn giản như vậy đã bị áp chế lại, nhanh để hắn không thể lý giải. "Đừng thê." Kinh Bình Từ Tổ nói, "Thủ đoạn của ngươi, ta đã sớm nhìn thấu, không chỉ vô cùng ti tiện, càng là vô cùng buồn cười, ngươi cho rằng ẩn dấu ở nhân tính bên trong, cổ động mặt âm ám liền có thể thành công. Không sai, ngươi thành công một bộ phận, thế nhưng sau đó ngươi nhưng từng bước thất bại, thủ đoạn của ngươi là cưỡng chế áp chế chúng sinh thể lương, cưỡng chế xóa đi chúng sinh ký ức, loại thủ đoạn này" cùng pháp thuật có gì phân chia. Căn bản là không phải thuần túy tí nhân tính, là lấy không muốn đối kháng, chỉ cần để chúng sinh khôi phục trí nhớ của mình, bọn họ sẽ sản sinh nghi hoặc, ngươi cho dù đang cổ động, lại có tác dụng gì. Thuộc về chúng sinh đồ vật, chỉ có chúng sinh có thể được đến. Bất kể là thiện lương vẫn là tạ ác, bất kể là hác cám vẫn là quan minh. Nhân tính vĩ đại nhất địa phương, chính là tự chủ cùng tự do. Ngươi liền này không có chút nào biết, vẫn vận dụng thủ đoạn, Tức đoạt chúng sinh tự chủ tư tưởng cùng tự do tự hỏi quyền lợi, vì lẽ đó chúng sinh tất phản. nhan nhạt lời nói âm thanh bắt đầu vang vọng thiên đạo sông, lời nói tuy đạo, bất quá lại làm cho sát la trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên. Kinh Bình Dương lên trường đao trong tay, lạnh lùng nói, sát la, ngươi xoa ong. Trường 858, không, ta không để yên. Không, ta không để yên. Sát la lập tức bạo hống một tiếng, thanh âm cực lớn, khiến cho vũ trụ đều chấn động một chút, vô số thiên đạo sông ở trong tồn tại. Thân thể đều là chấn động, trực tiếp vỡ vụn ra. Ta còn có cơ hội, ta còn có rất nhiều người, ta sẽ không cứ như vậy xong. Sát la không ngừng mà nói rằng, tinh thần đã cho hoàn toàn tập trung ở đồng thời. Kinh bình, ngươi là lần đầu tiên đem ta bước đến cái này mức độ người, ta đối với ngươi là lũ chiến lũ bại, bất quá cho dù thất bại, ngươi cũng không cách nào giết chết ta, lần này cũng không có thể. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sát lục đạo tính. Một đen kịt cực kỳ Sên sệt như mực màu đen bắt đầu ở trong vũ trụ dập dần ra, đồng thời càng là dập dần liền càng là to lớn, càng là dập dờn liền càng là mánh liệt, không tới chốc lát, liền bắt đầu nhấn chìm ở tại mỗi một cái chúng sinh trong cơ thể, không ngừng mà cổ động, chuyển hóa, lại một lần nữa đem chúng sinh nghi hoặc cùng ý niệm hết thể áp chế xuống, biến thành thuần túy máu tanh cùng giết chốc vẻ. Ta bản thân liền là dết chốc, ta bản thân liền là diệt vong, ta bản thân liền là biến số. Nếu nhân tính ác nghiệm đã vô hiệu Vậy ta liền cưỡng chế dùng sức mạnh chuyển hóa, ta muốn bỏ qua ta nắm giữ tất cả, liên quan ta thần chí, ý thức, linh hồn, toàn bộ hiên tế, để chúng sinh triệt để đoạn lạc. Điên cùng giống dẫn chuyển ra, sát la đã không có lý trí, kinh bình, ngươi là đấu không lại ta, ngươi căn bản không cách nào cùng ta đối kháng, ta tuy rằng mất đi tất cả, thế nhưng ta truyền thuyết, đều sẽ soi sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, tinh thần của ta, tất nhiên sẽ tại tĩnh mịch bên trong phục sinh, trở thành chân chính duy nhất, ngự trị ở tất cả bên trên ta, sát la, mới thật sự là vĩnh hằng cùng duy nhất. Sát la lần này, thật là chính là không thèm đến sỉa, bỏ qua tất cả, cũng không cho chúng sinh tỉnh táo, trái lại sâu sắc thêm ảnh hưởng của hắn, muốn cho toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phá diệt, vì cái mục tiêu này, hắn di nhiên hy sinh chính mình. Chấp nhất, tất thắng lợi, cho dù sẽ không thắng lợi, cũng sẽ biến thành tạo thành cực kỳ đáng sợ xung kích. Đứng mũi chịu xào, chính là kinh bình. Lần này, huyền hoàng công đức tháp đã hoàn toàn vô dụng bốn là bắt đầu nghi hoặc chúng sinh lần thứ hai trở nên đoạ lạc lên, mỹ hảo ký ức đã hoàn toàn bị bao bọc, trong đầu chỉ còn lại có giết chóc, kết đoạn, liền cơ bản nhất linh trí cũng bắt đầu chậm dãi tiêu tán, tiếp tục như vậy, toàn bộ vũ trụ chúng sinh đều sẽ biến thành cho đến giết chóc tồn tại, vũ trụ sẽ không còn là vũ trụ, chư thiên vạn giới cũng không còn là chư thiên vạn giới, mà là địa ngục. Kinh Bình thấy được cái này tình cảnh, nhìn cấp tốc chuyển biến xấu chư thiên vạn giới, vẻ mặt một trận biến hóa, cuối cùng nói rằng: "Được được được, Quả nhiên là sắt la, thà chết cũng muốn hoàn thành phá diệt đại nghiệp, thực sự là chúng sinh đại kiếp nạn, bất quá ta vẫn chính là không tin, ta vẫn không giải quyết được thủ đoạn của ngươi. Trong giọng nói, kinh bình thân thể liên tục chấn động, kim quang lần thứ hai bắn mạnh mà ra, đồng thời huyền hoàng công đức tháp số lượng tăng gọn, bất quá ngăn ngắn chốc lát, liền từ chư thiên vạn giới vạn tháp số lượng biến thành 90.000 tháp, 900.000 tháp, 9 triệu tháp, cuối cùng trực tiếp 900-999.000 tháp. Vừa vận cùng trong cơ thể hắn hôn độn long hổ thần lực con số kết hợp lại, đồng thời cái này cũng là kinh bình tự hạn. Cực hạn công đức tháp cũng tạo cho cực hạn hiệu quả, toàn bộ trong vũ trụ phá diệt khí vốn đang cản trở cực kỳ, liên tục rung động, thế nhưng kinh bình thi triển ra thủ đoạn sau, lập tức ở này phá diệt khí trên chấn đè ép xuống, đồng thời hạn chế phá diệt khí tăng trưởng, trấn áp chúng sinh tà ý. Nhưng ngay khi hắn bận rộn thời điểm, bên cạnh của hắn vẫn có vô số cường giả. Những tồn tại này vốn chính là ẩn dấu ở chư thiên vạn giới. Chờ đợi thiên địa đại phá diệt xuất thế cao thủ, mỗi người tà ý vô biên, hiện tại vừa ra tới, đầu tiên là bị kinh bình giết cái sợ hãi, sau đó lại bị sát la cổ động nổi lên sức mạnh, có thể nói là chập trúng bất định, qua lại hành hạ. Bất quá cũng may sát la tự chủ hy sinh, đã đại đại tăng cường lực lượng của bọn họ, từng cái từng cái trong ánh mắt huyết tinh chi khí càng ngày càng đậm, đến cuối cùng đã quả thực liền hóa thành chân chính huyết dịch, hướng về kinh bình bao vây lại. Thế nhưng bao làm trái quy tắc vây quanh, không có một người là động thủ. Kinh Bình vừa nảy giết chóc liên tục cấn tượng, đã sâu sắc địa khắc hoa ở tại linh hồn của bọn họ bên trong, ai lên trước, ai liền sẽ chết. Những tồn tại này không có kẻ ngu si, quản chi Sát La hy sinh chính mình, cũng không cách nào tại ý thức của hắn ở trong nhấc lên một chút ít sóng lớn. Chư vị, Sát La đã tử linh hồn của chúng ta bên trong biến mất, cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng đã không có, nếu như vậy, đem chúng ta những kêu bị thiên đạo sông phong ấn huynh đệ cũng thả ra đi. Đột nhiên... Một câu nói âm thanh tại chúng tồn tại trong lòng vang lên, cũng không biết là ai nói, thế nhưng nói ra được hiệu quả, nhưng là để hết thể tồn tại đều trong lòng một cái khiếp sợ. Thiên đạo sông, được xưng chân chính vũ trụ pháp tác tụ tập nơi, ghi lại vô số văn minh cùng lịch sử, càng là có vô số sức mạnh cùng tài bảo, thế nhưng nó còn có một cái công dụng. Đó chính là phong ấn một ít thiên đạo cũng khó có thể giết chết tồn tại, những tồn tại này sức mạnh cường đại, pháp tác pháp lực đều cũng không có một bên, càng khen chốt chính là... Vẫn cùng vũ trụ cùng một nhịp thở, không thể giết, nếu như mở giết, sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ tan vỡ. Lúc đó Đại La vừa xuất thế, trung tâm thiên đạo thời gian, tự mình bắt lấy đầy đủ hơn trăm cái tồn tại, tập trung vào thiên đạo sông ở trong, để cho bị chấn áp phong tỏa, không ra được. Hiện tại thiên đạo sông Phun trào, vũ trụ vạn giới bất ổn, chúng sinh đại kiếp nạn càng ngày càng mánh, chính là thả ra những tồn tại này thời cơ tốt, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh, càng là có thể đối phó trước mặt kinh bình thậm chí có khoa có thể một lần đánh giết, cấp đoạt kinh bình trên người vĩnh hằng huyền bí. Bất quá có tồn nghĩ ở trong lòng thả, thế nhưng có tồn tại thiếu hụt đối với này ôm ấp do dự thái độ. Chư vị, những tồn tại này bị thiên đạo sông phong ấn vô số năm, so với chúng ta cũng không biết phải lớn hơn bao nhiêu tuổi. Mỗi người pháp lực vô biên, trưởng không một phương pháp tác, có thể xưng là là pháp tắc chủ nhân. Nếu như thả ra những tồn tại này, người có thể bảo đảm chúng ta không bị thôn phệ. Phải biết những tồn tại này có thể đều là cực kỳ hung ác nhân vật, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn ở này dòng sông bên trong. Đúng là như thế, nếu như thả ra những tiền bối này, hậu quả ai tới gánh chịu, một cái không tốt, khả năng chính là họa sát thân A. Ta là không đồng ý thả ra những tồn tại này, có bọn họ, chúng ta khẳng định vẫn là làm cho người ta bán mạng, làm nô tải Chúng ta cầu chính là cái gì, không phải là một cái đại tự tại, đại thanh tịnh. Nghe người ta bài bố, bị người sai khiến, Loại chuyện này nhất định sẽ trái với chúng ta sơ chung A. Liên tiếp lời nói bắt đầu xuất hiện, rất nhanh, thì có một nhóm lớn tồn tại bắt đầu phản đối phương gia thiên đạo sông phong ấn nhân vật được. Khá khá, chư vị, ta nhìn các ngươi chỉ là muốn trước mắt, nhưng không muốn muốn sau. nay kinh bình thực lực cường đại như vậy, làm cho sát la cũng bắt đầu chính mình hy sinh, chúng ta điểm ấy nhân, đủ hắn nhét hàm rằng sao. Lại nói nữa, hiện tại thiên đạo sông dung chuyển, sát la hy sinh, đưa tới chúng sinh đoạn lạc. Có thể nói là thiên đạo sông suy yếu nhất thời điểm, những kêu bị phong ấn lại nhân vật chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, điên cùng giấy ruột, vạn nhất đi ra như vậy hai, ba cái, tất nhiên sẽ đem chúng ta này quẩn tồn tại giết tinh quang. Ta cũng không tin, các người có thể cùng bực này lao tiền bối so với âm thanh rơi xuống đất, phản phất là vì chứng minh mấy lời nói này chân thực tính, thiên đạo sông ở trong hiện ra đầy đủ hơn trăm cụ màu sắc khác nhau quan tài, trong chuyện này mỗi một cái quan tài đều khổng lồ vô cùng, có thể ngang qua vũ trụ. Đồng thời quan tài trong lúc đó tất cả đều dùng xích sát khóa lại, một tầng lại một tầng, vô cùng cường đại phong ấn sức mạnh bắt đầu ở trong đó hiện hiện, chúng tồn tại nhìn ra đều ở lại, sướng sở. Theo sát, những này quan tài quyền cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, phát sinh rầm rầm tiếng nổ lớn, tuy rằng không xuất hiện khí tức nào cùng như thế, thế nhưng vẹn vẹn rửa vào này cô nổ vang, cũng đủ để để rất nhiều tồn tại nghe mà biến sát, tựa hồ là vang vọng vũ trụ, vang vọng trong linh hồn, không hề có một tiếng động mệnh lệnh ở trong đầu của bọn hắn thành hình Thấy hay không? Những này quan tài đã bắt đầu trồi lên thiên đạo sông, đồng thời bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Mà kinh bình tiểu tử này hiện tại đang bề bội yên ổn chư thiên vạn giới, cả người sức mạnh đều tập trung vào nơi nào, đây chính là bất thế gia cơ hội tốt. Nếu là chúng ta có thể liên thủ công kích những này quan tài, triệt để phá diệt những này xiển xích, ngay lập tức sẽ có thể thả ra những tiền bối này. Đến thời điểm chúng ta không chỉ miễn một kiếp, vẫn cùng những tiền bối này môn kết giao hữu nghị. Cộng đồng thành tựu đại la, căn bản là không phải việc khó gì. Trường 859, sắc bén chủ nhân. Nói so với sướng cũng còn tốt nghe, nếu như chúng ta thả ra, cái kết như chúng ta là nô bục. Chính là, hà tất làm bọn hắn vui lòng. Chúng ta mục đích là thành tựu đại la. Ta mới là không sẽ thả ra những nhân vật này, nuốt nhân vật này còn tạm được. Chúng ta đều là rõ ràng nhân, ai không rõ ràng ai khuôn mặt. Ta xem các ngươi đều là những nhân vật này con cháu đi, bằng không làm sao sẽ nỗ lực cổ động chúng ta cứu người. Nhất định là có mưu đồ, hãy chấm dứt việc đó. Ta cũng cảm thấy là như vậy, các ngươi nhất định là muốn thả ra các ngươi cái gì thúc thúc bà bá, hay hoặc giả là sư tôn cái gì, sau đó nô dịch chúng ta, độc hưởng vĩnh hằng trái cây. Tử cũng không đồng ý. Ai dám động này quan tài một thoáng, chính là cùng chúng ta là địch Lại là một đám tồn tại bắt đầu phản kích, bọn họ căn bản là không muốn thả ra những nhân vật này, tại đối mặt cường đại trái cây cùng bánh gả tổ trước mặt, ai cũng không muốn phân ra từng chút từng chút, hiện tại giữa trường tồn tại đã nhiều lắm rồi. Nói không chắc một lúc còn phải bạo phát chiến đấu, nếu là lại thả ra những tồn tại này, đây chẳng phải là càng thêm ít đi lợi ích. Nay quân tồn tại, đã cho là mình ổn thao thăng khoán, đồng thời bắt đầu nhớ tới chia cắt trái cây chuyện sau đó, ở trong mắt bọn họ, hiện tại kinh bình chính là một cái không thể động con đón dối, chỉ cần không trêu chọc hắn, chạy đi chư thiên vạn giới bên trong làm làm phá hoại, ngay lập tức sẽ có thể làm cho suy nhược, không ủng tính liền có thể giết chết. Các ngươi này quân bị lợi ích làm choáng váng đầu vóc kẻ ngu si. Một tiếng quát tầm đống nhiên truyền ra, các ngươi từng cái từng cái đầu góc đều là cái gì làm. Ngươi nghĩ đến các ngươi có thể chạy đến trừ thiên vạn giới bên trong đi. Trước tiên không nói các ngươi có thể không thể đi vào, ngươi liền nhìn này bên ngoài là cái gì sao? Hết thể tồn tại vừa nhìn, lập tức vẻ mặt biến đổi, chỉ thấy những tồn tại này quanh thân tất cả đều bắt đầu bị từng tòa từng tòa huyền hoàng công đức tháp vây nốt. Lần thứ hai vừa nhìn, bốn phía cảnh vật đều là biến lĩnh dạng, hoàn toàn đều là kìm quang báo phủ. Đồng thời nhiều tia sức mạnh không ngừng mà hòa vào đến thân thể của bọn họ bên trong, tịnh hóa lực lượng của bọn họ. Cái gì? Chúng ta lại bị tiểu tử này vây ở nơi này. Thật ác độc thủ đoạn A, nếu như lại muộn như vậy một lúc, chúng ta sức mạnh trong cơ thể khả năng đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Giết! Công kích những này huyền hoàng công Đức thác, bằng không chúng ta sớm muộn cũng bị tiểu tử này luyện hóa. Từng tiếng không thể tin tưởng giống giận bắt đầu xuất hiện, những tồn tại này rất nhanh sẽ phản ứng lại đây đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mỗi người liền do dự đều không có, toàn bộ công kích đều chốt xuống đến bốn phía Huyền Hoàng Tháp trên, chỉ nghe một trận rầm rầm rầm nổ tung vang lên, Huyền Hoàng Tháp căn bản là không hư hao chút nào, trái lại đem một đám tồn tại pháp lực đều cho tiêu hao không ít. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, hết thệ tồn tại cũng không dám nghĩ nữa cái gì thắng lợi chuyện sau đó, mỗi người mặt lộ vẻ kinh hoàng, không biết bây giờ nên làm gì. Kha kha, tiểu tử này thủ đoạn tân nhẫn, nói vậy chư vị cũng đã đã được kiến thức, Huyền Hoàng Công Đức Tháp chính là thiên địa thần vận. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể bị công phá, e sợ thiên đạo sông đã sớm làm thịt, còn có thể chạy trốn đến bây giờ. Các ngươi liền này quan đều không qua được, còn muốn đi chư thiên vạn giới bên trong giết chóc chúng sinh, suy yếu kinh bình. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không sai, hiện tại thiên đạo này sông ở trong quan tài đã hiện lên, đồng thời không ngừng mà giấy ruộng, các ngươi nói một chút chúng ta nên đi nơi nào. Nương nhờ vào kinh bình. Chúng ta đã sớm đem hắn đắc tội thấu, ngươi hy vọng hắn có thể vòng qua các ngươi. Đó là thuần túy nằm mơ, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Hoặc là lựa chọn mở ra những này quan tài, thả ra những tiền bối này, cứ như vậy, này huyền hoàng công đức tháp tất nhiên có thể phá, đến thời điểm chúng sinh bạo phát giết chóc, khi đó ai cũng ép không được. Đúng là như thế, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, đem những tiền bối này cứu ra, tuyệt đối có thể chạy thoát một cái tính mạng, chúng ta hành sự lập tức chiếm thượng phong, đến thời điểm một cái đại la vị trí là trốn không thoát. Các người nói chán ghét làm nô tài. Chúng ta chính là nô tài mệnh. Thiên địa sơ khai, chúng ta là thiên địa nô tài, pháp lực cao cường, chúng ta vẫn là thiên địa nô tài, bất quá thiên địa này nô tài chúng ta cũng đã làm được đội lên, nếu muốn tiến thêm một bước, làm cao cấp một điểm, vậy còn không bằng theo những tiền bối này, ta khuyên chư vị, nhận mệnh đi. Bằng không các ngươi thật là sẽ không mệnh rồi. Đừng do dự, đang do dự giữa trường mọi người cũng phải né vào, chúng ta mấy cái trước tiên vận chuyển sức mạnh, doanh kích xích sát, còn còn lại, các ngươi nhìn làm đi. Lại là một trận chống đỡ phái tồn tại nói chuyện. Đồng thời tại lời nói sau khi rơi xuống rất, liền cũng sẽ không tiếp tục do dự, từng cái từng cái bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, điên quần mà tiến công vô số trên quan tài xích sát. leng keng đang đang tiếng vang liên tục truyền ra, không đầy một lát liền đứt đoạn rồi mấy cây, thế nhưng những này xích sắt lít nhá lít nhít, vô cùng vô tận, đứt đoạn rồi mấy cây, không tính là cái gì, đồng thời đứt rợn vẫn đang không ngừng mà chứa trị. Giả, thật giống công kích đều là vô dụng. Bất quá cũng may quan tài bên trong sức mạnh liên tục chấn động. Theo dây xích gây vỡ có một ít sóng chấn động bé nhỏ dấu hiệu, ngã, cũng cũng không tính là để những tồn tại này hủ rũ. Còn lại một ít cao thủ nhìn thấy cảnh này cũng không dám đang do dự, từng cái từng cái vận lên pháp lực, gia nhập vào công kích xích sắt trong đội ngũ, điên cuồng thôi thúc sức mạnh. Lựa chọn rất đơn giản, kinh bình sẽ không vòng qua bọn họ, trong quan tài tồn tại nhưng là có có thể sẽ vòng qua bọn họ, chọn cái nào, kẻ ngu si cũng có thể rõ ràng. Công kích điên cuồng rung động mà ra. Toàn bộ cao thủ sức mạnh đều tụ hợp lại một nơi này ngay lập tức sẽ tạo thành to lớn cực kỳ uy năng bất quá ngăn ngăn chốc lát công phu liền tạo thành vô cùng dây xích gãy vỡ chưa chỉ tốc độ xa xa theo không kịp phá hoại tốc độ rất nhanh mấy cái trên quan tải dây xích liền bắt đầu ít đi một bộ phận chính là này ít đi một bộ phận này màu sắc khác nhau trên quan tài lập tức lại bắt đầu chấn động to lớn chấn động tạo thành to lớn vết rách bất quá chốc lát hết thể trên quan tài cũng bắt đầu vết rách đạo đạoạn nước vết tích che kín hết thể trên quan tài Từng cỗ từng cỗ thâm trầm sức mạnh đáng sợ từ trong đó để lộ mà ra, khác nào trong vũ trụ hung mánh giã thú, bắt đầu dần dần mở hai mắt ra. Ơm ấm ấm. Hết thể quan tài cũng bắt đầu nổ tung. Không mấy bóng người dần dần xuất hiện ở chúng tồn ở trước mặt. Những bóng người này, mỗi một người đều toàn thân trần trụi, xem ra cùng phạm nhân không khác nhau gì cả. Diện mạo tất cả đều là cực kỳ phổ thông, khi thế càng là nửa điểm hoàn toàn không có, trong ánh mắt để lộ ra mê man cùng ngây thơ. Tựa hồ dường như vừa giáng sinh đến thế giới trẻ con. Chúng ta bái kiến các vị pháp tắc chủ nhân, bái kiến các vị tiền bối. To lớn âm thanh đột nhiên vang lên, những tồn tại này tuy rằng trong lòng cũng đang hoài nghi đối phương có phải hay không pháp tắc chủ nhân, thế nhưng lễ tiết nhưng không có hơi chút thất lễ, trước tiên biểu thị trung thành, đều là vô cùng tốt, còn sau đó, vậy thì xem sức mạnh đến quyết định. Những bóng người này nghe được lời ấy, tất cả đều run lẩy bẩy cả linh hồn, lập tức mê man trong ánh mắt bắt đầu xẹt qua vô số đạo hào quang. Tự hồ từng tầng từng tầng ký ức cũng bắt đầu khôi phục sau đó liền tràn đầy một tiêu ý mừng. Sau đó là đại hỷ, cuối cùng là mừng như điên. Ha ha! Chúng ta rốt cục đi ra. Một tiếng tràn đầy hưng phấn cùng ác độc giống to, bắt đầu những người này trong miệng truyền ra. Sau đó những người này phổ thông diện mạng bắt đầu trở nên bắt đầu và mẹo, từng cái từng cái hoặc là rối nơi tinh hồng đầu lưỡi liếm thỉ môi, hoặc là lộ ra hàm răng trắng đoán, thoải mái cười to hay là từng cái từng cái không có ý tốt nhìn chằm chập vào này quỷ trên mặt đất đông đảo tồn tại. Sau đó, những này từ trong quan tài xuất hiện người vây bàn tay lớn một cái, cái kia vốn là nước trở thành mảnh vỡ quan tài bắt đầu cấp tốc hiện lên, biến thành một kiện kiện siêu y, bao phủ bọn họ trần trùi thân thể. Ánh mắt thống nhất nhìn về phía ngồi xếp bằng ở thiên đạo sông bầu trời, kim quang lưu chuyển kinh bình. Khá khá, tiểu tử này chính là đại đạo chuyển thế. Xem ra bất quá là một cái nộn em bé, một cái khuôn mặt tuổi trẻ, Trên mặt góc cạnh cực kỳ rõ ràng thanh niên nói chuyện, ta xác bén chủ nhân lúc trước bị đạo thánh đại la bắt được, phong ấn tiến vào thiên đạo sông, bực này vô cùng nhục nhã, ta nhất định phải báo lại. Đạo thánh, đạo thánh đây, cho lão tử lan ra, ngày hôm nay ta phải đem người chém thành muôn mảnh. Thanh âm này càng nói càng đánh, càng nói càng mãnh đến cuối cùng toàn bộ thiên đạo sông cũng bắt đầu chạy trồng lên, vô số không gian dường như đầu hũ như thế vỡ vụn thành tra, thời gian cũng bắt đầu bị cắt chém, tạo thành lúc nhanh lúc chậm lưu động khu vực khủng bố cực kỳ. Quỳ trên mặt đất tồn tại, giờ khác này tất cả đều kinh hãi một thoáng, lập tức trong lòng kính nghề bay lên, phải biết nơi này chính là thiên đạo sông, thời không chi cựng, rán, vũ trụ số 1 thế nhưng bây giờ lại bị thanh niên mấy câu nói cho hống trở thành mảnh vỡ, đây là cái gì huy năng, thủ đoạn là gì. Chương 860, Chính ta nắm. Này tất nhiên chính là những pháp tắc kia chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có sai. Hết thể quỳ trên mặt đất tồn tại, trong đầu thống nhất buốc lên cái này năm tháng. Lập tức có người run run rầy rầy nói rằng, sắc bén chủ nhân tiền bối, tình huống bây giờ đã không giống nhau, toàn bộ vũ trụ xảy ra thật nhiều sự tình, đợi chúng ta cho ngài từng cái rẳng giải Ẩm. Một tiếng nổ vang đông nhiên truyền đến, lập tức cái này nói chuyện tồn tại ngay lập tức sẽ muốn nổ tung lên, thần hồn ý thức, thân thể phụ tạm, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Sau đó sắc bén chủ nhân cười lạnh, ta cho các ngươi nói chuyện mạng. Ta muốn biết cái gì, chính mình sẽ tìm. Thanh âm lạnh lùng bắt đầu truyền ra. Lập tức nhiều tia thần hồn mảnh vỡ bắt đầu bị sắc bén chủ nhân tụ tập ở trong tay, há mồm một thôn, liền bắt đầu nhắm mắt lên. Bất quá một sát na công phu, những này mảnh vỡ lại phân biệt đến những khác thân thể con người bên trong, quay một vòng, một lần cuối cùng vỡ vụt, biến thành hư vô. Thì ra là như vậy, đạo thánh cùng cái khác mấy cái đại lạt đều phản bội, gia nhập ma thần bộ tộc, trở thành thủy tổ, thế nhưng đến lúc sau lại bị một người tên là sát la tiêu diệt, sau đó sát la hy sinh chính mình, mới tạo thành lớn như vậy dung chuyển làm cho chúng ta quan tài trồi lên đến, đồng thời bị những tên phế vật này phát hiện, trợ giúp chúng ta. Sắc bén chủ nhân nói rằng, trong giọng nói cười quái dị liên tục, hảo gia hòa, không nghĩ tới mấy tiểu hoa nhi này hoa đánh cũng không tệ mà, thực sự là kinh tâm động thách, khúc chết ly kỷ, làm cho ta lão già này cũng có chút bội phục Người còn lại đều biểu thị trầm mặc, thế nhưng trong ánh mắt trợt lué lên khiếp sợ, vẫn là bán đứng trong lòng bọn hắn chân thực ý nghĩ. Kinh bình trưởng thành, cùng đại la, ma thần, sát la, một loạt tranh đấu, Sắc thực thật là nguy hiểm cực kỳ, khí kịch tính biến hóa thật sự là quá nhiều, cho dù những này lao tiền bối trong lúc nhất thời cũng bị khiếp sợ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngắm lại, bọn họ cũng không có biện pháp làm được hoàn mỹ như vậy, đặc biệt là như kinh bình như vậy, có thể nói là đạp lên cao thủ thi thể đi tới. Không sai, đại đạo người trưởng thành, sắc thực là siêu nằm ngoài ý liệu của chúng ta. Một lao giả lúc này nói chuyện, chúng ta đều đã ngủ say thời gian quá dài, tư tưởng đều có chút cổ hủ. chúa tể thời gian Ngươi thiếu ở nơi nào làm cảm khái. Một nữ tử khác nói rằng, chúng ta 99 người ai mà không giống nhau. Không gian chủ nhân, ngươi hãy bớt sàng luôn đi, hiện tại chúng ta phải làm gì? Sắc bén chủ nhân là nhất thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nói, chúng ta bây giờ là thoát vây rồi, nhưng là những này huyền hoàng công đức thấp nhưng là khó đối phó, tiểu tử này cũng không phải là cái gì người hiền lành, trước tiên giải quyết cái nào. Người gấp cái gì? Khác một người tuổi còn trẻ nói chuyện, trên người hắn có một cỗ trí tuệ khí tức, Hiện tại mấu chốt nhất không phải giải quyết cái nào, mà là phía dưới những trợ giúp này sự hiện hữu của chúng ta, bọn họ cũng có thể cũng coi là văn bối, từng cái từng cái ẩn dấu nhiều năm, pháp lực cao cường, nhưng không được pháp tắc yếu lĩnh, là hợp nhất bọn họ, vẫn là. Một câu nói kia nói xong lời cuối cùng, liền không hề tiếp tục nói, vì trên mặt đất hết thể tồn tại tất cả đều bắt đầu thân thể ru lên, bọn họ vốn là thấy được sắc bén chủ nhân không nói hai lời liền làm thịt một cái tu vi không sai cao thủ, liền tâm trạng ru lên. Xuất hiện đang nghe được một câu nói kia, ngay lập tức sẽ bắt đầu bắt đầu sợ hãi, hối hận dường như sông lớn biển gầm giống như vậy, bắt đầu điên cùng va chạm nội tâm của các nàng. Mới vừa nói vẫn thiên hoa loạn truy tồn tại, giờ khác này cũng là sắc mặt tái nhận, không dám nói thêm nửa câu, thật chính là chờ đợi chủ nhân trừng phạt nô tài. Đúng, này ngược lại là cái vấn đề. Người trẻ tuổi sơ sờ cằm, trong mắt hào quang lấp lué không yên, làm sao bây giờ đây? Muốn nói sức mạnh, muốn nói sức mạnh, đều coi như không thể Vừa nhìn tất cả đều là tích góp vô số 5, muốn nói đầu, cũng đều vẫn không tính là ngốc tử công trên mặt nói, những này em bé vẫn là vãn bối của bọn ta tới, tử tư trên mặt nói, những này em bé giúp chúng ta thoát vây, cũng coi như là có hiếu tâm. Lời nói này nói, để hết thẻ quỷ trên mặt đất liên tục run dày tồn tại bông lòng rất nhiều, dù sao cùng công cùng tư đều vẫn tính được, vậy thì không lý do giết bọn hắn. Sắc bén tiền bối Minh dám A. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở chính là vì có thể làm cho các vị tiền bối thoát vây mà ra, cùng phá diệt vũ trụ, tuyệt diệt chúng sinh. Vì mục đích này, chúng ta thật nhưng là nhận hết vị đắng, hiện tại các vị tiền bối đi ra, chúng ta thực sự là tâm thần khuấy động, không kềm chế được, sau đó chỉ cầu có thể tùy tùng các vị tiền bối, đi theo làm tùy tùng, bất ly bất khi à. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta trung tâm, thiên địa có thể tên, nhật nguyện chứng, giám. Các vị tiền bối cực khổ rồi, không biết đón lấy còn có phân phó gì. Liên tiếp ha rua nịnh hót tiếng bắt đầu chuyển đến, những tồn tại này mỗi một người đều không phải người ngu, bắt được cơ hội chính là một trận khóc tố tâm sự, loạn biểu trung tâm, hy vọng có thể không làm cho mấy vị tiền bối này bay lên diệt vong bọn họ ý niệm. Ồ, oh. không tồi không tồi, xem ra các ngươi rất là khổ cực ca. Sắc bén chủ nhân một bộ thỏa mãn vẻ mặt, lập tức bàn tay một chảo, vô cùng sắc bén sức mạnh bắt đầu điên cuồng bay lên, cường đại vô biên sức mạnh ngăn ngắn chốc lát liền tạo thành phá hoại cực lớn lực, những kia nói chuyện tồn tại. Lập tức thân thể vỡ vụn, mỗi người tử vong. Nhanh không gì sánh kịp, khó có thể hình dung. Nhưng là ta cho các ngươi nói chuyện sao? Sắc bén chủ nhân cười lạnh, ta không cho các ngươi nói chuyện, các ngươi liền không thể nói chuyện, ta cho các ngươi tử, các ngươi thì không thể hoạt. Quên đi, những tồn tại này giữ lại cũng là vô dụng, hợp nhất có ích lợi gì, quả thực chính là trói buộc, bất quá bọn hắn sức mạnh trong cơ thể ngã, cũng vẫn là có thể, chúng ta vừa đi ra, liền muốn bọn họ cống hiến cống hiến đi. Trí tuệ chủ nhân biến thành người trẻ tuổi đột cười cười, cực kỳ ôn hòa nói ra như thế mấy câu nói. Diện mạo xem ra ôn hòa, thế nhưng lời nói nhưng là lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn vô song, há mồm liền muốn giết toàn bộ. Thiệt thòi ngươi vẫn tự xưng trí tuệ, bây giờ nhìn lại ngươi còn không bằng trí tuệ của ta nhiều. Sắc bén chủ nhân cười lạnh một tiếng, muốn giết cũng nên tìm cớ, nào có ngươi như thế ở bề ngoài liền nói. Những này em bé tuy rằng ngu xuân điểm, nhưng giàu gì cũng đã giúp chúng ta. Trí tuệ là đối với ngang nhau tồn tại có khả năng sử dụng, liền giống với phàm nhân, không thể cho con kiến dùng trí tuệ như thế, trực tiếp ép chết là tốt rồi. Trí tuệ chủ nhân thản nhiên nói, bất quá nghĩ đến ngươi cái này lỗ mãng hạ người cũng sẽ không lý giải, chính ngươi nhìn làm đi. Hừ, ta yêu chuộng cùng những này em bé giảng đạo lý. Sắc bén chủ nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, mấy vị văn bối, các ngươi đều cực khổ rồi, thả ra chúng ta là các ngươi cả đời này sáng suốt nhất quyết định, như vậy, chúng ta vừa đi ra, các ngươi đem lực lượng của các ngươi đều cống hiến cho chúng ta đi, ngày sau chờ ta phá diệt cái vũ trụ này, sẽ đem các ngươi phục sinh, các ngươi cảm thấy có được hay không? Đây là một cái mang theo đùa bỡn tinh chất ti tiện lời nói dối. Thế nhưng hết thể quỷ trên mặt đất tồn tại tất cả đều bắt đầu run rẩy, từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hối hận cũng sớm đã yếm không còn lý trí của bọn hắn, chỉ là không rõ hỏi, tại sao? Không cái gì tại sao? Chính là nên các ngươi cống hiến, vậy các ngươi phải cống hiến, chúng ta là tiền bối. Sắc bén chủ nhân khả khả nói, trên mặt ý cười tại ôn hòa, cũng không che giấu nổi trong ánh mắt lạnh lùng cùng vô tình. Ti tiện, trí tuệ chủ nhân nở nụ cười một tiếng, trí tuệ của ngươi vậy chính là như thế. Sắc bén chủ nhân mắt điếc ai ngơ, tiếp tục xem những tồn tại này, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, giúp người đến giúp để, đưa Phật đưa đến Tây. Đạo lý này các ngươi không phải là không rõ ràng, nếu để cho chính chúng ta động thủ, Đây chính là không tốt, tổn thương hòa khí. Hòa khí, người đều muốn giết chúng ta, còn có cái gì hòa khí? Thuần túy là ta đùa bỡn ta môn. Hết thẻ tồn ở trong đầu đều bước lên như thế một cái ý niệm trong đầu, lập tức trong ánh mắt ý lạnh càng ngày càng sâu, toàn thân sức mạnh cũng bắt đầu nâng lên, làm xong liệu mạng một lần chuẩn bị. Những tồn tại này đến cùng là ẩn nút vô số năm tồn tại, mỗi người thực lực cao cường, đầu góc thông minh, tính tình càng là dường như chó sói như thế, muốn tính mạng của bọn Hán. Cái kia đầu tiên liền muốn trả giá một chút. Không thể không nói, những tồn tại này thống nhất tản mát ra khí thế, thật là làm cho vũ trụ biến sắc, thiên địa chấn động. Sắc bén chủ nhân sắc mặt trở nên ông chầm, xem ra các ngươi là không muốn Thực sự là một đám không nghe lời văn bối, coi chính mình có điểm sức mạnh, liền dám đối với tiền bối bất kính. Được được được, nếu các ngươi không cho, vậy ta liền chính mình nắm. Trong giọng nói, vô số sức mạnh trong dây lát buộc phát ra. Cường đại vô biên sắc bén lực lượng trực tiếp xuất hiện các vị tồn tại trong thân thể, từ nội bộ bắt đầu cắn giết trong phút chốc máu tươi đầy trời, thịt nát khắp nơi. chương 861, thông hiểu tất cả. Sớm cùng các ngươi nói, tự chủ kính dân đi ra sẽ ăn ít vị đắng, nhưng vẫn là không đồng ý, không muốn cho ta động thủ trắng trận cấp đoạn, thực sự là không biết hình dung như thế nào các ngươi ngu xuẩn. Sắc bén chủ nhân một tay liền đem những tồn tại này hết thể nắm nổ tung, vô số sức mạnh dồn dập tụ tập đến sắc bén chủ nhân trong bàn tay. Hóa thành 99 người đạo lưu quang, hòa vào đến hết thể pháp tắc chủ nhân trong cơ thể. Kỳ thực nếu bàn về sức mạnh, sắc bén chủ nhân sức mạnh cũng không phải là quá cường đại, so với những kia bị giết tồn tại cũng cha không đi nơi nào, thậm chí còn có không bằng, nhưng then chốt là hắn nắm giữ sắc bén quy tắc, đây chính là mạnh nhất thủ đoạn, bất luận nhân vật gì, đều tránh không khỏi hắn sắc bén quy tắc cắn giết. Đây chính là pháp tắc chủ nhân chỗ cường đại, nắm giữ pháp tắc, thì bằng với trưởng khống một bộ phận thiên đạo. Ẩn dấu ở chư thiên vạn giới bên trong cuối cùng cường giả vào thời khắc này hết thẻ diệt vong, chỉ còn lại có này 99 cái tồn tại, tại cắn nuốt những sức mạnh này sau, bọn họ thống nhất đưa ánh mắt đều chuyển hướng kinh bình. Kha kha, hiện tại chỉ còn lại tiểu tử này, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Là trước hết giết tên tiểu tử này, vẫn là đi trước phá hoại này huyền hoàng công đức tháp, dáng lâm vạn giới giết chết chúng sinh. Sắc bén chủ nhân hấp thu sức mạnh sau, hướng về chung quanh hỏi. Công đức tháp khó phá. Trước hết giết tiểu tử này, đầu xuôi đuôi loạn, thành tựu vĩnh hằng Thời không chủ nhân không do dự, trực tiếp liền nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Lời vừa nói ra, nhất thời đạt được hết thẻ pháp tác chủ nhân đồng ý, những này pháp tác chủ nhân bị nhốt vô số 5, hiện tại chính là phá diệt tất cả chân chính thời cơ, chỉ cần giết Kinh Bình, vũ trụ toàn bằng bọn họ nắm giữ. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình đóng chặt hai mắt đột nhiên mở, Kim Quang bắn mạnh, trực tiếp nhìn về phía này hết thẻ pháp tác chủ nhân. Tiểu tử này tỉnh. Sắc bén chủ nhân lập tức cả kinh, bản năng làm ra phòng ngự tư thế, thế nhưng sau đó liền cười lạnh, hắn nhìn ra, kinh bình hiện tại không thể động đậy, vậy còn sợ cái cái gì? Khà khà, ngươi gọi kinh bình đi. Đột nhiên, trí tuệ chủ nhân nói chuyện, thực lực là rất mạnh, vẹn vẹn là công đức liền để chúng ta bó tay toàn tập, hơn nữa ngươi trải qua tất cả, cũng bị chúng ta biết được, sắc thực cũng coi là kinh tâm động phách, lợi hại vô biên nhân vật, nhưng là ngươi bây giờ không thể động đậy. Sát la vì chúng ta sáng tạo gần như không tồn tại cơ hội, không bằng như vậy, ngươi mình lựa chọn tử vong, đem tất cả sức mạnh cùng huyền bí đều cống hiến cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ không xóa bỏ linh hồn của. Ngươi, đợi được phá diệt tất cả thời điểm, tại phục sinh ngươi, ngươi cho rằng làm sao. Đồng dạng là ti tiện cực kỳ lời nói dối, trí tuệ chủ nhân dĩ nhiên nói ra cùng sắc bén chủ nhân gần như ý tứ, xem ra kinh bình, là có tư cách để hắn dùng lời nói dối đến lừa dối. Các ngươi, chính là pháp tác chủ nhân. Kinh bình căn bản không lý trí tuệ đứng đầu ngữ, tự mình tự nói rằng, thì ra là như vậy, ta đã hiểu tất cả, tự vũ trụ mở ra tới nay, hết thể thai hoang ầm, hết thể ác giả, đều tại đây khắc đã xuất hiện ở trước mặt ta, đây là cuối cùng thời khắc, cuối cùng chiến đấu, diệt tuyệt các người, vũ trụ đều sẽ tiêu trừ tất cả vấn đề, chúng sinh cũng sẽ chân chính hướng về tương lai đi tới. Khẩu khí thật lớn. Sắc bén chủ nhân lông mày nhíu lại, tiểu tử, ngươi bây giờ không thể động đậy, còn dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với chúng ta? Chí tuệ chủ nhân đề nghị rất tốt, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu như bằng không thì chân chính đối kháng lên, ngươi căn bản không phải ta các loại, chờ, đối thủ, đến thời điểm hối hận cũng không kịp rồi. Nghe được lời ấy, Kinh Bình cười cười, tựa hồi nhìn thấy một cái con kiến đang kêu gạo, tuy rằng không hề nói gì châm chọc lời nói, thế nhưng là để lộ xuất ra cực kỳ không đem đối phương nhìn ở trong mắt ý vị. Hắn bây giờ đã là rõ ràng tất cả, suốt đêm tất cả nhân quả, những này pháp tác chủ nhân, chính là mênh mông vũ trụ. Chư thiên vạn giới cuối cùng một kiếp, chỉ cần phá giết bọn hắn, tất cả đều sẽ trở lại quy đạo. Người cười cái gì thiếu? Sắc bén chủ nhân thấy được Kinh Bình nụ cười, lập tức lửa giận dâng lên náo hải, không nói hai lời chính là nắm đấm nắm chặt, cường đại sắc bén sức mạnh từ Kinh Bình trong cơ thể bắt đầu bạo phát, ngoại bộ càng là xuất hiện đạo đạo trong suốt vết tích, mỗi một đạo đều người nắm giữ đủ để phân cách vũ trụ uy năng, toàn bộ dáng lâm đến Kinh Bình trên thân hình. Ầm ầm ầm. Liên tiếp lanh lảnh nổ vang truyền đến. Lập tức này vô số đạo sắc bén tâm ý, trong phút chốc bắt đầu vỡ vụn, mà kinh bình thân thể, nhưng là không chút tổn thương, liền ngay cả quần áo đều chưa từng xuất hiện nửa điểm sóng chấn động. Ngược lại là sắc bén chủ nhân liên tiếp lui về phía sau, thân thể xuất hiện mấy cái sâu sắc miệng máu, mỗi một cái đều giữ tận cực kỳ, máu tươi phun ra tung tué, bất qua chốc lát liền vãi đầy mặt đất, mãnh liệt thống khổ để hắn thân thể cũng bắt đầu đánh xúc lên, kinh hại ánh mắt phẫn nộ nhìn kinh bình, có lòng muốn lại muốn lần nữa công kích nhưng làm sao cũng không nhắc lên được trong lòng dũng khí. Không núp ních, liền tạo thành một cái pháp tắc chủ nhân trọng thương. Tại kinh bình trong mắt, những này pháp tắc chủ nhân chính là một đám tiểu nhân, giống như phế vật tồn tại, bọn họ duy nhất cường đại địa phương ngay tại ở pháp tác, thế nhưng tại kinh bình trong thân thể, nhưng là nắm giữ hết thể pháp tác, đối với bọn hắn điểm kia tiểu kế lượng thấy rất rõ ràng, ý niệm hơi động, liền có thể phá chi, ung dung cực kỳ. Còn lại pháp tắc chủ nhân, thấy cảnh này cũng là thân thể chấn động, Trong ánh mắt do dự vẻ qua lại bất định, căn bản không nghĩ tới Kinh Bình lại lợi hại như vậy. 99 người, đại biểu 99 cái pháp tắc, chia ra làm thất tình lục dục quang ám âm dương, thật giả hư thực, lục điệu hải dương. Có thể nói chỉ đứng sau ngũ hành pháp tắc bên dưới hết thể pháp tắc, tất cả đều đã bị sự nắm giữ của các người, cựu cựu chính là vài cực điểm, càng là vũ trụ cực hạn. Kinh Bình thản nhiên nói, các người đại diện cho vũ trụ cực hạn, thế nhưng ta, nhưng đại diện cho vũ trụ vô hạn. Ta nắm giữ tất cả pháp tác, ta nắm giữ tất cả biến hóa, các người, chỉ là bất quá là một đám đợi làm thịt phế vật thôi. Âm thanh vừa ra, những này pháp tác chủ nhân mỗi người vẻ mặt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Được được được, lợi hại A, thật sự là lợi hại. Đại đạo người, quả nhiên là danh bất hư chuyển. Thời gian chủ nhân bắt đầu nói chuyện, bất quá chúng ta cũng đều không phải ăn chay. Người giết chúng ta, vũ trụ sẽ tan vỡ, người cho rằng phong ân chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta không có thứ gì làm sao. Sai. Pháp tác sức mạnh đã bị chúng ta hòa vào đến thần hồn bên trong, ai cũng không cách nào dễ dàng cấp đoạn, giết chúng ta, thì bằng với phá hỏng chư thiên vạn giới, ta nhớ ngươi là không chịu đựng nổi cái này cái giá phải trả. Trong giọng nói, vô số pháp tác chủ nhân cũng bắt đầu rung động bản thân khí thế, vô cùng pháp tắc liên tục khuấy động, ngăn ngắn trong chốc lát liền bao phủ kinh bình. Tương tự với loại này pháp tắc khuấy động, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, tuy không phải công kích, nhưng cũng đã thâm nhập đến trong thân thể, thuộc về bí ẩn thủ đoạn Muốn từ bên trong triệt để đèm Kinh Bình tất cả thân thể đều cho quấy rầy sau đó sẽ giết chết, thủ đoạn có thể nói là cực kỳ tuyệt diệu. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình thân thể liền phản phất vực sâu giống như vậy, mấy cái pháp tác chủ nhân bí ẩn thủ đoạn vẫn không đưa đến tác dụng, cũng đã biến mất không còn tăng tích, bị hấp thu sạch sẽ. Đáng ghét. Chúa tể thời gian thầm mắng một câu, lập tức nói rằng, Kinh Bình, thực lực của người mạnh mẽ, bọn ta đều là biết, bất quá bây giờ chúng sinh cũng đã bắt đầu đoạn rơi xuống. Ngươi tại chống đối có ích lợi gì? Ngươi không phải nói thiên đạo chính là chúng sinh ngưng, chúng sinh tâm ý chính là thiên đạo tâm ý sao? Hiện tại chúng sinh đã lựa chọn đoạn lạc, ngươi vẫn chủ động vông tha đi. Không phải chúng sinh lựa chọn đoạn lạc, mà là chúng sinh bị ép lựa chọn đoạn lạc. Kinh bình cười cười, hữu tâm giết người cùng thất thủ giết người tuy đồng dạng là giết người, thế nhưng trên căn bản vẫn là không giống. Một người là tâm tư ác độc, một cái nhưng là không muốn hại người, có thể nào đánh đồng, nếu là lấy kết quả là luận tất cả Như vậy lúc trước khai thiên tích địa đều không nên xuất hiện, các ngươi cũng sẽ không nắm giữ pháp tác, thậm chí liền ý thức đều sẽ không nắm giữ. Lại nói nữa, thân là sinh linh các ngươi, nắm giữ chư thiên pháp tác, nhưng phản bội sinh linh, trở tay giết chóc, làm sao lại có thể rõ ràng chúng sinh tâm ý, thì lại làm sao có tư cách phỏng đoán chúng sinh tâm ý. Thậm chí là đảm luận, đều không nên khi các ngươi trong miệng xuất hiện. Lời nói nói đến đây, Kinh Bình liền ngậm miệng lại bạch, ánh mắt hờ hứng nhìn những tồn tại này, không ở nhiều lời một câu Người! Chúa tể thời gian nghe được lời ấy, lập tức cả người chấn động, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, nhưng lập tức liền cưỡng chế chấn định lại, trong ánh mắt vẻ mặt biến ảo liên tục dĩ nhiên cũng không nói chuyện. chương 862, Phục sinh van N. huyện Chủ Nhân Làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực bây giờ cực cường, công kích của chúng ta tại cường đại cũng thương tổn hắn không được một chút ít, còn không bằng nói là cho hắn đưa năng lượng. Lực lượng pháp tắc càng là đối với hắn vô hiệu. Vạn hạnh hắn bây giờ là trấn áp chư thiên vạn giới chúng sinh, không thể động đậy, bằng không chúng ta e sợ không phải hắn hợp lại chi địch. Sắc bén chủ nhân thầm nói, trong thanh âm tràn đầy ván độc, đối với kinh bình thường tổn chuyện của hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Đáng ghét. Lúc trước nhân loại sinh sôi, ma thần bừa bãi tàn phá, đại đạo vận chuyển hồi lâu, rốt cục quyết tâm chuyển thế, lúc đó đại đạo cũng đã là vô cùng vô thận, uy đức vô lượng, hiện tại chuyển thế mà đến, càng là nắm giữ hôn độn mở đầu, sáng lập vô hạn chi đạo Cùng đại đạo tưng dòng, thế này sao lại là chúng ta có thể đối phó, thật sự là quá mạnh mẽ. Không gian chủ nhân cũng bắt đầu nói chuyện, chúng ta tình cảnh bây giờ, thật chính là lưỡng nan. Không sao. Chớ quên, chúng ta vẫn có lá bài tẩy. trí tuệ chủ nhân nói chuyện, chúng ta nắm giữ chư thiên vạn giới pháp tắc, đồng thời đem pháp tắc dung hợp đến thần hồn bên trong, đây chính là chúng ta tiên thiên ưu thế. Chúng ta có thể thôi thúc thiên đạo sông, xung kích tên tiểu tử này, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn có đủ nhiều thương tổn cùng nguy cơ. Nếu thật là dồn ép đến nóng nảy chúng ta, bỏ qua lực lượng pháp tắc để thiên đạo sông phá tan những này huyền hoàng công Đức tháp, bao phủ chư thiên vạn giới, đến thời điểm đến cái đồng quy vụ tận, ta cũng không tin hắn còn có thể thở ơ. Biện pháp là biện pháp tốt, thế nhưng chúng ta cuối cùng cầu vẫn là vĩnh hằng không tới vạn nhất không thể khiến dùng. Đó là tự nhiên, hiện tại đi tới ngấm lại làm sao phá hoại tên tiểu tử này. Lại là từng đợt tiếng bàn luận bắt đầu vang lên, những này pháp tắc chủ nhân tất cả đều bắt đầu suy tư. Nếu muốn rõ ràng tất cả. Không sai, những này pháp tác chủ nhân thân kiêm lực lượng pháp tắc, có thể thôi thúc Thiên đạo sông, sát thực cũng coi là một đòn sát thủ, dù sao Thiên đạo sông vô cùng vô tận, uy năng vô biên, chỉ cần một khi xuất hiện ở vũ trụ, ngay lập tức sẽ có thể bao phủ tất cả, phá diệt tất cả. Đây là so với ma thần còn mạnh liệt hơn thủ đoạn. Hiện tại chúng sinh cũng đã là ác niệm sâu sắc, mặc dù là bị cưỡng chế tiến hành đoạn lạc, nhưng này chính là cơ hội của chúng ta, chúng sinh tâm ý chính là Thiên đạo tâm ý. Hiện tại chúng sinh lựa chọn là giết chóc cùng hủy diệt, như vậy thiên đạo sông cũng sẽ băng đẳng không lớt, chỉ cần chúng ta thiện ra dẫn dắt ngay lập tức sẽ có thể làm cho chúng sinh đem toàn bộ ác nghiệm đều dung hợp đến tất cả, khiến cho thiên đạo sông cộng minh, đối với kinh bình tiến hành công kích, đến thời điểm. Chúng ta như cũng là bảo lưu pháp tắc càng sẽ không thương hại tự chúng ta. Một cái khác pháp tác chủ nhân nói rằng, biện pháp là tốt, khen chốt là làm sao dẫn dắt chúng sinh hiện tại đều bị vây ở từng người trong thế giới. Huyền Hoàng Công Đức Tháp lại đang một bên tiến hành phong ấn, chúng ta mấy cái thủ đoạn không tốt thi triển A. trí tuệ chủ nhân nói rằng, cho dù có thể thi triển, tiểu tử này cũng sẽ không nhìn chúng ta thi triển, nhất định sẽ từ đó ra tay, này độ khó bên trong không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Muốn dẫn động chúng sinh ý niệm, đầu tiên phải tại chúng sinh trước mặt dáng lâm thần tích, hoặc là rót vào lý niệm, tiến hành tẩy não nếu không thì tất cả thủ đoạn đều là chuyện cười, chúng sinh tại sao phải nghe lời hắn. Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Vốn là còn tưởng rằng là chúng ta tuyệt thế thời cơ Lại không muốn đều vẫn là một người bình thường cơ hội Sắc bén chủ nhân nói một câu Này đại đạo làm sao lại khó có thể như vậy đánh bại Được rồi, bây giờ không phải là nói những lời nói buồn bã như thế thời điểm Ngươi phải biết, có thể có cơ hội Cũng đã điểm rất tốt chuyện Nếu là đổi thành trước đây, chúng ta liền cơ hội đều không có Chúa tể thời gian quát lớn một câu Hắn nắm giữ thời gian lực lượng rất là cường đại Có thể nói là những tồn tại này bên trong mạnh mẽ nhất Xưng là thủ lĩnh cũng không quá đáng, là lấy hắn quát lớn, chỉ là để sắc bén chủ nhân ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, vẫn như cũ không dám nhiều lời. Ta có một cái biện pháp. Vừa nãy những tia tồn tại chuyện đưa cho chúng ta trong trí nhớ, trong đó có một cái vạn huyện chủ nhân, là một cái bộ xương tu luyện thành tinh, pháp lực vô biên, nhưng là bị giết, dựa vào này vạn huyễn chủ nhân thủ đoạn, chúng ta liền có cái này cơ hội. Không gian chủ nhân phản phất nghĩ tới điều gì, lập tức nói một câu. lời vừa nói ra Nhất thời để hết thể pháp tác chủ nhân đều là một trận hoàng hốt, cấp tốc tra tìm trong đầu ký ức, lập tức sẽ hiểu không gian chủ nhân ý tứ. Vạn Huyễn chủ nhân, thiên biến văn hóa, là thần ký nhất, ảo cảnh một tầng tiếp theo một tầng, có thể nói là những kia tồn tại bên trong lợi hại nhất tồn tại, cũng có giá trị nhất tồn tại, sống vô số ý niệm, chỉ bất quá nhưng không chiếm được pháp tác đồng ý thôi, đồng thời gặp được kinh bình, từ cực kỳ thê thảm. Vạn huyện chủ nhân, cái này bộ xương đến là có một thân hảo bản lĩnh. Chúa tể thời gian cao mày, sau đó nói rằng, "Không gian, ý của ngươi là làm cho ta vận chuyển thời gian lực lượng, đảo ngược trở lại, phục sinh cái này vạn huyễn chủ nhân?" "Không sai, chính là ý này." Không gian vội vàng nói, "Ta biết, trong chuyện này tiêu hao khả năng không nhỏ, cái kia vạn huyễn chủ nhân dù sao cũng là pháp lực cao cường tồn tại, bất quá đây là chúng ta hiện tại lựa chọn duy nhất, lựa chọn duy nhất chính là lựa chọn tốt nhất, không phải sao?" Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới một trận trầm mặc, hết thảy tồn tại cũng biết Thời gian không gian, vốn chính là một thể, chỉ bất quá bây giờ hai cái tồn tại đã tách ra, nếu là thời gian chủ nhân vận chuyển sức mạnh sống lại cái kia vạn Huyễn chủ nhân, như vậy không gian chủ nhân nói không chắc sẽ thừa cơ mà vào, đem chúa tể thời gian thôn vệ, trở thành thời không kết hợp thể, pháp tác chi vương sẽ xuất hiện. Khá khá, không gian, ngươi ngược lại là đáng đánh bản tính. Chúa tể thời gian ánh mắt lóe lóe, bất quá ngươi nói cũng đúng, vạn huyện chủ nhân là chúng ta biện pháp duy nhất, bất quá một mình ta tiêu hao không thể được ngươi đến cùng theo một lúc đến. Ta không nắm giữ 5 thời gian lực lượng, làm sao bây giờ vội. Không gian trong mắt vẻ kinh dị loại lên, tiếp tục nói, thời gian, ta biết ngươi kiêng kỵ ta, thế nhưng hiện tại chính là chúng ta cùng chung mối thù thời điểm, ta là vạn vạn làm không ra cái loại này thôn phệ người mình sự tình. Được rồi, đừng nói những thứ kia. Thời gian chủ nhân cười cười, chúng ta đều là bị phong ấn vô số 5 nhân vật, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ cũng rất là sâu sắc, người nào không biết ai. Ngươi tuy không nắm giữ nắm thời gian lực lượng, thế nhưng lực lượng không gian nhưng là cực kỳ thâm hậu, có thể làm cho chúng ta thời không liên hợp, đến thời điểm ta ra thời gian, khôi phục tất cả, ngươi ra không gian, cấu tạo tất cả, chúng ta cắt đang một nửa, không ai nợ ai. Này! Không gian chủ nhân trong mắt hào quang lấp lẻ, có chút hối hận đưa ra cái này kiến nghị, thế nhưng hiện tại hết thể pháp tắc chủ nhân cũng đã nhìn về phía nàng, có thể nói là cấy hổ khó xuống. Thế nào không gian? Đây không phải là ngươi đưa ra kiến nghị sao? Thời gian chủ nhân cười cười, nếu là ngươi không đồng ý, chúng ta những này đồng loại, có thể đều là không thể tiếp thu a Lời này vừa nói ra, hết thể tồn tại nhất thời phối hợp đưa ánh mắt nhìn tới, không gian lập tức trong lòng vậy một cái, hận không thể hiện tại liền có thể giết thời gian chủ nhân, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng, được, ta đồng ý, chúng ta cắt đam một nửa. Thời gian chủ nhân lúc này không lại phí lời, trên tay hào quang lóe lên, từng cỗ từng cỗ thời gian trôi qua sức mạnh liền bắt đầu xuất hiện, Không gian cũng là không có nhiều lời, trong bàn tay đồng dạng phun ra một ánh hào quang, vô số không gian chồng chất cùng nhau, cấp tốc cùng thời không bắt đầu dung hợp. Thời không, chính là một cái vũ trụ. Này hai loại sức mạnh một khi tập hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực thì không thể giải thích, bất kể là giết người vẫn là cứu người, đều là rượu bên trong chi diệu. Một cái bộ xương bắt đầu chẩm rãi xuất hiện, vô cùng sức mạnh bắt đầu liên tiếp rung động mà ra, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền để tràng tình cảnh bên trong luyện một chút biến hóa. Một lúc là đỉnh đài lầu cát, một lúc là núi sông non sông, lại là một lúc tiên cảnh nơi, lại là một lúc ác ma chi thành, vô cùng vô thận, thiên biến văn hóa. Thu hồi sức mạnh. Thời gian chủ nhân nhìn thấy cảnh nơi, lập tức bàn tay vừa thu lại, không gian chủ nhân lập tức cũng bắt đầu ngừng lại, ánh mắt cùng một thời gian nhìn về phía khô lâu kia. Vạn huyện chủ nhân, bài kiến các vị pháp tắc chủ nhân tiền bối, nguyện vì làm các vị tiền bối hiệu chết. Bộ xương vừa ra tới, lập tức dập đầu trong miệng lời nói không chút nghĩ ngợi liền nói ra, phản ứng cực nhanh. Rất tốt. Thời gian cùng không gian hai người gật gù, chúng ta phục sinh mục đích của ngươi rất là đơn giản, hướng về Chư Thiên Vạn Giới chúng sinh thi triển ảo cảnh, chúng ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Lời nói vừa ra, 99 cái pháp tác chủ nhân cộng đồng gật đầu, Thiên đạo sông bắt đầu ầm ẩm ầm rung động mà lên, trong phút chốc liền đem Huyền Hoàng Công Đức Tháp cho rời đi một tia khe hở, muốn cho vạn huyễn chủ nhân thi triển thủ đoạn. Chương 863, Pháp tắc diệt vong. Vạn cảnh văn tượng, vạn diệu vạn ác, vạn tình văn loại, vạn hư văn thử. Vạn huyện chủ nhân phản ứng cực nhanh, căn bản không dám do dự toàn thân sức mạnh đều vận chuyển, vô cùng hình ảnh bắt đầu rung động mà ra, xuyên thấu qua công đức huyền hoàng tháp bên trong khe hở hướng ra phía ngoài bay vụt, bất quá chốc lát liền đã đạt tới chư thiên vạn giới mỗi một thế giới bên trong. Chúng sinh các loại lập tức bắt đầu cổ vũ lên, các loại sâu sắc gác nghiệm bắt đầu điên cuồng lan độn, thiên đạo sông cũng càng ngày càng mạnh, đột nhiên vô cùng vô tận, không cách nào hình dung. Công đức Huyền Hoàng Tháp bên trong khe hở đã dần dần mở rộng, vũ trụ ẩm ẩm ẩm rung động liên tục, lần này, chúng sinh thật sự là bị bắt đầu cổ động. Chúng sinh vốn là hứng chịu sát la nhân tính dẫn dắt, sau đó bị Kinh Bình đánh bại sau, bỏ qua tất cả, liền linh hồn ý thức cũng bắt đầu bỏ qua, đồng thời cưỡng chế dùng sức mạnh khiến chúng sinh đọa lạc, hiện tại lại hứng chịu 99 vị pháp tác chủ nhân hợp lực. Lần này, chúng sinh thật giống lâm vào đầm lầy vũng bùn, càng lún càng sâu, đã cho hoàn toàn bị nhấn chìm. Kinh Bình cũng là thở dài một tiếng. Xem ra vẫn không thể cưỡng chế đè xuống, đã như vậy, vậy thì thuận theo tự nhiên đi." Trong giọng nói, trên người hắn kim quang trong dây lát vừa thu lại, lập tức chiếm giữ tại Chư Thiên Vạn Giới Huyền Hoàng Công Đức thắp bắt đầu biến mất, vô cùng công đức cũng bắt đầu tặng lại đến hắn tự thân ở trong. Ẩm ẩm. Ngay hắn thu hồi công đức thắp trong nháy mắt, thiên đạo sông cút ngay lập tức lăn tuôn ra, sức mạnh mạnh mẽ liên tục rung động, màu đen kịt đã hoàn toàn che kín toàn bộ dòng sông, phá diệt cùng giết chóc ý vị bắt đầu tràn ngập. 99 cái pháp tác chủ nhân nhìn thấy cái này tình cảnh, lập tức cười to liên tục, vui sướng vô biên. Ha ha! Tốt! Tốt! Chúng ta cơ hội rốt cuộc đã tới. Chúng sinh triệt để đoạn lạc, hiện tại ai cũng cứu bọn hắn không được. liền ngay cả ngươi, cũng là không được. Chờ đợi vô số năm cơ hội A, 1.000 tỷ năm. Vẫn là 10 vạn nước năm. Bất kể như thế nào, chúng sinh đã đoạn lạc, chúng ta vĩnh hẳng, chúng ta tương lai, đã bị trưởng của chúng ta cầm ở trong tay. Kinh bình, ngươi xong. Chúng sinh đoạ lạc, ngươi nhất định phải chết. Không sai, lực lượng của ngươi sẽ theo chúng sinh đoạ lạc mà đoạ lạc, thân thể của ngươi đều sẽ liền không tử vong khí, không cần chúng ta ra tay, ngươi sẽ triệt để xong đời. Không được, cuối cùng một đao tất nhiên muốn giao cho ta. Có thể giết chóc đại đạo chuyển thế, hấp thu hắn tất cả, đây là lớn đến mức nào vinh quang. Ai cũng cướp không đi. Sắc bén chủ nhân lạnh lùng cười nói, Kinh bình, tính mạng của ngươi, sẽ bị ta giết chết đi. Càn rỡ tiếng cười lớn, để những tồn tại này càng ngày càng hỉ, vũ trụ chấn động cũng càng ngày càng to lớn. Ta là mở đầu, càng là hỗn độn, ai cũng ô nhiễm không được ta, ta bản thân liền là vĩnh hằng tồn tại." Kinh Bình thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ vũ trụ chấn động căn bản là không cách nào ảnh hưởng hắn. Đương nhiên, bàn tay của hắn một chảo, lực hút mạnh mẽ bắn mạnh mà ra, sắc bén chủ nhân lập tức bị hắn chụp vào trên bàn tay. Đâm này, khác nào sẽ rách miếng vài âm thanh bắt đầu vang lên. Sắc bén chủ nhân thân thể, trong phút chốc bắt đầu nứt ra, biến thành so với mảnh vỡ còn muốn mảnh vỡ phê cha, chung quanh bay vụt Kinh Bình không muốn tại lãng phí thời gian, dự định trực tiếp giết này quần pháp tắc chủ nhân, sau đó một lần nữa cấu trúc, trở về chư thiên. Loại động tác này, lập tức đưa tới hết thể pháp tắc chủ nhân chú ý, bọn họ từng cái từng cái khuôn mặt khiếp sợ, lúc này mới phản ứng lại đây. Tuy rằng Kinh Bình sẽ suy yếu, nhưng này cũng là cần phải thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong hoàn toàn có thể đem chúng nó từng cái giết hết. Trốn. Đây là hết thể pháp tác chủ nhân trong đầu ý niệm, thế nhưng bọn họ vừa động niệm, liền phát hiện trên người bọn họ đã cho hoàn toàn bị kim quang phong ấn, căn bản là trốn không ra, bất luận tốc độ tại nhanh, phi lại viễn, đều không thể cùng cái này sức mạnh đánh đồng Hắn đưa tay, liền dễ dàng giết một cái pháp tác chủ nhân, sắc bén. Cho dù là nắm giữ sắc bén pháp tắc thế nhưng tại kinh bình thủ hạ, vẫn không thể đủ so sánh so với sắc bén. Kinh bình so với hắn sắc bén vô số lần. Sắc bén chủ nhân vỡ vụn sau, một tia sáng sửa pháp tắc ánh sáng muốn chạy trốn chạy, nhưng cũng bị kinh bình một cái nắm chặt, bàn tay chấn động, liền đem sắc bén chủ nhân tất cả ký ức cùng ý thức toàn bộ xóa bỏ, đồng thời bỏ vào trong miệng, ăn. Không sai, chính là bỏ vào trong miệng ăn. Còn lại pháp tắc chủ nhân, nhất thời vẻ mặt kinh hãi, trong lòng kinh hoàng quả thực là có thể hóa thành biển gầm, chúng kích bọn họ còn sót lại dũng khí. Ăn sống pháp tắc chủ nhân loại hành vi này Không thua gì chính là đỉnh chuỗi thực vật dã thú, nhìn chằm chằm vào nhỏ yếu bọn họ. Chư vị, tiểu tử này quá độc ác. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a, hắn bây giờ sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hội tụ pháp tắc mới có thể ngăn cản hắn, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thời gian chủ nhân phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền biết rồi kinh bình hung manh trình độ, đồng thời trong giọng nói liền bắt đầu rung động xuất ra sức mạnh thời gian phòng hộ tự thân. Ngưng tụ lực lượng pháp tắc, tiến vào vạn huyễn chủ nhân trong thân thể. Để nó mang theo chúng ta chạy trốn, lực lượng của nó kỳ lạ, có thể hòa vào đến chúng sinh bên trong, sẽ vì chúng ta cung cấp vô số tiện lợi. Cho dù đến thời điểm tiểu tử này muốn giết người, cũng là tại tàn sát chúng sinh, hắn giết càng nhiều lại càng ngược, mà chúng ta lại càng mạnh, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Không gian chủ nhân vội vàng nói, bực này nguy cơ bước ngoặt hạ. Lại vẫn có thể nghĩ đến như vậy chi tiết, xác thực là một cái có tâm tư nữ tử. Biện pháp tốt. Cứ làm như thế. Đừng đợt tiếng gào bắt đầu truyền ra, lập tức những này pháp tắc chủ nhân bắt đầu nhanh chóng hòa vào đến vạn huyễn chủ nhân trong cơ thể, cấp tốc chiếm nó mỗi một góc, đồng thời liên tục thúc thúc, để cho đi mau. Đều muốn một chỗ chạy. Thật không biết là nói các ngươi thông minh, vẫn là nói các ngươi ngu xuẩn. Kinh Bình nhìn thấy cái này tình cảnh, lập tức nở nụ cười, lập tức thân ảnh một cái lay động, trong phút chốc đã đến này vạn huyễn chủ nhân bên người, Nguyên Ngông vũ trụ tựa hồ cũng bị hắn một thoáng kéo, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp vồ lấy đến lại vạn huyễn chủ nhân cổ trực tiếp nâng lên, liên phản ánh cơ hội đều không có, Vạn Huyễn chủ nhân chỉ cảm thấy thân thể một trận chấn động, rất dung với phục sinh thân thể chợt bắt đầu vỡ vụn ra đến, đồng thời cái kế tiếp trước mắt, Vạn Huyễn chủ nhân cũng đã mất đi tất cả ý thức. 98 bóng người bắt đầu ở kinh bình trong bàn tay xuất hiện, lại là bỗng nhiên nắm chặt, trong bàn tay nổ vang lít nha lít nhít, bất quá chốc lát cũng đã thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại có một ít còn sót lại ý thức. A, tại sao lại như vậy? Chúng ta bị phong lớn vô số 5. Rốt cục chờ đến cơ hội này, làm sao có khả năng đơn giản như vậy đã bị diệt vong. Chúng ta không phục. Giết. Các vị, lan truyền chúng ta cuối cùng pháp tắt sức mạnh đi, chạy đi thần hồn ý thức, như vậy thiên điệu đánh phá diệt sau, chúng ta sẽ toàn bộ phục sinh. Cứ làm như thế. Hết thể pháp tắt chủ nhân tất cả đều bắt đầu phát ra giống giận, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu hoàn toàn muốn nổ tung lên, đồng thời trong thời gian ngắn liền bao phủ kinh bình thân thể, muốn lôi kéo hắn đồng thời diệt vong. Các ngươi này quần ngu xuẩn phế vật Tự cho là nắm giữ một ít pháp tắc là có thể làm sẵn làm bậy, cùng ta tranh chấp. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, ta xưa nay sẽ không đem các ngươi để vào trong mắt, các ngươi chỉ là một đám đáng thương bỏ sát thôi, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Kinh Bình lạnh lùng nói, lập tức mở ra miệng rộng, thậm chí ngay cả những này pháp tắc chủ nhân tất cả đều cho bỏ vào trong miệng, sức mạnh mạnh mẽ căn bản tại trong miệng của hắn phiên không ra chút nào bậm nước, ngài, nghiền ngẫm đều không yêu, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Hắn đem 99 cái pháp tác chủ nhân, toàn bộ ăn. Những này ẩn dấu đi không biết bao nhiêu năm, bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tồn tại, dĩ nhiên đang bị hắn sinh sôi ăn. Chỉ đơn giản như vậy, liền hung mánh như vậy. Những tồn tại này tại trong bụng của hắn không ngừng mà bốc lên, không ngừng mà dãy ruộng, nhưng là hôn độn thế giới chỉ là xoay một cái, liền đem những này pháp tác chủ nhân thần hồn vừa ý thức bắt đầu cắn nát. Mánh liệt thống khổ tràn ngập bọn họ cuối cùng ý thức, nhưng cũng không cho bọn họ phát ra tiếng kêu thảm. Chư vị Chúng ta diệt vong thời cơ đến. Chân chính nhân vật chính cũng không phải chúng ta, vẫn là chúng sinh sao. Bỏ qua tất cả đi, khiến cho chúng sinh phản kích, khiến cho tất cả phản kháng. Vạn huyện, lực lượng của ngươi, là chúng ta hy vọng cuối cùng, cuối cùng pháp tác, liền đưa cho ngươi. Pháp tác chủ nhân môn cuối cùng ý thức tràn đầy lánh khóc cùng kiên quyết, hết thể pháp tác chủ nhân đều rõ ràng chính mình cũng lại khó có thể tồn tại, bắt đầu bỏ qua tất cả, nổ tung pháp tác, toàn bộ tiến vào đến vạn Huyễn trong cơ thể chương 864 Cuối cùng kết cục đại kết cục, vạn huyện ý thức cũng đã vỡ vụn không thể tả, thế nhưng hứng chịu cố lực lượng này quan tâm, lập tức rõ ràng tất cả, không lại phí lời, cổ động lên cuối cùng bản nguyên cùng sức mạnh, toàn bộ buộc phát ra, dựa vào chư thiên vạn giới bên trong cuối cùng một kia liên hệ, bắt đầu điên cuồng ô nhiễm. Sau đó, chính là 99 vị pháp tác chủ nhân, liên quan một vị vạn huyện chủ nhân, toàn bộ diệt vong, ý thức biến mất, bọn họ đem hết thể sức mạnh, hết thể hy vọng, đều dùng ở tại chúng sinh trên người. Để chúng sinh hắc ám trở nên càng nghiêm trọng hơn, để chúng sinh thân thể trở nên càng thêm thế thảm, để chúng sinh ý thức trở nên hung ác vô song. Thật chính là ác ma nhân. Chúng sinh ác, thì lại thiên đạo biến. Cuộn cuộn màu đen dòng sông bắt đầu điên cuồng khuấy động mà ra, bất quá chốc lát, cũng đã dáng lâm đến vũ trụ, cường đại dòng sông vọt tới nơi nào, nơi đó chính là một mảnh vỡ vụn cùng nổ tung. Diệt vong, tựa hồ đã tràn ngập toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, tất cả đều bắt đầu tan vỡ. Ấm. Đại thiên tiên giới đột nhiên ráng lâm đến nơi đây, một thoáng liền đem kinh bình bao phủ ở tại trong đó, vô số quen thuộc mặt bắt đầu từng cái tránh qua. Trường môn, người đã tận lực. Nô Trọng lập tức nói rằng, việc đã đến nước này, chúng ta đang làm cái gì vậy cũng khó có thể văn hồi, chỉ có nỗ lực né tránh. Chúng sinh mặc dù sẽ tại lần này trong vũ trụ diệt vong, thế nhưng chúng ta đều sẽ lưu lại mồi lửa, vũ trụ lại một lần nữa sinh ra thời gian, chính là nhân loại nhân vật chính. Đúng, chuyện này có thể làm đến mức độ như thế. Đã là chúng ta sức mạnh lớn nhất có khả năng tạo nên, cho dù dù thế nào biến, cũng không cách nào cứu ra những tồn tại này, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo vũ trụ lại xuất hiện thời gian, mới có thể tỉ mỉ kế hoạch. Lý Thuần Dương nói rằng, đương nhiên, cái kế tiếp vũ trụ sinh ra, ta cái kia khoa học kỹ thuật thế giới nhân loại, cũng sẽ tản mát ra chân chính hào quang, khi đó nguy hiểm, liền không còn là nguy hiểm. Bình Nhi, trở về đi. Vương lôi vợ chồng vào lúc này cũng nói, ngươi đã tận lực, chuyện này ai cũng không có biện pháp. Đệ đệ, đại ca, từng đợt lời nói bắt đầu xuất hiện, vô số người thân bắt đầu quay trùng quanh Kinh Bình, để hắn mau nhanh rời khỏi địa phương này. Lần này phá diệt, mang ý nghĩa tiếp theo phá diệt. Kinh Bình lúc này nhàn nhạt nói chuyện, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều đang biến hóa, thế nhưng chỉ có bực này diệt vong, vinh viên bất biến. Ta rất chán ghét loại này diệt vong, bởi vì đây không phải là người loại lựa chọn, không phải sinh linh lựa chọn, nếu như lần này ta lựa chọn lưới bước. Chờ đợi cái kế tiếp vũ trụ sinh ra, như vậy nhân loại, còn có thể là loài người sao. Tương lai, vẫn là sẽ đình trệ, vĩnh viễn tại nguyên chỗ đảo quanh, khi đó chúng ta, cũng không trở thành xem tận hứng suy vinh đủ, cảm khái liên tục nhưng bất động làm phế nhân. Lời nói nói tới đây, kinh bình thần tình dần dần biến nghiêm túc, cuối cùng nói rằng, ta kinh bình cuộc đời này, từ giáng sinh thời gian, đó là nguy nan liên tủ, bách kiếp cuốn quanh người, âm hưu quỷ kế, sinh tử hiểm cảnh, ái hận tình cứu, hương suy vinh đủ, phản bội trung thành, dết chóc, tất cả đều đều gặp, toàn bộ đều chịu đựng quá, nhưng là các ngươi có từng gặp gỡ ta, lùi bước quá một bước. Lời này vừa nói ra, đại thiên môn chúng môn nhân, quỷ giới 10 vị diêm la, tất cả đều không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi. Kinh bình gặp cụ, lộ ra vẻ một cái mỉm cười, ta chưa từng có lùi bước quá, chưa từng có e ngại quá. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới dẫn dắt đại thiên môn đến ngày hôm nay. trưởng môn, lần này lấy ngươi nếu không lùi, Trả giá nhưng chỉ là sinh mệnh cái giá phải trả. Nô trọng cũng chịu không nổi nữa, đống nhiên quắt lên, ngài là chúng ta người tâm phúc. Bất quá ngươi đã muốn bỏ qua sinh mệnh, vậy ta các loại, tự nhiên cũng sẽ sống chết có nhau. Đây là thấy được Kinh Bình quyết nghị không lùi sau, muốn dùng đại gia khiến cho Kinh Bình lui về phía sau chi tâm. Đây là một mình ta sứ mệnh, càng là ta tồn tại cùng dáng sinh ý nghĩa. Kinh Bình đột nhiên xoay người lại, quay về vương lôi vợ chồng đi tới liền dập đầu chín cái đầu. Sau đó rồi hướng một đám đại thiên môn huynh đệ, bằng hữu thi lễ một cái, ta này cùng nhau đi tới, nhờ có có các người, mới để cho ta trải qua muôn màu muôn vẻ, rõ ràng sinh linh mỹ hảo, cũng thấy rõ chúng sinh ta ác, bất quá nơi nào, là trách nhiệm của ta, không phải là các người trách nhiệm, ta muốn làm, là ta nhất định phải làm. Lời này vừa nói ra, Kinh Bình liền chăm chú ngầm miệng lại, hết thể người thân bằng hữu đều vào đúng lúc này cả người run dậy, trong lòng vô cùng không ớn, nhưng cũng một câu nói đều nói không ra. Vương lôi trong mắt chảy ra nước mắt, cuối cùng nói rằng, Bình Nhi, vi phụ từ nhỏ nhìn ngươi, liền biết ngươi tính cách bướng bỉnh, là một không và nàm tưởng không quay đầu lại chủ, vẫn muốn quản ngươi, nhưng cũng quản không được, sau đó thấy được ngươi từng ngày từng ngày trưởng thành, từng ngày từng ngày cường đại, vi phụ trong lòng hết sức cao hứng, ngươi cùng nhau đi tới, không đều dựa vào bướng bỉnh tính cách đi ra sao. Ngươi đã đã hạ quyết tâm, ta và ngươi nương cũng sẽ không cả ngươi, đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm, làm chuyện ngươi muốn làm. Ta và ngươi nương, còn ngươi nữa đại ca, huynh đệ, vàng hữu, đều sẽ trở ngươi trở về. Vương lôi, ngươi thổi lắm. Vương mẫu lúc này đột nhiên quá độ lôi đỉnh, chưa từng có mắng người hiền lành mẫu thân, dĩ nhiên vào lúc này không nhịn được, một cái liền đẩy ra vương lôi, chạy trốn đến kinh bình bên người, ôm chặt lấy, bình nhì, ngươi cái thằng nhỏng đốc, không muốn đi, nương không cho ngươi đi, nương không cho phép. Lời nói nói, vương mẫu âm thanh cũng đã cả ngày càng thấp, đến cuối cùng đã hoàn toàn khắp lên. Ôm thật chặt Kinh Bình, chết sống không buông tay, tựa hồ cho rằng Nhi tử chuyến đi này, liền sẽ không trở về. Nương, ngươi yên tâm, Hải Nhi lại không phải đi pháp trưởng, chỉ là qua xem một chút, ngài cũng đừng ngăn ta, ta hướng về ngài bảo đảm, ta sẽ trở lại. Kinh Bình vô vô mẫu thân phía sau lưng, một cỗ giày đặc dịu êm sức mạnh tiến vào mẫu thân trong cơ thể, để mẫu thân dần dần bình tĩnh lại. Sau đó Kinh Bình nhẹ nhàng mở ra tay của mẫu thân cánh tay, nhìn về phía cái cuối cùng nữ tử, thê tử của hắn. Càng là hắn đạo lữ, Thanh Duyên. Ta đi. Đối với Thanh Duyên, Kinh Bình không nói thêm gì, chỉ là ngăn ngắn ba chữ. Ta cũng muốn đi. Thanh Duyên một phát bắt được Kinh Bình bàn tay, lẽ nào thì không thể cùng đi sao? Này là trách nhiệm của ta. Kinh Bình cười cười, người ta tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng ý tứ của ta. Ngươi còn có thể trở về sao? Thanh Duyên hỏi. Ngươi biết, ta không biết. Kinh Bình cười khổ một tiếng, ta không muốn lửa dối ngươi, cũng không lửa được ngươi. Ngươi không trở lại, ta sẽ chết." Ngăn ngắn vài chữ, thể hiện xuất ra thanh duyên cương liệt tính cách, sau đó thanh duyên cũng không quay đầu, đỡ dậy vương mẫu, hướng đi vương lôi. Kinh Bình lại cười khổ một cái, nhẹ nhàng nói một câu, "Cha mẹ liền giao cho ngươi." "Kinh Bình, ngươi làm gì thế đi?" Tôn Hộ lúc này trong giây lát giống lên một câu, "Tiểu tử ngươi lại muốn đi, ta vừa định tìm ngươi uống rượu tới." "Chính là chính là, huynh đệ chúng ta mấy cái đã lâu không say rượu, không bằng uống rượu xong lại đi." Chu Thế Minh nói rằng, Kinh huynh Nếu như đi mấy người chúng ta làm sao bây giờ không sai ta Dương Hạo nhiên cảm thấy Chu huynh nói rất đúng ta cũng thì cho là như vậy khẩn trương hạ xuống uống rượu uống rượu kha kha ta chuẩn bị thời gian thật dài mới tìm đi ra những bảo bối này nói nhau nhau ở nào lời nói khi hỉ nháo náo động đến tiếng cười để kinh bình trong lòng cũng là một trận khoái động nhưng sau đó liền nói đến chư vị huynh đệ tiểu giữ lại cho ta chờ ta trở lại lại a trong giọng nói thân ảnh của hắn chính là loại lên trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người, hướng về màu đen dòng sông phóng đi. "Tiểu tử ngươi có thể nhất định phải trở về a." Tôn Hổ vội vội vàng vàng nói một câu, thế nhưng Kinh Bình lại nghe không tới. Trong mắt mọi người, Kinh Bình biến thành một đạo lưu tinh, phá tan rồi vô số hát ám, khác nào trong vũ trụ tối sáng một đạo loang loáng, cuối cùng đỗng nhiên bất động, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành xinh đẹp hào quang, nổ tung ra. Tất cả mọi người là chấn động, tất cả mọi người không nói gì bất hữu cuồng thần trương mới nhất. Nổ tung hào quang hòa vào đến vũ trụ mỗi một góc, mỗi một cái sinh mệnh bên trong, đồng thời mỗi một thế giới, cũng bắt đầu rơi ra mưa to. Đây là mang theo nhiều tia mang theo màu và mưa, mang theo nồng đậm tịnh hóa khí mưa, mang theo vô cùng tương lai cùng vô cùng hy vọng mưa. Chúng sinh bị sát la cổ động thời điểm, hạ chính là màu xanh mưa, một trận mưa hạ 3 ngày 3 đêm, chúng sinh biến ác. Hiện tại trận này màu và mưa, cũng hạ 3 ngày 3 đêm, hát cám dần dần tán đi, điên cuồng cùng điên quẩn chúng sinh, bắt đầu đỉnh chỉ lại. Nếu muốn giết lục chúng sinh, đầu tiên liền muốn giết chóc chính mình, đây là sát la cách làm. Cho nên hắn đem mình giết. Kinh Bình cũng đem mình giết. Hắn dùng chính mình huyết, rội rửa chúng sinh tội ác, hắn dùng ý niệm của mình, nói cho chúng sinh mỹ hảo, hắn dùng linh hồn của chính mình, khiến cho chúng sinh linh hồn cộng minh. Kinh Bình cũng đã bỏ qua tất cả. Sinh cơ bắt đầu khôi phục, lý trí bắt đầu khôi phục, hết thể tồn tại đều mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ đến cùng xảy ra cái gì. Tựa hồ không có ai lại nhớ tới giết chóc bắt đầu cùng kết thúc, cũng không có ai nhớ tới đến cùng là ai phá hỏng quê hương của bọn họ. Bất quá phẫn nộ vô dụng, nhân loại bắt đầu công việc lưu đủ lên, dựa theo trước đây phương thức kế tục sinh hoạt. Cứ như vậy, 10.000 năm thời gian đã qua. Chứ thiên vạn giới, được xưng đời thứ nhất giới đại thiên tiên giới bên trong chỗ cao nhất, một cái nho nhỏ cung điện, ở phía trên ẩn giấu đi. Trong cung điện, có mấy người chính đang qua lại chơi cờ, càng có mấy người qua lại so tài đạo pháp, còn có uống rượu luận đạo nói chuyện trời đất. Ngô huynh, đại thiên môn đệ tử đã ngói lành làm từng bước, chư thiên vạn giới khôi phục công tác cũng đã hoàn thành hơn một nửa, hiện tại có thể coi là có thể làm cho chúng ta nghỉ ngơi một chút." Một bên Dương Hạo Nhiên nói rằng, "Sắc thực là khổ cực khổ cực." Ngô Trọng mang trên mặt vẻ tươi cười, "Chờ một lát ta vẫn mau chân đến xem trưởng môn cha mẹ, các ngươi có đi hay không?" Lời này vừa nói ra, cả tòa đại điện tất cả mọi người nói rằng, "Đi, khẳng định đi." "Không cần đi, chúng ta đã tới." Một tiếng vang dội lời nói nhớ tới, lập tức vương lôi mang theo vương mẫu, còn có thanh duyên đợi một đám người thân đi tới trong đại điện, há mồm nói rằng, uống rượu uống rượu, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Bá phụ thật hăng hái. Khà khà, ngày hôm nay ta liền nhìn bá phụ tiểu lượng. Lần trước không đem bá phụ uống nhiều, lần này nhất định phải rửa nhục tái chiến. Ha ha, thiếu khoác lác, đi tới lại nói. Vương lôi cười lớn một tiếng, mấy người các ngươi tiểu tử, ngày hôm nay cần phải đem các ngươi quán ngã, cũng... Nô trọng lập tức cười lớn một tiếng, đến đến đến, nắm Hửu Lập tức khí thế ngất trời bầu không khí liền bắt đầu xuất hiện, vương lôi cùng thanh duyên ngồi ở một bên, nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Thế này sao lại là tiên nhân, căn bản là phàm nhân mới có uống rượu phong độ, bất quá như vậy, cũng coi như là nhiệt nhiệt náo nháo, hoan hoan hỉ hỉ. Uống có một lúc, vương lôi trên mặt có nhiều tia đỏ ửng đáng tiếc à, bình nhi không lại này, bằng không đem các người đám tiểu tử này hết thể quá ngã, cũng Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng một hồi, nhiệt liệt bầu không khí nhất thời im bật đi, vương mẫu vội vã tiến lên, tóm chặt vương lôi lô thai, mù nói nhăng gì đó. Uống một chút liền không biết Đông Nam Tây Bắc rồi. Ồ, đúng. Vương lôi lập tức che một thoáng miệng, sai rồi sai rồi, nói sai rồi. Bá phụ không sai, bá mẫu đừng động thủ. Tôn hổ con ngươi đảo một vòng, tiểu tử này hiện tại khả năng ở một bên đấu kỵ nhi, chúng ta uống, để hắn đấu kỵ đi thôi. Ha ha. Tôn huynh nói đúng. Chu Thế Minh chấp mắt một cái, tất nhiên là như thế, chúng ta uống chúng ta. Chờ một chút, ta cho ngươi xem ta đồ tốt. Lúc này Lý Thuần Dương đột nhiên nói ra một câu, trong tay biến hóa ngoại trừ một cái khối thép, qua lại phi hành, còn có rất rất nhiều giả lập chẳng cảnh, qua lại lay động, liên tục khoe khoang. Ồ, thật thần kỳ đồ vật, bên trong thật giống có thể khiến cho tinh thần cộng Minh A. Nô trọng ánh mắt mấy người lúc này bị hấp dẫn. Khà khà, đó là đương nhiên. Lý Thuần Dương nở nụ cười hai tiếng, đây cũng là ta thế giới kia sáng tạo ra đồ vật, chẳng những có thể hấp thụ năng lượng vũ trụ làm động lực, vẫn có thể tại trong vũ trụ qua lại phi hành, điều chỉnh thân thể khỏe mạnh, trong đó càng có từng cái từng cái giả lập thế giới tinh thần, thật nhiều quy tắc, phi thường thú vị, lần này ta là từ thế giới kia lén ra đến mấy cái, cho các ngươi ngoạn một thoáng, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mê ly. Ồ, đồ tốt, chúng ta nhìn. Tôn Hổ lập tức hai mắt sáng ngời, ngươi thế giới kia ta đi qua Không tồi không tồi, đồ vật này có thể làm cho ta các loại, chờ, tới, kinh bình tiểu tử kia không chiếm được, chỉ có thể nhìn chúng ta chơi, ha ha, để hắn đấu kỵ đi thôi. Ai nói ta sẽ đấu kỵ. Đột nhiên, một thanh âm, vang vọng ở tại mọi người đáy lòng. Đoan chén rượu quăng ngã chén rượu, nắm đồ vật quăng ngã đồ vật, chính uống rượu phun ra tiểu, từng cái từng cái tất cả đều ngây dại. Vương lôi thân thể khẽ run, vương mâu ánh mắt nhiệt lệ tuôn ra, thanh duyên thân thể càng là một thoáng đứng lên. Mỗi một người đều ở lại làm gì, không hoan nên ta trở về. Lần này, âm thanh nhất thiết thực thực vang vọng ở tại trong đại điện, lập tức một vệ sáng bắt đầu xuất hiện, kinh bình thân thể bắt đầu xuất hiện. Quen thuộc diện mạo quen thuộc lời nói, bất biến ánh mắt, quả thực chính là giống nhau như lúc. Bình! Bình nhi! Vương mẫu đầu tiên là kêu một tiếng, lập tức giống như bị điên chạy tới kinh bình bên người, một thoáng liền ôm lấy kinh bình thân thể. Người là kinh bình đi, người là kinh bình đi. Từng đợt nghi vẫn bắt đầu vang lên. Những huynh đệ này tất cả đều đến Kinh Bình bên người, liên tục câu hỏi. Phí lời, không phải ta là ai? Kinh Bình lập tức nói một câu, sau đó quay về Vương Mâu nói rằng, Nương, ta này không trở lại, ngươi đừng khóc. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về. Lúc này Vương Lôi mới bắt đầu phản ứng lên, đông nhiên nhảy bật lên, dơ tay chính là lòng bàn tay dơ lên, nhưng cũng trước sau xuống dốc hạ. Cha! Kinh Bình cười cười, ta lúc này đến chờ uống rượu đây. Ngươi còn biết uống rượu. Thanh Duyên đột nhiên nói chuyện, không cho ngươi a Ngươi gấp cái gì? Kinh Bình lập tức nói rằng, ta còn chưa nói hết, đây là rượu mừng, các vinh đệ, cải lương không bằng bạo lực, tu đạo người cũng không quy củ nhiều như vậy. Ngày hôm nay, ta rồi cùng Thanh Duyên kết làm đạo lữ, các ngươi nhìn làm đi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngẩn ngơ, vẫn là ngô trọng thông minh nhất, cười to liên tụ, được. Trường môn muốn kết thành song tu đạo lữ, đây là thiên đại sự, tất cả đều dâng rượu, ta đi thông báo môn phái đệ tử. Từng đợt bận rộn bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu tản ra, từng người trở nên bận rộn, liền ngay cả vốn là vui vẻ điên rồi mâu thân, có điểm sinh khí phụ thân, hết thể huynh đệ, tất cả đều bắt đầu chuẩn bị, muốn cho kinh bình đến cái đại hôn. Thanh Duyên đi tới nắm chặt rồi kinh bình bàn tay, những năm này, người chịu khổ. Không tính khổ, ta hao tốn 10.000 năm thời gian, mới đem đầu độc chúng sinh sức mạnh toàn bộ giết chết sạch sẽ, hiện tại chúng sinh quê hương đã kiến tạo xong xuôi. Cái kia khoa học kỹ thuật thế giới cũng đã bắt đầu phát triển, ta rất là vui vẻ. Kinh Bình cười cười, ta này một giải quyết xong vấn đề, không lâu trở lại. Tương lai, thật sự có thể đến sao? Thanh Duyên hỏi. Tương lai chắc chắn đến, đầu tiên đệ một thời đại, chính là người người như rồng như phượng đại thời đại. Kinh Bình cười cười, nơi nào muôn màu muôn vẻ, so với chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện thú vị. Vậy chúng ta dắt tay đi tới. Thanh Duyên cười cười, không đúng, là đại gia dắt tay đi tới. Không sai là đại gia. Kinh Bình nói rằng, trong mắt lóe ra vô cùng kim quang, phản phất dựng dục vô cùng khả năng. 999 triệu 990 ngàn hôn độn Long Hổ thần lực, cũng bắt đầu vận chuyển, soi sáng tất cả.